sở hàn nhịn không được cảm thán một câu một khi mở ra thông thiên tháp ngăn trên tử chìa khóa có thể đặt ở đỉnh tháp cái dương bên trong làm sao có thể không có đồ tốt người may mắn hiện tại thanh này chìa khóa vàng là của ngươi về sau chờ ngươi đi huyền thiên l ê n giới nhất định phải chờ thực lực đủ mạnh hành lại tiến thông thiên tháp ở trong đó kỳ nộ g cùng nguy hiểm cùng tồn tại chuyện gì cũng có thể xảy ra hát long vương ngón tay k h ẽ động cái kia thanh chìa khóa vàng rơi vào sở hàn trong tay Lựa của khí hắn giống như chỉ chỗ cái mắt giống quan tâm vãn bối trưởng giả, bối là một tâm bất quá đáy sở â u qua. một mang mà tà tắt tạ sợi s tiền bối. Đa chấp hàn g Vương, vàng giới trong. vật thanh này chìa khóa vàng thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên hắn trực tiếp thu chìa chữ chỉ đem khóa Sở hàn ẩn ẩn có một loại cảm giác cái chìa khóa này giá trị khả năng so toàn bộ hắc long vương long quật còn m u ố n đại là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất tiếp xuống đây thứ ba kiện b ả o bối hắc long vương ngón tay khẽ động đem hồn dẫn thiên thư cùng hạt trâu màu đỏ ngòm xê dịch đến sở hàn trước người đến rồi rốt cuộc đã đến sở hàn khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh vừa rồi bởi vì hắc long vương tao nộ thoáng thêm ra tới đồng tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì người may mắn quyển sách này tên là hồn dẫn thiên thư có thể đem bên trong ghi lại nội dung trực tiếp ấ n khắc đến trong linh hồn của n g ư ờ i nhường ngươi giống bẩm sinh tri thức trực tiếp nắm giữ hắc long vương hướng về sở hàn giới thiệu hồn dẫn thiên thư ý nghĩa ở trên đây ngược lại là không có bất kỳ cái gì l ừ a gạt dù sao nếu là mở ra l o n g quật người hơi có chút thưởng thức đều biết hồn dẫn thiên thư là cái gì bản này hồn dẫn thiên thư bên trong ghi lại là chúng ta hắc long nhất tộc mạnh nhất chiến kỹ ưu ám chi chảo hắc long vương nụ cười trên mặt càng thêm hơn đáy mắt chỗ sâu dần dần nổi lên chờ mong ưu ám chi chảo đồng dạng là ta nắm giữ mạnh nhất long tộc chiến kỹ phối hợp ám hắc ma long khải không có gì bất lợi tung hoành thần vũ đại lục không có bất kỳ cái gì đối thủ hắc long vương nói đến đây đem hồn dẫn thiên thư cùng hạt trâu màu đỏ ngòm di chuyển đến sở hàn trước người giao cho sở hàn trong tay bản này hồn dẫn thiên thư chính là ta để lại cho ngươi cái cuối cùng bà bối cái khỏa hạt trâu này là mở ra hồn dẫn thiên thư chìa khóa hắc long vương giới thiệu nói sở hàn túi đầu nhìn xem trong tay hồn dẫn thiên thư cùng hạt trâu màu đỏ ngòm trước kia từng màn hiện lên ở trong đầu thật đúng là không là bình thường duyên phận a ngươi may mắn ngươi bây giờ có thể học tập v ú ám chi c h ả o tại ta long quật bên trong tuyệt đối an toàn loại này cấp bậc long tộc chiến kỹ hay là học được về sau càng ổn thỏa một chút hắc long vương gặp sở hàn một mực không hề động nhịn không được thúc giục nói tiền bối linh hồn của ngươi chỉ có thể trèo trống nửa canh giờ ta nếu là hiện tại sử dụng hồn dẫn thiên thư chẳng phải là không gặp được ngươi một lần cuối ta còn là bồi bồi tiền bối đi chờ tiền bối tàn hồn tản ta sẽ chậm chậm học tập cũng không muộn sở hàn vừa, cười vừa nói hắn nhàn nhạt nhìn xem hắc long vương hư ảnh k hắc ô n long vương trầm giọng nói biểu hiện giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng hắc long vương tiền bối ngươi cứ việc yên tâm đi thôi bản này hồn dẫn thiên thư rơi vào trên tay của ta liền tuyệt đối sẽ không bị những người khác đặt được sở hàn nói chắc như đinh đóng c ộ nói hắn đương nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào đạt được bản này hồn dẫn thiên thư thứ này nếu là lưu lại sẽ chỉ hậu hoạn vô tận sơ ý một chút liền có thể có thể làm đã từng quát tháo phong vân hắc long vương đoạt xá trọng sinh hồn dẫn thiên thư chỉ có thể một người tiếp nhận truyền thừa sử dụng về sau liền sẽ mất đi hiệu lực ta khuyên ngươi hay là lập tức sử dụng tương đối tốt để tránh đêm dài lắm ngộng gây ra rủi ro hắc long vương khuyên nủ đạo t h a n h âm bên trong có chút nhiều một chút vội vàng thời gian không còn kịp rồi hắc long vương tiền bối hiện tại đã nửa canh giờ coi như ta hiện tại sử dụng hồn dẫn thiên thư ngươi cũng không cách nào thấy được vẫn là để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi sở hàn vẫn như cũ cực kỳ lạnh nhạt cái này khiến hắc long vương lòng nóng như lửa đốt ta còn có thể lại kiên trì một hồi ngươi nhanh sử dụng hồn dẫn thiên thư hắc long vương thanh â m bên trong tràn ngập mệnh lệnh ý vị cục diện như vậy để hắn rất là lo lắng kỳ thật hắc long vương tiền bối ngươi đây sợi tàn hồn chí ít có thể chống đỡ hai canh giờ đi ta nhìn ngươi hồn lực còn rất súng mãn tuyệt đối sẽ không nửa canh giờ thì tiêu tán sở hàn g ngữ khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên hai con ngươi bên trong nổi lên vẻ đ ằ m chiêu môi mỏng nhẹ nâng chậm rãi mở miệng hỏi ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy muốn ta sử dụng hồn dẫn thiên thư đâu hô hô hắc long vương hít một hơi thật sâu chật lắc đầu cười nói ra ta đây là sợ hồn dẫn thiên thư sử dụng quá trình phát sinh nguy hiểm muốn cho ngươi hộ pháp ta cũng không muốn ta người thừa kế xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn chương tám trăm linh ba hắc long vương sau cùng thủ đoạn nguy hiểm ngoài ý muốn sở hàn đôi mắt lóe lên hiện tại tầng này giấy cửa sổ còn không c ó xuyên phá hắc long vương còn tại tú lấy diễn kỹ không sai chính là như vậy ngươi nhanh sử dụng hồn dẫn thiên thư đem tuyệt học của ta truyền thừa tiếp hắc long vương trọng trọng gật đầu hơi có vẻ không nhịn được thúc giục nói nguyên lai、like、đây hồn dẫn thiên thư gặp nguy hiểm a sở hàn bày ra một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ túi đầu nhìn xem trong tay hồn dẫn thiên thư phía trên hạt trâu màu đỏ ngòm ẩn ẩn tản ra tia sáng yêu dị bất cứ chuyện gì đều tồn tại phong hiểm ta lưu lại một sợi tản hồn ý nghĩa chính là phải bảo đảm tiến vào lòng quật người may mắn an toàn đạt được truyền thừa của ta hắc long vương nhẫn mại tính tình nói hắn có thể rõ ràng cảm giác được tản hồn hồn lực dần dần tiêu tán lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm đã có nguy hiểm vậy ta thì càng không thể sử dụng ta hiện tại đã được đến á m hắc ma long khải lại có thông thiên tháp chìa khóa hoàn toàn không cần mạo hiểm sử dụng bản này hồn dẫn t i ê n thư h á c long vương tiền bối cám ơn ngươi b ả o bối sở hàn trong lúc nói chuyện khoe miệng g ơ lên một vòng tà mị t i ê u dung lập tức ngón tay k h ẽ động một đoá lôi viêm điện hoa thoáng hiện m à x u ấ t Phúc! ánh l ử a c h ợ t hiện trong n g a y mắt lôi viêm điện hoa lạc trên hồn dẫn t i ê n thư nhất thời làm hồn dẫn t i ê n thư bốc cháy lên hô hô hô trong không khí hiện ra cực nóng nhiệt độ h á c long vương tàn hồn kinh ngạc nhìn qua bốc cháy lên hồn dẫn t i ê n thư cả người đều ngây ngốc ở tiểu tử ngươi đây là ý gì hắc long vương tàn hồn sắc mặt đột nhiên biến đổi lại không còn vừa rồi kiên nhẫn bắp thịt trên mặt đều giữ tận lên thâm t h u y u ám đôi mắt bên trong bắn ra lạnh thấu xương sắc ý hắn rất phẫn nộ nhưng cũng không có tuyệt vọng h ồ n dẫn thiên thư không có nhưng là hạt trâu màu đỏ ngòm còn t ạ i viên này hạt trâu màu đỏ ngòm mới là hết t h ả mấu chốt cái đó không chỉ có là mở ra hồn dẫn thiên thư chìa khóa càng là mở ra nghịch h u y ế t chuyển sinh chìa khóa hắc long vương tiền bối lấy ngươi thông minh tài trí hẳn là nhìn ra ta là có ý gì đi sở hàn cũng không trả lời thẳng hắc long vương hắn cảm thấy đến mức này đã không có cái gì tốt nói tiểu tử ngươi rất không giống a hắc long vương khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn nếu như không phải tàn hồn chi thể sợ lạ yếu trực tiếp xông lên đến đem sở hàn xé nát hắc long vương tiền bồi q u a khen cùng ngươi so ra ta còn non đến hung á c đây hồn dẫn thiên thư hẳn không phải là ngươi cuối cùng thủ đoạn đi nếu như ta không có đoán sai ngươi khi đó khẳng định đem loại tình huống này tính toán ở bên trong tiến vào l o n g q u â n người không có sử dụng hồn dẫn t i ê n thư ngươi chuẩn bị ở sau ở đâu đến lúc này thì không che giấu sở hàn lạnh nhạt mà đứng đối mặt t à n hồn thân thể hắc long vương hắn không có chút nào sợ hãi cái gọi là chuẩn bị ở sau bất quá cũng là liên quan tới đoạt xá bố trí dùng qua xích huyết chu quả về sau sở hàn huyết mạch chi lực bên trong dung hợp hắc long vương tinh huyết những cường giả khác không dám nói nhưng là hắc long vương lịch viết truyền sinh hắn thật đúng là hoàn toàn không sợ người rất tốt có thể làm cho ta đem sau cùng át chủ bài đều lấy ra trên hoàng tuyền lộ đủ để kiêu ngạo hắc long vương không che giấu nữa sắc mặt hoàn toàn trở nên kinh khủng lãnh vê anh hắc long vương tiếng nói vừa rơi xuống hắn tàn hồn đột nhiên tăng vọt bành trướng phảng phất là bạo t ạ c hóa thành từng ly từng tí từ bốn phương tám hướng hướng về sở hàn dũng manh lao tới ông cùng lúc đó sở hàn máu trên tay s ắ c hạt châu nổi lên một cỗ mãnh liệt r u n động c h ậ t cấp tốc hóa thành dọn dọn huyết trâu hướng về sở hàn mánh liệt đánh tới nguyên lai、like、là dạng này sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ hiểu rõ đối diện với mấy cái này tàn hồn cùng huyết trâu không tránh không né mặc cho tràn vào đến trong cơ thể của h ắ n hắc long vương vậy mà bạo phá sau cùng đây một sợi tàn hồn hôn lực trực tiếp kích hoạt lên hạt trâu màu đỏ ngỏm khó trách vừa rồi một mực thúc giục không có trực tiếp bắt đầu dùng kể từ đó hắc long vương tàn hồn trên thế giới này coi như là hồn phi phách tán đem tất cả hô y vọng đều ký hô hô giọt giọt huyết trâu tỏ khắp tại sở hàn trên da giống như là thiêu đốt bị bỏng lấy da của hắn thuận quanh thân lỗ chân lông không ngừng chui vào đến trong cơ thể của hắn sở hàn trải qua một lần dạng này quá trình hắn lúc ấy sử dụng vạn hóa kim thân quyết vạn hóa chi lực cũng không có cách nào ngăn cản máu này trâu hiển nhiên là một loại cực mạnh c ô n thuật đã dây rủa không dùng sở hàn dứt khoát buông ra chuyện này với hắn tới nói bất quá chỉ là đem chiến trường rời đến trong cơ thể của hắn hắn có tuyệt đối tự tin ở trong thân thể hắn đánh bại hắc long vương hiu hiu hiu tỏ khắp tại sở hàn trong thân thể huyết dịch hướng về nơi buồng tim hội tụ mấy hơi thở thời gian về sau hạt trâu màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa hắc long vương tinh huyết toàn bộ tụ tập tại sở hàn trái tim bộ vị chứa đựng tại hạt trâu màu đỏ ngòm bên trong tàn hồn lập tức bị tỉnh lại ha ha ha ha ha. một đạo cởi mở tiếng cười tại sở hàn trong đầu vang lên chính là hắc long vương thanh âm thanh âm của hắn vô cùng thoải mái tựa như đã thắng được trận chiến đấu này thắng lợi t i ể u g i a hỏa ngươi trung quy không có chạy ra lòng bàn tay của ta hắc long vương trầm giọng nói lập tức một cỗ mãnh liệt ý thức hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán muốn khống chế sở hàn thân thể chiếm cứ quyền chủ đạo ông trong một c h ư ớ c mắt sở hàn hai con ngươi biến thành đen nhánh lú ám c h i sắc trên thân nổi lên ám màu đen đường vân cả người khí thế đều biến thành hắc long vương dáng vẻ thật sự là một bộ không hề tầm thường thân thể a hắc long vương k h ô n g chế sở hàn thân thể nắm tay một c ỗ lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra loại này có được thân thể cảm giác để hắn rất cảm thấy chân thực xa xa so tàn hồn yếu sảng khoái hơn nhiều hắc long vương ta có một vấn đề ngươi vừa rồi tàn hồn đã tiêu tán hạt trâu màu đỏ ngòm bên trong tàn hồn tại sao lại có vừa rồi ký ức sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên đây có lẽ là hắn duy nhất hiếu kỳ sự tình phân liệt tàn hồn chỉ có riêng phần mình ký ức đây là tất cả mọi người biết đến thưởng thức lúc trước bị sở hàn diệt đi kia sợi hắc long vương tàn hồn liền đem kia đặc biệt ký ức vĩnh viễn mang đi ha ha ha ha, nói cho ngươi cũng không sao kỳ thật rất đơn giản ta tại đem tàn hồn bạo phá trong nháy mắt lưu lại một sợi ý thức chính là đây sợi ý thức kích hoạt lên hạt trâu màu đỏ ngòm cùng hạt trâu màu đỏ ngòm bên trong tàn hồn hòa làm một thể đem ký ức hoản mỹ kế thừa hắc long vương trực tiếp dùng sở hàn thân thể mở miệng nói ra hắn hiện tại đang chìm ngâm ở cỗ này mạnh mẽ trên thân thể hắn thình lình phát hiện tại đồng dạng n i ê n kỷ bản thể của hắn đều không có cỗ thân thể này cường đại đây chính là lớn nhất bảo bối a hắc long vương không che giấu được trong lòng cống h ỷ hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở lại bàn lòng sân mạch vung tay hô to một tiếng ta hắc long vương trở về nguyên lai là dạng này không hổ là hắc long vương ta đợi này khả năng cũng sẽ không gặp được r à o hoạt như thế người sở hàn cảm khái một tiếng t r ậ t toàn thân kim quang t i ể m rượu huyết khí sôi trào một cỗ bảng bạc huyết mạch chi lực trào lên mà xuất cơ hồ là một n h y mắt liền đem hắc long vương tinh huyết vây lại cái này hắc long vương kinh hãi vừa gọi hắn thình lình phát hiện hắn đối sở hàn thân thể đã mất đi quyền khống chế tình thế phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa hắc long vương nói đến ngươi khả năng không tin giữa chúng ta vẫn rất có duyên phận đó cũng không phải ngươi lần thứ nhất chiếm cứ thân thể của ta sở hàn thanh âm chậm rãi lên nói ra một câu để hắc long vương chấn động vô cùng ta đã từng từng chiếm được một bản hồn dẫn thiên thư cùng hạt trâu màu đỏ ngòm bên trong có ngươi một cái k h á c tàn hồn đương nhiên kết quả ngươi cũng nhìn thấy ta còn sống khỏe re mà ngươi đã hồn phi phép tán không thể không nói muốn truyền sinh thật đúng là cần cực lớn khí vận a chương tám trăm linh bốn hồn phi phép tán ngươi nói cái gì hắc long vương thanh â m bên trong lộ r a nồng đậm kinh hãi nếu là hắn tàn hồn còn ở đó trên mặt biểu lộ nhất định phi thường đặc sắc hắc long vương đến lúc này lá bài tẩy của ngươi tất cả đều dùng hết đi cuộc nháo kịch này cũng nên phải kết thúc sở hàn lạnh nhạt thanh â m vang lên chính như hắn sở liệu nghĩ như vậy dùng qua xích huyết chu quả về sau hắn rất nhiều năng lực dung hợp lại cùng nhau tạo thành mới tinh huyết mạch chi lực cỗ này huyết mạch chi lực cực kỳ cường hành căn bản không sợ hắc long vương n g h ị c h huyết c h u y ể n sinh người rốt cuộc là ai hắc long vương thanh â m có chút luống uống hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn huyết mạch lực lượng hoàn toàn bị chế trụ ngắn ngủi một cái chớp mắt về sau không còn năng lực đi khống chế sở hàn thân thể cỗ này lực lượng hắc long vương ẩn ẩn cảm giác được sở hàn huyết mạch bên trong có một loại kinh khủng huy áp kia là nguồn gốc từ đẳng cấp bên trên lực lượng tiên thiên chú định bên trong không bình đẳng chẳng lẽ đây chính là hoàng cấp long tộc lực lượng sao hắc long vương tìm không thấy tốt hơn giải thích đem hết thệ quy kết đến hoàng cấp long tộc phía trên dù sao sở hàn dòng máu màu vàng sậm để hắc long vương nhận định sở hàn chính là hoàng cấp long tộc sự thật hết thệ đều kết thúc sở hàn cũng không trả lời hắc long vương những này cái gọi là giải thích đã không có bất kỳ ý nghĩa gì cảm ơn ngươi để lại cho ta bảo vật về sau nếu là có cơ hội ta sẽ đi liệp long thẩm ra đi một chuyến sở hàn không có cho ra bất kỳ hứa hẹn chỉ là biểu lộ một cái thái độ nói bóng gió chính là ngươi có thể an tâm đi rầm rầm rầm sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống trong thân thể của hắn lôi viêm chất động hắn đem thái cổ kinh lôi quyết sửa chữa về sau toàn thân mỗi một tấc tế bảo đều thông thấu vô cùng trong nháy mắt lôi viêm bạo khởi cực nóng nóng nảy và a a a a hắc long vương phát ra một đạo vô cùng thảm liệt tiếng thét chói thai lộ ra vô cùng thống khổ cùng dãy ruộng ngắn ngủi một cái chớp mắt về sau liền không có thanh âm đến tận đây hắc long vương hồn phi phách tán hoàn toàn chết đi hô hô hô s ở hàn thân thể bốc cháy lên lửa nóng hừng hực toàn thân huyết dịch đều s ô i trào lên s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u từng sợi máu đen k i a buốc hơi mà lên thuận sở hàn quanh thân lỗ chân lông đánh ra bên ngoài cơ thể chật tại nơi lòng bàn tay hội tụ thành một đoàn huyết sắc dạng này một viên huyết trâu lưu lại một sợi tàn hồn lại có thể đoạt xá trọng sinh thật sự là dạng gì bí thuật đều có a sở hàn cảm thán một câu bàn tay bỗng nhiên phát lực đem viên này hạt trâu màu đỏ n g ó m bóp nát thành bụi phấn tản mát trên mặt đất tiêu tán ở hư vô bất quá dạng này phục sinh phương thức phong hiểm quá lớn bây giờ suy nghĩ một chút ta còn là rất may mắn sở hàn nhịn không được nết miệng cười một tiếng hắn không biết vì cái gì mình có thể sống lại một đời nhưng là đây đúng là tốt nhất trùng sinh chi pháp linh hồn cùng thân thể phù hợp xa xa so đoạt xá mạnh hơn chuyến này thu hoạch tương đối khá là thời điểm trở về sở hàn ánh mắt đảo qua những n à y lóe ra quang mang vàng bạc châu áo vẹn vẹn những tài phú này liền đủ để đổi lấy làm cho người khó có thể tin tài nguyên chớ nói chi là long thần khí ám hắc ma long khải cùng thông thiên tháp chìa khóa Bá. sở hàn bàn tay vung lên một cỗ cường hoành không gian chi lực tại những vàng bạc này c h â u đáo bên trên quét sạch mà qua giống như lỗ đen đem số tiền này tài thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong sở hàn làm như thế nguyên nhân rất đơn giản hắn không muốn đem hắc long vương long quật mang đi t o à này n long quật coi như lưu cho ngươi làm nơi trôn xương sở hàn hai con ngươi bình thường c h ố n g rông long quật ánh mắt tập trung chỗ chính là mới hắc long vương tàn hồn vị trí chi địa chỉ bất quá bây giờ một màn n g kia tàn hồn đã phá tản ông sở hàn thân thể run rẩy một chút khối kia màu đen long lân tại ngực hiện hiện chính là long thần khí ám hắc ma long khải hô hô hô một tháng o thời gian lôi viêm cuộn tất cả lên giống như tế luyện ám hắc ma long khải đem ám hắc ma long khải cùng hắc long vương l o n g quật liên hệ hoàn toàn cắt đ ứ t đến tận đây ám hắc ma long khải không còn có không gian tổn trữ công năng biến thành thuần túy công phòng nhất thể long thần khí ta sẽ khôi phục ngươi sở hàn vô v ô ngực màu đen long lân dùng cam kết giọng điệu nói Chợt thu nhập đến thể đem đến Làm long lân nội. sở hàn đem đều hết thể u q ả nhàn lý ả ảo o Trong về huyền sau. Sở tay khai ra ba luyện quạt thần thần đột một Triển phiến nhiên lông hiện ra huyền ảo năng lượng động. khí hồi. Phá. h nhạt à n n h phun ra một chữ cầm trong tay thần khí luyện thần phiến trước người vạch một cái lập tức giống như vỡ vụn m ặ t kính xuất hiện một cái không gian lỗ thủng、Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh l ó e lên không có vào đến không gian lỗ thủng bên trong từ hắc long vương long quật bên trong biến mất bàn long sân mạch nơi trôn xương an tĩnh nơi trôn xương bên trong vi phong ấm áp thổi lất phất vạn vật sao động tâm khiến bất kỳ một cái nào sinh linh tiến vào bên trong đều có thể trở nên cực kỳ bình tĩnh giờ này k h ắ c này mộ địa phương tây vị trí một đám long tộc cường giả đốt giấy để tang đứng tại một khối mới nhất thiết lập mộ bia trước đó khối này mộ bia phía trên chữ viết tất cả đều là mới nhất khắc lên thái sơ tử long long pha thiên lục dài cao cấp ban long lịch một n g h tám bốn năm sáu năm nếu là có những người khác thấy cảnh này sẽ phát hiện đứng tại trước mộ bia phung viếng long tộc các cường giả tất cả đều có một đôi thâm thúy con ngươi màu tím những cường giả này đồng đều đến từ thái sơ tử long tộc nhi tử a phụ vương đáp ứng ngươi nhất định chính tay đâm cửu nhân báo thủ cho ngươi bọn này long tộc cường giả phía trước nhất là một vị nhìn chừng bốn mươi tuổi nam tử trung niên nam tử trung niên này mi thanh mục tú dung mạo tuấn mỹ yêu dị cùng long phá thiên có chín phần tương tự nhưng lại không có long phá thiên l ô mãng trên người có cựu cư cao vị t r ầ m ổ n cùng uy nghiêm nam tử trung nhân này chính là thái sơ tử long t ộ c vương long b á c diên nếu là phụ vương sớm biết tiểu tử kia sẽ ra tay với người hôm đó ta nên trực tiếp làm t h ị t hắn thái sơ tử long vương l ử a giận trong lòng bên trong tiêu hôm đó hắn sau này trở về đem l o n g san san tin tức nói cho nhi tử long phá thiên long phá thiên liền cao hứng bừng bừng đi chuyện này hắn là biết đến hơn nữa còn là hắn một tay thúc đẩy bản thân hắn hay là ngầm đồng ý nếu là lòng phá thiên có thể cưới lòng san san liền tương đương với đạt được xích huyết hỏa lòng tộc toàn tộc ủng hộ đây đối với thái sơ tử lòng tộc thống trị bản lòng sơn mạch đặc biệt trọng yếu thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ hắn đợi đến không phải lòng san san đáp ứng lòng phá thiên tin tức tốt mà là lòng phá thiên tin chết đây quả thực là một đạo sấm xét giữa trời quang trực tiếp tại thái sơ tử lòng vương trong lòng nổ vang để hắn có thể không thể tin được đây là sự thực thu n à y tất báo thái sơ tử long vương dùng sức nắm chặt nằm đấm hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời một đôi tử nhãn trở nên băng lãnh đã con của ta chết tại xích huyết hỏa long tộc long vương điện như vậy xích huyết hỏa long tộc liền muốn phụ trách nhiệm đồng dạng không thể tha thứ thái sơ tử long vương câu nói này nói là cấp sau lưng đông đảo long tộc cường giả nói mất con thống khổ chính là đối phó xích huyết hỏa long tộc lớn nhất lý do không làm được thân gia không thể vì bản thân ta sử dụng vậy liền chỉ có đem xích huyết hỏa long tộc triệt để hủy diệt Và anh... ngay tại lúc thái sơ tử long vương vừa dứt lời thời điểm nơi trôn xương không gian bỗng nhiên nổ tung xốc xếp không gian mảnh vỡ quét sạch mã xuất trực tiếp đem long phá thiên vừa mới lập tốt mộ bia xoắn nát chương tám trăm linh năm ta là long phá thiên vê anh vê anh vê anh rung động không ngừng như sợi bắn nổ không gian mảnh vỡ hình thành một cố linh lực gió lốc tại long phá thiên mộ bia chỗ xoay tròn đây nơi trôn xương không gian cũng không phải là thần vũ đại lục không gian vỡ vụn không gian về sau không có tịch diện sắc khí lực phá hoại cũng không có mạnh như vậy ở đây đều là hóa thành nhân hình long tộc c ư ờ n g giả ai cũng sẽ không bị đây vỡ vụn không gian mảnh vỡ tổn thương đến chỉ là điều này thực dọa bọn hắn nhảy một cái thật sự là quá đột nhiên tại đây yên t ĩ n h nơi trôn xương bên trong đột nhiên bạo tạc tiếng vang cho dù ai tại thời khắc này đều có chút trở tay không kịp ngây ngốc nhìn chằm chằm kia bị tạc rơi mộ đĩa con của ta thái sơ tử long vương dẫn đầu kịp phản ứng sắc mặt sợ hái hô to một tiếng Hắn hoàn thái o à n k ô không n nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn、bị. Thung thùng, thung thùng, thung thùng. g thế, h tới t vội sẽ xảy ra kịp bị. sơ tử long vương trái tim bất quy tắc quy n gào ả y lên, lục đường đường Long cường g cao cấp long tộc dai mấy y nay này Chuyện này những tình bệnh như n ra sắp sự phát bị thế làm là à đột cuộc tim. rốt thét á i sơ Vương tử t Long gào h một tiếng thâm thúy con mắt màu tím bên trong lóe ra nổi giận c h i sắc cả người ở vào buộc phát biên l ê n giới nếu không phải có lưu một k i a lý trí nói cho hắn biết nơi này là nơi trôn xương hắn chỉ sợ yếu hóa thành chân lòng chi thần tàn sát bừa bãi phát tiết lửa giận trong lòng s i ê u ngay tại lúc lúc này một thân ảnh từ trong vết nước không gian nhảy ra ngoài thình lình xuất hiện trong tầm mắt của mọi người người này chính là phá vỡ sa mạc không gian sở hàn chỉ là sở hàn không nghĩ tới k i a sa mạc không gian sẽ như vậy yếu ớt sơ ý một chút lực lượng dùng lớn vậy mà trực tiếp đâm xuyên qua bên ngoài một tầng nơi trôn xương không gian ủ thành hiện tại thảm kịch thật có lôi thật có lôi thực sự thật có lôi sở hàn lách mình rơi xuống đất hai chân vừa vặn rơi vào lòng phá thiên mộ bịa chỗ chỉ bất quá bây giờ khối kia mộ bịa đã bị san thành bình địa một chút cũng nhìn không ra thật có lôi ngươi cái đại đầu quỷ a thái sơ tử long vương giận mắng một câu đây còn tính là hắn có thân phận có hàm dưỡng mắng không ra cái gì lời khó nghe hai con mắt màu tím nhìn hàm hàm sở hàn giắt thái sơ tử long vương trong nháy mắt c h n v á n g trên mặt biểu lộ cực kỳ phong phú trên thân sao động khí thế chậm rãi biến mất hai con ngươi trừng trừng đáy mắt chỗ sâu đều là kinh hãi cái này thái sơ tử long vương dùng sức bấm một cái cánh tay của mình lập tức một cỗ toàn tâm đau đớn tràn vào tim đây không phải đang nằm mơ thái sơ tử long vương quay đầu hướng về sau lương tộc nhân nhìn lại phát hiện bọn hắn đều là đồng dạng kinh hãi biểu lộ ánh mắt trực lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn miệng há thật lớn cái cằm đều nhanh yếu rớt xuống đất thái sơ tử long vương đầu góc một trận mê muội mấy ngày nay kinh lịch giống như là một trận không có tình ngủ ngộng tất cả đều cùng giả giống như hô hô thái sơ tử long vương hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra cố gắng bình phục mình kinh hãi tâm tình đem ánh mắt một lần nữa c h u y ể n trở lại sở hàn trên thân không có nhìn lầm thái sơ tử long vương lập tức lòng tràn đầy vui sướng đây tâm tình thay đổi rất nhanh thái khoa trường mặc dù hắn cố gắng áp chế vẫn cảm giác trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài ta ta nhi tử ngươi ngươi ngươi trở về thái sơ tử long vương hiện tại còn cảm giác cùng giống như nằm mơ không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy cứ việc trước mặt thiếu niên này dáng dấp cùng hắn nhi tử giống nhau như đúc ba ba bá ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân trong lòng bọn họ cực kỳ phức tạp căn bản không biết đây là tình huống như thế nào một trận không gian phá loạn về sau long phá thiên từ mộ bia bên trong đ ụ n g tới đây nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói ra bọn hắn không có một cái nào sẽ tin tưởng đây cũng quá thần kỳ đi nhi tử sợ hàn ngướng mày trên mặt nổi lên một vòng không vui không phải liền là sơ ý một chút đánh nát không gian sợ lan đến gần các ngươi làm sao mở miệng liền trực tiếp hô con trai đây có chút quá mức đi nhi tử ngươi không biết phụ vương sao thái sơ tử long vương sắc mặt kích động hắn hướng về phía trước nhô ra một bước muốn phun lên tiền đến thế nhưng là trong lòng còn có chút sợ hắn sợ đây chỉ là ảo giác phanh một chút liền sẽ phá phụ vương sở hàn trong lòng một trận kỳ quái nhưng lại ở thời điểm này bình tĩnh lại ánh mắt của hắn đảo qua ở đây long tộc cừng giả phát hiện bọn hắn tất cả đều đốt giấy để tang hai con ngươi phiếm tử thái sơ tử long tộc sở hàn lập tức nhận ra những cường giả này đều là thái sơ tử long tộc cừng giả nhiều như vậy thái sơ tử long tộc cường giả tụ tập ở chỗ này trên thân đều mặc đồ tang chỉ cần một loại khả năng nơi này là long phá thiên mộ địa sở hàn khỏe miệng giơ lên một vòng khó có thể tin độ con g hắn chợt nhớ tới khi tiến vào nơi t r ô n xương trước đó hắn thay hình đổi dạng biến thành lòng phá thiên dáng vẻ một mực quên khôi phục lại hiện tại còn đỉnh lấy một chương lòng phá thiên mặt phốc phốc sở hàn nghĩ tới đây nhịn không được cười ra tiếng hắn nhìn xem những n à y thái sơ tử long tộc cường giả hoảng sợ biểu lộ càng là nhịn không được trong lòng ý cười hoàn toàn bị những người này biểu lộ đâm t r ú n g cười điểm chơi ạ thế gian này lại có trùng hợp như vậy sự tình đây quả thực so với bị hắc long vương phụ thân hai lần còn muốn thú vị h á ha ha ha ha sở hàn sắp không thể khống chế mình cởi mở tiếng cười vang vọng nơi trôn sương thì ngay cả chính hắn đều nghĩ mãi mà không rõ làm sao lại như thế trời đất xui khiến vỡ vụn lòng phá thiên mộ đ ị a sau đó hắn thì rơi vào nơi này nhi tử người thế nào thái sơ tử long vương bị sở hàn cười s ừ n g sốt một chút ngốc ngốc đứng tại chỗ không dám lên trước chỉ là thăm dò tính nhìn chằm chằm sở hàn mặt mũi tràn đầy không biết làm sao làm sao vui vẻ như vậy chẳng lẽ là bởi vì phá thiên thật sống lại thái sơ tử long vương vào t r ư ớ c là chủ quan niệm hơn nữa đối với nhi tử tưởng niệm trực tiếp nhận định trước mặt sở hàn chính là l o n g phá thiên tại phân tích sở hàn tiếng cười thời điểm đem nó đổ cho nghịch thiên phục sinh về sau cùng hỉ ha ha ha ha ha sở hàn y nguyên cười không ngừng tại hắn cười to thời điểm trong lòng không khỏi có mới kế hoạch một cái lúc trước hắn chưa từng có nghĩ tới kế hoạch tuất ta cười xong sở hàn thu hồi tiếu dung ung dung hướng phía về tại mọi người nhìn chăm chú sở hàn nói ra câu nói đầu tiên chính là một câu để bọn hắn tất cả đều được vòng có ý tứ gì đến cùng phải hay không hả trong lòng của mỗi người đều toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi hoang mang nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn bất quá lúc này không có người đánh gây hắn đều đang đợi lấy hắn đến tiếp sau nguyên bản ta đã chết rồi thế nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp ta được đến hắc long vương truyền thừa nghịch thiên một lần nữa x u ố n g lại sở hàn lúc nói chuyện vận chuyển long thần khí ám hắc ma long khải t r ậ t tiến vào long nhân hình thái lập tức toàn thân hất lên một tầng thâm thúy vô cùng ám hắc sắc long giáp hiện tại ta là hắc long vương long phá thiên chương tám trăm linh sáu kế tiếp hắc long vương hắc long vương một tháng o thời gian những ngày thái sơ tử long tộc các cường giả tất cả đều trận tròn mắt thì ngay cả thái sơ tử long vương đô là nét mặt đầy kinh ngạc trong mắt đều là vẻ khó tin thái sơ tử long vương là gặp qua hắc long vương cái kia nhất thống bản lòng sơn mạch vô địch tồn tại mặc cho bọn hắn các tộc long vương liên thủ đều không phải là đối thủ của hắc long vương hoàn toàn thực lực nhấn ép khi đó bàn long sơn mạch hoàn toàn bị hắc long vương ép tới không ngẩng đầu được lên không có bất kỳ cái gì một vị cường giả dám nói suốt nửa câu dị nghị là thần vũ đại lục lòng tộc huy hoàng nhất thời gian đồng thời cũng là hắc cám nhất thời gian thẳng đến hắc long vương sau khi nga xuống bàn long sơn mạch bên trong các tộc cũng có một loại nhẹ nhõm cảm giác thật giống như bị mây đen bao phủ thế giới lại thấy ánh mặt trời chỉ là hắc long vương cái chết làm cả long tộc thực lực trợt hạ xuống dần dần điệu t h ấ p xuống dưới không ít long tộc cường giả đang tìm hắc long vương lưu lại di tích muốn có được hắc long vương tựa là hủy diệt kinh khủng lực lượng trong đó liền có thái sơ tử long vương thái sơ tử long vương là bản long sơn mạch các tộc long vương bên trong lớn nhất g i ã t ầ m một vị h ắ n gặp qua hắc long vương uy thế sinh lòng hướng tới cho rằng làm long vương liền muốn giống hắc long vương như thế nạo thế vô song v ư ơ n g thả bá đạo trời cũng giúp ta thái sơ tử long vương n ử a mặt lên trời cười to trong lòng một trận cuồng hỉ không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt cảm thán tạo hóa t r e o ngươi hắn không thể nhất thống bàn long s ơ n mạch không thể trở thành hắc long vương nhưng là con của hắn long phá thiên lại là khởi tử hoàn sinh đạt được hắc long vương l ị c h thiên truyền thừa đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn t ừ hôm nay trở đi thái sơ tử long tộc từ ta thống trị ngay tại lúc lúc này sở hàn đột nhiên mở miệng thanh âm bên trong có một c ố không thể nghi ngờ ý vị nhất thời làm ở đây chư vị cường giả tất cả đều ngây ngẩn cả người phá thiên ngươi làm sao không đợi thái sơ tử long vương mở miệng trong đó một người trung niên nam tử cất bước đi về phía trước một bước người này là thái sơ tử long tộc thủ hộ giả lục giai cao cấp long tộc long hằng ngươi có cái gì nghi vấn sao sở hàn lãnh mô â nói lên một cố bảng bạc long uy ẩm vang m à xuất cường hành đế vương ý chí sung kích tại long hằng trên thân đ ậ p long hằng thân thể không tự chủ được lắc lư một cái hai đầu gối mềm nhũng k e m chút trực tiếp quỳ trên mặt đất thân thể bản năng lui về phía sau một bước mới dễ chịu một chút thật là khủng khiếp long uy long h à n g hít một hơi thật sâu hắn chưa từng có cảm thụ qua khủng bố như vậy uy thế c ố này đế vương ý c h í dù là trước kia hắc long vương trên thân đều chưa từng cảm thụ không không dám long h à n g có chút khấu đầu túi xuống cao ngạo đầu lâu làm lục giai cao cấp long tộc ở vào thần vũ đại lục hạn chế bích trướng phía dưới tồn tại hắn rất thanh sở long uy cũng không đại biểu cho thực lực nhưng này trong khung huyết mạch huy áp lại là thực lực không cách nào mang tới long phá thiên thay đổi l o n g hàng tim đập loạn hắn đ ố n g nhiên có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác đây cùng đối mặt hắc long vương cảm giác hoàn toàn khác biệt đối mặt hắc long vương thời điểm hắn sẽ cảm giác bất lực cảm giác sợ hãi đó là một loại sinh tử không do hắn cảm giác thế nhưng là tại đối mặt cái này tân sinh long phá thiên thời điểm hắn cảm giác được đúng vậy cao lớn hoàn toàn khác biệt cảnh giới là một loại hoàn toàn k i n h thường cặp kia thâm thủy ưu ám con mắt đảo qua bọn hắn những n à y lòng tộc cừng giả tựa như đang nhìn một đám bò con kiến loại này cao ngạo thì ngay cả hắc long vương đều không có hoàn toàn đạt đến một cái khác cấp độ không có vấn đề hoàn toàn không có vấn đề nhi tử từ hôm nay trở đi ngươi chính là thái sơ tử long tộc long vương thái sơ tử long vương ý cười đầy mặt nói hắn đối với mình thối vị nhượng chức không có bất kỳ cái gì lời hắn h giận trong lòng hắn người kia chính là con của hắn cái này vương vị sớm tối đều là con của hắn sớm một chút tối nay không có khác nhau thậm chí hắn thấy sớm một chút giao cho nhi tử hắn còn có thể sinh thời nhìn thấy nhi tử đối long tộc thống trị lực ngươi hiểu lầm sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trên mặt không có bất kỳ cái gì tôn kính càng không có loại kia phụ tử nói chuyện cảm giác cái này khiến thái sơ tử long tộc các cường giả có chút nhũ mày nhưng lại tìm không thấy bất kỳ không ổn cái này vương vị hay là ngươi ta căn bản không có thèm cái gì thái sơ tử long vương ta muốn là thái sơ tử long tộc thần p h ụ sở hàn chậm dai nói nếu là đổi những người khác ngay trước thái sơ tử long tộc vô số cường giả nói như vậy sợ là vài phút liền sẽ bị xé nát thế nhưng là tại những cường giả này trong mắt trước mặt thiếu niên này thế nhưng là kế thừa hắc long vương c h u y ể n thừa long phá thiên phá thiên ý của ngươi là thái sơ tử long vương trong nháy mắt thu hồi nụ cười trên mặt trên mặt trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đôi mắt bên trong lóe ra vẻ kinh ngạc liên xưng hô đều từ nhi tử biến thành phá thiên cả người lộ ra trịnh trọng vô cùng ta muốn làm hắc long vương sở hàn hơi nhếch khoe môi lên lên một cái đường cong hắn nguyên bản đối thống trị bản lòng sơn mạch chuyện này không có hứng thú gì thế nhưng là sự t ì n h đổi tới mức này cùng cứng đôi cứng cùng thái sơ tử long tộc chiến đấu một đợt không nếu như để cho bọn hắn biến thành thủ hạ của mình kể từ đó hắn tung hoành đại lục vốn liếng thì lại nhiều một chút nếu là hắn còn giống kiếp trước chỉ là một đứa cô nhi như vậy hắn rất không cần phải như thế h à o tâm tổn trí kiếp này hắn còn có phụ thân cùng mẫu thân phụ thân của hắn cùng mẫu thân còn phân biệt bị giam cầm ở riêng phần mình gia tộc chờ đợi lấy hắn tiến về nhiều một chút thế lực tóm lại không có cái gì chỗ xấu hắc long vương những n à y thái sơ tử long tộc cường giả đều là hít sâu một hơi hơn hai mươi năm thời gian bọn hắn đã dần dần thích ứng không có hắc long vương như vậy cường giả thống trị thời gian hiện tại lại muốn một lần nữa trở lại những năm tháng ấy sao long phá thiên muốn trở thành kế tiếp hắc long vương sao liền xem như thái sơ tử long tộc bản tộc các cường giả đều cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin hoàn toàn giống như là giống như nằm mơ tất cả đều ngây ngẩn cả người bãi kiến hắc long vương ngay lúc này thái sơ tử long vương thanh nhầm vang lên dẫn đầu phá vỡ liên t ĩ n h không khí đem mọi người từ trong tưởng tượng kéo lại trực diện đây tàn khốc thế giới chỉ gặp thái sơ tử long vương một gối quỳ mọc xuống đất thật sâu túi đầu túi xuống cao ngạo đầu lâu hướng vị này bản lòng sơn mạch quật khởi tân vương thần phục thái sơ tử long vương trong lòng thì là cười nợ hoa hắn hoàn toàn tin tưởng lòng p h a t h i ê n từ trọng sinh đến cho thấy hắc long vương lực lượng để hắn không có bất kỳ cái gì lý do hoài nghi thái sơ tử long tộc yếu quật h ở i thái sơ tử long vương b g ủ i ngủi mai thôi hắn không nghĩ tới hắn suốt đời tâm nguyện sắp bị con của hắn thực hiện b á i kiến hắc long vương b á i kiến hắc long vương b á i kiến hắc long vương ngắn ngủi yên lặng qua đi thái sơ tử long tộc các cường giả nhao nhao quỳ mọc xuống đất khấu đầu thần phục làm những cường giả này tất cả đều quỳ gối về sau ánh mắt lập tức trở nên trống trải đã thấy một người trung niên nam tử thẳng tắp thân thể đứng tại chỗ sắc mặt cương nghị quật cường bất khuất long pha thiên ta không đồng ý ngươi trở thành hắc long vương bàn lòng sơn mạch sẽ không có kế tiếp hắc long vương chương 807 n g ư ờ i chấp pháp long huyền nơi chôn xương bên trong một trận yên tĩnh thái sơ tử long tộc những cường giả này tất cả đều quỳ một chân trên đất quỳ sở hàn trước người trên mặt tâm trầm ngưng trọng long pha thiên đã ngươi sống tiếp được như vậy ngươi đại khái có thể tiếp tục làm thái sơ tử long tiểu vương ra hay là thái sơ tử long vương những này đều có thể nhưng là duy chỉ có hắc long vương không thể nam tử trung niên nghiêm nghị nói hắn một đôi con mắt màu tím bên trong tràn đầy lăng lệ chi khí hắn vừa ra đám người âm thầm hít vào một hơi nam tử trung niên này tên là long huyền thân phận của hắn rất đặc thù không chỉ có là thái sơ tử long tộc một viên càng là bản long sơn mạch người chấp pháp bản long sơn mạch người chấp pháp lệ thuộc vào toàn bộ bản long sơn mạch mà không đơn thuần là cái nào đó tộc đ à n nếu không phải hôm nay phúng viếng thái sơ tử long tộc tiểu vương ra long huyền là sẽ không tham gia bất luận cái gì thái sơ tử long tộc hoạt động toàn bộ bản long sơn mạch hết thể có mười hai tên người chấp pháp phân biệt quản hạt bốn tòa long sơn bọn hắn chỉ tôn sùng bản long sơn mạch luật pháp đây là bản long sơn mạch tất cả long tộc đều cộng đồng công nhận đương nhiên cứ việc tại đây bản long sơn mạch vẫn như c ũ là cái nhược lục cường thực xã hội không có tuyệt đối công bằng có thể nói hết thể đều là tương đối người chấp pháp cũng biết lợi dụng các loại màu xám thủ đoạn cho mình kiếm trắc phúc lợi tựa như cố gắng nịnh bợ lấy lòng sở hàn người chấp pháp long nham theo long nham đạt được một cái vượt qua tứ tinh long tộc luyện đan sư hảo cảm xa xa so đây đáng chết luật pháp còn mạnh hơn nhiều long huyền đồng dạng không có như vậy công chính liêm khiết hắn sở dĩ đại nghĩa lẫm nhiên đứng ra nói ra lời như vậy là bởi vì bọn hắn người chấp pháp ngày bình thường đứng tại luật pháp góc độ có thể nói là áp đảo từng cái long tộc quyền lợi phía trên người sở hữu đặc thù quyền lợi bực n à y quyền lợi chính là xây dựng ở bản long sơn mạch là cái long tộc liên minh trên cơ sở không có cái nào chủng tộc đặc biệt mạnh tương hô ở giữa lẫn nhau chế ước từ đó hình thành cục diện bây giờ cho nên long huyền cùng cái khác thái sơ tử long tộc cường giả khác biệt hắn không có chút nào hy vọng thái sơ tử long tộc thống trị bản l o n g sơn mạch như thế uy tín của hắn đem giảm bớt đi nhiều hết thệ không có đúng sai chỉ là lập trường khác biệt long huyền lãnh lãnh nhìn chằm chằm sở hàn trong lòng của hắn phi thường rõ ràng một khi bàn lòng sơn mạch xuất hiện kế tiếp hắc long vương như vậy người chấp pháp đem hoàn toàn bị giá không thậm chí không còn tồn tại hắc long vương thống trị thời kỳ chính là như thế có câu nói là giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy làm xuất hiện một cái đè ép thiên địa cường giả thời điểm lời hắn nói chính là pháp luật hắn làm sự tình chính là chân lý ta cũng không phải tới tranh thủ các ngươi ý kiến sở hàn nhàn nhạt lắc đầu ưu ám đôi mắt không có nửa điểm ba động giống như hoàn toàn không nhìn thấy long huyền nhất đem cái sau hoàn toàn miệt thị ta cũng không phải đến tranh thủ ngươi ý kiến long huyền mặt lạnh xuống tới dùng lời giống vậy đánh t r à đạo giờ này khắc này trong lòng của hắn đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất long phá thiên đạt được hắc long vương truyền thừa khó tránh khỏi sẽ không trở thành kế tiếp hắc long vương muốn phòng ngừa tương lai thảm kịch liền muốn đem hết thẻ khả năng bóp chết trong trứng nước nghĩ nghĩ lại long huyền trên thân nổi lên một vòng sắt ý、ừ. thái sơ tử long vương manh nhưng đứng d ậ y quay đầu nhìn h ầ m h ầ m long huyền một cỗ bảng bạc long uy ẩm vang mà lên tỏ khắp tại long huyền trên thân dùng khí thế chấn nhiếp long huyền hắn không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy con của hắn vừa mới phục sinh còn chiếm được hắc long vương truyền thừa hết t h ả đều hướng về hoàn mỹ kịch bản diễn lại hắn sao có thể cho phép dạng này mộng đẹp bị người đánh nát giao cho ta đi ngay tại lúc lúc này sở hàn nhàn nhạt mở miệng thần s á c hắn lạnh nhạt ám hắc ma long khải bọc vào long lân hiện ra l á n h ngạo phong mang toàn thân tỏ khắp lấy đế hoàng bàng bạc huy áp trong lúc giơ tay nhấc chân khiến cái này thái sơ tử long tộc c á c cường giả cảm giác được một cấu nguồn gốc từ linh hồn huyết mạch huy áp loại này áp bách đã từng đều là bọn hắn cấp những người khác phá thiên thái sơ tử long vương kinh nghi một tiếng khó có thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m sợ h à n hắn biết con trai của mình long phá thiên là lục gia cao cấp long tộc thế nhưng là dù là đồng dạng đẳng cấp bày biện ra tới sức chiến đấu là khác biệt long huyền thực lực tại bàn long sơn mạch đều là thủ khuất nhất chỉ ta muốn trở thành kế tiếp hắc long vương cũng nên lấy ra chút làm cho người tin phục thực lực sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một cái đường cong ưu ám hai con ngươi rơi vào long huyền trên thân hắn vừa vặn cần lập uy người này ngược lại là cho hắn cung cấp một cái cơ hội tốt ha ha ha ha ha, tương lai hắc long vương điện hạ ngươi là muốn bắt ta long huyền lập uy sao long huyền lập tức cầm vang c ư ờ i to ánh mắt xâm nhiên toàn thân long lực tung hành từng đầu t ử sắc tiểu lòng quanh quẩn tại thân thể chung quanh không sai sở hàn nhàn nhạt gật đầu trực tiếp thừa nhận cái này khiến chung quanh thái sơ tử lòng tộc cường giả sinh lòng kinh ngạc long huyền cũng không phải dễ đối phó như vậy đây chính là gần với lục giai định phong siêu cấp cường giả chỉ bằng l o n g phá thiên thật có thể đối phó sao mỗi người trong mắt đều nổi lên vẻ n g h i hoặc tinh tĩnh nhìn xem sự tính phát triển vui lòng phục hồi long huyền lánh cười một tiếng hắn ước gì l o n g phá thiên ra tay với hắn hắn cũng không cho rằng hiện tại lòng phá thiên là đối thủ của hắn hắn lo lắng là tương lai trưởng thành lòng phá thiên phá thiên không nên vọng động lúc này thái sơ tử long vương ngăn ở trước người hai người trên mặt đều là vẻ lo lắng trong lòng của hắn lo lắng vặt h ầ n nhi tử a ngươi bây giờ xính cái gì mạnh a ngươi đạt được hắc long vương truyền thừa chỉ cần an tâm bế quan đợi cho thực lực đại thành còn sợ đây bản lòng sơn mạch không phải thiên hạ của ngươi sao ngươi quá nóng lòng a ý ta đã quyết sở hàn khoát tay á o t r ợ ánh mắt vượt qua thái sơ tử long vương rơi vào long huyền trên thân băng lanh lu ám đôi mắt bên trong bắn ra một cô bảng bạc sắc cơ hôm nay ngươi hẳn phải chết t sở hàn quyết nhiên nói khiến thái sơ tử long tộc các cường giả hít sâu một hơi để bọn hắn kinh hại chính là nội tâm của bọn hắn chỗ sâu cũng không cảm thấy đây là tại nói mạnh miệng trước mặt thiếu niên này đã ngươi không phải bọn hắn quen thuộc cái kia ngả ngớn táo bạo long pha thiên vẹn vẹn mấy chữ thì cho bọn hắn một loại tàn nhẫn cảm giác long p h á thiên ngươi còn không phải hắc long vương đó khẩu khí lại lớn như vậy nếu là ngươi về sau thật thành hắc long vương đây bàn long sơn mạch chẳng phải là không có cái khác long tộc chỗ dung thân long huyền nhúng mày toàn thân phát ra từng đạo kim loại va chạm tiếng vang tại những cường giả này nhìn chăm chú thân thể đ ố n g nhiên bành trướng lực lượng tràn đầy mã suất tiến vào thích hợp chiến đấu long nhân hình thái về sau bàn long sơn mạch sẽ là bộ dáng gì ngươi là không có mệnh đi xem ta khuyên ngươi hay là không cần lo lắng cái khác long tộc chỗ dung thân nơi này đã không có người chỗ dung thân sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống móng nuốt đột nhiên giơ lên sắc bén trên vảy rồng có ám hắc ma long khải bao trùm về sau lực lượng hoàn toàn đạt đến một cái khác cấp độ ta muốn xuất thủ sở hàn lạnh nhạt nói nhìn như lễ phép chào hỏi kỳ thực là khinh miệt cảnh cáo toàn thân hiện ra bá đạo huy thế chương tám trăm linh tám chiến long huyền sở hàn vừa mới nói xong toàn thân hắc mang thâm thúy mỗi một khối trên vảy rồng đều hiện ra lệnh leo t h ấ u xương long ngạo cửu thiên sở hàn một đôi long c h ả o giống như bá nguyệt long nhân hình thái thân thể tại ám hắc ma long khải ra chỉ phía dưới một cấu nguy nga trang trọng khí tức mánh liệt mà xuất có đẻ ép thiên địa khí thế cái này thái sơ tử long tộc các cường giả đều là trong mắt rung động cỗ khí thế này cho bọn hắn một c h â u ngạt thở cảm giác có thế thái sơn áp đỉnh tựa như muốn đem long huyền toàn bộ đặt ở đẻ ép đây là hắc long vương chiến kỹ những cường giả này nhận ra sở hàn sử dụng chiêu thức trong lòng nhận lấy cực kỳ đáng sợ sung kích hiện tại triệt để tin tưởng l o n g phá thiên đạt được hắc long vương xuất truyền thừa chuyện như vậy long huyền cảm nhận được sở hàn trên thân bay lên khí thế cường hãn trong đôi mắt hiện lên một sợi kinh ngạc t r ợ t xác mặt trở nên ngưng trọng lên l o n g phá thiên thật đạt được hắc long vương truyền thừa đến lúc này long huyền biết trước mặt cái này l o n g phá thiên đã không phải là hắn quen thuộc cái kia l o n g phá thiên nếu như không thể đem bóp chết trong trứng nước bên kia thật muốn trở thành kế tiếp hắc long vương đây là long ngạo cựu thiên long huyền đôi mắt trở nên thâm thúy hắn gặp qua hắc long vương sử dụng long ngạo cựu thiên đối với chiêu này chiến kỹ ấn tượng rất sâu kia giống như thái sơn áp đỉnh bàng bạc không thể ngăn cản khí thế chính là năm đó hắc long vương cấp toàn bộ bản long sơn mạch mang tới cảm giác bệnh. long huyền thân ảnh khẽ động bàng bạc long lực bay lên trong nháy mắt tử quang bạo khởi vung thả tàn sát bừa bãi lập tức mũi chân điểm một cái cả người đằng không mà lên Long lăng huyền không một à làm hào màu mà lên, lên loạn lên, lên lãng lên, bên nguyên nên quang che trời, nhất thời làm nơi trôn sương trong nhấc trận trận phong bạo. Nguyên bản an bình bầu trời đều trở nên hôn loạn lên, giống như tử nhật lên không, kinh khủng hào quang màu tím điệp lãng mà lên, sóng sau cao hơn sóng trước, hùng hồn thương khung. tử trời, thời trời trở tử tím trước, tức quét bầu đều sau Hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. cao che sạch khí điệp m bạo, thoáng thời gian tử quang lướt tầm ầm ra giống như từng đạo lưỡi đao hướng về sở hàn bày tới t ử nhật diệu thiên thái sơ tử long tộc các cường giả kinh hô một tiếng ngửa đầu nhìn chằm chằm kia trong hư không y manh bá đạo thân ảnh kinh hại há to miệng long huyền lại có thể thi triển tử nhật diệu thiên đây chính là địa giai cao cấp long nhân hình thái chiến kỹ gần với thiên giai chiến kỹ tồn tại long huyền nhất bắt đầu liền dùng r a tử nhật diệu thiên điều này nói do hắn đối long phá thiên tương đương coi trọng a long phá thiên cùng long huyền so ra hay là non nớt một chút nhất là làm long huyền sử dụng xuất tử nhật diệu thiên ta căn bản kia h ô n g b ế t Thiên Long làm muốn Phá s o mới cảm có được thể thắng. Ta cảm thấy không thắng không là o n Thiên g Phá hay l tuổi trẻ, nếu là qua cái 10 năm, 20 năm, ta tin tưởng nếu qua Huyền cái năm năm, Long không là làm gì đương ợ c còn Chúng cho lạc. Long là, Long Long là bảo Thiên. Nhưng hiện không Thiên nhất định Thiên, không hắn Phá phải Phá phải Phá thời thể tại ta trụ tuyệt đại đối ư à? Kìa để đ vỡn nhiên long phá thiên thế nhưng là chúng ta thái sơ tử long tộc tương lai hy vọng ngay tại long huyền thi t r i ể n ra t ử nhật diệu thiên thời điểm thái sơ tử long tộc các cường giả nhịn không được xì xào bàn tán mặc dù thanh âm của bọn hắn ép tới rất thấp nhưng là sở hàn y nguyên n g n g có thể rõ ràng nghe được không hổ là bàn long sơn mạch thủ hộ giả dạng này chiến kỹ nói dùng thì dùng hơn nữa còn dùng thật sao tinh thâm sở hàn song c h ả o đ ố n g nhiên hướng về hai bên tản ra nguyên bản như núi cao khí thế phân biệt tập trung ở trên hai cái long c h ả o tựa như từ một ngọn núi biến thành hai ngọn núi tỏ h khắp uy áp trong nháy mắt tăng gọn nhưng mà ngay tại tất cả mọi người coi là sở hàn yếu công kích thời điểm sở hàn đ ố n g nhiên quay đầu hướng về kia chút thái sơ tử long tộc cường giả nhìn lại từ nay về sau không cho phép gọi thẳng tên của ta xin gọi ta hắc long vương sở hàn hơi nết khoẹ môi lên lên một cái tà mị độ cong kỳ thật hắn cũng không tính thích hắc long vương cái danh hiệu này chỉ bất quá dù sao cũng so một mực đỉnh lấy long phá thiên danh tự phải tốt hơn nhiều h ư ố n g hồ hắn sẽ không ở bản lòng sơn mạch lưu lại bao lâu một lần nữa bắt đầu dùng hắc long vương cái tên này trực tiếp m a n g tới chấn nhiếp càng thêm trực nhiếp chấn càng ảnh! quan. Bài ảnh. sở hàn trong lúc nói chuyện bàn chân đột nhiên đạp về mặt đất trong nháy mắt oanh tuân ra mà s u ấ t lực lượng làm hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp xông thẳng tới chân trời một đôi long c h ả o quét ngang mà s u ấ t khí thế ngưng chìm nguy nga bằng bạc đột nhiên áp bách rung ra nhất thời làm bầu trời đều run r u dày ông sở hàn một đôi long c h ả o liên tục quét ngang mỗi một c h ả o đều uy lực kỳ đại ảo diệu vô tận xét qua đạo đạo hư ảnh đón nhận kia m ạ n thiên tản mát tử quang Vâng. vâng! Vâng! Vâng! sở hàn long trào trực tiếp chộp vào tử quang phía trên kiên nghị nặng nề ám hắc ma long khải bá đạo mạnh mẽ phảng phất giống như vắt ngang bầu trời đem bạo tán xuống tới tử quang từng cái dối tung sắc bén vô cùng đầu ngón tay hàn mang lãnh cơ hồ có thể chặt đứt hết thảy ám hắc ma long khải công phòng nhất thể long thần khí trình độ cứng cắp cùng thần khí giống nhau không chỉ có thể tiếp cận long tộc cường giả kinh khủng long lực còn có thể để lực lượng tăng phúc giảm sắc va chạm để thân thể tiếp cận áp lực d ư ớ i h à n g long ngạo c ử u thiên quả nhiên cùng ám hắc ma long khải là tuyệt phối khó trách hắc long vương như thế yêu quý cái này long nhân hình thái long tộc chiến kỹ sở hàn trong lòng một trận h i ể u rõ ám hắc ma long khải tại long nhân hình thái có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả và lợi ích long ngạo c ử u thiên càng là long nhân hình thái cận thân chiến kỹ có thể tại ám hắc ma long khải ra chỉ hạ tướng uy lực phát huy phát huy vô cùng tinh tế long p h á thiên ngươi rất mạnh nếu là cho ngươi thêm mấy năm thời gian nói không chừng ta thật thì thua ở trên tay của ngươi long huyền lanh quát một tiếng hùng hồn long lực cháy hừng hực trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn vọt ra chín đầu tử long hư ảnh đây chín đầu tử long hư ảnh sinh động như thật cùng có máu có thị thái t sơ tử long giống nhau như l ú c cựu long khóa thiên long huyền nghiêm nghị hét lớn chín đầu tử long thân thể khổng lồ quay quanh tại trên bầu trời trên thân rồng long lân chiếu lấp lánh phảng phất muốn đem trọn phiến thiên không dấm tại dưới chân tử long hư ảnh không ngừng phóng đại Cảm giác gáp bách mánh gáp i l ệ trong làm cả nơi t ô n xương người đều hái hùng khiếp vĩa, ngừng đầu nhìn bầu trời. hãi khiếp đều đầu bầu vĩa, l huyền thực lực đã đạt tới trình độ này sao? Những chỉ này này long tộc cường đạt tới tộc lực c đã độ giả sao? ả một thấy m trận rồn rập, bọn hắn vốn hô hấp c h o long là lực lệ mình cùng huyền trên lệ không đều, nhưng không nghĩ thực có đều, đ ế n long huyền đến đã đạt c u long số lượng.、Bạch. Trong số Bạch! mắt ộ t chất m sở hàn trong đôi mắt lánh mang vừa hiện bàng bạc long c h ả o vung vẩy m à x u ấ t mỗi một cây sắc bén đầu ngón tay đều rất giống một thanh lợi kiếm trong nháy mắt kiếm mang t i ể m rượu bay thẳng thương cung đem nơi trôn xương bầu trời cắt đứt thành từng cái khu vực đánh tan kia m ạ n thiên rủ xuống tử quang ông ông ông một thoáng thời gian kiếm mang rung động vạn kiếm tế minh lăng lệ phong mang chém hết vạn vật không thể ngăn cản thì cả thiên không đều đang run r rẩy rung động ầm ẩm vô số đạo ngân mang bắn ra bốn phía m à xuất hiện ra làm người sợ hãi quan g hoa ở trên bầu trời sẽ mở từng đạo h n g câu chín đầu tử long trên bầu trời t h i ể m chuyển x â y dịch long c h ả o không ngừng đập thiên nhi xuất đối kháng lấy sở hàn sắc bén kiếm mang cựu long khóa thiên lại bị đẻ xuống thái sơ tử long tộc các cường giả trong mắt lóe lên vẻ khó tin bọn hắn đều đã làm x o n g trợ giúp long phá thiên chuẩn bị tâm lý nhưng không có nghĩ đến cái này tân nhiệm hắc long vương thực lực như thế ngực thiên tiếp xuống thử một chút chiêu này thiên tung nhất kiếm sở hàn miết miệng cười một tiếng hàm răng trắng đoan tại kiếm mang chiếu dọi bắn ra hảo quang sáng trói ngang nhiên long c h ả o giữa năm ngón tay kiếm mang trùng thiên bàn g bạc kiếm khí để mảnh này không gian đều có sụp đổ chi thế ầm ầm bầu trời rung động phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh mạng thiên lăng lệ kiếm khí hóa thành một đạo trong hư không hình thành một khi cự kiếm giống như một khi chạm lòng kiếm lấy một loại cực kỳ xảo trá không thể né tránh góc độ đảo qua chín đầu tử long òng long long cựu long đ ứ t hết vỡ vụ ngàn n vạn đây ầm ẩm, ẩm sóng dậy tràng cảnh khiến chư vị cường giả không rét mà run tựa hồ trên bầu trời chặt đứt chính là chân long trí thể làm bọn hắn nhìn mà phát khiếp cái này sao có thể long huyền sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn cô động cửu lòng chi lực vậy mà dạng này dễ như t r ở bàn tay bị mũi kiếm chém hết s i ê u đột nhiên quang hoa loại lên sở hàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất phảng phất giống như thuấn di trực tiếp biến mất tại mọi người trong tầm mắt s i ê u cơ hồ là cùng một thời gian sở hàn thân ảnh tại long huyền trước người hiện hiện nương theo mà đến là hủy thiên diệt địa sáng sủa kiếm khí trong nháy mắt đem long huyền bao khỏa ở trong đó hết thể đều kết thúc ba gần nhất nhiều chuyện thực sự quá mệt mỏi hôm nay canh một ngày mai bổ canh cảm ơn mọi người thông cảm không sai biệt lắm lại có cái hai ba ngày liền không sao sau đó nhiều hơn đổi mới chương tám trăm linh chín chém giết long huyền không được long huyền sắc mặt trắng bệnh hắn làm sao cũng không nghĩ tới sở hàn lại có thể phá mất hắn c ử u long khóa thiên lập tức trong lòng sinh ra một cỗ bất an nỗi lòng ẩn ẩn cảm giác khó mà chiến thăng cái này mới hắc long vương hiu một thoáng thời gian sở hàn long t r ả o tê liệt thiên không kinh khủng kiếm khí bắn ra mang theo không thể tưởng tượng nổi uy năng trong nháy mắt kiếm mang huy quang trùng tiên h phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa hết t h ể chặt đ ứ t c t tại nơi t r ô n xương trên mặt đất ngửa đầu quan sát trận chiến đấu này thái sơ tử long tộc các cường giả nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn phát hiện hoàn toàn sai lầm đánh giá sở hàn thực lực trận chiến đấu này trước đó cơ hồ không có người cho rằng sở hàn là long huyền đối thủ dù sao long huyền là bản long sơn mạch người chấp pháp ma t h ú cấp bậc chạm đến thần vũ đại lục b í c h t r ư ớ n g thực lực cực kỳ khủng bố đây cũng không phải là có thể ứng đối vấn đề những này nhảy ra từ long tộc các cường giả phát hiện kinh người sở hàn tại cùng long huyền chiến đấu bên trong vậy mà có thể chiếm thượng phong kia mọi việc đều thuận lợi kiếm khí đầy trời thần mang đè ép thiên địa trực tiếp quét ngang hư không xe rách những nơi đi qua hết thảy hoàn toàn không thể ngăn cản cái này thiếu chủ ừm không đúng hắc long vương bệ hạ quá mạnh đi thái sơ tử long tộc cường giả bên trong trong đó một vị thanh âm nam tử run dậy nói trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ cùng hãi nhiên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin dạng n à y m ạ n thiên trào khí ta chưa từng có tại hắc long vương trên thân thấy qua một vị khắc cường giả thổn thức nói đã từng chấn áp bản long sơn mạch xưng bá thần vũ đại lục hắc long vương đã đủ cường đại thế nhưng là bọn hắn ẩn ẩn cảm giác long phá thiên so hắc long vương còn muốn đáng sợ đúng a quá cường đại. hoàn toàn ra ngoài ý định lại một cái hắc long vương xuất thế mà lại so sánh với một cái hắc long vương còn cường đại hơn những cường giả khác trong lòng bùi mùi mai tôi h tầm mắt của bọn hắn tất cả đều rơi vào hư không bên trên không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một chỗ chi tiết nơi t r ô n xương bên trong thiên địa rung động sở hàn long c h ả o quét ngang mà xuất mỗi một cây c h ả o chỉ đều giống như một thanh lợi kiếm tại ám hắc ma long khải ra chỉ phía dưới Kinh khủng k một khí đ thoáng thời gian long huyền tử sắc long lân nổ tung một đôi con mắt màu tím bên trong còn lưu lại có vẻ kinh ngạc toàn bộ thân thể bị chém đứt một phân thành hai mạn thiên màu tím nhạt long huyết huy sái mà xuống tựa như nhuộm dần lấy nơi trôn xương bầu trời lộc cộc nơi trôn xương bên trong mỗi cái thấy cảnh này cừng giả đều là nhịn không được nuốt ngụm nước bọn chỉ cảm thấy bầu trời chấm thấp khi áp băng bạc ép tới bọn hắn không thở nổi long huyền chết thái sơ tử long tộc các cường giả trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc tận đến giờ phút này bọn hắn còn không dám thừa nhận sự thật này chỉ cảm thấy hết thể đều như là đang nằm mơ tràn đầy màu sắc mờ ảo trong lúc nhất thời toàn bộ nơi trôn xương hoàn toàn tĩnh mịch để đây nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa không gian lộ ra càng thêm âm u đầy t ử khí mỗi người đều trận mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời k i a đứng ngạo nghệ với thiên tế thiếu niên thân ảnh sở hàn đứng lơ lửng trên không quan sát toàn bộ nơi trôn sương chật thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất một lần nữa về tới vỡ vụn mộ b ị a chỗ còn có ai không phục sao sở hàn lãnh mâu đảo qua thái sơ tử long tộc các cường giả t h a n h âm bên trong lộ ra h uy hiếp coi là không dám thái sơ tử long tộc các cường giả cùng kêu lên nói theo bọn hắn nghĩ long phá thiên trở thành hắc long vương đối thái sơ tử long tộc tới nói là một kiện rất chuyện không tồi bọn hắn không có lý do muốn bắt tính mệnh đi chống cự hắc long vương bệ hạ lúc này thái sơ tử long vương dẫn đầu mang theo tiết ấu quỳ một chân trên đất lễ bái sở hàn hắc long vương bệ hạ hắc long vương bệ hạ hắc long vương bệ hạ t ừ n g đạo kính úy thanh âm tại nơi trôn xương bên trong quanh quẩn so với trước một lần quỳ lạy lần này thì là hoàn toàn thần p h ụ rất tốt sở hàn lạnh nhạt mà đứng toàn thân hát sắc long lân hiện ra thâm thúy quan cả n g ư ờ i kinh khủng đế vương long uy chậm rãi thu liễm khiến những cường giả này trên người áp lực trật giảm tạch tạch tạch sở hàn thu hồi long lân cùng ám hắc ma long khải tòng long hình dạng người về tới nhân loại c h i thân vẫn như cũ duy trì lòng phá thiên dung mạo trên thân áo dài phiêu động gương mặt yêu dị vô cùng đứng lên đi sở hàn bàn tay vung lên lập tức không g i a n n g ư ờ i đi một cỗ nhàn nhạt gợn sóng khuyết tán m à xuất bàng bạc không g i a n chi lực nâng ở chư vị cường giả trên thân đem bọn hắn tất cả đều kéo lên cái này thái sơ tử long tộc các cường giả ánh mắt hãi nhiên vô cùng loại trình độ này không gian chi lực vận dụng bọn hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy điều khiển đến cực kỳ tinh tế tỉ mỉ đó căn bản không phải trước kia long phá thiên có thể dùng đến long phá thiên thật không đồng dạng những n à y thái sơ tử long tộc cường giả không dám tùy tiện lên tiếng nói chuyện bọn hắn hiện tại cũng minh bạch mặc dù trước mặt thiếu niên này dáng dấp hay là long phá thiên nhưng là linh hồn hoàn toàn thuế biến cơ h ộ i trở thành một người khác căn bản không có người hoài nghi người này không phải long phá thiên bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được cái này một đời mới hắc long vương là dạng gì tính tình sở hàn sắc mặt vô cùng lạnh nhạt t i ê n tâm thoải mái hưởng thụ lấy hắn chỗ tạo nên tới hết thảy hoàn toàn không lo lắng sẽ bị vạch trần thực lực chính là màu sắc tự vệ tốt nhất coi như về sau có người nhìn ra manh mối gì như cũ không người nào dám nói cái gì chỉ cần hắn có được giống như hắc long vương c h ấ n nhiếp bản lòng sơn mạch tuy thế như vậy không ai sẽ quan tâm hắn là cái gì hắc long hay là bạch long hắn chính là hắc long vương cái này mộ địa không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chúng ta bây giờ về thái sơ tử long tộc sở hàn trực tiếp ra lệnh nói rõ bao quát thái sơ tử long vương ở bên trong mỗi người đều ứng thanh gật đầu hoàn toàn lấy sở hàn nghe lời răm rắp như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó thái sơ tử long vương ngươi thay ta lấy hắc long vương dành nghĩa truyền ra một tin tức ba ngày sau đó tại thái sơ tử long tộc long vương điện tổ chức long vương đại hội Bàn lòng sở ơ Vương n Long cũng không mạch một các tộc cái thể thiếu. s hàn nói c hơi u đầu huyết y tay ệ n nheo hắn thời chút mắt bắt thời khởi ý kế hoạch.、Ừ. Sinh điểm, lại, đi cầm lâm Ừm. có Long hỏa kế ý v ư n bệnh mang theo, có thể Long San San hàn g có có theo, thể thay thế. h Sở ơ suy nghĩ một chút bổ sung một câu như vậy cũng không có bất kỳ người nào cảm thấy không hài hòa dù sao toàn bộ bản l o n g sơn mạch đều biết long phá thiên t ạ i khổ truy long s a n s a n đây là mọi người đều biết bí mật sau đó sở hàn theo thái sơ tử long tộc về tới long vực bên trong tiến vào thái sơ tử long tộc long vương điện những n à y long vực cấu thành khác biệt không lớn cùng xích huyết h ỏ a long tộc có hiệu quả như nhau trì dây tựa như xuất từ cùng một cái cường giả chi thủ nửa ngày sau long vương điện nội thất long phá thiên gian phòng giờ này k h ắ c này sở hàn nằm ngửa tại trên ghế nằm khoe môi n ế t lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt dần dần thích chứng long phá thiên cái thân phận này thú vị thú vị ta vốn không có tận lực ngụy trang lại sơ ý một chút tạo ra hai cái thân phận hiện tại xem ra vẫn rất có ý tứ đợi đến chuyện chỗ này ta phải để hàn phong thổi tới hít thở không khí miễn cho bắc vực quên cái kia hàn ra đi ra thiếu niên thiên tài sở hàn khoe miệng nít lên một cái tà mị độ cong hưởng thụ lấy ba ngày nhàn nhã thời gian đồng thời dần dần cân nhắc phía sau dự định ba ngày thời gian thoáng qua liền mất tại ba ngày này thời gian bên trong sở hàn hoàn toàn không hề lộ diện hết thể đều là thái sơ tử long vương tại an bài sắp triệu khai long vương đại hội một đời mới hắc long vương đến rồi các tộc long vương đều chiếm được dạng này một tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ bản l o n g sân mạch nhất thời làm đến chúng tim rồng thần khẩn trương sáng sớm từng cái thân ảnh tề tụ thái sơ tử long tộc long vương điện bọn hắn sắc mặt nghiêm túc tâm sự nặng nề hiện tại bọn hắn đại biểu đều không phải là mình mà là sau lưng tộc đàn chương tám trăm mười long vương tề tụ thái sơ tử long tộc long vương điện giờ này k h ắ c này đại điện hai bên ngồi đầy các tộc long vương có nam có nữ Nhiên nhau, khác kỷ trong đó xích huyết hỏa long tộc người tới chính là long san san long san san ngồi ở cạnh bên trong vị trí dù sao nàng đại biểu xích huyết hỏa long tộc là cao cấp long tộc tại bàn long sơn mạch địa vị rất cao sau lưng long san san đứng đấy một vị mỹ phụ nhân chính là thái sơ tử long tộc đại trưởng l ã o long t ì n h long tình lông mày nhũ chặt sắc mặt nghiêm túc trong lòng có một đống lớn nghi vấn làm thái sơ tử long tộc người tìm tới cửa thời điểm nàng còn tưởng rằng là đến tuyên chiến để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là lại là tân nhiệm hắc long vương l o n g phá thiên tổ chức long vương đại hội hắc long vương long phá thiên hai cái danh tự này đặt chung một chỗ để long tình không hiểu ra sao căn bản không biết là chuyện gì xảy ra hắc long vương không phải vẫn là sao long phá thiên không phải bị sở hàn giết sao làm sao hai cái này người chết liên hệ đến cùng nhau còn muốn tổ chức long vương đại hội chuyện này rốt cuộc là như thế nào long tình một lần coi là đây là thái sơ tử long tộc bày ra nguyên bộ thế nhưng là nghĩ lại thái sơ tử long tộc căn bản không có tất yếu dạng này long phá thiên cái chết để bọn hắn hoàn toàn có lý do trực tiếp đối phó xích huyết hỏa long tộc căn bản không cần làm những này loạn thất bát tao sự tình to lớn nghi hoặc để long tình đi theo long san san cùng nhau đi tới không chỉ có thể tận mắt nhìn thấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn có thể tùy thân bảo hộ long san san có thể nói là nhất cử lưỡng tiện trên đại điện ngồi ngay ngắn các tộc long vương sau lưng đều đi theo hai ba cái tùy tùng mặc dù bọn hắn tự mình đến tận đây nhưng như cũ đối hắc long vương chuyện như vậy giữ lại tự thân lập trường tổng qua hơn hai mươi cái long tộc tộc đàn tới sáu mươi bảy mươi người giữa lẫn nhau nhẹ giọng thảo luận chuyện này long san san lập tức nhìn quanh một phen lập tức thấy được cách đó không xa long nham đối long nham nhẹ gật đầu long nham đồng dạng đáp lại gật đầu ra hiệu chỗ hắn tại người chấp pháp trận doanh đi theo người chấp pháp mà đến toàn bộ bàn l o n g sơn mạch người chấp pháp đều hội tụ ở đây lúc này người chấp pháp tuyệt đối không thể yếu thế long nham trong lòng đồng dạng hoang mang vô cùng hắn là tận mắt thấy sở hàn đem long phá thiên oanh sát nhưng là bây giờ thái sơ tử long tộc vậy mà nói long phá thiên còn hoặc là còn tuyên bố là kế tiếp hắc long vương bất quá như vậy đủ để ảnh hưởng toàn bộ bản long sơn mạch thế cục vô luận là các tộc long vương hay là người chấp pháp tất cả đều lại nhận mãnh liệt tác động đến cái này đem đánh vỡ bản long sơn mạch người chấp pháp cùng bốn sơn long tộc ở giữa cân bằng Ha ha ha ha ha ngay lúc này một đạo cởi mở tiếng cởi vang lên long vương trên điện đi tới một người trung niên nam tử chính là thái sơ tử long tộc long vương long bắc diên chư vị long vương đợi lâu thái sơ tử long vương tiểu nói hắn lúc này hồng quang đời mặt hắc long vương xuất thế chuyện như vậy chỉ sợ toàn bộ bản lòng sơn mạch tìm không ra cái thứ hai cao hơn hắn hưng một thoáng thời gian long vương trong điện tất cả ánh mắt tất cả đều rơi vào thái sơ tử long vương trên thân toàn trường ai cũng biết thái sơ tử long vương là l o n g phá thiên phụ t h ầ n Dạng này thái sơ tử long vương nhẹ gật đầu hai tay hướng phía dưới khoa tay ra hiệu mọi người an vị mọi người đều biết chúng ta bàn lòng sơn mạch chia làm bốn sơn mỗi ngọn núi bên trên đều có rất nhiều lòng quật tại ngoại giới xem ra t o à những bộ bàn lòng sơn m ạ c đều là l tộc khu vực, khu ngày h ư n l chính chúng ta rõ ràng, hiện tại long tộc chậm của cực hiện phân liệt trạng thái. Thái sơ tử long vương chậm mở miệng nói ra, khí của hắn cực kỳ bình tĩnh, hắn ràng, lòng trạng Long Vương miệng nói ngựa nằm mơ đều đang n ta tại liệt tử một ra, rõ rãi vào à đợi ở mở sơ mơ kỳ đều này, nhưng thế long à là ngày này này lại l một điểm, tiến thời tùy tiện tiếp đến hắn ngược nhận.、Hồ. Những Hô! vương đều là sắc mặt x i ế t chặt không khỏi hít sâu một hơi vẹn vẹn đây lời dạo đầu liền để bọn hắn cảm giác được một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác bọn họ cũng đều biết long phá thiên muốn làm hắc long vương đây là mời bọn hắn tới thời điểm đã nói lên nhưng đây dù sao cũng là nói riêng một chút nói không có lấy đến trên mặt bà n tới hiện tại ngay trước bàn long sơn mạch tất cả long vương trước mặt nếu là đem chuyện này nói ra đó chính là nghiêm túc thiên hạ đại sự phân lâu tất hợp thái sơ tử long vương lập tức quát lớn thanh âm quanh quẩn tại long vương trong điện rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người tuyên bố trận này long vương đại hội chủ đề đến rồi những n à y long vương trong lòng căng thẳng chậm rãi nắm lên nằm đấm bọn hắn là riêng phần mình tộc quân vương phần lớn không cam lòng bị người khác thống trị chỉ cần thái sơ tử long vương dám nói ra như vậy long phá thiên tất nhiên sẽ nhận tất cả long vương nhất trí chống lại nếu là tất cả long vương cũng không xứng hợp long phá thiên hắn còn có thể trở thành hắc long vương sao trừ phi long phá thiên có thể như năm đó hắc long vương lấy sức một mình đối kháng toàn bộ bản l o n g s ơ n mạch xuất ra tính áp đảo lực lượng từ khi hắc long vương v ẫ lạc bàn long sơn mạch một mực ở vào chia năm xẻ bảy trạng thái từ đầu đến cuối không có một cái lãnh tụ hôm nay ta muốn ở chỗ này tại chúng ta bàn long sơn mạch tất cả long vương trước mặt tuyên bố một cái đặc biệt tốt tin tức thái sơ tử long vương nói đến đây thanh âm dừng lại một chút giống như là thừa nước đục thả câu thâm thúy tử sắc ánh mắt đảo qua ở đây chư vị long vương thái sơ tử long tộc long phá thiên thiên mệnh sở quy đạt được hắc long vương truyền thừa sẽ thành một đời mới hắc long vương thống lĩnh bàn long sơn mạch đi hướng mới tinh tương lai thái sơ tử long vương đại vừa nói đạo đem mỗi một chữ đều rõ ràng phân ra trong nháy mắt khiến mọi người tại đây sắc mặt k ị c biến đôi mắt bên trong l á n h quang tràn ngập thái sơ tử long vương dạng này không ổn đâu coi như con của ngươi long phá thiên đạt được hắc long vương truyền thừa nhưng là long phá thiên là con của ngươi không phải hắc long vương nhí tử thái sơ tử long vương tiếng nói vừa dứt một vị nam tử trung niên liền đứng lên trực tiếp nói lời phản đối hoàn toàn không cho thái sơ tử long vương mặt mũi nam tử trung niên này là nam sơn h u y ễ n phong long vương h u y ễ n phong long cùng thái sơ tử long đồng thời cùng cao đẳng long tộc h u y ễ n phong long vương nói không sai các ngươi thái sơ tử long vương vương tử kế thừa các ngươi thái sơ tử long vương vương vị là được rồi không quen không biết làm sao lại để mắt tới hắc long vương vương vị loại kia vương vị há lại ai cũng có thể ngồi một cái khác long vương đứng dậy ứng h ò a bọn hắn tới thời điểm tự mình đều thương lượng xong h u y ễ n phong long vương dẫn đầu ra mặt bọn hắn đi theo khởi thế l o n g phá thiên phong cách hành sự ngả lớn quái đản căn bản không phải lãnh tụ nhân tuyển may mà thái sơ tử long vương có thể làm ra tính toán như vậy thái sơ tử long vương người ta ở giữa quan hệ cá nhân rất sâu đậm bất quá chúng ta một mã thì một mã b ả n l o n g sơn mạch sẽ không còn có cái thứ hai h ắ c long vương chúng ta hai thập tam long vương nhất trí cho rằng l o n g phá thiên không thể làm h ắ c long vương việc này chúng ta cũng không muốn để thái sơ tử long vương n g ư ờ i khó xử nếu là ngươi có thể như vậy coi như tôi h thế về sau tuyệt không nhắc lại chúng ta liền xem như cái gì cũng không có xảy ra từng đạo thanh âm vang lên đều là xuất từ từng cái long vương miệng phản đối tiếng gầm tựa như muốn đem thái sơ tử long vương báo phủ để thái sơ tử long vương vui sướng sắc mặt dần dần trở nên băng lãnh ta có thể hay không làm hắc long vương không phải là các ngươi định đoạt ngay tại lúc lúc này một đạo bình thản thanh âm vang lên đạo thanh âm này không lớn lại giống như có kỳ lạ ma lực xuyên thấu tất cả tiếng gầm cuối cùng truyền vào đến trong thai của mỗi người、Bá. một thoáng thời gian tiếng nghị luận im bặt mà dừng vô số đạo ánh mắt rơi vào chủ vị phía trên con ngươi đều là co rụt lại đ á y mắt chỗ sâu đều là kinh ngạc chỉ gặp chủ vị trên ghế bành ngồi một cái yêu mị thiếu niên thiếu niên gõ chân bắt chéo giống như xem kịch nhìn xem bọn hắn nghị luận ở mỹ long pha thiên những n à y long vương lập tức nhận ra thiếu niên thân phận chỉ là để bọn hắn kinh hãi cũng không phải là thiếu niên này là ai mà là hắn lúc nào xuất hiện ở đây sáu bảy mươi vị long tộc c ư ờ n g giả vậy mà không có một cái nào phát hiện khí tức của hắn tựa như là chống rông xuất hiện để bọn hắn trong lòng bịt kín vẻ lo lắng khu khu háng g ọ n g một cái tại chư vị long vương nhìn chăm chú đứng dậy lạnh nhạt tự nhiên đón bắn ra tới ánh mắt nếu như ta nhớ không lầm ngày xưa hắc long vương có thể trở thành bản lòng sơn mạch bá chủ sắt lại cũng không phải là ai nhi tử mà là một thân vô địch bản sự t r ư ơ n g tám trăm mười một ai ủng hộ ngươi sở hàn lời này vừa nói ra chư vị long vương sắc mặt cứng đờ t r ậ t trên mặt lộ ra một vòng vẻ giận dữ long phá thiên ở đây đều là các tộc long vương phần lớn đều là ngươi trường bối ngày bình thường ngươi ngang tàng hống hách coi như xong tại dạng này trường hợp ngươi còn dám phách lối như vậy h u y ễ n phong long vương chỉ vào long phá thiên cái mối nói tại không có nhìn thấy long phá thiên bản nhân trước đó h u y ê n phong long vương trong lòng còn có chút kiếm kỵ nhưng là bây giờ gặp được long phá thiên trong lòng ngược lại không lo lắng một tên tiểu quỷ mà thôi coi như đạt được h ắ c long vương truyền thừa vậy chỉ có thể nói đến đến một chút chỗ tốt có được một chút tương lai hiện tại còn không phải hắn ngươi là h u y ệ n phong long tộc long vương ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng ngươi nói lời nói này đại biểu cho chính ngươi hay là toàn bộ h u y ệ n phong long tộc sở hàn tựa hồ không nhìn thấy h u y ệ n phong long vương sắp mặt cười lạnh nói thanh âm bên trong tràn đầy uy hiếp ý vị t cái khác long vương lập tức không có thanh âm bọn hắn không nghĩ tới long phá thiên vậy mà phách lối như vậy vừa mới mở miệng cứ như vậy buông thả bá đạo để b ọ nguyễn hắn có chút đo khó định, đắn n có đo sao dù d ạ này đứng đội, đánh cực thế nhưng là đội, tộc thế cực q ầ n hương s u Ai à? Long pha ta thiên. Ngươi nói lời như vậy. Ngươi hưu thật mình hắc như chúng Vương. muốn u à? là làm Long Long là đúng Cũng cùng vậy. đem đây dám y phong long tộc đối nghịch đối Huyễn phong sao? Long vương giận quá thành cười trong mắt tỏ khắp lấy vẻ khinh miệt khắp khuôn mặt là khinh thường hiện tại ai cũng dám gọi cửa h u y ễ n phong long tộc sao h u y ễ n phong long vương căn bản không đem long phá thiên để vào mắt bọn hắn h u y ễ n phong long tộc bản thân liền là cao cấp long tộc tại b à n long sơn mạch địa vị cùng thái sơ tử long tộc tương đương liền xem như thái sơ tử long tộc muốn tìm lên chiến tranh hắn đều hoàn toàn không sợ chớ nói chi là lòng phá thiên người thiếu niên này h u y ễ n phong long vương ngươi thái khinh thường đi s ở hàn một bên lạnh nhạt mở miệng một bên khinh thường lắc đầu các ngươi hẳn phải biết ta triệu tập các tộc long vương ý tứ các ngươi trong đó khẳng định có người đang chờ đ ợ i ta vậy ta hiện tại liền trực tiếp nói cho các ngươi biết từ giờ trở đi ta chính là mới hắc long vương mặc kệ ngươi là cái gì huyễn phong long tộc hay là cái gì huyễn thổ long tộc ta nhằm vào chính là toàn bộ bản l o n g sơn mạch sở hàn thanh âm không lớn lại ẩn chứa một c ố không thể nghi ngờ kiên định nhất thời làm long vương trong điện tất cả long vương vì đó biến sắc đây là muốn lấy sức một mình uy áp toàn bộ bản l o n g sơn mạch long pha thiên hắn muốn làm hắc long vương làm qua sự tình sao chư vị long vương trong lòng đồng thời xếp chặt trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao nghĩ lại tới đã từng bị hắc long vương áp chế thời gian trong lòng không khỏi nổi lên đạo đạo vẻ lo lắng long phá thiên ngươi quá phách lối đi h u y ễ n phong long vương h í p mắt nói hắn s o n g quyền nắm chặt một cỗ lực lượng khiến huyết mạch trào lên nếu không phải nơi này là thái sơ tử long vương long vương điện hắn là đến giải quyết vấn đề mà không phải b ư ớ c lên sự cố hắn sợ là nhịn không được muốn xuất thủ phách lối sao s ở hàn khỏe miệng giơ lên cười nhạt một tiếng tiếp theo nói ra nếu như ta không có bản sự này nói lời như vậy gọi là phách lối nhưng nếu là ta có bản sự này đâu hay là nói ta viễn siêu bản sự này đâu ngươi là muốn nói ngươi kỳ thật rất điệu thấp sao h u y ễ n phong long vương thuận lấy sở hàn c h â m trọng nói không sai sở hàn nhàn nhạt gật đầu giống như là không có nghe được h u y ễ n phong long vương ngữ khí nhất thời làm đến chúng long vương sắc mặt đại biến nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên phức tạp trong lúc nhất thời mang tâm sự riêng không biết đang suy nghĩ gì rất tốt rất tốt không hổ là anh hùng xuất thiếu niên thái sơ tử long tộc thật sự là lợi hại a long bắc diên ngươi nuôi dưỡng một đứa con trai t ố ta h u y ễ n phong long vương lập tức tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên hắn chưa từng thấy như vậy mặt giày vô s ỉ người phách lối cuồng vọng thành cái dạng này lại còn dám thừa nhận mình điệu thấp h u y ễ n phong long vương thậm chí gọi thẳng thái sơ tử long vương tính danh long p h á thiên ngươi không tranh đua miệng lưỡi hôm nay tại chỗ không chỉ có chúng ta h u y ễ n phong long tộc toàn bộ bàn lòng sơn mạch các tộc long vương tất cả nơi này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bản lanh gì đem chúng ta những n à y lòng vương tất cả đều áp chế xuống h u y ễ n phong long vương đ ỗ n g nhiên bình tĩnh lại mở ra hai tay cao giọng nói hắn yếu ngưng tụ hai thập tam lòng tộc khí thế cùng một chỗ hướng thái sơ tử lòng vương cùng lòng phá thiên tạo áp lực h u y ễ n phong long vương nói không sai lòng phá thiên ngươi nếu là cùng h u y ễ n phong long tộc đối nghịch chính là cùng chúng ta vân vụ lòng tộc đối nghịch h u y ễ n phong long vương bên cạnh nam tử trung niên bước về phía trước một bước trên mặt uy nghiêm kiến nghị h i ể n thị rõ cao vị người phong phạm vân vũ long tộc bắc sơn cao cấp long tộc thực lực địa vị cùng thái sơ tử long tộc tương đương vân vũ long tộc liên thủ h u y ễ n phong long tộc đây tại trên thực lực hoàn toàn đem thái sơ tử long tộc ép xuống cái khác long vương mắt lạnh nhìn một màn này trong lòng âm thầm tính toán vô luận là h u y ễ n phong long tộc hay là vân vũ long tộc diễn phần mình thực lực đều không tại thái sơ tử long tộc phía dưới đây hai tộc đứng chung một chỗ thái sơ tử long tộc sợ là gánh không được chúng ta nguyệt suối lanh long tộc Đứng huyện phong long tại tộc bàn ê n n y các g ư i nếu long à đối phó p huyện h long tộc, chính là chính chúng ta nguyện tộc, ta phó đối sơn u sau trung ố i lại người niên đi giáng lánh long lộng lây hán Ngay nam người thẳng thân mang tộc. một tử tắp, t ra, đó, v à g long người bảo, cho người ta mạch ộ t l o i mê huyện ả m giác l ạ n người h ư b ă n Bàn long sơn n g mạch người chấp pháp nhất trí cho rằng bàn long sơn mạch không nên xuất hiện lần nữa hắc long vương đối với việc này chúng ta đứng tại h u y ễ n phong long tộc một bên n g u y ệ n suối l á n h long vương tiếng nói vừa dứt mười một vị long tộc cường giả chỉnh tê bức ra đều là bàn lòng sơn mạch người chấp pháp trên mặt mỗi người đều hiển thị rõ kiên quyết một thoáng thời gian các vị long tộc tộc trưởng đều quan tâm ngay cả người chấp pháp đều đứng ra ngăn cản bàn lòng sơn mạch xuất hiện kế tiếp hắc long vương đã là chiều hướng phát triển không thể người chuyển chúng ta ủng hộ nguyễn phong long vương một lát do dự qua về sau một chút cấp thấp long tộc tộc trưởng nhao nhao đứng dậy bọn hắn nhất định phải trong này lựa chọn thế lực đây quyết định bọn hắn phía sau chỗ dựa ở thời điểm này làm ra lựa chọn liền sẽ ở một mức độ nào đó đạt được ưu đãi ha ha ha ha ha h u y ễ n phong long vương sảng lãng cười lớn một tiếng đắc ý nhìn c h ầ m c h ầ m sờ hàn trên mặt một lần nữa lộ ra tiếu dung long p h á thiên ngươi thấy rõ chưa có hắc long vương loại chuyện này không phải nhà tròi chúng ta các tộc long vương sẽ không chơi với ngươi thử hỏi trừ bọn ngươi ra thái sơ tử long tộc cái nào l o n g tộc c ù n g hộ ngươi h u y ễ n phong long vương c ư ờ i khẩy nói đông đảo long tộc c ù n g hộ để hắn cảm giác được vô hình lực lượng nhìn chuyện độ cao đều trở nên không đồng dạng chúng ta xích huyết h ỏ a long tộc ủng hộ long phá thiên trở thành đời sau h ắ c long vương ngay tại lúc lúc này long san san thanh âm thanh thúy vang lên phảng phất là nắng nóng thiên lý mặt băng tuyển lập tức đem lửa nóng bầu không khí cấp tới tát n g ư ờ i nói cái gì h u y ễ n phong long vương mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn chằm chằm long san san hắn vốn cho rằng đây là ủng hộ hắn làm sao nghe vào trong thai lại thay đổi bá trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều sen lẫn tại long san san trên thân thì ngay cả long san san bên cạnh thân đại trưởng lão long t ì n h đều là kinh hãi cùng không hiểu nhìn xem nàng mỗi người đều sợ ngây người thái sơ tử long vương đô trận tròn mắt mặc dù xích huyết hỏa long tộc một mực không có tỏ thái độ nhưng là mọi người trong lòng tất cả đều đem xích huyết hỏa long tộc đặt ở thái sơ tử long tộc mặt đối lập bên trên các ngươi không có nghe lầm long san san bước chân hướng về sở hàn phương hướng đi đến một đôi hỏa diễm nhảy vọt con ngươi chăm chú nhìn sở hàn trên mặt lộ ra một vòng ấm áp Sinh San San Thiên. nói Long ủng Long Long lần nữa huyết hỏa hộ Phá Tộc, một lần, thoáng đứng ở sở à n bên cạnh thân, lạnh nhạt đối mặt t đối à n bàn Long Sơn、mạch、Long Vương. Trường bộ mạch h i Sơ Tử l o Vương hứa hẹn. hứa m ộ thời t o á n g t h gian long vương trong điện các long vương tất cả đều trợn tròn mắt mỗi người cũng là bất khả tư nghị nhìn c h ầ m c h ầ m l o n g san san hoàn toàn không tin lời này là l o n g san san nói ra được s i n h huyết hỏa long tộc công chúa điện hạ mời không tại loại trường hợp này nói đùa cái này một chút cũng không tốt cười h u y ê n phong long vương l â m vừa nói đạo hắn ngay tại tụ thế chuẩn bị nhất cử áp đảo thái sơ tử long tộc chưa từng nghĩ đến r à o cục lại là xích huyết hỏa l o n g tộc long san san ta không có nói đùa long san san khuynh thành trên mặt lộ ra một sởi tiêu d u n g thanh âm cực kỳ kiên định san san ngươi đừng vội làm quyết định ngươi có ý nghĩ gì chúng ta cũng có thể thương lượng n g ư ơ i chấp pháp trận doanh bên trong long nham bước ra một bước khuyên căn nói không sai chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn đại trưởng lão long tình nhịn không được đi theo nói một câu nàng không thể để cho long san san như thế qua loa áp chú xích huyết hỏa long tộc tương lai long san san nếu như ta không có nhớ lầm ngươi là lần này long vương trên đại hội duy nhất không phải long vương cái kia xích huyết hỏa long vương cũng không ở chỗ này ngươi có tư cách gì làm chủ vân vụ long vương biểu lộ lập trường của mình xích huyết hỏa long tộc cùng thái sơ tử long tộc luôn luôn bất hòa long san san cũng không phải xích huyết hỏa long tộc long vương chuyện này không làm được số từ dạng này thế cục đến xem long san san sợ là cùng long phá thiên có cái gì tư tình c h ậ c c h ậ c c h ậ c thật đúng là cái xử trí theo cảm tính nữ hoa tử vậy mà trực tiếp đem xích huyết hỏa long tộc đặt tình cảnh như vậy tuổi trẻ trung quy vẫn là tuổi trẻ a còn lại long vương đi theo một sướng một họa trâm trọng nói bọn hắn tụ tập bản l o n g sơn mạch hai mươi hai long tộc hiển nhiên đại biểu toàn bộ bản l o n g sơn mạch lực lượng kỳ thật bọn hắn cũng không thèm để ý xích huyết hỏa long tộc dù sao xích huyết hỏa lòng tộc tại cao cấp trong lòng tộc lực lượng yếu kém nhất tộc đàn số lượng thưa thớt chỉnh thể sức chiến đấu không mạnh để bọn hắn để ý là long san san lại lúc này đứng ra công nhiên ủng hộ long phá thiên đây quả thực là ủng hộ bản l o n g sơn mạch lại xuất hiện hắc long vương đây cùng xích huyết hỏa lòng tộc sức chiến đấu không có cái gì quan hệ đây cơ h ộ i chính là bản l o n g sơn mạch phản đồ long san san ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội hiện tại lập tức lui về đến chúng ta hai thập tam cái long tộc một lòng đoàn kết có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra h u y ễ n phong long vương nghiêm nghiêm túc nói không che giấu chút nào lộ ra một cỗ lên án ý vị h u y ễ n phong long vương coi như ngươi cho ta một vạn lần cơ hội ta vẫn như cũ sẽ như vậy lựa chọn đây chính là quyết định của ta long san san không chút do dự nói nàng hơi có vẻ mảnh mai thân thể mềm mại tại vô số đạo ánh mắt phía dưới lạnh nhạt mà đứng trên mặt không sợ h ã i chút nào long san san chẳng lẽ ngươi muốn vì long phá thiên mang theo toàn bộ xích huyết hỏa long tộc phản bội bàn long sơn mạch sao huyễn phong long vương sắc mặt trở nên dữ tợn được làm vua thua làm giặc nói gì phản bội long san san thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường hai đầu lông mày khí khái hào hùng hiện lộ tại tầm mắt mọi người bên trong vẹn vẹn là phần này thong dong bình tĩnh liền khiến cái này long vương âm thầm gật đầu thế hệ trẻ tuổi bên trong có lẽ chỉ có long phá thiên có thể cùng nàng sánh vai nếu là long phá thiên trở thành hắc long vương ta xích huyết hỏa long tộc bắt đầu từ long tri công sau này tại bản lòng sơn mạch địa vị có lẽ có thể gần với thái sơ tử long tộc long san san hơi nết khỏe môi lên lên một cái đường cóng nàng vừa mới nhìn thấy long phá thiên thời điểm trong lòng kinh hãi vô cùng long phá thiên tuyệt đối chết đây là nàng tận mắt nhìn thấy ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm nàng nhận được sở hàn ý thức truyền âm thế mới biết hiểu nguyên lai、like、ngồi tại trên ghế bành chỉ điểm giang sơn long phá thiên nhưng thật ra là sở hàn sở hàn vậy mà có được có thể cải biến dung nhan năng lực cái này khiến long san san trái tim chấn một cái nàng chỉ có tại trong truyền thuyết nghe nói qua năng lực như vậy năm đó thần vũ đại lục có cái họa tâm tông công pháp tu luyện chính là cải biến dung nhan chỉ bất qua có lần số cùng thời gian hạn chế cho dù như thế họa tâm tông vẫn như cũ nhiễu loạn toàn bộ thần vũ đại lục khiến rất nhiều thế lực sinh ra hiểu lầm mâu thuẫn càng là từ nội bộ tan giã một chút thánh địa cuối cùng bị thần vũ đại lục vũ giả cộng đồng dạo sát từ đó về sau họa tâm tông không còn tồn tại thần vũ đại lục không còn có thể cải biến dung mạo nghe đồn nhưng mà thế nhân cũng không biết kinh lôi các lịch đại các chủ thành công tu luyện thái cổ lôi thể về sau có thể dùng tình thuần thiên lôi c h i lực kích hoạt toàn thân tế bào cốt cách cải biến tồn tại trạng thái đây tại kinh lôi các bên trong đều là bí mật chỉ có lịch đại các chủ biết được sở hàn g cấp long san san ý thức truyền âm về sau đơn giản bàn giao hắn kế hoạch dù là hắn lấy long phá thiên thân phận trở thành hắc long vương hắn y nguyên sẽ rời đi bản lòng sân mạch thái sơ tử long tộc vốn là cùng xích huyết hỏa long tộc mâu thuẫn trung điệp lẫn nhau nhìn không hợp nhãn lại thêm long phá thiên chết tại xích huyết hỏa long tộc long vương điện một chuyện liền xem như để thái sơ tử long tộc cho rằng long phá thiên đã phục sinh vẫn như cũ sẽ lưu lại không thể xóa nhòa đối lập cảm giác nguyên nhân chính là như thế một khi thái sơ tử long tộc đắc thế sở hàn cơ hồ có thể đoán được xích huyết hỏa long tộc thời gian đem sẽ không tốt hơn đây không phải sở hàn muốn xem đến long san san theo hắn nhiều năm hai người có thâm hậu hữu nghị hắn sẽ không để cho bằng hữu nhận loại này uỷ khuất cho nên sở hàn nghĩ ra kế sách như thế dệt hoa trên gấm rễ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó long san san ở thời điểm này công nhiên ủng hộ long phá thiên n à y lại để thái sơ tử long tộc đối xích huyết h ỏ a long tộc thái độ hoàn toàn cải biến chính như sở hàn sở liệu tại long san san tỏ thái độ về sau đối mặt rất nhiều long vương làm khó dễ thời điểm thái sơ tử long vương không giữ được bình tĩnh nói không sai thái sơ tử long vương đại quát một tiếng từ bên cạnh ngồi đi tới đi đến l o n g san san thân ảnh phân tán l o n g san san trên người áp lực san san ta một mực đối ngươi có sự hiểu lầm đối xích huyết h ỏ a l o n g tộc có sự hiểu lầm đến tận sau lúc đó ta mới rốt cuộc biết ai mới là bằng h ư u ai lại là đ ị c h nhân thái sơ tử long vương cảm khái nói ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn thoáng qua l o n g san san chợ ánh mắt đảo qua những cái kia cực lực phản đối hắn long vương ánh mắt trở nên b ă n g lãnh đây hai mươi hai long vương bên trong gần một nửa đều cùng hắn có giao tình thậm chí lấy bọn hắn thái sơ tử long tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó nhưng là bây giờ đến dạng này thời khắc mấu chốt bọn hắn lại tập thể đứng ở mặt đối lập cái này khiến thái sơ tử long vương tâm tình một trận tích tụ thẳng đến nhất làm cho hắn không nghĩ tới long san san đứng ra mới chậm tới một hơi san san lựa chọn của ngươi là chính ngươi quyết định hay là toàn bộ xích huyết hỏa long tộc quyết định thái sơ tử long vương nhịn không được hỏi đương nhiên là chúng ta xích huyết hỏa long tộc quyết định phụ vương có việc gì mang theo trong tộc sự tỉnh ta có tuyệt đối quyền lên tiếng long san san kiên quyết nói tốt tốt tốt thái sơ tử long vương nói liên tục tam cái hảo chữ trong lòng tích tụ chi khí quét sạch hắn đến bây giờ đều cảm giác cực không chân thực mấy ngày nay phát sinh sự tỉnh tất cả đều như là đang nằm mơ hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết san san thúc thúc không cách nào cho ngươi cam kết gì bất quá có một chút ta có thể cam đoan thái sơ tử long vương nói đến đây thanh â m dừng một chút ánh mắt đảo qua chư vị long vương cùng nói là nói cho long san sang nghe càng không bằng nói là nói cho tất cả long vương nghe vô luận hai chúng ta tộc trước kia phát sinh qua cái gì từ giờ trở đi xóa bỏ tại đây bản long sơn mạch bên trong chỉ cần có chúng ta thái sơ tử long tộc một ngày liền có xích huyết hỏa long tộc một ngày thái sơ tử long tộc cùng xích huyết hỏa long tộc vinh thế giao hảo v i n h viễn không phản bội thái sơ tử long vương trầm giọng cam kết thanh âm tại long vương trong điện quanh quẩn rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người chương tám trăm mười ba sức một mình Hô hô! long vương trong điện chư vị long vương đều là hít một hơi thật sâu đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc cho dù ai cũng không nghĩ tới thái sơ tử long vương vậy mà lại cho ra cam kết như vậy đây cũng là tại nói cho toàn bộ bản long s ơ n mạch x í c h huyết hỏa long tộc cùng thái sơ tử long tộc đứng tại cùng một trên chiếc thuyền này có vinh cùng vinh có nhục cùng đủ. san san x í c h huyết hỏa long tộc đại trưởng lão long tình sắc mặt phức tạp nhìn xem long san san đến lúc này hết thể đều thành kết cục đã định nàng cũng là không nói gì được xích huyết hỏa long tộc cùng thái sơ tử long tộc sóng vai đứng ở hết thảy chuyện như vậy đơn giản tựa như là đang nằm mơ đồng dạng nếu không phải long tình tận mắt nhìn thấy nàng là thế nào cũng sẽ không tin tưởng nàng không khỏi may mắn mình cùng đi theo trận này long vương đại hội chú định sẽ không bình thường ha ha ha ha ha ngay lúc này h u y ễ n phong long vương đại cười một tiếng trên mặt của hắn tràn đầy đều là vẻ t r â m trọc thái sơ tử long vương coi như cho ngươi tăng thêm một cái xích huyết hỏa long tộc Các ngươi phải đối m ặ thái vẫn n ư ngươi ngươi Vương cũ là bản lòng sơn mạch 22 long tộc, chẳng lẽ ngươi cho củ, có là lòng long lẽ lật Long bàn sơn dàng dạng này thế củ, ngươi có thể qua sao? Huyến phong long vương thần sao? thế thể h t qua sơ a n láng, g lại có thể tụ không cái lượng, tử long vương chúng ta không muốn làm khó ngươi nếu như ngươi chịu hứa hẹn về sau tuyệt đối không còn sách hắc long vương sự tình đồng thời vĩnh viễn không tranh đoạt bản lòng sơn mạch quyền lợi chúng ta có thể coi chưa mức chính còn thể như hết thể theo, thân phận hứa hẹn, không thể đổi ý, nếu không uy tín đem không từng Vân Long Vương nói đến Long Vương này, nói nếu tín ta ra. ra lời đổi đều độ đem uy xảy vụ là ý, sự tình chúng ta đều có thể lý giải long phá thiên đạt được hắc long vương truyền thừa khó tránh khỏi dã tâm bành trướng chỉ là hắn trung quy không phải hắc long vương long phá thiên phong cách hành sự thái qua loa như năm đó hắc long vương như vậy nhất thống long tộc tồn tại sẽ không còn có hiện tại nên làm quyết định nếu như các ngươi đến đây dừng tay chúng ta không muốn đem sự tình làm tuyệt nếu như vẫn như cũ chết cũng không hối cải chúng ta đành phải đem thái sơ tử long tộc đổi ra bản lòng sân mạch t ừ n g đạo thanh â m từ các tộc long vương trong miệng vang lên nếu như vẹn vẹn đơn độc chính bọn hắn ai cũng không dám như thế cùng thái sơ tử long vương nói chuyện nhưng là bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ lẫn nhau tương hỗ tá thế h i ệ n nhiên ngưng tụ thành chính thể trở thành một cô đáng sợ lực lượng các ngươi thái sơ tử long vương sắc mặt lần nữa ưu ám hắn lại làm sao nhìn không ra cục thế trước mặt đó đây cơ h ộ i là không tốt nhất thời cơ nhưng đây đều là lòng phá thiên yêu cầu chỉ có thể đem hết t h ể đều áp chú tại lòng phá thiên trên thân chỉ chút này sao ngay tại khí thế hoàn toàn thiên v ề một bên thời điểm sở hàn một bước xoài bước má xuất đứng ở phía trước nhất đem lòng san san cùng thái sơ tử long vương trên người áp lực đều nhận lấy có ý tứ gì h u y ễ n phong long vương không hiểu hỏi hắn h i ế p mắt nhìn chằm chằm sở hàn hận không thể đem sở hàn xé thành m à nhỏ hai mươi hai long tộc cộng thêm người chấp pháp các ngươi có thể lấy ra chỉ có những thứ này sao sở hàn lộ ra một vòng thất lạc biểu lộ tại tất cả mọi người nhìn chăm chú nhẹ nhàng lắc đầu tựa hồ rất không hài lòng như thế vẫn chưa đủ sao h u y ê n phong long vương hỏi ngược một câu hắn càng phát giác long phá thiên cuồng vọng vô cùng ta cho các ngươi ba ngày thời gian chính là để các ngươi đem có thể tìm tới thế lực tất cả đều đi tìm đến thế nhưng là các ngươi cuối cùng chỉ là đem bản lòng sơn mạch tụ tập ở cùng nhau không có bất kỳ cái gì cái khác trợ lực thật là khiến người ta thất vọng sở hàn bất đắc dĩ thở dài bộ dáng này rơi vào các tộc long vương trong mắt lập tức cảm giác được một cỗ trên linh hồn n ụ c nhã giống như thiếu niên này hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt hào tiểu tử đủ cuồng h u y ễ n phong long vương cười lạnh một tiếng hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp long phá thiên quần ngạo tiểu tử này không chỉ có không có tại bọn hắn hai mươi hai long tộc liên hợp trước mặt túi đầu lại còn dám xem thường bọn hắn ai Ta đều dùng long vương nghĩa, thế trọng, thật danh nghĩa, đều dùng Long Vương ngươi còn như không hắc các coi là sở ố n nên g bị hàn câu nói này ngược lại là phát ra từ nội tâm hắn lấy hắc long vương danh nghĩa tổ chức long vương đại hội trong đó có một chút chính là muốn nhìn một chút nguy cấp thời điểm bản lòng sơn mạch hứng đối ra sao thế nhưng là kết quả thật để hắn rất thất vọng mù quáng tự tin thực lực của mình hoàn toàn không có như lâm đại địch khẩn trương cảm giác khó trách năm đó hắc long vương d á n g lâm liền có thể hẳn là bàn long s ơ n mạch những n à y long vương lật đổ trong lòng của hắn đối long tộc huyễn tưởng cùng ấn tượng để sở h ắ n biết long tộc bất quá cũng chỉ là sinh mệnh một loại hình thái cùng nhân loại cùng cái khác ma thú đều có tư tâm đều sẽ vờ ngớ ngẩn cũng không phải là loại kia thần đồng dạng cao cao tại thượng chuyện như vậy cũng không cần ngươi long phá thiên quan tâm đã các ngươi chết cũng không hối cải sở hàn nhẹ đem nhàng trục n sân Huyện mạch. phất ánh m lạnh lẽo, tay n thân trong n h một cỗ vô hình không gian chi lực đem thái sơ tử long vương cùng lòng san san hướng về sau đẩy ra dừng lại khoảng cách khiến hai người trực tiếp ngồi trên ghế thái sơ tử long vương bị ngăn cản về sau khí thế trên người tan thành mây khói huyễn phong long vương long uy tất cả đều quét sạch đến sở hàn trên thân hả các tộc long vương trong lòng giật mình tại bọn hắn tưởng tượng bên trong l o n g phá thiên bị áp đảo trên mặt đất tràng diện chưa từng xuất hiện ngược lại là l o n g phá thiên tiêu tán đứng tại chỗ giống như là không có cái gì cảm giác được ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút ngươi như thế nào đối kháng toàn bộ bản l o n g sân mạch vân v ụ long vương nghiêm nghị nói c h ậ t bàng bạc long uy đánh vào sở hàn trên thân cùng h u y ễ n phong long vương khí thế long uy đan vào một chỗ phóng thích ra áp lực kinh khủng ẩm ẩm sở hàn vị trí chỗ không gian đều tại đây kinh khủng long uy phía dưới h m vang rung động bất quá sở hàn y nguyên bất động như núi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ hắn không sợ nhất chính là long uy long uy là khí thế uy áp không phải thực sự sức chiến đấu sở hàn có được cường hoành huyết mạch chi lực dạng này uy áp căn bản ép không được hắn các tộc long vương không khỏi hít sâu một hơi bọn hắn kinh ngạc nhìn cao trên điện long phá thiên vậy mà xinh xinh gánh vác hai đại cao đẳng long vương long uy các ngươi những này xem náo nhiệt long vương là chuyện gì xảy ra ngay tại lúc lúc này khiến cái này long vương sợ hãi đan sen một màn xuất hiện ở vào long uy trung ương sở hàn vậy mà quay đầu nhìn về phía bọn hắn nhàn nhạt mở miệng nói chuyện dạng này còn có thể nói chuyện trong chốc lát toàn trường hoàn toàn tinh mịch các tộc long vương ngây ra như phỗng xem ở các ngươi cho ta rất nhiều cơ hội phân thượng ta cũng cho các ngươi một cơ hội hiện tại thần phục với ta còn tới đến về phần những cái kia y nguyên quyết định phản đối ta đều cùng lên đi sở hàn thanh n â m không lớn nhưng lại có một c ố đế hoàng bá đạo c h i khí khiến cái này cựu cư cao vị long vương cũng không khỏi run lên trong lòng hán vậy mà thật yếu lấy sức một mình đ ể ép bàn lòng s ơ n mạch chương tám trăm mười bốn uy c h ấ n các tộc long vương thần phục hay là phản đối dạng này lựa chọn bày ở các tộc long vương trước mặt để bọn hắn có chút do dự đắn đo khó định nếu như nói trước lúc này có người nói cho bọn hắn sẽ ở đối mặt long phá thiên thời điểm có thần phục suy nghĩ bọn hắn tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng sao lại có thể như thế đây không thể nào bọn hắn là sẽ không thần phục với như vậy một cái ngả ngớn c u ồ n g vọng thiếu niên nhất là thiếu niên này hay là thái sơ tử long vương nhí tử thế nhưng là đương sự tình đi vào một bước này l o n g phá thiên đối mặt h u y ễ n phong long vương cùng vân vụ long vương hợp lực khí thế long uy vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vấn đề cái này khiến bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi l o n g phá thiên ngươi khẩu khí thật lớn vậy mà để chúng ta cùng tiến lên h u y ễ n phong long vương biến sắc trong đôi mắt sáng tối chậm trờn hắn rất phẫn nộ nhưng lại không thể không thừa nhận bằng vào hắn cùng vân vụ long vương long uy áp chế không nổi l o n g phá thiên xem ra tiểu tử này là thật đạt được hắc long vương truyền thừa n u y ễ n phong long vương nghĩ không ra giải thích khác cái ố này bàng bạc Long、y、chính là Y bạc h đổi t sơ tử l o này g Vương, không Đừng không ngươi vẫn như cơ nổi. nói hiện tại thần chịu cho hội, phục h cũ các còn kịp. tại ta Sở n căn bản không g có để ý tới u ễ n p h o n g l o ngày Vương, m là du nhiên quạt nhiên c â quạt, đạo, cả người phong khinh vấn long ộ ra thành t h ạ điêu u l y ệ Cái này, n n h ữ này Long vương sắc mặt cứng đờ lẫn nhau tương hô đối mặt trong lúc nhất thời không biết nên làm hà lựa chọn các ngươi còn do dự cái gì mọi người cùng nhau s ô n g lên a chẳng lẽ các ngươi hy vọng bản lòng sơn mạch xuất hiện cái thứ hai h long vương sao đều đến lúc này các ngươi thật coi là còn có đường lối sao h u y ễ n phong long vương kiến những n à y long vương có chút dao động trong lòng không khỏi thầm mắng bọn hắn cỏ đầu tường có thể coi là là cỏ đầu tường hắn hiện tại cũng cần ủng hộ của bọn hắn nói không chừng hắn là đang hư trương thanh thế đúng rồi liêu mạng chúng ta đã đắc tội thái sơ tử long tộc vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không vô n g tha chúng ta Chúng ta không thể lại đắc tội huyến phong long tộc cùng vân vụ long tộc. không thể huyến phong Những ánh long vân long này long vương ta tội lại vụ một ắ t tức làm ra quyết trật trên thân long y mánh liệt mà lên, thống hung định, mánh nhất hướng về sở hàn long lên, Vâng, ác, lập làm ép mà mà m ra để đi. về sở thoáng thời gian sở hàn vị trí không gian bỗng nhiên chấn động tại sở hàn hướng trên đỉnh đầu xuất hiện đạo đạo tinh mịn vết nứt không gian thật là khủng khiếp n h thế sở hàn sau lưng long san san cảm thán một câu nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy long uy có thể đánh rách tả tơi hư không không hổ là hai mươi hai long vương liên thủ thực lực kinh khủng như vậy nào chỉ là kinh khủng a không biết phá thiên có thể hay không chịu đựng được thái sơ tử long vương liền không có lạc quan như vậy lông mày của hắn sắp nhịu chung một chỗ trong lòng tràn đầy đều là đối với nhi tử quan tâm không có chút nào ý thức được l o n g san san l ạ n h n h ạ t tư thế sở hàn tinh tinh đứng tại cao trên điện chung quanh khí thế long uy giống như thiên lý giang đảo gợn sóng không ngừng tại trước người hắn ẩn ẩn có một đầu thần long dương n anh múa vuốt dữ tợn đáng sợ nhìn chằm chằm hắn các ngươi chỉ có trình độ này sao sở hàn chậm rãi mở miệng nói ra kỳ thật hắn cũng không phải là không có bất kỳ cái gì cảm giác tại đây mênh mông long uy bên trong hắn đã có chút hô hấp khó khăn đương nhiên đây là tại hắn không có phóng thích long uy tiền đề phía dưới côn vọng chư vị long vương ánh mắt lạnh lẽo trên người long uy trong nháy mắt tăng vọn tại sở hàn luân phiên khiêu khích phía dưới không khỏi toàn lực xuất thủ thì phải cấp sở hàn một bài học ông t ừ n g đạo màu xanh gợn s ó n g khuyết tán mà xuất gần như thực chất long uy long mảnh này không gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng vê anh vê anh vê anh sở hàn chung quanh không gian lần nữa nổ tung đạo đạo khe hở tựa như địa chấn bên trong phong ốc, hiện đầy vết rách khiến độc thân ở vào trong đó sở hàn lộ ra lung lay sắp đổ h ừ nhìn ngươi còn có thể cậy mạnh tới khi nào những n à y long vương nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một tia đắc ý bọn hắn đồng đều có thể cảm giác được sở hàn sắp không chịu nổi hai mươi hai vị long vương liên thủ trên đời ai có thể chống cự những n à y các long vương dần dần cảm giác n ắ m chắc thắng lợi trong tay khí thế của bọn hắn long uy đan vào một chỗ lẫn nhau tá thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiện lên cấp số nhân tăng gọn cường hoành đến làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ha ha ha ha, ha. ngay tại lúc lúc này sở hàn ngửa đầu cười to đây hai mươi hai vị long vương liên thủ khí thế long uy xác thực mang đến cho hắn một cỗ áp lực bất quá đây chỉ là hắn không có phát lực sở hàn thể nội máu tươi đã sớm bạo động khó nhịn một cô đế hoàng ngạo khí gần như s u n g ra đây là hắn bản năng huyết mạch chi lực nếu không phải hắn tận lực c áp chế đã sớm lan tràn ra chống cự áp lực sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên một cái tà mị độ cong dung hợp long hoàng tinh huyết về sau linh hồn của hắn chỗ sâu cuối cùng sẽ sinh ra một loại không h i ể u cao ngạo cảm giác hắn là trí cao vô thượng áp đảo hết thẻ chúng sinh loại cảm giác này không phải c u ồ n g vọng không phải phách lối mà là chuyện đương nhiên ông đông nhiên một cỗ bảng bạc long uy từ sở hàn trên thân bay lên giống như một cây mũi nhọn trong nháy mắt đâm rách trước mặt tâm kia răng vũ trào thần long vỡ vụn những cái kia hôn tạm khí thế vê anh ngay sau đó một cỗ hủy thiên diệt địa long uy tỏ khắp toàn bộ long vương điện đứng hàng ngược lại hải đổ xuống mà ra phảng phất muốn đem tất cả mọi người đè ép tại hắn uy thế phía dưới muốn để tất cả mọi người quỳ trên mặt đất thần phục với hắn cái này một tháng o thời gian các tộc long vương tất cả đều mở to hai mắt nhìn trong mắt đều là vẻ khó tin bọn hắn đồng đều có thể cảm giác được trên thân kia thái sơn áp đỉnh cường thế huy áp lập tức để bọn hắn cảm giác mình không còn là long vương mà là một mực nhỏ yếu con kiến tại đối mặt một đầu thượng cổ hồng hoàng cự thú bất lực lại bất lực hoàng cấp long tộc h u y ễ n phong long vương kinh hô một tiếng hắn không thể tin được nhưng lại không thể không tin tưởng cái này sao có thể rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì ngay cả hắc long vương đều không phải là hoàng cấp long tộc long phá thiên làm hắc long vương người thừa kế làm sao có thể là hoàng cấp long tộc không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng vân vụ long vương trong lòng kinh ngạc một điểm không thể so với nguyễn phong long vương thiếu hắn rõ ràng cảm giác được mình long uy hoàn toàn bị chế trụ chỉ có thể miễn cưỡng chống cự đây khí thế kinh khủng long uy đầu góc đều nhanh đ ỉ n h trệ ở hoàn toàn không nghĩ ra long phá thiên là như thế nào lấy sức một mình để ép bọn hắn hai mươi hai vị long vương trên đời không có cái gì là không thể nào ngu ngốc của các ngươi hạn chế tưởng tượng sở hàn cười lạnh một tiếng trợt khí thế long uy đột nhiên tăng vọt tăng vọt trình độ cực kỳ khoa trương trong nháy mắt liền vượt qua những n à y các long vương có thể tiếp cận cực hạn p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c p h ú c trong chốc lát những n à y long vương từng cái phun máu tươi tung tóe té quỵ dưới đất đó cũng không phải nói bọn hắn muốn quỳ xuống mà là bị khí thế long uy chèn ép không thể không quỳ hạn không chỉ có là những n à y long vương toàn bộ long vương trong điện tất cả mọi người tất cả đều tại đây đế vương long uy quỳ xuống trên mặt đất thẳng không đứng dậy đến sâu trong linh hồn không ngừng nổi lên thần phục chi ý trong lúc nhất thời toàn trường tĩnh mịch lạng ngắt như tờ ngoại trừ ở vào sở hàn sau lưng long san san cùng thái sơ tử long vương long vương trên điện vẫn như cũ đứng đấy chỉ còn lại nguyễn phong long vương vân sương mù long vương cùng tam vị người chấp pháp còn lại tất cả đều không chịu nổi sở hàn khí thế long uy còn lại đây năm vị đều là bàn long sơn mạch cường giả tối đỉnh chỉ bất quá đám bọn hắn gương mặt đỏ lên tựa như là tại ấm ức đặt đến thân thể tiếp cận cực hạng không sai không sai không sai sở hàn nhẹ gật đầu liên tục nói ba tiếng không sai ngựa khí giống như là tại lời bình văn bối lại có năm người có thể chịu đựng lấy khí thế của ta long uy bất quá tiếp xuống các ngươi còn có thể đứng được ở sao sở hàn hơi nết khoẹ môi lên lên toàn thân một trận oanh minh đế vương ý chí bay thẳng trên trận năm vị cường giả chương tám trăm mười lăm thẩm ra tin tức huyết mạch chi lực l o n g uy sung kích đây là sở hàn phục dụng xích huyết chu quả về sau dung hợp huyết mạch về sau đạt được huyết mạch chi lực có thể đem khí thế long uy ngưng tụ sung kích mã xuất đem khí thế c h ấ n nhiếp đạt tới lớn nhất trình độ đây không phải long tộc chiến kỹ mà là chuyên thuộc về sở hàn huyết mạch chi lực hắn long hoàng tinh huyết tại xích huyết chu quả dung hợp về sau sinh ra huyết mạch biến lính dị đản sinh đặc biệt năng lực thì ngay cả long hoàng đều không có uy năng trong một c h ư ớ c mắt bàng bạc long uy giống như một cái trọng truy t r u n g điệp nện ở đây năm vị cường giả trên thân trong nháy mắt khí thế trực tiếp vỡ vụn bọn hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng bành bành bành bành bành năm vị cường giả gần như đồng thời quỳ trên mặt đất như sắt thép cứng rắn đầu gối trực tiếp đem mặt đất gạch đá đập nát bọn hắn sắc mặt trắng bệnh khoe miệng chảy máu lạnh hãn chảy đầm địa không thôi bại hết thầy bại mỗi một cái long vương cũng không nghĩ tới tại bọn hắn liên thủ về sau còn có thể khí thế long uy bên trên bại bởi một cái tuổi trẻ hậu bối lại một cái đẻ ép bản long sơn mạch cường giả vô địch xuất thế long vương trong điện mỗi cái cường giả sắc mặt đều là một trận ngưng trọng ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp trong lòng mang tâm sự riêng bất quá lại tất cả đều không phải cao hứng sự tình phá úc không hắc long vương bệ hạ thái sơ tử long vương trong mắt kinh hãi vô cùng hắn vừa muốn hô to một tiếng phá thiên ngươi làm được nhưng là lời đến khoẹ miệng cảm thấy không phải lúc trận tôn sưng một tiếng hắc long vương bệ hạ liền quy một chân trên đất thành kính cúng bái đến lúc này thái sơ tử long vương cũng p h ủ từ giờ trở đi ta chính là bản long sơn mạch một đời mới hắc long vương các ngươi nhưng còn có dị nghị sở hàn nhàn nhạt mở miệng hơi hợt ngự khi giống như là đang nói một kiện chuyện rất bình thường chỉ có long san san biết là hắn căn bản không thèm để ý hắc long vương địa vị t toàn trường hít sâu một hơi hai mươi hai vị long vương đều bị đè ép xuống dưới đến mức này ai còn có thể có dị nghị. Tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. thể dị không có bất kỳ người nào phát ra một điểm thanh âm chỉ là đám người ở sâu trong nội tâm nhưng lại xa xa không có biểu hiện bình tĩnh như vậy trong lòng của mỗi người đều nhắc lên một trận cuồng phong mưa rào kinh đ à o hải lãng giống như một viên bom nguyên tử trong lòng bọn họ chỗ yếu nhất nổ tung làm cho ở sâu trong nội tâm một mảnh hỗn độn ở đây cường giả tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối ngây ngốc ở thời gian qua đi hơn hai mươi năm h long vương trung quy vẫn là trở về bàn long sơn mạch sắp quay về thống nhất cục diện dạng này không thể ngăn cản hiện thực để bọn hắn trong lòng rất khó giữ vững tỉnh táo dạng này biến đổi sẽ đối mỗi cái long tộc sinh ra ảnh hưởng hết thể biến xô ai cũng nói không chính xác quỳ trên mặt đất cường giả bên trong có lẽ chỉ có xích huyết hỏa long tộc đại trưởng lão long tình trong lòng có chút dễ chịu một điểm nàng len lén liếc một chút l o n g san san nguyên lai、like、ngươi đã sớm khám phá hết thể sao long tình thầm nghĩ trong lòng bao quát nàng ở bên trong cơ hồ không có bất kỳ người nào xem trọng l o n g san san quyết định cho rằng l o n g san san là tại cầm xích huyết hỏa lòng tộc hành động theo cảm tính nhưng đến lúc này long tình đột nhiên cảm giác được l o n g san san mưu tính sâu xa là cái hợp cách xích huyết hỏa lòng tộc lanh tụ các ngươi không nói lời nào chính là thừa nhận ta cái này hắc long vương sở hàn ánh mắt bén nhọn đảo qua ở đây chư vị long vương trên tay vẫn như cũ cầm luyện thần phiến quặn gió cả người phong thái phiêu nhiên hơn người long p h á thiên ta mặc kệ cái khác long vương nghĩ như thế nào muốn ta long u thừa nhận ngươi là hắc long vương ngươi nhất định phải làm một việc chứng minh thực lực của ngươi ngay lúc này h u y ễ n phong long vương mánh nhưng n g n g đầu ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng sở hàn chỉ cần ngươi làm thành chuyện này ta long u thể hiệu chung với ngươi toàn bộ h u y ễ n phong long tộc tất cả đều hiệu chung với ngươi đợi này tuyệt không rời bỏ thế nhưng là nếu như ngươi không làm hoặc là không có làm thành coi như ngươi giết hết chúng ta h u y ễ n phong long tộc chúng ta cũng tuyệt không khuất phục h u y ễ n phong long vương thanh n â m kiên định vang vọng long vương điện cho dù ai cũng có thể cảm giác được trong đó thấy chết không sờn tâm ý cái này khiến sở hàn không khỏi có chút đau đầu nói thật ra hắn căn bản không vì cấp h u y ễ n phong long vương làm bất cứ chuyện gì thế nhưng là hắn đồng dạng không muốn diệt đi h u y ễ n phong long vương trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân chờ đợi lấy sở hàn quyết định tựa hồ quyết định này đem ảnh hưởng đến bản long sơn mạch tương lai hô sở hàn hít một hơi thật sâu trận trung điệp thở ra đến bất đắc di lắc đầu mở miệng nói ra ngươi muốn trước nói là sự tình gì có thể h u y ễ n phong long vương gật gật đầu hắn nói ra yêu cầu này cũng là không phải là muốn khó xử sở hàn mà là gần nhất hắn ngay tại vì chuyện này phát sầu chuyện là như thế này h u y ễ n phong long vương cương muốn giảng thuật liền gặp sở hàn hai tay khe kéo t r ậ t một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực tràn ngập tại long vương trong điện ngưng tụ tại mỗi cái cường giả trên thân đem bọn hắn tất cả đều kéo lên đứng lên nói chuyện đi sở hàn cười nhạt một tiếng hết thể lộ ra nhẹ nhàng như vậy lại làm cho những cường giả này lần nữa chấn kinh đây là cỡ nào không gian chi lực vận dụng a bọn hắn trợn phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu cái này sắp trở thành đời sau hắc long vương thiếu niên đa t ạ h u y ễ n phong long vương trần c h ờ một chút hay là biểu thị ra một chút dạng này c ả m t ạ có rất mạnh phụ thuộc quan hệ chuyện là như thế này nửa năm trước đó chúng ta h u y ễ n phong long tộc nhận được tin tức b ắ c vực liệp long thẩm ra muốn cùng tây vượt liệt ra thông ra h u y ễ n phong long vương mới mở miệng liền làm cho đám người kinh hô liên tục liệp long thẩm gia gia tộc này cùng long tộc có quá sâu nguồn gốc không có bất kỳ cái gì một cái long tộc cường giả không biết liệp long thẩm gia danh tự vô địch không ai bị nổi h ắ c long vương chính là chết tại liệp long thẩm gia trên tay thẩm gia lại muốn thông ra chuyện như vậy ta làm sao không biết h u y ễ n phong long vương bên người vân vụ long vương kinh ngạc nói mọi ánh mắt đều rơi vào h u y ễ n phong long vương trên thân tất cả mọi người rất quan tâm liệt long thẩm gia sự t ì n h chuyện này tại thẩm gia nội bộ đều là cơ mật ta cũng là thông qua một chút quan hệ đạt được tình báo nghe nói thẩm gia muốn đem tiểu công chúa gà cho tây vượt liệt ra từ đó đạt được liệt ra trên võ đạo công pháp ủng hộ đồng thời đem liệt long chi pháp truyền thụ liệt ra nếu là hai gia tộc này thành công thông gia hậu quả khó mà lường được h u y ễ n phong long vương trầm giọng nói tây vượt liệt ra ta từng có tiếp xúc bọn hắn chuyên môn tu luyện thân thể võ kỹ mỗi người thân thể lực lượng đều rất mạnh năm đó ta du ngoại đại lục cùng liệt gia ra, ra chủ liệt thương thiên từng có giao thủ thân thể tố chất của h ắ n không kém gì nhân loại hình thái ta thái sơ tử long vương đột nhiên chen vào nói nói mạnh như vậy đám người đều là xứng sở thân thể của nhân loại tố chất có thể có thể so với long tộc cái này khiến bọn hắn kinh ngạc v ạ n phần nếu là thẩm gia đạt được liệt gia thân thể huấn luyện chi pháp về sau tại đối mặt chúng ta long tộc thời điểm duy nhất nhược điểm cũng không có h u y ễ n phong long vương trên mặt cực kỳ âm trầm Hắn nhìn m ộ trong chút tục hàn, tiếp sở nói a ta nay nguyên bản ta dự định tại mấy ngày nay triệu mấy tại tập dự các l vương như đổ chuyện này, đồ đã hắc quá bất lúc o Trong n vương xuất thế. chuyện này từ ngươi tới làm không có gì thích hợp bằng, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản trận này thông g gì xuất thế, từ tới thích hợp phải pháp có làm l Bá. ra. nhất thời mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ tại sở hàn trên thân ta có một chút nghi vấn sở hàn không có lập tức đáp ứng mà là c â u mày hỏi vì cái gì thẩm ra cùng liệt ra thông ra chuyện như vậy yếu như vậy giữ bí mật thì ngay cả thẩm gia nội bộ đều có người không biết chẳng lẽ là vì đề phòng lòng tộc sao sở hàn vấn đề ở đây rất nhiều người đều rất hoang mang chuyện này ta điều tra nguyên nhân kỳ thật rất buồn cười thẩm gia tiểu công chúa thẩm băng nhi không nguyện ý gả cái liệt gia thiếu gia liệt cổ hiện tại đã bị thẩm gia cầm đoán đi lên đoán chừng là sợ chuyền đi một khi sự tình có biến song phương không tốt kết thúc h u y ễ n phong long vương tiểu nói thế nhưng là sở hàn lại nghe được đến một cái tên quen thuộc cái này khiến hắn tâm đột nhiên run lên chương tám trăm mười sáu sở hàn quyết định thầm băng nhi sở hàn hiện lên trong đầu suất cái kia cười nói tự nhiên cổ linh tinh quái thiếu nữ nhẹ nhàng đuốt ve một chút trên ngón tay chữ vật giới chỉ là n g ư ờ i sao thật lâu không thấy hồi tưởng lại hôm đó ly biệt thời điểm tràn g cảnh vẫn như cũ có một loại nhàn nhạt thương cảm quanh quẩn trong tim ta hiểu được sở hàn đ ố n g nhiên mở miệng đem tất cả long tộc cường giả ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn chỉ gặp hắn ánh mắt k i ê n định âm vang hữu lực nói ra ta đi liệp long thẩm ra một chuyến chàng hôn sự này ta sẽ ngăn cản hô một thoáng thời gian long vương điện lại lần nữa xa vào đến trong yên lặng vô số đến ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân mỗi cái long tộc cường giả biểu lộ đều cực kỳ phức tạp bọn hắn không nghĩ tới long phá thiên vậy mà không chút do dự đáp ứng phải biết đối phương thế nhưng là liệp long thẩm ra thì ngay cả ngày xưa hắc long vương đều là có đi không về người đáp ứng huyễn phong long vương ngây ra một lúc trong mắt đều là kinh ngạc hắn m u ố n cho rằng l o n g phá thiên sẽ từ chối một phen hoặc là nói một chút rất nhiều điều kiện hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng hết lần này đến lần khác không có loại này sảng khoái đáp ứng đúng vậy ta đáp ứng long vương đại hội sau khi tan họp ta lập tức xuất phát tiến về liệp long thẩm gia sở hàn trọng trọng gật đầu trong lòng của hắn dần dần bắt đầu vì thẩm băng nhi lo lắng hắn hiện tại còn không xác định liệp long thẩm gia thẩm băng nhi có phải là hắn hay không nhận biết cái kia thẩm băng nhi có thể coi là là vẹn vẹn trùng tên hắn cũng muốn ngăn cản trận này thông ra phát sinh không liên quan tới long tộc h ư n g suy không liên quan tới thẩm gia cùng liệt gia cường cường liên hợp có thể để cho sở hàn quyết định chỉ có câu kia thẩm gia tiểu công chúa thẩm băng nhi không nguyện ý gả cho liệt gia thiếu gia liệt cổ sở hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời phương xa ánh mắt tựa như sông phá không gian bích trướng rơi vào liệp long trong thẩm gia thẩm băng nhi mặc kệ ngươi có phải hay không ta biết thẩm băng nhi chuyện này ta đều còn định ngươi không có cái khác yêu cầu h u y ễ n phong long vương y nguyên cảm giác đặc biệt không chân thực không đưa ra điểm yêu cầu để trong lòng của hắn bỡ ngỡ có chút hoảng không có yêu cầu sở hàn nhẹ nhàng lắc đầu nỗi lòng đã bay đến liệp long thẩm ra bên kia bản lòng sơn mạch hắc long vương vị trí lập tức lộ ra không đáng giá nhắc tới hô hô đã như vậy long phá thiên nếu như ngươi thật thành công phá hủy việc hôn sự này để thẩm ra cùng liệt ra sẽ không thông ra ta chính là ngươi trung thành nhất tùy tùng ai nếu là còn dám phản đối ngươi làm hắc long vương lòng vương lòng n ũ cái thứ nhất không đáp ứng n u y ễ n phong long vương trịnh trọng nói hắn không biết long phá thiên dạng này thản nhiên tiến về liệp long thẩm ra sẽ kinh lịch dạng gì nội tâm giấy a bất quá cái chỗ kia tuyệt đối là bất luận cái gì lòng tộc cũng không nguyện ý tiến về đây chính là ngay cả hắc long vương đều từng nơi ngã xuống a những lời này chờ ta phá hủy việc hôn sự này rồi nói sau các ngươi còn có những chuyện khác sao nếu như không có thì tản đi đi ta yếu xuất phát tiến về liệp long thẩm ra sở hàn độc giả những n à y long vương khoát tay háo hắn không muốn lại ở chỗ này lãng phí bất luận cái gì một điểm thời gian hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác liệp long thẩm g i a thẩm băng nhi chính là hắn nhận biết một cái kia thẩm băng nhi cho hắn chữ vật giới chỉ bên trong có hắc long vương hồn dẫn thiên thư nếu như nói đây là trùng hợp kia không khỏi cũng quá đúng dịp đi sở hàn nỗi lòng thay đổi thật nhanh tưởng tượng nếu như thẩm băng nhi thật là liệp long người của thẩm gia như vậy hết thệ thì là thuận lý thành t r ư ơ n g hắc long vương vẫn lạc tại thẩm gia hồn dẫn thiên thư rơi vào thẩm gia không thể bình thường hơn được như thế nhìn tới sở hàn con ngươi có chút co r i ú p lại đông nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ hắc long vương lưu lại bản này hồn dẫn thiên thư có lẽ cũng không phải là tùy tiện t u y ể n người mà là nhằm vào thẩm gia lưu lại nếu là bản này hồn dẫn thiên thư bị người của thẩm gia mở ra như vậy hắc long vương đem có thể đoạt xá người thẩm gia thân thể tại thần không biết quỷ không hay phía dưới từ nội bộ tan giã thẩm gia kinh khủng tâm tư sở hàn đối hắc long vương ấn tượng lần nữa đổi mới trước tiên ở thẩm gia lưu lại hồn dẫn thiên thư lại tản mát đại lục nịch lân mạnh vỡ cuối cùng lại tại l o n g quật bên trong lưu lại hồn dẫn thiên thư một bước tính toán m à tính khắp nơi là tâm cơ hắc long vương tại đối mặt người thương tử vong kiên quyết một trận sinh tử thời điểm còn có thể lưu lại nhiều như vậy lật bản thẻ đánh bạc tỉnh táo để cho người ta dùng mình thọ không còn ba hang đường đường long tộc vương giả có thể hay không lưu lại quân thứ ba hồn dẫn thiên thư đâu sở hàn hơi n ế t khỏe môi lên lên một cái đường cong trong lòng yên lặng ngẫm nghĩ một câu lập tức cảm thấy sự t ì n h trở nên càng ngày càng có ý tứ nhanh như vậy liền muốn xuất phát sao có thể hay không quá vội vàng rồi thái sơ tử long vương nhịn không được mở miệng hỏi trên mặt của hắn đều là vẻ lo lắng liệp long thẩm ra không tầm thường đối với long tộc tới nói không khác sông diêm la điện chuyện này nhất định phải tốc chiến tốc thắng kéo dài sẽ chỉ làm tình thế phát triển đến mức không thể vắn hồi sở hàn nhàn nhạt lắc đầu l ờ i này không khỏi khiến chư vị long vương âm thầm gật đầu nhưng lại một trận xấu hổ đạo lý l à như thế cái đạo lý nhưng nếu là tự mình tiến về vậy thật đúng là cần lớn lao dũng khí thế nhưng là thái sơ tử long vương còn muốn nói gì nữa liền bị sở hàn đánh gãy không có cái gì có thể đúng vậy gặp được vấn đề giải quyết vấn đề đây mới là lanh tụ việc ý ta đã quyết chuyện này đừng nói nữa sở hàn kiên định nói Cái này khiến các tộc các khiến này lần o n Vương đối với hắn ấn tượng g với đối d d ầ này phát phá phong phức lặp lặp sinh kính. thiên, chúng ta chờ Huyến ánh châm thật chỉ trong tồn ta tin tức tốt. Phong long vương ánh mắt tạc, một câu ở trong miệng lặp đi lặp lại châm trước đổi mới, nổi ngươi miệng đi lại cuối lòng lòng Long Long Vương cùng vẫn lâu, l câu ở nói an ủi. Ta không có việc gì, nếu như các người nếu không có có lời ủi. việc ra Ta một câu các c u h gì, ệ n gì khác, lần này long ầ n này l vương đại hội như vậy kết thúc tất cả mọi người tản đi đi sở hàn g trực tiếp tuyên cáo đại hội kết thúc trận đ ầ u cũng sẽ không quay người rời đi lưu cho các vị long vương một cái cao n ạ o bóng lưng hô hô các vị long vương hít một hơi thật sâu lẫn nhau tương hô đối mặt đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ phức tạp các vị cáo tử vân vụ long vương trước tiên mở miệng trong lòng của hắn rung động không thể so với bất luận kẻ nào thiếu phát sinh sự t ì n h quá nhiều rồi hắn cần yên lặng một chút hảo hảo tiêu hóa một chút cáo tử cáo tử theo vân vụ long vương rời đi cái k h á c các tộc long vương lần lượt rời đi bọn hắn đều c ầ n trở về một lần nữa bố trí nếu là long phá thiên thật đem thẩm ra cùng liệt ra hôn sự phá hủy như vậy bọn hắn muốn nên đón mới hắc long vương g á n g lâm chỉ chốc lát sau thái sơ tử long tộc long vương trong điện chỉ còn lại xích huyết hỏa long tộc long san san cùng long tình không hề rời đi cái k h á c các tộc tất cả đều tàn đi san san sự tình hôm nay đa tạ ngươi thái sơ tử long vương cảm kích nói hắn khả năng đời này cũng sẽ không quên loại kiêng lịch cảnh phía dưới xuất thủ tương trợ cảm giác cái này khiến hắn đối xích huyết hỏa long tộc ấn tượng hoàn toàn đổi mới Chúng ta cũng ta trở về đi. lòng o hào Long n san san hé miệng cười một tiếng, phóng nhận thái sơ tử long Vương g sơ hẽ thái một cười tiếp tử l biết nói giả người thêm tình ơn, không nói gì thêm hư tình giả ý, khẽ không khẽ hư gì ý, vương ề sau, sóng vai cùng Long tỉnh Long v rời đi. Long vương điện nội điện sở hàn cầm trong tay một t r ư ơ n g liệp long thẩm ra địa đồ đem trên bản đồ lộ tuyến tất cả đều khắc ở trong đầu tại không có người chú ý tới tình hùng dưới một mình rời đi long vực chương tám trăm mười bảy một cái cái tát sở hàn không cùng bất luận kẻ nào chào từ biệt tìm đúng trên bản đồ vị trí về sau đem địa đồ thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong liền rời đi thái sơ tử l o n g tộc long vực đi ra thái sơ tử long vương long vực sở hàn đứng tại sườn núi quan sát bản lòng sân mạch vân vụ lượn lờ ở giữa lộ ra một loại tường hòa an bình đáng tiếc nơi này chỉ là nhìn từ bề ngoài rất tiến tĩnh sở hàn ung dung cảm thán một câu vừa rồi long vương đại hội đủ để nhìn ra long tộc các tộc đối với phân liệt hướng tới không có người nào nguyện ý thần phục tại người khác thống trị phía dưới không có thống nhất liền sẽ nội bộ mâu thuẫn không ngừng có lẽ đây chính là long tộc cường đại như vậy lại chỉ có thể ở thần vũ đại lục ở chết một góc nguyên nhân nhân loại cố nhiên khôn khéo g à o hoạt nhưng là tại đã rất lâu khác sẽ biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng đoàn kết thầm băng nhi ta tôi tìm ngươi chỉ cần có ta ở đây thế giới này không ai có thể ép buộc ngươi sở hàn trong mắt lóe lên một vòng quyết nhiên tinh mang trong đầu hắn không ngừng hiện ra cái kia đi theo tại bên cạnh mình thiếu nữ tại hắn chuyển thế trùng sinh nhất vô lực trong đoạn thời gian đồng sinh cộng tử trước khi ly biệt còn cho hắn lưu lại một viên quý giá chữ vật giới chỉ chính như sở hàn giáo long san san làm đồng dạng dệt hoa trên gấm rễ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó lúc trước thẩm băng nhi đối đ ạ i sở hàn chân tình xa xa so đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi còn muốn chân quý chú định thế này cả đời ràng buộc là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất một trong Bệnh. sở hàn thân ảnh n h ả xuống trực tiếp từ trên sườn núi rơi xuống giống như đại bàng dương cánh r á n g người gian ă ra bàn long sơn mạch bên trong không ít long tộc cường giả nhìn thấy một màn này đối sở hàn chỉ trỏ phải biết bàn lòng sơn mạch bên trong có minh sắc quy củ không thể phi hành đương nhiên sở hàn đây không tính là là phi hành nhiều lắm là chính là nhảy vọt nhưng dù là như thế vẫn như cũ để rất nhiều long tộc cường giả sinh lòng bất mãn sở hàn cũng không để ý tới những n à y long tộc cường giả ánh mắt cất bước hướng về bàn long sơn mạch bên ngoài đi đến pha thiên làm sở hàn đi đến bàn lòng sơn mạch môn miệng thời điểm một đạo thanh âm quen thuộc vang lên làm sở hàn dừng bước quay đầu nhìn lại là ngươi sở hàn lông mày có chút một đám chỉ gặp sau lưng đi tới tam người thiếu niên trong đó la lên hắn người kia đúng là hắn mới vào bàn lòng sơn mạch thời điểm nhìn thấy long ninh phá thiên chúc mừng chúc mừng mấy ngày không thấy ngươi vậy mà trở thành hắc long vương long ninh vừa cười vừa nói ngươi khoan hay nói ngay từ đầu chúng ta còn chưa tin ai ta lúc ấy nghĩ đến nhiều nhất cũng chính là cái thái sơ tử long vương đi làm sao hoàn thành hắc long vương nữa nha thằng đến phụ vương ta trở về ta thẳng đến đây đều là thật người nói chuyện sở hàn chưa từng gặp qua bất quá từ lời nói cử chỉ nhìn lại hẳn là cái nào đó long vương c h i tử mà lại bình thường tựa hồ cùng long phá thiên quan hệ không sai phá thiên ngươi đây là muốn làm gì đi a người cũng thành hắc long vương chúng ta có phải hay không nên hảo hảo vui vẻ một chút không bằng đi phụ cận thiên nam thành đi uống rượu đi cái cuối cùng thiếu niên mở miệng nói ra trong mắt đều là kích động đây đều là thứ gì bằng hữu sở hàn nhàn nhạt lắc đầu khó trách bàn lòng sơn mạch không có người phục long phá thiên tiểu tử này bình thường sợ tác sở vi thật là khiến người ta bất đắc dĩ sở hàn thậm chí ngay cả đỉnh lấy long phá thiên danh tự đều cảm thấy là một loại sỉ n h ụ long ninh ngươi không phải bị nhốt mười năm sao chạy thế nào ra rồi sở hàn nhìn về phía đây tam người thiếu niên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng chán ghét căn bản khinh thường tại cùng bọn hắn làm bạn ngựa khí bất thiện l ệ n h lùng hỏi ai đừng nói nữa đều là bị cái kia gọi sở hàn long tộc luyện đan sư cấp hại còn tốt ngươi trở thành hắc long vương người chấp pháp nhóm vì lấy lòng ngươi đem ta đem thả không phải ta sợ là thật muốn cấm đoán mười năm long ninh nói chuyện thời điểm trong mắt lóe lên một vòng oán độc lập tức khỏe miệng d ơ lên một vòng tiểu nhân đắc chí ngả lớn đường cong tiếp tục nói ra phá thiên ngươi bây giờ đều là hắc long vương nhưng phải thay ta giáo hấn một chút cái kia sở hàn c hà o ta xuất ngụm ác khí. h sở hàn h i ế p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m long ninh không khỏi không hiểu cười một tiếng long ninh a ngươi cũng đã biết ngươi tại sở hàn bản tôn trước mặt nói sở hàn nói xấu a phá thiên ngươi cũng lên làm hắc long vương định cho chúng ta chức vị gì hả cái thứ ba thiếu niên nháy mắt ra hiệu cười nói ha ha hà? sở hàn cười lạnh một tiếng không để ý đến thiếu niên kia ánh mắt vẫn như cũ rơi vào long ninh trên thân chậm rãi mở miệng hỏi là cái nào người chấp pháp đưa n g ư ờ i buông thà tới thật sự là sẽ làm sự tình a ta nhưng phải hảo hảo cảm tạ hắn một chút là người chấp pháp long thiên long ninh nghĩ đến không muốn trực tiếp hồi đáp hắn đối long thiên hảo cảm tăng gấp bội đơn giản thái biết làm việc long vương đại hội tán hội thứ nhất thời gian đem hắn đem thả ra long thiên sở hàn lập lại một chút cái tên này chật trong đôi mắt hắc quang thiểm diệu một cố b ả n g bạc kinh khủng long uy tỏ khắp toàn bộ bàn long s ơ n mạch nhất thời làm bản lòng sơn mạch tất cả lòng tộc cường giả toàn thân run lên thật mạnh những cái kia lúc trước đối sở hàn chỉ trỏ lòng tộc các cường giả tất cả đều trận tròn mắt đến lúc này bọn h ắ n mới biết được lòng phá thiên đã không phải đã từng lòng phá thiên v a n h cường hoành ba động khiến bản lòng sơn mạch vì thế mà chấn động những cái kia vừa mới trở về các lòng vương biến sắc lập tức ý thức được là tân t ấ n h ắ c long vương lòng phá thiên người chấp pháp long thiên r a sở hàn băng lành thanh âm vang vọng bản lòng sơn mạch lập tức làm cho tất cả mọi người lòng có cảm giác tựa hồ có chuyện sắp xảy ra、Siêu. sở i ê u s hàn tiếng nói vừa dứt một thân ảnh lướt nhanh ra rất nhanh liền xuất hiện tại sở hàn trước mắt người chấp pháp long thiên đây là một người trung niên nam tử bộ dáng long tộc cừng giả sở hàn đối long thiên có chút ấn tượng tại long vương đại hội thời điểm nhìn thấy qua chỉ bất quá cũng không có chống đến sau cùng l o n g ùi sung kích hắc long vương bệ hạ long thiên k h ô n g mình hành lễ trên mặt mang mỉm cười hắn nhìn thấy long ninh liền biết đây một đợt thành công chiếm được long phá thiên niềm vui sớm tại long vương đại hội thời điểm long thiên liền bắt đầu vì về sau tính toán người chấp pháp thế tất khó mà cùng hắc long vương cùng tồn tại làm long phá thiên bị tất cả long vương thừa nhận thời điểm chính là bọn hắn người chấp pháp thủ tiêu thời điểm hắn nhất định phải sớm tính toán lấy lòng hắc long vương chỉ có con đường này có thể đi long thiên không khỏi có chút hâm mộ long san san nếu là hắn lúc ấy cũng như thế đứng ra chắc hẳn cuộc sống sau này hay là đắc ý giờ này k h ắ c này long thiên đạt được sở hàn tự mình triệu hoán trong lòng đã trong bụng nở hoa bắt đầu huyễn tưởng tương lai cuộc sống tốt đẹp ba ngay tại lúc lúc này sở hàn bàn tay như thiểm điện vung ra căn bản không có cấp long thiên lưu lại phản ứng chút nào thời gian một cái vang r ộ i cái tắt phiến tại long thiên trên mặt trực tiếp đem long thiên đập bay ngã xuống đất t trong lúc nhất thời đám người hít sâu một hơi đây cũng quá mạnh đi vậy mà t r ự chương tiếp c o n g ờ i Thiên, chấp pháp một bàn tay. Long thiên, người làm bàn Long n g ư i làm b l o n Sơn người mạch chấp p tám p l việc trăm h n tư á pháp đoán i vi phạm, tình luật cố cấm n đem mười tám trừng phạt không không phải đây là ý gì long thiên có chút trận tròn mắt lý tưởng cùng hiện thực sai lầm thật sự là quá lớn lớn đến hắn khó mà tiếp nhận vì cái gì không phải hẳn là khen ngợi ta sao làm sao ngay cả người chấp pháp đều không phải là long thiên nỗi lòng ngàn vạn làm thế nào đều không nghĩ ra ngay cả lời đều nghe không hiểu sao về sau ngươi không phải người chấp pháp sở hàn băng lanh thanh nhâm vang lên lần nữa cái này khiến chung quanh mục đích hết thể lòng tộc các cường giả trong lòng kinh hãi long phá thiên lúc nào lợi hại như vậy ngay cả người chấp pháp chức vị đều có thể một câu triệt hồi chẳng lẽ mấy ngày nay nghe đồn là thật long phá thiên thật trở thành hắc long vương rồi từng đạo tiếng than thở vang lên nhất thời làm bàn long sơn mạch b ị kín một tầng bầu không khí ngột ngạt mỗi người đều cảm giác trên đỉnh đầu có một t o à núi lớn để bọn hắn không thở nổi không phải không phải chờ một chút hắc long vương bệ hạ ngươi chính là pháp luật à, ta có hay không làm việc thiên tư trái pháp luật không phải liền là ngươi chuyện một câu nói sao long thiên chỉ cảm thấy có chút mơ hồ vòng đến bây giờ đều ngơ ngơ ngác ngác trong lòng vẫn như cũ cảm thấy sở hàn là hắn bên này chỉ là trên mặt mũi cần không có trở ngại câu nói này ngươi nói ngược lại là không sai ta chính là đây bản lòng sơn mạch pháp bất quá ta cũng không có nói phải sửa đổi pháp luật cũng chưa hề nói muốn thả rơi long n i n h càng không có n h ư ờ n g ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật sở hàn thanh em giống như phích lịch kinh lôi tại long thiên bên thai nổ vàng nhất thời làm thân thể của hắn sủi lơ xuống dưới đến lúc này Long thiên đã ý thức được, hắn biến khéo thành vụn. hắc long vương b ệ hạ căn bản không nghĩ tới muốn cứu suất long n i n h hoặc là nói cho dù là cứu, cũng không phải hiện tại lúc này. người chấp pháp ở đâu. sở hàn t r ợ t quát một tiếng, long ngâm vang vọng đất trời quanh quẩn tại b à n l o n g sân mạch. s i ê u s i ê u s i ê u cơ hồ là một nháy mắt, ba đạo thân ảnh du nhiên nổi lên, chính là long vương trên điện kháng trụ sở hàn khí thế long uy ba cái kia long tộc cường giả. giờ này k h ắ c này... tam vị người chấp pháp ánh mắt phức tạp bọn hắn biết long thiên làm sự tình nhưng lại không có ngang ngược ngăn cản trong này đồng dạng có bọn hắn bản tính thứ nhất bọn hắn sợ ngăn cản về sau đắc tội vị này tân nhiệm hắc long vương thứ hai bọn hắn cần long thiên đến sò xét một chút vị này tân nhiệm hắc long vương lập trường người chấp pháp cần tại hắc long vương cùng chư vị long vương trong khe hẹp sinh tồn nhất định phải hiểu rõ phía trên tập tụ hắc long vương bệ hạ tam vị người chấp pháp trần chờ một lát hay là không mình hành lễ cho dù sở hàn không có đem thẩm ra hôn sự phá hư nhưng là hiện tại sở tác sở vi vẫn là để bọn hắn e ngại long thiên làm việc thiên tư trái pháp luật triệt hồi người chấp pháp chức vị các ngươi tam vị đều là người chấp pháp bực này chịu tội nên như thế nào phán xử sở hàn chỉ là hỏi thăm tội ác trách nhiệm mà không có hỏi thăm có nên hay không triệt hồi chức vị thái độ của hắn kiên quyết hướng toàn bộ bản lòng sơn mạch tuyên cáo hắn có được tuyệt đối quyền nói chuyện người chấp pháp cố tình vi phạm xem tình tiết nghiêm trọng trình độ nhẹ thì mất t r ư ớ c cầm đoán nặng thì phế công chém giết trong đó một vị người chấp pháp mở miệng nói ra thanh âm của hắn lộ ra túc s á t chi khí có lẽ là nhiều năm người chấp pháp thân phận để trong âm thanh của hắn có không thể nghi ngờ kiên định long thiên chỉ là thả ra long ninh còn không tính quá nghiêm trọng sự tình tội chết thì miễn đi cùng long ninh cùng một chỗ giam lại đi lúc nào long ninh ra long thiên liền có thể ra sở hàn g trực tiếp k h o á t k h o á t tay quyết định long thiên vận mệnh điều này không khỏi làm chú ý bên này các cường giả mặt đen lại cái gì gọi là tội chết miễn đi đó căn bản không bị chết tội đi bất quá không người nào dám nói cái gì dù sao sở hàn vừa rồi chính mình cũng nói l ờ i h ắ n nói chính là pháp luật về phần long ninh giam lại trong lúc đó đường hoàng chạy đến căn bản không có nghiêm túc ăn năn sai lầm của mình phạt giam lại hai mươi năm sở hàn ngược lại hướng về long ninh nhìn lại đôi mắt bên trong băng lánh đến cực điểm cái này long ninh ra về sau cùng hóa thân thành long phá thiên hắn nói lên chuyện làm thứ nhất chính là giáo huấn sở hàn đây nếu thật là long phá thiên bản tôn làm hắc long vương nói không chừng thật đúng là thay long ninh ra mặt sở hàn trên mặt không có bất kỳ cái gì nhân tử hắn không muốn lại nhìn thấy long ninh chí ít gần nhất hai mươi năm hắn không muốn lại nhìn thấy t sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống đám người đều là hít sâu một hơi hai mươi năm dù là long tộc sinh mệnh cực kỳ dài dòng buồn chán hai mươi năm bất quá là sinh mệnh nhỏ bé nhất đoạn thế nhưng là kia dù sao cũng là buồn tẻ vô vị diện bích hối lôi hai mươi năm a phá phá thiên không đến mức đi long ninh cười khổ nói trong lòng của hắn không ngừng nói với mình long phá thiên chính là đang cùng hắn chỉ đùa một chút cũng chỉ là yếu h ù dọa hắn một chút đó cũng không phải thật nghe sở hàn thanh nhâm bỗng nhiên vang lên giọng nói vô cùng băng lãnh về sau ai cũng không thể lại để ta long phá thiên ta là hắc long vương sở hàn thanh nhâm vừa ra bàng bạc long uy đè ép thiên địa mãnh liệt khí tức quét sạch toàn bộ bàn lòng sân mạch khiến cho bên trong cường giả hô hấp đều trở nên một ngạt hô những cường giả này hít một hơi thật sâu tất cả đều cảm giác long phá thiên giống như là biến thành người khác thế nhưng là ai cũng không dám nói ra câu nói này có lẽ là trở thành hắc long vương trở nên uy nghiêm đi những cường giả này trong lòng bản thân ám chỉ bọn hắn chưa từng có nghĩ tới trước mặt thiếu niên này không phải long phá thiên thậm chí căn bản không dám hướng cái hướng kia suy nghĩ ta còn có chuyện quan trọng muốn đi làm các ngươi đem hai bọn họ g á i mang về đến nên đi địa phương đi sở hàn lạnh nhạt đối tam vị người chấp pháp bàn giao đạo chật cất bước hướng về bàn long sơn mạch bên ngoài đi đến chuyện trọng yếu hơn tam vị người chấp pháp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn bóng lưng ánh mắt vô cùng phức tạp bọn họ cũng đều biết sở hàn nói tới chuyện trọng yếu hơn là cái gì phá hư thẩm ra cùng liệt ra thông ra không chỉ là tam vị người chấp pháp Ánh người mắt mọi rơi đều, đều vào sở hàn xuyên qua bàn long sơn mạch màn sân khấu kết giới lập tức hoàn cảnh chung quanh vì đó chấn động lần nữa quay đầu nhìn lại hết thảy phong cảnh đều trở nên vân vụ lượn lờ thẩm ra tại bắc vực thẩm ra trang bên trong khoảng cách bàn long sơn mạch cũng không xa nếu như ta hết tốc độ tiến về phía trước hai canh giờ liền có thể đến sở hàn trong mắt tinh mang loay lên toàn thân không g i a n chi l ự a cầm vang mà lên chật cả người giống như lên như diều gặp gió c ử u thiên kim sĩ đại bằng điều trong nháy mắt bay lượn chân trời hóa thành điểm đen biến mất không thấy gì nữa tạch tạch tạch sở hàn bay khỏi mở bàn long sơn mạch về sau trên mặt bộ dáng đông nhiên phát sinh cải biến hắn cũng không muốn lại đỉnh lấy long phá thiên tên bất quá hắn cũng chưa hề quay về bản thân hắn bộ dáng mà là biến thành một cái khác thiếu niên danh mãn bắc v ư ợ thiên t tài thiếu niên hàn gia thiếu chủ hàn phong chương tám trăm mười chín thẩm gia trang sở hàn cải biến thành hàn phong bộ dáng lúc trước đại náo kiếm tông về sau đã qua rất dài trong đoạn thời gian nói không chừng mọi người đem hàn phong cái tên này đều quên thẩm gia trang ta đến rồi sở hàn khỏe miệng nít lên mặc dù hắn sử dụng hàn phong thân phận là lâm thời khởi ý nhưng là hắn càng phát giác cái thân phận này cũng là rất hữu dụng chỗ nếu như liệp long thẩm ra thật là thẩm băng nhi gia tộc như vậy có lẽ bọn hắn nghe qua sở hàn danh tự khó tránh khỏi sẽ không tăng ra đề phòng s i ê u s i ê u s i ê u sở hàn tốc độ phi hành cực nhanh không ngừng vượt qua bầu trời t r u n g quanh phong cảnh không ngừng lưu lại trong đoạn thời gian về sau sở hàn nhìn chằm chằm xa xa một tòa sân phong có chút meo mắt lại cổ tay khẽ động địa đồ xuất hiện trên tay nếu như ta không đi sai vượt qua ngọn núi này chính là thẩm gia trang sở hàn vừa muốn đem địa đồ thả lại đến chữ vật giới chỉ bên trong nghĩ đến chiếc nhẫn này là thẩm băng nhi cho hắn mượn lần sau gặp mặt thời điểm phải trả cho nàng mà lại khó tránh khỏi sẽ không bị liệp long người của thẩm gia nhận ra liền đem đây mai chữ vật giới chỉ lấy xuống thu vào mặt khác một viên chữ vật giới chỉ bên trong、Siêu. sở hàn thân ảnh bay qua chân trời hai chân rơi vào trên đỉnh núi quan sát phía dưới phong cảnh hoa cỏ khắp nơi trên đất xanh ung tươi tốt tại c á n h lá rậm rạp trong rừng một tòa nguy nga thành trấn thình lình hiện hiện đây chính là thẩm gia trang đi sở hàn từ thái sơ tử long tộc đạt được tin tức thẩm gia ở tại thẩm gia trang bên trong đây thẩm gia trang không thuộc về bất kỳ thành trì chính là một tòa độc lập thành trấn bên trong ở lại tất cả đều là người của thẩm gia không hổ là bắc vực đại gia tộc sở hàn quan sát thẩm gia trang quy mô phát ra từ nội tâm cảm khái một câu dạng này thành trấn bên trong tất cả đều là thẩm gia người vẹn vẹn đây thịnh vượng nhân khẩu liền thể hiện xuất thẩm gia cường đại có thể lấy một nhà chi lực so sánh thành trì sở hàn hít một hơi thật sâu liệp long thẩm gia hẳn là hắn chuyển thế trùng sinh về sau cho tới bây giờ gặp phải gia tộc mạnh mẽ nhất đây cùng những cái kia cái gì giang tuyết thành tam đại gia tộc khải toàn thành tứ đại gia tộc hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm thẩm gia trang toàn bộ đều là liệp long thẩm gia sở hàn thân thể tung bay mà lên giống như bạch hạc dương cánh nên phong trượt xuống hướng về phía trước cách đó không xa thẩm ra trang đi đến mới đầu còn không có gì làm sở hàn khoảng cách thẩm ra càng ngày càng gần thời điểm dần dần cảm giác được thẩm ra trang bên trong có mấy đạo mênh mông khí thế cách xa xa liền uý hiếp lấy chúng quanh mơ ước người đi đường s i ê u sở hàn thân ảnh sơn c h ấ p động mang theo từng đạo gợn sóng liên tục cất bước mà đi mỗi một bước đều vượt dai nhất đoạn cực lớn khoảng cách mấy cái lắc mình về sau sở hàn đi tới thẩm gia trang cổng giờ này k h ắ c này thẩm gia trang đứng ở cửa ba nam tử từ trên người bọn họ khí tức ba động đến xem đều là thiên huyền cảnh cấp bậc vũ giả sở hàn còn tưởng rằng là thẩm gia trang người cũng không có làm sao để ý tới thế nhưng là khi hắn đi đến thẩm gia trang cổng thời điểm lại bị ba người này gọi lại tiểu huynh đệ ngươi cũng là muốn tiến vào thẩm gia trang sao trong đó một vị nam tử mở miệng hỏi hắn ngự khí hiền lành nghe ngược lại là coi như khiến người ta cảm thấy thân thiết không sai sở hàn gật gật đầu đơn giản đáp lại một chút ai tiểu huynh đệ ngươi cũng tới chậm một bước ca thẩm ra trang tại nửa tháng trước phong trang ngoại trừ thẩm ra người ai cũng tiến bộ đi đi vị nam tử kia nói lần nữa trên mặt có vẻ phức tạp giống như là bởi vì chính mình không tiến vào mà ảo não lại giống là bởi vì sở hàn cũng không tiến vào mà vui mừng phong trang sở hàn nhẹ giọng lặp lại một chút chặn ngửa đầu hướng về thẩm ra trang nhìn lại Thầm nghĩ trong thầm Trang、phong、Trang nghĩ Phong lòng gia sở ợ là cùng hàn trong lòng âm thầm phân tích ra tiểu huynh đệ n g ư ơ i chớ xem thường thẩm g i a phong trang tại đây thẩm g i a trang t r u n g quanh thiết t r í một tầng vô hình kết giới mặc dù chỉ là một đạo phong ngự nhưng lại có thể đem thần huyền cảnh trở xuống c ư ờ n g giả tất cả đều ngăn tại bên ngoài rất lợi hại a vị nam tử kia cảm thán nói ta đi thử xem sở hàn nhẹ gật đầu cất bước hướng về thẩm g i a trang đi đến ai tuổi trẻ a tam vị nam tử nhìn qua sở hàn y nguyên hướng thẩm g i a trang đi đến thân ảnh không khỏi cảm thán một câu đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ không đụng nam tường không quay đầu lại a đúng vậy a chúng ta hảo n ô n khuyên bảo đều nói cho hắn biết không có thần huyền cảnh thực ự c l Không kết không cách hắn phía thật xông nào này, còn lên giới trước, vào là xấu. biết tốt lại đi sự một tòa nguy nga đại môn phía trên long phi phượng vũ lối viết thảo viết ba chữ to thẩm gia trang chỉ là đại môn này trước sau không có bất kỳ cái gì một người thủ vệ chỉ có một cô năng lượng ba động đem phiến khu vực này vây quanh ở bên trong sở hàn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đạo này kết giới chậm rãi nâng tay phải lên s ở soạng đi lên ông làm sở hàn chạm đến kết giới một nháy mắt vị trí chỗ đột nhiên run lên trận một cô kinh khủng lực lượng ẩm vang dâng lên trực tiếp đem sở hàn đ ẩ y ra đ ậ p đập, sở hàn trọn vẹn lui hai bước mới đứng vững thân thể sắc mặt trở nên ngưng trọng lên thế này sao lại là thần huyền cảnh trở xuống vào không được thế này sao lại là một đạo kết giới có lẽ lấy ba cái kia nam nhân tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo kết giới trải qua vừa mới thăm dò sở hàn cơ hồ có thể khẳng định đạo này kết giới đừng nói là thần huyền cảnh cường giả thì ngay cả tôn giả đều muốn nghiêm túc xuất thủ mới có thể sẽ đánh phá một cái cửa vào rất mạnh kết giới sở hàn ẩn ẩn cảm giác kết giới này ít nhất phải có tam vị tôn giả cấp bậc cường giả c h ấ n thủ mới có thể như vậy gắn bó có thể xuất ra dạng này kết giới t h ầ m ra trang phát sinh sự tình tuyệt không đơn giản sở hàn hai con ngươi hiện ra tinh mang dạng này kết giới để t h ầ m băng nhi khó mà bỏ chạy dù là có người muốn cứu h ắ n sợ là liên kết giới đều không đột phá nổi sở hàn suy nghĩ thời điểm vừa mới ba cái kia nam tử thì là cười trên nôi đau của người khác đại ca ngươi thấy thế nào tiểu tử này chính là như vậy chẳng thử thì bị đẩy ra ha ha ha Kết giới n à y c h ú n g t a vừa rồi tại h h ử qua, đụng c m kết g ớ i người thực lực c à này g lượng cũng liền càng mạnh, sinh liền ra thiếu niên này thực lực c n mạnh, niên n g xem thiếu ra sao cả. Đúng vậy à thực ta thế chẳng Chúng lực cả Đúng ra sao vậy n h ước n đánh bay đến bên này ai? Ba nam tử treo tức gửi, chỉ là bọn hắn cũng không hàn g gửi, là là lui trực tiếp tử treo tức biết, thể chỉ có ai. hai bị bay Ba b đem đẩy sở ư l ự cợt l ư n bọn hắn không g là h hiểu ể nào Ngay được. thời điểm sở hàn cất bước hướng về phía trước một lần nữa về tới vừa rồi vị trí chật lấy tay vừa ra lần nữa hướng về kết giới sờ soạn chương tám trăm hai mươi xông vào sở hàn cũng không phải là ở cạnh ma lực hắn vừa mới tại trải vớt chuyện này hiện tại toàn bộ thẩm gia trang đều bị kết giới vây quanh ra vào cửa vào cũng không có thủ vệ chấn giữ nói rõ thẩm gia người xuất nhập cũng không phải là dựa vào mở ra kết giới đối với điểm này sở hàn ngược lại là cũng không kỳ quái dù là thiết t r í thủ vệ thủ vệ cũng không có đủ mở ra kết giới bản sự thẩm g i a người có thể ra vào có lẽ là một loại nào đó công pháp khẩu quyết hoặc là cái nào đó chuyên môn vật phẩm sở hàn nghĩ tới đây cổ tay khẽ run lên đem thẩm băng nhi cho hắn mượn chữ vật giới chỉ nắm trong tay hướng về kết giới chạm đến mà đi ông lại là một lần cuồng bạo chấn động cương hoành lực đẩy đột nhiên đè ép tại sở hàn trên thân nhất thời làm sở hàn hai chân đạp phá điệu mặt thật sâu không có vào đến chân mắt cá chân chỗ nhưng vẫn là nhịn không được lui về sau một bước đập sở hàn chân phải đạp ở trên mặt đất lưu lại một đạo dấu chân thật sâu kết giới này lực phản chấn quá kinh khủng cho dù là sở hàn đều cảm giác một trận huyết khí người truyền ta liền biết không thể thành công sở hàn lắc đầu cười khổ một tiếng kết giới này mục đích đúng là vây khốn thẩm băng nhi kia làm sao có thể đem thẩm băng nhi có vật phẩm làm xuyên qua kết giới chìa khóa ai ha ha ha ha ha. nhưng mà ba cái kia nam tử tiếng cười trở nên lớn hơn mỗi người đều ôm bụng từ bộ kia tư thế nhìn lại gần như sắp yếu ngất đi tiểu tử này thật đúng là sấm to mưa nhỏ ta nhìn hắn xuất thủ lần nữa coi là sẽ cùng lợi hại một điểm ai biết lần này vậy mà chỉ lui một bước đúng vậy a người này a không nhìn tướng mạo a ngươi nhìn hắn dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh ai ngờ vậy mà chỉ có đem mình đẩy ra một bước lực lượng cứ như vậy còn hướng thẩm ra trang chạy cái gì a tam vị nam nam tử cười lạnh không ngừng phảng phất thấy được đặc biệt tốt cười cho cười căn bản là không có cách khống chế chính mình ba vị này nam tử đều rơi vào sở hàn trong hai chỉ bất quá sở hàn cũng không để ý tới sở hàn kinh ngạc nhìn qua phía trước kết giới trên mặt biểu lộ nghiêm túc n g h n g trọng hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường xông vào đây tại sở hàn kế hoạch bên trong thuộc về hạ hạ kế sách một khi xông vào liền sẽ đem mình bại lộ tại thẩm gia cường giả trước mặt trong nháy mắt trở thành mục tiêu công kích nguyên bản hắn muốn trộm trộm lẫn vào đến thẩm gia trang sau đó tìm hiểu thẩm băng nhi hạ lạc như vậy hiện tại xem ra cũng không dùng tới đ ã tội sở hàn x a xăm ánh mắt vượt qua kết giới nhìn thẳng thẩm ra trang trung tâm nhất khu vực hả thẩm ra trang bên trong tam vị lao giả vây quanh một cái màu xanh thẳm bằng cầu ngồi xếp bằng ở trong nháy mắt này tam lão cùng một chỗ mở mắt lão nhị ngươi cảm nhận được không có chính giữa một vị lão giả dâu tóc bạc trắng hỏi cảm nhận được phía bên phải lão giả gật gật đầu có cường giả tới nghiêm túc đề phòng chính giữa lao giả phân phó một câu rõ hai bên trái phải láo giả đồng thời ứng thành một cỗ tinh thuần linh lực đánh vào đến trong ba người băng cầu bên trên trong nháy mắt khiến bao quanh thẩm ra trang kết giới trở nên càng kiên cố kết giới bên ngoài sở hàn vừa mới nói xong liền lần nữa mở rộng bước chân lần thứ ba hướng về kết giới đi qua đưa tay chính là hướng lên sờ soạng chuyện gì xảy ra tiểu t ử này làm sao còn muốn x ô n g kết giới buồn cười quá buồn cười đây thật đúng là đối với mình thực lực một điểm số đều không có a chẳng lẽ hắn coi là nhiều sông mấy lần liền có thể s ô n g vào sao tam vị nam tử lần nữa bắt đầu đối sở hàn trào phúng trong bất chi bất giác ba người thanh âm càng lúc càng lớn đến bây giờ đều đã không còn che giấu sở hàn căn bản không cần tận lực đi nghe đều có thể nghe được ngay lúc này một mực không để ý đến ba người sở hàn đ ỗ n g nhiên quay đầu lại nhưng mà hắn chỉ là nhàn nhạt l ư ờ m ba người một chút khoe miệng g ơ lên một vòng ý vị sâu xa tiếu dung ngươi ngươi cười cái gì một mực xem thường sở hàn vị nam tử kia s ừ n g sốt một chút trật thị uy giống như hét lớn một tiếng sở hàn vẫn như cũ chỉ là cười cười không nói gì mấy hơi thở về sau sở hàn quay đầu tại ba vị này nam tử nhìn chăm chú phía dưới lần thứ ba đưa tay chạm đến tại kết giới phía trên ông ông ông một thoáng thời gian kết giới điên cuồng chấn động một cố bảng bạc lực lượng oanh đặt ở sở hàn trên thân bất quá sở hàn tùy ý những này lực lượng đè ép tại trên thân thể của hán nhất trầm ổn vị nam tử kia nhữ mày trầm giọng nói hắn nghe đồng bạn đã cảm thấy có điểm gì là lạ kết giới đều không đầy đây chẳng phải là đã mất đi hiệu lực thế nhưng là kết giới này hào hào làm sao lại mất đi hiệu lực đâu chẳng lẽ ngay sau đó để tam vị nam tử dùng mình một màn xuất hiện tiếng cười của bọn hắn im bặt mà rừng kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu niên kia thân ảnh đập đồng dạng dậm chân thanh âm gạch đá vỡ vụn khác biệt chính là sở hàn lần này là bước một bước về phía trước hướng về phía trước đem kết giới thôi đ ậ u tam vị nam tử đều là dùng sức rủi rủi con mắt không thể tin được hết t h ể trước mắt tận đến giờ phút này bọn hắn mới giật mình ý thức được nguyên lai không phải sở hàn phát ra lực lượng càng ngày càng yếu mà là sở hàn tiếp cận càng ngày càng nhiều đặc sở hàn lần nữa tiến lên trước một bước mặt đất giống như giống như mạng nhện vỡ vụn x u ấ t ra đạo đạo g i ữ tợn vết tích cả người cơ hồ là dán tại kết giới bên trên hoàn toàn thừa nhận kết giới hết thể huy áp cái này tam vị nam tử tất cả đều trợn tròn mắt nhìn xem sở hàn bóng lưng hiện lên trong đầu x u ấ t vừa rồi sở hàn ý vị sâu xa tiểu dung chẳng hề nói một câu nhưng thật giống như một cái im ắng cái tát căn ư lượng. được trước phương Mười ờ n hãn thân ồn nam tử cảm khái một câu, hai tay của hắn nắm chặt, hoàn toàn không tin niên bằng thân cứng ở cổ này kết giới áp, dùng một loại đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức, ngạnh xinh xinh đi vào bên trong đi vào. Xông vào. phân xông g giới thể khái hai chặt, thể thực. Thiếu thể thô thức, Trâm tử một tay mắt trọi kết một câu, đây lực là loại sự cảm của cổ c mà áp, đi đi uy vậy vào bạo vào vào. vào. vào. ở ở bản không quản phía trước là kết giới hay là tường bảo hộ dùng nhất là ngang ngược lực lượng trực tiếp đỉnh đi vào chỉ cần lực lượng đủ cường đại thì ngay cả thương khung đều có thể đạp thành đất bằng ông ông ông theo sở hàn cương ép tiến vào toàn bộ vờn quanh tại thẩm ra trang chu vây kết giới tất cả chấn động sở hàn một bước một cái dấu chân hướng về phía trước trên mặt đất lưu lại pha tạp dấu chân mặc dù hắn không có tiến vào trong kết giới lại đem kết giới ngạnh sinh sinh vặn vẹo xuất một cái hình người lõm thật đáng sợ thân thể của thiếu niên này lực lượng hiển nhiên có thể so sánh thần huyền cảnh lực lượng châm ồn nam tử hít sâu một hơi hắn v ị vừa rồi đi theo hai vị bằng hữu cùng một chỗ chế r ê u sở hàn mà cảm thấy xấu hổ bực này niên kỷ thiếu niên có như thế tu vi tương lai hẳn là một mảnh đường bằng thẳng đập đập đập sở hàn từng bước một t i ế n về phía trước hắn đem kết giới để ép đến một cái trình độ đáng sợ đương nhiên cùng lúc đó kết giới phản hồi tới rung động lực lượng cũng là gấp đội tăng trưởng phá ngay tại lúc kết giới ở vào một cái yếu kém nhất điểm tới hẳn lúc sở hàn trên ngón tay chiếc nhẫn đột nhiên l o a lên thần kiếm hàn lôi giật mình mã xuất mũi kiếm trực chỉ kết giới manh liệt đâm ra chương 821, t i ề m nhập thẩm gia trang cái này tam vị nam tử trợn mắt h ố t mồm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được tất cả đều ngây ngốc ở một màn trước mắt đem để bọn hắn đời này khó mà quên chỉ gặp thẩm gia kia bị kéo dài kết giới tại bị mũi kiếm đụng chạm trong nháy mắt đột nhiên từ l õ m trạng thái tăng vọt bành trướng cấp tốc khôi phục thành nguyên bản bộ dáng bất quá sở hàn lại lưu tại bên trong sở hàn trong tay hàn mang vừa hiện thần kiếm hàn lôi thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong thân ảnh liên tục chấp động về sau biến mất tại ba người trong tầm mắt lộc cộc tam vị nam tử gần như đồng thời nuốt nước miếng một cái trái tim thủng thủng cồn loạn trên mặt chưa tình hồn nếu như ta không có nhìn lầm thiếu niên này đâm rách kết giới đi thẳng vào hiện tại kết giới khôi phục bình thường chúng ta như trước vẫn là vào không được cái kia hơi có vẻ trầm ồn nam tử cao mày nói hắn hiện tại trong lòng chấn động vô cùng thiếu niên này lại có thể đem kết giới áp bách đến cực hạn cùng sử dụng cực kỳ lăng lệ công kích đem nó phá vỡ thực lực thế này kinh khủng như vậy đại ca ý của ngươi là tiểu tử này là cao thủ một mực chế dễ ấu sở hàn nam tử khoe miệng co giật lấy hỏi trong lòng của hắn đều là hối hận loại kia cường giả nếu là cùng hắn so đo chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình khó đảm bảo a chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao trâm ồn nam tử bất đắc dĩ lắc đầu hắn làm sao không biết bọn hắn đều ý thức được chuyện này chính là ai cũng không nguyện ý thừa nhận thôi thầm gia trang trung tâm lầu cát vê anh xanh thẳm băng cầu đống nhiên buộc phát ra một cỗ đả kích cường liệt đem chung quanh tam vị lão giả hướng về sau đẩy ra một khoảng cách lập tức mới chậm rãi khôi phục ổn định hắn tiến đến lão giả râu tóc bạc trắng trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc ba người bọn họ mới cực kỳ cường lực thủ hộ lấy kết giới nhưng vẫn là bị phá ra tới trên người người này có cực kỳ sắc bén trí lực nhất định phải coi trọng phía bên phải láo giả sắc mặt cực kỳ ngưng trọng mặc dù song phương cách kết giới giao p h ò n g nhưng l ạ i y nguyên đối kia vô cùng sắc bén lòng còn sợ hãi lão đại hiện tại người kia đã tiến đến chúng ta nên xử lý như thế nào bên trái lao giả hít một hơi thật sâu một bộ bộ dáng như lâm đại địch bọn hắn ngưng tụ kết giới thủ hộ thẩm gia lại không nghĩ rằng vẫn là bị phá vỡ truyền thẩm như ngọc tới chuyện này tạm thời không thể lộ ra không phải sẽ khiến thẩm gia trang khủng hoảng bất quá chuyện này nhất định phải coi trọng Mặc điểm thẩm mắt mang thiềm tóc bạc kệ kia đối đi định ai, thời gia tới. giả tinh phương phía nhất hướng này trang, trắng trong là là Lao vào ở vật về r dâu ư ợ u càng đến là t hắn ờ i k h c chốt, mấu h ắ liền là Đối nhiên kia tới, càng tỉnh phương cần chạy chỉ thêm táo. tất vật bước ọ n hắn chấn liền tính động. thể khổ, chế hàn tỏa giật có cực lấy ở Sở đây, đợi b vào đến thẩm gia trang bên trong bên ngoài trống r ỗ n g không có một bóng người t h ằ n g đến vào bên trong đi một khoảng cách mới bóng người lưu động xuất hiện từng cái thẩm gia người sở hàn tại nhánh cây cùng nóc p h ò n g vừa đi vừa về lấp lóe thông qua xảo r ư ợ u tẩu vị tránh né lấy ánh mắt của mọi người hắn không xác định thẩm g i a trang bên trong người có phải hay không tương hô đều biết nhưng là chí ít có thể khẳng định bọn hắn không biết hắn thẩm g i a trang quá lớn đến tìm người hỏi một chút băng nhi tin tức sở hàn phóng tầm mắt nhìn tới kiến trúc san sát đưa mắt nhìn bốn phía dò xét một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào thẩm g i a trang khu vực trung tâm kia một cố cường hoành khí tức chính là từ đó tâm khu vực chuyển tới thẩm băng nhi làm thẩm gia tiểu công chúa chắc hẳn sẽ ở vào khu vực trung tâm chỉ có qua bên kia mới có thể tìm tới thẩm băng nhi vị trí siêu sở hàn quyết định về sau hướng về khu vực trung tâm hiện lên trên đường đi không có để lộ ra bất kỳ khí tức bằng vào cường hoành thân thể lực lượng nhẹ nhàng vòng qua các loại ánh mắt dọc theo con đường này sở hàn cũng không phải là đơn giản đi đường sở hàn v ì n h t hai đem chung quanh tiếng đàm luận tất cả đều nghe t i ề n đến từ thẩm gia trang bên trong người đàm luận đến xem bọn hắn cũng không biết thẩm g i a trang vì cái gì phong trang quả nhiên bảo mật rất triệt đề sở hàn nghĩ đến h u y ễ n phong long vương thẩm g i a trang vì giấu giếm thẩm g i a cùng liệt g i a thông g i a ngay cả thẩm g i a nội bộ cũng không biết những tin tức này、Siêu. sở i ê u s hàn ở trung tâm khu vực phụ cận dừng bước ánh mắt tìm kiếm mục tiêu cũng không lâu lắm liền định vị đến một cái núi xanh nhạt m ặ c thiếu nữ thiếu nữ này dáng vẻ đoan trang trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cỗ quý khí trên đầu mang theo màu bạc châm gài tóc đem một đầu tóc xanh bàn thành một cái búi tóc chính là nàng sở hàn ánh mắt k hóa chặt thiếu nữ này hán từ thiếu nữ cử chỉ thần thái nhìn ra thân phận nàng không tầm thường có lẽ có khả năng biết thẩm băng nhi sự t ì n h s i ê u sở hàn nhắm ngay thời cơ cấp tốc lách mình m à x u ấ t lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại thiếu nữ bên cạnh thân cầm một cái chế trụ thiếu nữ cổ tay trắng quay người l ư ớ t nhanh ra mang theo thiếu nữ một lần n ữ a trở lại trên nóc nhà toàn bộ quá trình vẹn vẹn phát sinh ở trong khoảng điện quang hòa thạch không có chút nào dây dưa dài dòng thì ngay cả thiếu nữ đều chưa kịp phản ứng bản năng kêu lên sợ hãi lúc đã đến nóc nhà phía trên nô thiếu nữ vừa muốn hô lên đồng thanh liền bị một con bàn tay ấm áp che miệng lại thanh âm không có phát ra tới cảm nhận được sau lưng nam tử khí t ứ c không khỏi gương mặt đỏ bừng ra sức dãy giụa đừng lộn xộn ta vô tâm tổn thương ngươi chỉ là muốn theo ngươi nghe ngóng một ít chuyện nếu như ngươi phối hợp ta ta được đến đáp án liền thả ngươi sở hàn thanh âm trầm thấp tại thiếu nữ bên thai vang lên tại cái này thẩm ra trang khu vực trung tâm sở hàn cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn kiếm ấy đạo cường hoành khí tức ngay tại cách đó không xa rất dễ dàng liền có thể phát giác được đây cũng không phải nói sở hàn sẽ sợ bọn hắn chỉ là sở hàn mục đích lần này là thẩm băng nhi một điểm đối phương có cảnh giác sẽ không có dễ dàng như vậy n g ư ờ i nghe rõ chưa sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m thiếu nữ hỏi thăm một câu、no. nô、no. thiếu nữ nhẹ gật đầu nàng cảm giác được bờ môi của mình đụng chạm lấy lòng bàn tay của người đàn ông này chỉ cảm thấy xấu hổ giận dữ không chịu nổi gương mặt đỏ rực chỉ muốn nhanh kết thúc đây hết thảy nàng dây d ù a qua phát hiện nam tử lực lượng cực lớn căn bản là không có cách tránh thoát liền đành phải đi phối hợp ta muốn tìm thẩm ra tiểu công chúa thẩm băng nhi ngươi biết nàng ở nơi nào sao sở hàn g trực tiếp mở miệng hỏi sau khi nói xong bung lòng tay ra để thiếu nữ có thể nói chuyện Khu khu! Thiếu tựa hồ nữ là bị sở ặ c chật ho khan hai tiếng, chật quay đầu hướng quay tiếng, đầu về s hàn nhẹ nhàng lại, quay đầu một mắt, ngáy sở thở phào một cái trong lòng âm thầm giật mình thiếu nữ này mới dáng vẻ đoàn trang tiểu thư khuê cát trong nháy mắt liền ba quang lưu chuyển mị thái mười phần dạng này chuyển biến có chút quá nhanh đi người thiếu nữ d ư ơ n g mắt nhìn về phía sở hàn hai con ngươi đột nhiên sáng lên cả người ngây ra một lúc ngược lại là không nghĩ tới bắt đi mình người còn trẻ như vậy còn như thế tuấn lãng ngươi muốn tìm băng nhi tỉ tỉ chương tám trăm hai mươi hai thẩm thanh nhi thiếu nữ thẳng tắp nhìn t r ầ m t r ầ m sở hàn trong con ngươi tràn đầy đều là kinh ngạc trong lòng âm thầm suy đoán trước mặt cái này tuấn lãng thiếu niên thân phận băng nhi tỉ tỉ sở hàn lông mày nhữ lại nghi ngờ hỏi ngược một câu hắn cẩn thận quan sát thiếu nữ này xinh đẹp kiều nhan vậy mà cùng thẩm băng nhi giống nhau đến mấy phần đúng vậy ạ ta là thẩm băng nhi muội muội thẩm thanh nhi thẩm thanh nhi khanh khách một tiếng không biết vì cái gì nàng nhìn thấy sở hàn bộ dáng về sau ngược lại không sợ có lẽ là bởi vì dáng g ấ p đẹp mắt đi bất quá thiếu niên này vậy mà quan tâm tỉ tỉ không biết là thân phận gì thẩm thanh nhi đôi mắt s o n g trung quang lưu ngay cả yên lặng làm lấy suy nghĩ thẩm thanh nhi sở hàn không nghĩ tới sự tình vậy mà trùng hợp như vậy hắn tùy tiện trộm tới một cái tiểu thư khuê các chính là thẩm băng nhi muội muội lần này sự tình dễ làm đã thẩm băng nhi là t ỷ t ỷ của ngươi vậy ngươi nhất định biết nàng ở nơi nào đi sở hàn lập tức thu liễm trong lòng kinh ngạc lập tức mở miệng hỏi bất quá trong giọng nói cũng không phải là một cái câu hỏi mà là xác định chứng thực sở hàn sau khi nói xong chăm chú nhìn thẩm thanh nhi hắn hiện tại hiển nhiên có thể xác định thẩm g i a tiểu công chúa thẩm băng nhi chính là hắn lúc trước nhận biết thẩm băng nhi ta đương nhiên biết nha thẩm thanh nhi nháy mắt to ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sờ hàn nàng ngược lại là không nghĩ tới ở thời điểm này sẽ có người tới tìm t ỷ t ỷ đối với thiếu niên này càng thêm tò mò thế nhưng là thẩm thanh nhi môi đỏ nhẹ nhàng nít lên rất có một loại mị thái ta giống như chưa từng gặp qua ngươi ngươi là ai hả thẩm thanh nhi ung dung mà hỏi nàng rất hiếu kỳ thân phận của thiếu niên này nàng có thể khẳng định thiếu niên này không phải thẩm ra trang người không phải đẹp trai như vậy nàng sẽ không không có ấn tượng ta gọi hàn phong là tuyết lĩnh người của hàn gia cùng tỷ tỷ ngươi là bạn tốt làm phiền ngươi dẫn ta đi gặp tỷ tỷ ngươi sở hàn trực tiếp chuyển ra hàn phong thân phận hắn hiện tại khuôn mặt cũng là hàn phong khuôn mặt mọi chuyện đều tốt giống như là mang theo một cái mặt nạ cái này ngụy trang là hắn đối với mình lớn nhất bảo hộ hàn phong thẩm thanh nhi tái diễn cái tên này d ư ơ n g mắt nhìn lên trên từ trong trí nhớ suy tư cái tên này sau một lát đôi mắt bỗng nhiên sáng lên ngươi là kiếm tông thí luyện cái kia thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất thẩm thanh nhi nghĩ đến năm đó kiếm tông thí luyện có thể nói là hành động toàn bộ bắc vực thì ngay cả liệp long thẩm ra đều có chỗ nghe thấy chỉ là nàng không nghĩ tới hàn phong vậy mà như thế xuất khí tiêu sái là ta s ở hàn gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng xem ra hàn phong cái tên này vẫn có tác dụng khó trách có thể ở thời điểm này tiến vào thẩm ra quả nhiên là có bản lĩnh người bất quá ta không thể dẫn ngươi đi nhìn ta tỉ tỉ ta lại không biết ngươi có phải hay không thật là bằng hữu của nàng vạn nhất ngươi muốn gây bất lợi cho nàng ta lại ngăn không được ngươi thẩm thanh nhi t r e o chọc nói nàng từ ban sơ bồi dối e lệ bên trong chậm đến đây dần dần trở nên thành thạo điêu luyện cái này ngươi hẳn là gặp qua đi sở hàn cười nhạt một tiếng thiếu nữ này vẫn rất cẩn thận hắn thủ đoạn khẽ động thẩm băng nhi năm đó lưu cho hắn chiếc nhẫn chữ vật kia du nhiên hiện lên ở trên lòng bàn tay đây mai hắc long giới vậy mà tại trên tay của ngươi Thẩm Thanh một tiếng, thong tĩnh mặt Nhi kinh hô một tiếng, thông bình rong sắc lúc ậ vật p tức tiêu tán không thấy, thẩm thời、điểm. toàn thẩm tìm còn hắc long giới. Đây chính là năm đó hắc chữ chỉ. nhi điểm, liệp viên giới, giới đều yếu không nàng nhớ băng mang long đang nàng long năm long vương kêu là rõ bị bộ ra về đây đó đeo l trước liệp long thẩm ra vì đây mai chữ vật giới chỉ tranh luận không nớt nguyên nhân chỉ có một cái chiếc nhẫn này bên trong chỉ có hắc long vương lưu lại hồn dẫn thiên thư cùng một viên không biết tên h ạ t châu còn lại không có cái gì căn bản không giống như là vật thường dùng một bộ phận người cho rằng đồ vật trong này hẳn là vĩnh viễn phong cấm để tránh tạo thành phiền t o á i không cần thiết mà đổi thành một phần người lại cho rằng trong này là chân quý chiến lợi phẩm nếu như không cần là thiên đại lãng phí vì thế thẩm g i a như muốn phân liệt lúc kia khám phá hết thể bản chất thẩm băng nhi biết họa nguyên ngay tại hắc long giới bên trên thế là thẩm băng nhi vụn trộm mang theo đây mai hắc long giới chạy ra thẩm gia trang làm nàng lại bị mang về thời điểm hắc long giới không thấy thẩm băng nhi nói đem hắc long giới giao cho một cái để nàng yên tâm người đảm bảo thẩm g i a cao tầng nhiều lần hỏi thăm đều không có đạt được kết quả lúc này mới có liệt ra c ầ u thân đem thẩm băng nhi gả đi ý nghĩ thẩm băng nhi từ khi lần kia rời nhà trốn đi về sau liền dần dần từ thẩm g i a trung tâm quyền lực phai nhặt ra ngoại trừ áo cơm không lo đã không có tiểu công chúa đãi ngộ thẩm thanh nhi kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn g trong tay hắc long giới nàng tuyệt đối không ngờ rằng thẩm băng nhi vậy mà đem chiếc nhận giao cho hàn phong ngươi tại sao tới tìm tỷ tỷ thẩm thanh nhi hít một hơi thật sâu cố gắng bình phục trong lòng t â m tình rất phức tạp sự xuất hiện của thiếu niên này đem hết t h ể đều phá vỡ nàng cơ hồ có thể đoán được sự tình muốn hướng một phương hướng khác phát triển nếu như ta không có nói sai tỷ tỷ của ngươi thẩm băng nhi liền muốn cùng liệt ra thiếu gia liệt cổ thông ra bởi vì nàng phản đối cửa hôn sự này cho nên bị giam lại đúng không sở hàn trầm giọng nói ngươi đây đều biết thẩm thanh nhi trong mắt lần nữa hiện lên một vòng kinh ngạc nàng nháy mắt to đôi mắt sóng trung quang lưu c h u y ể n kinh ngạc v ă n thuần xem ra hàn phong đến có chuẩn bị thẩm thanh nhi đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng ghen ghét nàng không nghĩ tới ngay cả thẩm ra đều sơ viễn thẩm băng nhi vậy mà lại có dạng này một thiếu niên chỉ đi một mình thẩm ra trang tìm đến thẩm băng nhi quả nhiên là dạng này sao sở hàn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang trong lòng của hắn kỳ vọng qua kỳ vọng đây không phải là thật băng nhi không có gặp được ra tòa uy hiếp cái này khiến sở hàn trong lòng cảm giác nặng nề sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo đối thẩm ra thất vọng đến cực điểm đúng thế không sai biệt lắm lại có nửa tháng đi liệt ra người liền đến thế nhưng là ngươi lúc này gặp tỷ tỷ muốn làm gì hả thẩm thanh nhi xinh đẹp gương mặt bên trên treo nụ cười s á n l ạ đáy mắt chỗ sâu dị s ắ c liên tục ta muốn cứu ngươi tỷ tỷ ra ngoài sở hàn kiên định nói hắn vừa ra nhất thời làm thẩm thanh nhi sắc mặt lần nữa biến đổi chỉ bất quá một nháy mắt thì khôi phục bình thường không được không được Tuyệt Thẩm Thanh nhi lắc đầu liên tục, nàng chỉ lo lắc đầu đầu, nguyên đối được. Nhi liên nói không không chỉ nhân. nàng cũng lắc lắc có lo sở a u khi phát hiện nói xong s hàn thẳng tắp nhìn có h chầm nàng, không khỏi trong lòng bối rối. Không hy vọng ta Ngươi cứu ra tỉ tỉ Sở hàn có chút meo mắt lại hắn từ thẩm thanh nhi trong thần thái nhìn ra một chút mánh khỏe chỉ bất quá hắn không muốn lấy ác ý ư ớ c đoán người khác liền không có hướng quá nhiều địa phương suy nghĩ không phải không phải thẩm thanh nhi vội vàng đổi giọng nói trong mắt bối rối trợn lóe lên t r ậ t vội vàng giải thích nói ta làm sao lại không muốn để cho ngươi cứu t ỷ t ỷ đó chỉ là t ỷ t ỷ bị giam ở trung tâm trong lầu cát vậy có chúng ta thẩm ra tam vị trưởng lão bảo vệ tam vị trưởng l ã o thực lực thông huyền ngươi căn bản vào không được a liền xem như xông vào ta cũng muốn đem băng nhi cứu ra chỉ cần ta còn sống thì tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào thay băng nhi làm quyết định sở hàn lệnh n h ạ t nói tốt ta thẩm thanh nhi thở phào một cái nàng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút trong mắt hình như có lưu luyến c h i sắc chật chỉ vào bên tay phải cách đó không xa một tòa lầu các nói ra đó chính là trung ương lầu các băng nhi tỉ tỉ thì nhốt tại dưới mặt đất một tầng nếu như ngươi thật muốn cứu tỉ tỉ liền đi nơi đó đi quả nhiên sở hàn thuận thẩm thanh nhi ngón tay hướng về trung ương lầu các nhìn lại bên kia chính là kia một cỗ cường hoành khí tức vị trí cái này khiến sở hàn không có hoài nghi nhận định thẩm băng nhi ở trung ương trong lầu các đã thẩm ra vì thẩm băng nhi đem thẩm ra trang đều phong cấm lên phái cao thủ bảo vệ là chuyện lại không quá bình thường ngươi nhất định phải đi sao thẩm thanh nhi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong con ngươi của nàng có nồng đậm không bỏ tựa hồ trước mặt cái này tuấn lãng thiếu niên sắp một đi không trở lại ừ m ta mục đích tới nơi này chính là cứu ra tỷ tỷ ngươi sở hàn kiên định nói có thể không đi sao thẩm thanh nhi nói xong câu đó gặp sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m nàng liền tranh thủ thời gian tiếp một câu trung tâm lầu các tụ tập thẩm ra cứng giả ngươi đi sẽ có nguy hiểm mặc kệ có dạng gì nguy hiểm ta đều muốn cứu ra thẩm băng nhi bắt đi ngươi đúng là bất đắc dĩ cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy ta phải đi hữu duyên gặp lại sở hàn vừa mới nói xong mắt cá chân bỗng nhiên phát lực một bước vọt lên hướng về trung tâm lầu các vọt bắn m à xuất trên nóc nhà chỉ để lại thẩm thanh nhi một người tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên sở hàn bóng lưng rời đi thật có lỗi thẩm thanh nhi trong mắt hiện ra nồng đậm không bỏ không biết vì cái gì lòng của nàng rất đau rất đau Nàng không muốn thiếu niên này thiếu c h ế biết t đi, dù là là vẹn vẹn chỉ là vừa nhận n chỉ h ư thế một cái trước mắt. h cái c Đây í n h là đ ộ n g tám trăm a t t hai mươi ộ t giọt vóng ánh n ớ c mắt trượt thật ư xuống. xin Hàn Phong, n g bảo lỗi, ai bảo ngươi nhất định phải tỷ tỷ, cứu t a cũng không có cách không nào. 823, trung ương lầu c á t thẩm gia trang trung ương lầu c á t đây là liệp long thẩm gia tôn quý nhất chỗ thẩm gia thái thượng trưởng lao c h â ở thì ngay cả thẩm gia gia chủ thẩm như ngọc muốn đi vào trung tâm lầu c á t đều muốn thông báo một chút thẩm như ngọc đứng tại trung ương lầu c á t bên ngoài chờ đợi lấy thái thượng trưởng lão triệu kiến kéo kẹt ngay lúc này trung ương lầu c á t đại môn mở ra một người trung niên nam tử hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua đối thẩm như ngọc gật gật đầu thẩm gia chủ các vị trưởng lão thái thượng trưởng lão cho mời nam tử trung niên trầm giọng nói hắn là thẩm gia trưởng lão bất quá hắn lâu g i i lưu tại trung ương trong lầu các địa vị viễn siêu những trưởng lao khác mọi người đi vào đi thẩm như ngọc đối sau lưng năm vị trưởng lao nói đây năm vị trưởng lão là thẩm như ngọc thân tín nhất năm người bọn hắn thực lực đều rất mạnh lần này đạt được thẩm như ngọc đ ặ c phê cùng một chỗ tiến về trung tâm lầu cát rõ năm vị trưởng lão cùng sau lưng thẩm như ngọc đi thẳng tiến trung ương trong lầu cát đợi cho đạt vị trí trung tâm thời điểm thấy được một cái ngăn cách mật thất thái thượng trưởng lão đang ở bên trong chờ các ngươi phụ trách liên lạc nam tử trung niên làm một cái thủ hiệu mời chật có chút lui ra phía sau mấy bước cấp những người này nhường ra một cái không gian cùng ta vào đi thậm như ngọc đối năm vị trưởng lao nói sau đó bọn hắn theo thứ tự đi vào trung ương lầu các tận cùng bên trong nhất trưởng lão điện tiến vào đại môn về sau lập tức cảm giác được một cỗ bảng bà quý áp hô một thoáng thời gian đám người hít một hơi thật sâu chỉ cảm thấy phía sau đều là lãnh hãn ánh mắt kinh ngạc nhìn qua trung ương nổi lên nhàn nhạt ba động băng cầu tại băng cầu chung quanh có một hình tam giác khu vực mỗi cái sừng bên trên đều ngồi xếp bằng một cái lao giả trong đó ngồi tại trung ương nhất chính là một vị lao giả tóc trắng thái thượng trưởng lão thẩm như ngọc đứng tại bên trái nhất còn lại năm vị trưởng lão một chữ sắp xếp nhìn đều nhịp đối với lao giả tóc trắng túi người chào thẩm như ngọc n g ư ơ i qua đây tin tức không có một thân biết đi sau một lát lão giả tóc trắng chậm rãi mở miệng ánh mắt đảo qua những trưởng lão này cuối cùng rơi vào thẩm như ngọc trên thân hồi thái thượng trưởng lão ngoại trừ ở đây năm vị trưởng lão không có bất kỳ người nào biết chúng ta tới đến t r ư ở n g lão điện thẩm như ngọc lập tức trả lời đối với đây tam cái thái thượng trưởng lão hắn nhưng là không dám có nửa điểm lãnh đạo nhất là cái này bạch phát trưởng lão hiển nhiên là thẩm gia lớn nhất quyền nói chuyện tồn tại như thế rất tốt lão giả tóc trắng gật gật đầu hắn đối với thẩm như ngọc xử sự phong cách hay là rất yên tâm ta đem các ngươi đều gọi tới là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường yếu nói với các ngươi lão giả tóc trắng lời này vừa nói ra t r trưởng ự c ngọc cùng tiếp đặt thẩm khiến nặng vững vị nghề không như khí, bầu lao thần chặt, hơi nín n sắc xếp đối mà đáy. giả a y t ạ trước tinh kết một ra ra, cường giới có đây lâu, huyện không sinh phá băng g ma bị i vị tóc i gia trang. Ba người chúng ta hoài nghi, mục tiêu của hắn là phía dưới vật này. Lao giả ế n trang, chúng hắn này. vào vật là Lao thẩm ta t phía mục của trắng trầm giọng nói t lao giả tóc trắng tiếng nói vừa rơi xuống nhất thời làm thẩm gia trưởng lao nhóm hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc cái gì ma huyễn băng tinh kết giới lại có người có thể phá vỡ nói đùa cái gì a kia phải là dạng gì thực lực a trong lúc nhất thời bọn hắn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình vào giờ k h ắ c này một cỗ kho nói lên lời nặng nề cảm giác tràn ngập ở trong lòng thái thượng trưởng lão ngươi nói là có một vị cường giả phá vỡ ma huyễn băng tinh kết giới mà lại dự định đạt được phía dưới vật kia thậm như ngọc ánh mắt vô cùng ngưng trọng lập tức cảm giác trên bờ vai gánh cực kỳ trọng đây cũng không phải là một chuyện nhỏ là h oanh động toàn bộ thẩm gia đại sự a đúng vậy ba người chúng ta có thể khẳng định có một vị cường giả tiến đến về phần hắn mục đích ta nghĩ không ra cái khác khả năng lão giả tóc trắng thở dài tiếp tục nói ra cường giả này có thể phá vỡ ba người chúng ta liên thủ dùng ma huyễn băng tinh bày ra kết giới tu vi võ đạo hẳn là sẽ không yếu tại chúng ta thực lực này cường giả nếu là bằng hữu căn bản không cần cưỡng ép phá vỡ kết giới tại thời khắc mấu chốt này ta có thể nghĩ tới lý do chỉ có nó đúng vậy a đúng a có đạo lý a không có những lý do khác nhất định là vì cái đó tới thẩm g i a trưởng lao nhóm liên tục gật đầu trong lòng bọn họ cũng đang suy tư từng cái khả năng thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái đáng tin cậy đáp án nếu như lúc này có người nói xâm nhập người kia là vì cứu thẩm băng nhi nhất định sẽ bị đám người cùng phản đối ta nói cho các ngươi biết chuyện này là để các ngươi có chuẩn bị tâm lý riêng phần mình làm tốt đề phòng không nên bị đối phương đánh cái trở tay không kịp Bất quá tạm thời muốn đem tin tức này phong tỏa, nếu như đối phương mục đích thật quá muốn nếu đem mục phong như phương đích đối này Lão à này, phía nhiên không dưới vật này, tất n sẽ giả tóc trắng lần nữa bàn giao đạo ý nghĩ của hắn rất rõ ràng nếu như là chạy vật này tới tuyệt đối không có lý do tổn thương thẩm ra người như thế chỉ có thể là đánh cỏ động r á n nhưng nếu là bọn hắn đem tin tức tản bộ ra ngoài vậy liền có khả năng hoàn toàn ngược lại Siêu! Ngay tại Ngay lúc l trung tâm lầu các nóc phòng vang lên một đạo rất nhỏ tiếng xé gió chỉ là hiện trường đều là cao thủ mỗi người đều đã nhận ra đạo thanh âm này đến rồi trong lòng mọi người xếp chặt l i ế c nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khẩn trương thái thượng trưởng lao t h ế nhưng là nói thực lực của người này không kém gì h ắ n vậy nhưng thật sự là một cái cường hoành đối thủ sở hàn đứng tại trung tâm lầu các nóc phòng lập tức cảm nhận được phía dưới răng khắp nơi khí tức mỗi một đạo khí tức đều tại thần huyền cành phía trên so với hắn được chứng kiến bất kỳ một thế lực nào đều cường đại hơn không hổ là liệp long thầm gia có thể tại nhiều năm như vậy bên trong tiếp tục cùng long tộc chống lại nội tình so với bình thường gia tộc cường đại quá nhiều rồi sở hàn trong lòng cảm thán một câu bất quá hắn vẫn là phải sông thầm băng nhi bị giam ở trung ương lầu các dưới mặt đất lại có nhiều cường giả như vậy c h ấ n g i ữ muốn cùng bình giải quyết chuyện này xem ra là không thể nào dầm dầm dầm sở hàn một bước đạp xuống lập tức đạp nát trung tâm lầu các nóc phòng cả người du nhiên mà rơi xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong đây cũng không phải sở hàn cao điệu chỉ là hắn tại trên nóc nhà thời điểm liền biết người phía dưới đã phát hiện hắn sớm tối đều muốn một trận chiến tránh n ẽ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ông một thoáng thời gian sở hàn toàn thân linh lực mãnh liệt mà lên một cỗ khí thế mạnh mẽ thẳng n g ú t trời toàn thân lôi viêm c h ấ p động trong nháy mắt khiến nhiệt độ t r ù n g quanh trở nên nóng rực lên ngươi là người phương nào lão giả tóc trắng ánh mắt thanh lánh nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hắn đạp ở tam giác trận đài bên trên còn lại hai cái trận đài bên trên đứng đấy mặt khác cái khác thái thượng trưởng lão tam lão lẫn nhau ở giữa núi liền cùng một chỗ trên thân nổi lên nhàn nhạt tu quang thầm như ngọc cùng năm vị trưởng lão ánh mắt cũng tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân để t h ầ m ra tất cả mọi người kinh ngạc chính là bọn hắn không nghĩ tới cái này xâm nhập cừng giả lại lại như vậy tuổi trẻ hàn phong sở hàn lạnh lùng phun ra hai chữ hắn ánh mắt bén nhọn đảo qua đám người ánh mắt trở nên ngoan lệ chính là những người này giam c ầ m thẩm băng nhi cũng cưỡng ép muốn nàng gả cho liệt gia thiếu gia thông gia chương tám trăm hai mươi b ố ma n u y ễ n băng tinh hàn phong t h ẩ m ra đám người tất cả đều ở trong lòng yên lặng lặp lại một chút cái tên này sau đó tại trong đầu lục soát liên quan tới cái tên này ký ức đ ỗ n g nhiên t h ẩ m như ngọc đôi mắt đột nhiên sáng lên ngươi là tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ hàn phong t h ẩ m như ngọc trong lòng hãi nhiên hàn ắ bắc mắt n đương tông cùng luyện, lần muốn đản sinh ra bắc vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. tên hiện người bên trong. lúc Lúc lệ lệ chú cuối vực có cái giới thời một thí một thế trẻ tuổi một xuất tại tầm hệ hoa h kiếm kia mọi ý dù ấy, sao ra gia thiếu chủ hàn phong thiên kiếm trên đài phong thái tuyệt đại hoành áp cùng thế hệ cường thế vô địch dạng n à y một cái từ từ quật khởi tương lai bá chủ làm sao lại không bị người coi trọng hiện tại bắc vực các đại gia tộc gia chủ lại có ai chưa nghe nói qua hàn phong danh tự nguyên lai là tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ không biết tiểu hữu xông vào chúng ta thẩm gia trang có chuyện gì hả lão giả tóc trắng cười ha hả nói cho người ta một loại rất hiền hòa cảm giác tại không có động t h ủ trước đó nên có lễ phép vẫn là không thể thiếu dù sao việc này dính đến tuyết lĩnh hàn gia thẩm gia cũng không muốn cho mình vô duyên vô cớ gây thù hàn ta muốn đi phía dưới sở hàn rất trực tiếp mở miệng nói ra hắn đến thẩm gia mục đích chỉ có một cái cứu r a thẩm băng nhi về phần long tộc nhiệm vụ chỉ cần cứu r a thẩm băng nhi t i u cái gọi là hôn sự liền tự sụp đổ hô hô một thoáng thời gian thẩm ra đám người hít sâu một hơi quả nhiên chạy phía dưới đồ vật tới hàn gia tiểu hữu thuộc lão phu nói thẳng phía dưới đồ vật ngươi không thể mang đi lão giả tóc trắng lắc đầu trong mắt hiền lành chuyển biến trở thành một vòng ngưng trọng cùng nghiêm túc trong giọng nói càng là lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết ta nhất định phải mang đi s ở hàn trong lúc nói chuyện toàn thân lôi viêm chi lực bắn ra. trận hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm mang cả người tựa như vờn quanh tại trong kiếm mang sắc bén khí tức dậy đặc trưởng lão điện hình thành răng khắp nơi lôi kiếm không gian vậy cũng đừng trách ta cái lão nhân này khi dễ người tuổi trẻ lão giả tóc trắng hét lớn một tiếng cả người bay lên không vọt lên trong nháy mắt không gian bên trong hiện hiện nửa đường đạo tinh mịn vết tích làm cả không gian đều nếp v ố lên kinh khủng không gian trường khống phong tỏa mảnh này không gian ai có thể cả n ta sở hàn trợt quát một tiếng hắn nhìn ra ông lao tóc trắng này thực lực rất mạnh bất quá hắn cũng không sợ hãi lần này hắn nhất định phải cứu ra thẩm băng nhi hiu s ở hàn trên tay quạt lông ẩm vang phiên suất lập tức kiếm khí n g ậ p trời chung quanh từng đạo lôi viêm kiếm khí cùng vang lên giống như từng đạo lôi điện hỏa kiếm vọt bắn m à suất xé rách hư không vênh kích m à suất vênh vênh vênh kiếm mang t h i ệ m rượu hư không chấn động lập tức đem không gian c h ấ n khai kiếm minh như nước thủy triều kiếm khí mãnh liệt thẳng ngốc trời khiến mỗi người đều cảm giác được vô cùng hung lệ chi khí phá đột nhiên lão giả tóc trắng phát ra một đạo đáng sợ g ầ m thét tiếng như hồng trùng chấn động tiên địa một cỗ bàng bạc sóng âm ẩm vang mà x u ấ t phảng phất muốn đem sơn hà vỡ vụn trong nháy mắt đánh sơ sát chung quanh kiếm khí sóng âm võ kỹ sở hàn kinh hô một tiếng cảm nhận được phía trước vặn vẹo không gian từng cơn sóng gợn du nhiên mà đến trên tay thần khí luyện thần phiến linh quang bạo hiện nổi lên mạnh mẽ lực hấp dẫn đem tất cả năng lượng kinh khủng đều thu nạp đi vào giống sau một lát thần khí luyện thần phiến tản ra mà xuất trái lại bay thẳng lao giả tóc trắng dùng lao giả tóc trắng sóng âm lực lượng công kích lao giả tóc trắng thần khí lao giả tóc trắng ánh mắt kinh dị hắn không nghĩ tới sẽ ở một thiếu niên trên tay nhìn thấy thần khí lập tức ngón tay liên tục m ă n g ra giống như hồ điệp xuyên hoa trên không trung s ẹ t qua đạo đạo tàn ảnh hiu trong một c h ớ c mắt h u y ễ n quang bạo khởi ở vào trường lão điện chính giữa ma h u y ễ n băng tinh lấp lóe đến lao giả tóc trắng trên tay lập tức liên tục rung động hiện ra một tầng phòng ngự vòng bảo hộ đem cái kia đạo đạo sóng âm hoàn toàn ngăn trở xuống tới phòng ngự thần khí sở hàn đồng dạng kinh ngạc vô cùng hắn không nghĩ tới thẩm gia c ó thần khí bất quá hắn khi nhìn đến ma h u y ễ n băng tinh về sau ngược lại là hết thể đều hiểu khó trách thẩm gia có thể phóng xuất ra bao phủ toàn bộ thẩm gia trang kết giới tất cả đều ỉ lại tại cái này phòng ngự thần khí hiện tại cái này phòng ngự thần khí còn duy trì lấy phía ngoài kết giới đi thật sự là khó có thể tưởng tượng nếu là toàn lực phòng thủ sẽ chế tạo ra như thế nào kinh khủng bình t h ư ớ n g sở hàn cảm thán một tiếng thẩm g i a trang kết giới mặc dù là từ ba người cộng đồng phát lực hình thành nhưng là dù sao cũng là vây quanh toàn bộ thẩm g i a trang kết giới kết giới càng lớn tiêu hao năng lượng lại càng lớn tương đối mà nói lực phòng ngự liền càng yếu sở hàn rất khó tưởng tượng đây m à h u y ễ n băng tinh nếu như chỉ là hình thành một mặt khiên phòng vệ hay là vây quanh một người phòng ngự không gian đem thể hiện ra cỡ nào khó mà đột phá lực phòng ngự hàn gia tiểu hữu ngươi sợ là không có cơ hội gặp được lao giả tóc trắng gặp sở hàn đình chỉ công kích dứt khoát cũng ngừng công kích hắn không muốn cùng hàn ra kết thủ càng hy vọng sở hàn biết khó mà lui hàn gia tiểu hữu bằng thực lực của ngươi căn bản không có biện pháp phá vỡ ma h u y ễ n băng tinh phòng ngự trận chiến đấu này ngươi là không thắng được hay là rời đi đi lao giả tóc trắng khuyên siêu siêu lúc này hai vị khác lao giả thân ảnh loại lên sóng vai đứng tại lao giả tóc trắng bên cạnh thân vị thiếu niên này chúng ta thẩm ra đối ngươi đã rất khách khí nếu là ngươi vẫn chấp mê bất ngộ chúng ta đem toàn lực ra tay với ngươi đến lúc đó coi như hàn gia truy cứu xuống tới chúng ta cũng có chuyện có thể nói một vị khác thái thượng trưởng lão mở miệng nói ra vừa mới bọn hắn cũng không có xuất thủ theo bọn hắn nghĩ thế cục đã tiến vào thiên về một bên c h ẳ n g diện tiểu huynh đệ ngươi tại bằng chừng ấy tuổi thì có thực lực thế này Thiên phú như vậy thật i ê n như Phú v y h ậ t để cho người ta hâm mộ chúng ta thẩm ra không muốn bóp chết thiên tài mời ngươi cẩn thận châm trước không sai lầm vị cuối cùng thái thượng trưởng lao nói lời nói của hắn ở giữa có uy hiếp ý vị càng nhiều thì là cảnh cáo thẩm ra tất cả mọi người biết giống hàn phong dạng này thiên tài thiếu niên đối với hàn gia tới nói tuyệt đối là một khối c ô i bảo dạng này c ô i bảo là không cho sơ thất mặc kệ cái gì nguyên do chỉ cần hàn phong tại thẩm ra xuất hiện cái gì sơ xuất như vậy thẩm ra chính là không thể đổ cho người khác đem cùng hàn ra kết xuống thủ chuyển kiếp đây là thẩm ra đám người ai cũng không nguyện ý nhìn thấy hô hô t h ẩ m như ngọc nhẹ nhàng thở ra nguy cơ dần dần hóa giải quyền chủ động đã nắm giữ ở trong tay bọn họ hiện tại hắn không khỏi trong lòng may mắn còn tốt người đến là người thiếu niên mà không phải thành danh cường giả tối đỉnh bất quá hắn tại may mắn đồng thời trong lòng đối với hàn phong tương lai càng thêm kinh hãi kiếm tông chi chiến vừa mới qua đi bao lâu à hiện tại liền thành dài đến tình trạng như thế tại qua cái mấy năm mấy chục năm kẻ này chẳng phải là muốn độc tôn đại lục trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân bọn hắn nhìn xem ánh mắt của thiếu niên này bên trong tràn ngập hâm mộ tuổi trẻ thiên phú thực lực thần khí bên nào đều là thế nhân tha thiết ước mơ lại tập hợp tại một thiếu niên trên thân ta nói qua các ngươi ngăn không được ta dù là các ngươi có phòng ngự thần khí sở hàn trong lúc nói chuyện hơi n h t khỏe môi lên lên một cái đường cong tại mọi người ánh mắt khó hiểu dưới đem thần khí luyện thần phiến giao cho trong tay trái chận tay phải lưu quang vừa hiện một thanh trường kiếm sắc bén hoành không tại thế thần kiếm hàn lôi lần nữa hiện thế chương tám trăm hai mươi b ố ma n u y ễ n băng tinh hàn phong trầm ra đám người tất cả đều ở trong lòng yên lặng, lặng lặp lại một chút cái tên này sau đó tại trong đầu lục soát liên quan tới cái tên này ký ức đông nhiên thầm như ngọc đôi mắt đột nhiên sáng lên ngươi là tuyết lĩnh hàn gia thiếu chủ hàn phong t h ầ m như ngọc trong lòng h ã i nhiên hắn lúc đương thời chú ý kiếm tông cuối cùng một giới thí luyện dù sao một lần kia đem muốn đản sinh ra bắc vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất lúc ấy có một cái tên hoa lệ lệ xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong hàn gia thiếu chủ hàn phong thiên kiếm trên đài phong thái tuyệt đại hoành áp cùng thế hệ cường thế vô địch dạng này nhất cái từ từ quật khởi tương lai bá chủ làm sao lại không bị người coi trọng hiện tại bắc vực các đại gia tộc gia chủ lại có ai chưa nghe nói qua hàn phong danh tự nguyên lai là tuyết l ĩ n h hàn gia thiếu chủ không biết tiểu hữu xông vào chúng ta thẩm gia trang có chuyện gì hả lão giả tóc trắng cười ha hả nói cho người ta một loại rất hiền hòa cảm giác tại không có động thủ trước đó nên có lễ phép vẫn là không thể thiếu dù sao việc này dính đến tuyết l ĩ n h hàn gia trầm gia cũng không muốn cho mình vô duyên vô cớ gây thù hàn ta muốn đi tới mặt sở hàn rất trực tiếp mở miệng nói ra hắn đến trầm gia mục đích chỉ có nhất cái cứu gia thẩm băng nhi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 sở hàn trên ợ sợ, n tiếng, hắn nhìn ra ông lao tóc trắng này thực lực rất mạnh, bất quá hắn cũng không、sợ. lần này hắn nhất định phải muốn hưởng băng nhi. quát quả cứu xuất Hưu. một tóc thực rất bất thẩm t phải ra r lao lực hàn Sở hàng trên tay quạt lông ẩm vang phiên xuất lập tức kiếm khí n g ậ p trời t r u n g quanh từng đạo lôi viêm kiếm khí cùng vang lên giống như từng đạo lôi điện hỏa kiếm vọt bắn m à xuất sẽ rách hư không v a n g kích m à xuất v a n g v a n g vanh kiếm mang tiềm rượu hư không chấn động lập tức đem không gian trân khai kiếm minh như nước thủy t i ề u kiếm khí mãnh liệt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 hơi n h ế t khỏe môi lên lên nhất cái đường cong tại mọi người ánh mắt khó hiểu dưới đem thần khí luyện thần phiến giao cho trong tay trái t r ậ t hưu thủ lưu quang vừa hiện một thanh trường kiếm sắc bén hoành không tại thế thần kiếm hàn lôi lần nữa hiện thế t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm thần khí hư hao hưu mũi kiếm chỗ hướng lôi quang diệu thiên l a n g lệ khí tức trong nháy mắt tỏ khắp tại toàn bộ không gian bên trong khiến thẩm ra trong lòng mọi người vì đó run lên cái này lao giả tóc trắng con ngươi đột nhiên co rụt lại trong lòng vô cùng c h ấ n kinh hàn gia tiểu hữu ngươi vậy mà có được hai kiện thần khí lão giả tóc trắng kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt hắn sở hàn bất quá là cái không đủ hai mươi tuổi hải tử thanh tú khuôn mặt thậm chí còn có chút non nớt rất khó tưởng tượng sẽ có được hai kiện thần khí phải biết trên thần vũ đại lục thần khí cực kỳ hy hữu cho dù mạnh như liệp long thẩm gia cũng chỉ có ma huyễn băng tinh một kiện phòng ngự thần khí quả nhiên thế hệ trẻ tuổi vô địch thậm như ngọc hít một hơi thật sâu Hắn một mực hiếu kỳ hàn phong một mực kỳ vì s a a o có dạng d này n hàn khí, hiện tại hắn triệt để minh mạch, tại triệt dạng n để y lỗi lạc i sức c h ế đấu, đừng đối nói người trong cùng thế hệ. chính là bọn hắn những này tiền cũng không là đối thủ. Phá. Sở hắn bối, thế thủ. hệ, Phá! là là Sở môi mỏng nhẹ nâng lạnh lùng phun ra một chữ trong tay thần khí luyện thần phiến du nhiên mà lên kiếm ảnh thiểm diệu sắc trời ngực dòng trong nháy mắt một đạo vô cùng linh lực kiếm mang đ è ép mà xuất tựa như yếu xé rách phương thiên địa này Vâng! kiếm liền tinh mang mắt ma trong nháy mắt liền đánh huyễn băng vào sau i n h r kết kết trên, nhất thời làm kết giới giống như cả mánh liệt rơi rơi giống phía như mánh sóng làm cả n động, g một cỗ mạnh mẽ áp lát ự c q u sạch ma hướng, kinh khủng lực lượng khiến thẩm ra đám nguyễn ư ờ i hại thôi. sợ s không a một lát, ma lát, h u băng tinh sinh ra kết giới ngăn cản không nổi sở hàn kiếm thế giống như quả cầu r a xì hơi trong nháy mắt bạo phá ma h u y ễ n băng tinh bị phá thẩm ra trưởng lao nhóm kinh hô một tiếng lập tức bị cường hoành khí lưu tác động đến đều là bay ngược mã xuất ngồi sập xuống đất miệng mũi chảy máu ánh mắt hái nhiên thẩm gia trang mỗi người đều biết ma huyễn băng tinh ý nghĩa đây chính là thẩm gia trang mạnh nhất thủ hộ chi thuẫn ngay cả lòng tộc công kích đều có thể ngăn cản xuống tới cùng tiến lên lão giả tóc trắng hét lớn một tiếng hãn tại vừa rồi trong đụng chạm ở vào phòng thủ tư thế chính là thụ lực một phương ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới rung động biết sở hàn có được hai kiện thần khí về sau hoàn toàn thu hồi khinh thị trong lòng không còn dám có bất kỳ lãnh đạm một thoáng thời gian hai vị khác thái thượng trưởng lao đứng tại lao giả tóc trắng hai bên một bên hai tay đập h ồ n g ngưng tụ hư không thủ h ấ n một bên khác đơn chỉ đ ồ n g thiên hóa thành lăng không nhất chỉ tam lao đạp trên rất có tiết tấu bộ pháp hai chân xẹt qua đạo đạo tàn ảnh làm cho người hoa mắt theo không kịp động tác của bọn hán ông ngong ngong ma h u y ễ n băng tinh trôi nổi tại ba người ở giữa không ngừng phóng xuất ra cường hoành năng lượng ba động dần dần tại ba người trên thân hình thành một tầng bảo hộ kết giới ma n u y ễ n băng tinh kết giới mở ra t h ầ m như ngọc hít một hơi thật sâu sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng biết rõ điều này có ý vị gì thẩm ra trang đem hoàn toàn hiện lộ trên thế giới này không có bất kỳ cái gì xuất nhập bình t h ư ớ n g bất quá giờ này k h ắ c này tam vị thái thượng trưởng l a o đã không lo được thẩm ra trang kết giới trước mặt cái này thiền tư trắc tuyệt thiếu niên trên tay có được hai cái thần khí trong đó còn có một cái công kích siêu cường thần kiếm trong nháy mắt phá vỡ ma huyễn băng tinh phòng ngự cái này khiến bọn hắn không thể không toàn lực xuất thủ đem ma huyễn băng tinh bản lĩnh hoàn toàn giải phóng xem ra ta có cơ hội gặp được sở hàn khỏe miệng nết lên một cái ý vị thâm trường đường cong chính là đáp lại vừa rồi láo giả tóc trắng câu kia ngươi sợ là không có cơ hội nhìn thấy sở hàn câu nói này giống như một đạo im ăng cái tát phiến tại tam vị thái thượng trưởng lao trên mặt để bọn hắn mặt mo không khỏi đỏ lên mới vừa rồi còn bị bọn hắn trào phúng thiếu niên hiện tại làm cho bọn hắn toàn lực xuất thủ cái này khiến bọn hắn tam láo trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi lão nhị l ã o tam toàn lực xuất thủ nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đình đem thiếu niên này cầm xuống không thể lại sinh biên cố lão giả tóc trắng trầm giọng nói minh bạch hai vị khác thái thượng trưởng lão đồng thời gật đầu bọn hắn đều rất rõ ràng đây đã là lui không thể lui cục diện cho dù là thắng bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì ưu việt nhưng nếu là một khi thua như vậy bọn hắn thật là một điểm mặt mũi cũng không có tam vị lão giả bước chân càng lúc càng nhanh dưới chân chỗ qua vết tích s ẹ t qua một đạo lại một đạo sóng năng lượng văn lóe r a lập lõe thần mang giống như từng đạo thiểm điện đang di động sở hàn tinh tinh đứng tại chỗ tay phải cầm trong tay thần kiếm hàn lôi đạo đạo kiếm mang tỏ khắp trong hư không tay trái cầm trong tay thần khí luyện thần p h i ế n từng sợi ba quang tại mặt quạt bên trên lay đậu lên ngay lúc này lão giả tóc trắng ánh mắt lóe lên tam lão tâm linh phù hợp bàng bạc linh quang tung hoành bay lượn tựa như đem toàn bộ không gian đưa vào đến sán lạn trong tinh hà cực nhanh Quần trong i n h ơ thương i vài bức thiên điệu dị tượng đống nhiên sinh ra, khí tức kinh xuống, khung. đống tượng khủng trong một tức t vỡ bức khí phá Hiu. dị ra, r một chớp mắt ba quang lưu ly một cố bảng bạc linh quang bắn ra mà xuất hiện ra thiên địa tịch diệt khí t ứ c trong nháy mắt vượt qua không gian gây nên khoảng cách không gian ba động quỷ dị chi quang kinh khủng tuyệt luân tới tốt lắm sở hàn hơi hơi hi mắt h à n từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại công kích này đạo ánh sáng này choáng giống như là linh lực cũng không phải linh lực giống như là m ộ từ khi sở hàn đạt được thần khí luyện thần phiến còn chưa phát hiện năng lượng gì là thần khí luyện thần phiến thu nạp không được chỉ có đạt được một cái năng lượng kinh khủng cấp độ vượt qua thần khí luyện thần phiến phụ tải mới có thể đánh tan thần khí luyện thần phiến thu nạp cái này thần khí phá hắn kiếp trước hết thẻ m a n h khóe để hắn vẫn lạc tại thiên hải một tuyến lão giả tóc trắng gặp sở hàn dùng thần khí luyện thần vỗ qua thu nạp khoe miệng ẩn ẩn n i t lên một cái đường cong bất quá tay bên trên nhưng không có bất kỳ động tác vẫn như cũ bỏ mặc linh quang hướng về thần khí luyện thần phiến đánh tới ông ngay tại linh quang sắp đụng chạm lấy thần khí luyện thần phiến một nháy mắt linh quang trong nháy mắt lương thực hóa thành một khối bất quy tắc băng tinh t r u n g quanh tỏ khắp lên cường hoành vô cùng kết giới chi lực không được sở hàn đôi mắt lóe lên trong lòng thầm hô một tiếng hắn không nghĩ tới ba vị này lão giả sẽ dùng thần khí ma h u y ễ n băng tinh đem linh quang năng lượng bao vây lại đạo này linh quang tốc độ cực nhanh mang theo cực mạnh lực trùng kích lại thêm thể tích rất nhỏ thần khí ma h u y ễ n băng tinh kết giới không cần triển khai bao lớn khoảng cách có thể áp xúc suất mạnh nhất lực phòng ngự dưới tình huống như vậy lực phòng ngự chính là lực công kích sở hàn g trong phút chốc ý thức được l á o giả tóc trắng chiến thuật nhưng lúc này thì đã trễ băng tinh trong nháy mắt đánh vào thần khí luyện thần phiến bên trên vê anh một đạo khoảng cách tiếng nổ vang lên trong nháy mắt đem nó một cỗ mánh liệt năng lượng ba động đem toàn bộ trung ương lầu các vách tường đều đẩy lên đem c h ú n g quanh người thẩm ra giật nảy mình thậm chí có ít người bị hòn đá đánh trúng thụ một chút tổn thương hô hô hô côn g bạo va chạm đem sở hàn g tay trái chỗ không gian hoàn toàn phân thoái từng đạo tịch diệt sát khí lộ ra lực hấp dẫn nổi lên luyện thân p h i ế n sở hàn chỉ cảm thấy cánh tay chấn động đến run lên nếu không phải thân thể của hắn cường hành toàn bộ cánh tay trái sợ là đều muốn viết di trúc ở đây rồi mà trên tay hắn thần khí luyện t h â n p h i ế n thì là tại mặt quạt bên trên bị đánh xuyên suất một cái động lớn hết thể linh quang đều biến mất hư hại sở hàn rung động trong lòng hắn hoàn toàn không nghĩ tới điểm này cực hạn công kích lại có mạnh mẽ như vậy lực phá hoại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài ngay cả thần khí đều hư hại sở hàn trong lòng thu hồi tất cả mọi người khinh thị hắn ý thức được đây là hắn cuộc đời gặp phải mạnh nhất đối thủ vô luận kiếp trước kiếp này cho dù là sử dụng xuất thần kiếm hàn lôi hắn đều tự hỏi không cách nào đánh tan thần khí luyện thần phiến chương tám trăm hai mươi sáu ngang nhiên một trận chiến hô hô hiện trường tất cả người thẩm ra đều là hít một hơi thật sâu nhìn về phía tam vị thái thượng trưởng lao ánh mắt bên trong nhiều một vòng kiên kỵ không hổ là thái thượng trưởng lão bọn hắn mới vừa rồi còn đang kinh hãi hàn phong cường thế có được hai kiện thần khí t h ầ m ra có lẽ không phải là đối thủ thế nhưng là trong nháy mắt liền để tam vị thái thượng trưởng lão phế đi một kiện thần khí thần khí giống như vũ giả cũng có thể v ỡ lạc tựa như sở hàn g trong tay thần khí luyện thần thiến hãn mạnh nhất bản sự chính là thu nạp năng lượng tại bị công kích đánh xuyên về sau liền sẽ mất đi thần khí thượng pháp lớn hiệu lực không chỉ có không còn có thu nạp công năng thì ngay cả công kích bên trên tăng phúc đều biến mất hoàn toàn biến thành cứng rắn s á t vụn ế u là đội thương nhân cứng rắn sắt vụn cũng là thần khí thế nhưng là tại sở hàn nơi này cứng rắn sắt vụn thì thật không có bao nhiêu chỗ dùng thậm ra đám người nhìn chằm chằm sở hàn bị tịch diệt sát khí tỏ khắp cánh tay nhịn không được nuốt nước bọn cánh tay trái này mặc dù chịu đựng lấy tam vị thái thượng trưởng lao công kích nhưng không có trốn qua tịch diệt sát khí xâm nhập sợ l à yếu triệt để phế bỏ hàn phong tiểu hữu nhanh gây mất cánh tay trái còn có thể giữ được tính mạng thầm như ngọc hô to một tiếng hắn ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng giờ khác này ý nghĩ của hắn cùng thẩm ra hàn ra không có quan hệ thuần túy là yêu quý thiên tài không muốn nhìn như vậy đến hàn phong vẫn lạc t h ẩ m ra chủ quá lo lắng s ở hàn cười nhạt một tiếng trên cánh tay trái tịch diệt sát khí lập tức giống như là đ a n g sống giống như từng đầu màu xám tiểu x ạ t ạ i cánh tay trái của hắn bên trên xoay quanh mà lên lưu chuyển một vòng về sau chui trở lại vỡ vụn không gian bên trong cùng không gian cùng một chỗ một lần nữa phong bế t t h ẩ m ra đám người đều là giật nảy cả mình ánh mắt bên trong lóe ra rung động trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải không có ngôn ngữ thiếu niên này ngay cả tịch diệt sát khí còn không sợ hắn đến cùng là người hay là quỷ a trên thế giới còn có không sợ tịch diệt sát khí tồn tại sao mỗi người ánh mắt đều trở nên phức tạp nhìn về phía sở hàn ánh mắt biến đổi lại biến vô luận là lòng tộc hay là nhân loại hoặc là những sinh linh khác phàm là đụng chạm lấy tịch diệt sát khí liền sẽ bị kia vô tận tử khí nhiễm bị đoạt đi trong đó sinh cơ bọn hắn chưa từng thấy qua người nào không sợ tịch d i ệ t sát khí a i đây chẳng phải là nói hàn phong có thể tạ i vỡ vụn không gian bên trong chiến đấu đây quả thực quá nghịch thiên đi một thoáng thời gian thẩm ra đám người đắm chìm trong đối hàn phong vô hạn trong rung động theo hàn phong xuất hiện cho tới bây giờ cái này thời gian tiết điểm không ngừng thể hiện ra vượt qua bọn hắn tưởng tượng lực lượng để bọn hắn hoảng sợ kính sợ lợi hại lợi hại lợi hại ngay lúc này sở hàn mặt lộ vẻ mỉm cười liên tục nói tam cái lợi hại hắn thủ đoạn khéo động đem tổn hại luyện thần phiến thu nhập đến chữ vật giới chỉ bên trong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sở hàn hành động này càng là trực tiếp đã chứng minh luyện thần phiến đã hư hại nếu là công hiệu bình thường thần khí khắc ấn có cao cấp phát ấn không cách nào bị phổ thông chữ vật giới chỉ thu nhập trong đó ngưu lợi mà thôi lão giả tóc trắng s ắ t mặt nghiêm túc hắn không có bất kỳ cái gì vui sướng trận chiến đấu này còn chưa kết thúc hiện tại phá hủy đối phương một nửa phòng ngự nửa công kích phụ trợ thần khí trận chiến đấu này trở nên không có khó khăn như vậy tam láo có thể đem phòng ngự thần khí dung hội q u a n thông ngược lại là lên cho ta bài học ca sở hàn cười khổ một tiếng phát ra từ nội tâm nói mặc dù hắn là nhất thời sơ ý chủ quan nhưng là nếu như lại cho hắn một cơ hội hắn vẫn như cũ chọn sử dụng thần khí luyện thần phiến thu nạp mà không phải dựa vào man lực liều mạng duy nhất biến số chính là tam lao đối với thần khí ma h u y ễ n băng tinh sử dụng hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn công lúc bất ngờ làm ra một kích tức phá hiệu quả thường nói tiến công là phòng thủ tốt nhất đây đồng dạng cũng là phòng ngự thần khí chân lý lão giả tóc trắng gật gật đầu song phương khí thế không ngừng va chạm ngựa khí lại là trầm tĩnh vô cùng nếu là người không biết nghe được bọn hắn nói chuyện có lẽ còn tưởng rằng là sư đồ hoặc là lao hưu tại giao lưu t h u giáo sở hàn trong lúc nói chuyện thần kiếm hàn lôi mui kiếm trực chỉ lão giả tóc trắng ánh mắt lấp loe không yên chậm rãi nói ra thẩm ra thái thượng trưởng lão ta có thể không so đo thần khí hư hao sự tình cũng không muốn tổn thương các ngươi người của thẩm gia ngươi đem phía dưới tuyệt đối không thể không đợi sở hàn lời nói xong lão giả tóc trắng liền lập mở miệng đánh gây sở hàn nếu là hắn biết sở hàn cuối cùng nói rất đúng người sợ là sẽ phải hỏi rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra lão phu sẽ không để cho ngươi đi đến phía dưới tiểu tử ngươi thiên phú tuyệt luân kinh tài tuyệt diễm là trăm ngàn năm khó gặp thiên tài lão phu phá ngươi thần khí chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo lao phu không muốn giết người người bây giờ rời đi hết thệ cũng còn tới kịp lao giả tóc trắng trầm giọng nói đã như vậy rất t i ế n b ố i ta chỉ có thể cưỡng ép tiến vào ta có một chiêu kiếm kỹ lực phá hoại cực mạnh lao tiền bối cẩn thận sở hàn trong lúc nói chuyện khắp thiên kiếm mang rung động cường hoành kiếm thế quét sạch chư thiên cả người giống như một khi ra khỏi vỏ lợi kiếm phong mang tất lộ quanh thân đều là lăng lệ sắc cơ hàn gia tiểu hữu lao phu lần công kích sau cũng không phải thần khí mà là thân thể của ngươi lão giả tóc trắng nghiêm nghị nói đến lúc này bọn hắn cũng không có bất kỳ kiến kỵ m u ố n chiến liền chiến vung tay một trận chiến chiến thống khoái rửa mắt mà đợi sở hàn hơi nết khoẹ môi lên lên trận huy động trên tay thần kiếm hàn lôi vô cùng kinh khủng kiếm thế hội tụ vào một chỗ hiện ra lôi hỏa địa quang bàng bạc uy áp liên tục tăng lên thần kiếm hàn lôi bên trên khí tức phong mang tất lộ thiên tung nhất kiếm sở hàn đột nhiên huy động thần kiếm hàn lôi một đạo sáng trói kiếm mang phách không mà xuất trong nháy mắt hù dọa khí thế khiến thẩm gia trang tất cả mọi người hãi nhiên vô cùng chấn áp chư thiên áp lực tỏ khắp tại mọi người trong lòng làm bọn hắn không thở nổi hiu hiu hiu cơ hồ là cùng một thời gian tam vị lao giả lần nữa huyên ảnh dạ bước t r u n g quanh lưu quang tiềm r ư ợ u cổ pháp khí quyển không ngừng diễn h ó a xuất đủ loại đặc biệt thiên tượng từng khỏa linh quang tinh thần hiện ra làm cho người mê say quan mang giống như như đạn pháo liên tục hướng về sở hàn oành kích m à xuất Bệnh. Bệnh. Bệnh. linh quang bắn ra tốc độ kinh khủng xét qua không gian hiện ra rung động cùng ba động hiển nhiên có đánh vỡ sơn hà khí thế đây ba viên linh quang phân biệt từ tam cái khác biệt xảo trá góc độ hướng về sở hàn đánh tới linh quang duy trì nguyên bản bộ dáng cái này khiến sở hàn cảm giác được một cỗ áp lực không biết cái nào một viên linh quang sẽ hóa thành băng tinh lại hoặc là ba viên đều hóa thành băng tinh phá sở hàn ánh mắt lạnh lẽo thần kiếm xẹt qua đạo đạo thần mang đón ngay phía trước linh quang phách không chém ra dầm dầm dầm. kiếm không, mang diệu động, rượu rách hư không, trong nháy mắt đem chốc quang, Hưu! Hưu! tựa như hội tụ thiên địa lao mang ra như thiên này chi thế, thẳng đến lao giả tóc trắng, phong mang bên trong Trong giả tụ thế, tóc hết hết thẻ hội chi chém h lộ đạo sắc cơ. c bá lát mặt khác hai đạo linh quang phân biệt từ hai bên hướng về sở hàn đánh tới linh quang góc độ xảo trá đều là khó mà phòng ngự vị trí trong nháy mắt biến gần sát sở hàn quần áo ông ông hai đạo linh quang bỗng nhiên biến hóa Cùng m ộ trong chỗ tinh kết t ở thành tinh, băng s song bao lên thần phủ khí m a huyễn băng t i n h k ế trước giới, tới. cực chạm nhanh và mạ t ờ n cùng tôn. Thẩm ra trang trung ương lầu các bạo liệt ra về sau. trung quanh thẩm ra người tất cả đều đưa ánh mắt về phía bên này, thẩm trang thật lâu không có động g gia gia gia huyết phủ Thẩm thẩm phía thẩm thật tĩnh lầu sau, đều lâu liệt tất mắt các cả có ra đưa l bạo về về n như、vậy. Linh quang phi đạn. phi vậy. Trong một h mắt trung ương ngoài sân rộng thẩm g i a người lập tức nhận ra đây hai đạo linh quang chính là các thái thượng trưởng lao tuyệt chiêu linh quang phi đạn linh quang phá văn pháp đây là có thể đánh tan bất luận cái gì lực phòng ngự siêu cấp công kích mỗi người ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân nhìn xem cái này không đủ hai mươi tuổi thiếu niên giống như thần ma tồn tại trong lòng yên lặng cầu nguyện nhất định phải thành công a thậm ra trang mọi người cũng không biết sở hàn thân phận nhưng là lập trường của bọn hắn quyết định đứng tại sở hàn là đứng tại bọn hắn mặt đối lập người trung ương lầu các cách đó không xa thẩm thanh nhi ánh mắt phức tạp nhìn qua trung ương lầu các nàng có thể rõ ràng nghe được bên kia động tĩnh c qua qua à thẩm thanh, thanh, thanh nhi thở dài quay người rời đi tại nàng nhận biết bên trong một khi thái thượng trưởng lão sử dụng linh quang phi đạn liền mọi việc đều thuận lợi công vô bất khắc trung ương trong lầu ương các. Sở hai à mà n rút kiếm q u y này về, nhưng lúc l ạ là lực cũ đạo ã hết lực mới chưa sinh về thời gian. Cái này khoảng cách bị tam lào năm cực chuẩn, căn bản tránh cũng không thể tránh. Hai tam lực lào cực cái căn cũng mới năm gian, này bản về bị đ lưu quang lực lượng b ằ n g bạc tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới trung điệp đánh vào sở hàn thân thể hai bên v a n n v a n n kịch liệt thanh âm liên tiếp vang lên giống như lôi điện giữa trời kinh lôi nổ v a n g cả vùng đều đi theo rung động kinh khủng dư ba hướng chung quanh khuếch tán quét sạch trong nháy mắt đem chung quanh kiến trúc lật đổ giang giác lấy sở hàn làm trung tâm toàn bộ không gian từng khúc dạn g n ư ớ c phảng phất ngã nát mặt kính phá tan đến vô biên vô tận cực đẹp sát khí bay lên che đậy tầm mắt mọi người hô hô hô cồn phong gào thét đem tất cả mọi người hướng về sau đẩy ra xa mười mấy mét mỗi người đều kinh ngạc nhìn qua kia rách nát trong đụng trạm tâm trong lòng kinh hãi đạt đến mức độ không còn gì hơn thành công thậm ra đám người đều là hít một hơi thật sâu nhìn qua kia kinh thiên phá hư vết tích trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất hàn phong chết đi t h ầ m ra một vị trưởng lão thanh em j u n j u n nói hắn nhìn qua trước mặt kia hôn thiên ám địa tràn diện đây chính là hai viên linh quang phi đạn a mỗi một khoả đều có thể so với thần khí cấp bậc lực công kích phải biết đây linh quang phi đạn thế nhưng là tam vị tôn giả cấp bậc thái thượng trưởng lão hợp lực phát ra lại thêm thần khí ma huyễn băng tinh phòng ngự dung hợp đủ để đánh tan thế gian vạn vợt h à n là đúng không một vị khác trưởng lao hít sâu một hơi bọn hắn đều là tận mắt thấy thần khí luyện thần phiến bị linh quang phi đạn nổ ra một cái đại lỗ thủng thần khí còn như vậy nhân loại thân thể lại thế nào ngăn cản ai sự t ì n h rốt cục giải quyết thẩm g i a trưởng lao nhóm không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra mặc dù hàn phong vẹn vẹn người hai mươi tuổi không đến thiếu niên nhưng là mang cho bọn hắn áp lực lại là so thành danh đã lâu tôn giả còn mạnh hơn lần này chúng ta cùng hàn gia cựu đ o á n coi như là kết thẩm g i a ra chủ thẩm như ngọc cười khổ nói Trận chiến đấu này đấu lợi ú chú c cục. cả chính bắt bạo kết Thì thẩm phát tiếng trong Thái t đầu, định đây đều đám đây luận liền là giải người gia, kinh người tiếng ổn ào, trong đám người, nghị luận Vừa rồi Xoạn! ngay ổn nghị khó hóa h vây mà xem ẩm ra Vừa ảo, ư n trưởng g Láo l n hại Quang Phi đ n lực phá h o ạ cực kỳ cường kỳ kỳ hoành hại! võ A. Lợi、hại. thật sự là quá lợi hại có thể làm cho thái thượng trưởng lão dùng r a linh quang phi đạn thiếu niên mặc áo trắng kia cũng là rất lợi hại a mặc cho hắn lại thế nào lợi hại hiện tại còn không phải bị đánh cho không còn sót lại một chút cạn thân thể của hắn trực tiếp bị hai viên linh quang phi đạn đánh trúng thì ngay cả thần tiên đều cứu không được hắn tóm lại là chúng ta thẩm ra trang chiến thắng người thẩm ra tất cả đều cho rằng hàn phong bị hai viên linh quang phi đạn đánh chết hoàn toàn không cho rằng có bất kỳ còn sống khả năng đây chính là ngay cả thần khí đều có thể nát b ấ y siêu cấp công kích lão đại tiểu tử này thật đúng là khó đối phó à chúng ta bây giờ nhanh khôi phục thẩm ra trang kết giới đi bên trái thái thượng trưởng lão thở dài nói lao tam nói không sai hiện tại nhất định phải lập tức khôi phục thẩm ra trang kết giới để tránh người khác thừa lúc vắng mà vào phía bên phải thái thượng trưởng lão đi theo gật đầu nói theo hai vị thái thượng trưởng lão thẩm ra da chủ thẩm như ngọc cùng mấy vị trưởng lão khác ánh mắt đều rơi vào lão giả tóc trắng trên thân nhưng lại gặp lão giả tóc trắng không nhúc đ í c h sắc mặt nghiêm túc lao đại bên trái thái thượng trưởng lão lần nữa hô một tiếng hắn ánh mắt bên trong lộ ra n g h i hoặc ngày bình thường lao đại không có dạng này thất thần thời điểm đến tột cùng chuyện gì xảy ra chất hai vị thái thượng trưởng lão thuận lão giả tóc trắng ánh mắt nhìn chỉ gặp lao giả tóc trắng nhìn xem kia phiến rách nát không gian tỏ khắp mà xuất tịch d i ệ t sát khí ngay tại từng chút từng chút co lại lao đại ngươi sẽ không phải là cảm thấy tiểu tử kia còn sống đi phía bên phải thái thượng trưởng lão dương mắt nói câu nói này nói xong chính hắn đều cười tựa như là nói một chuyện cười nói đùa cái gì bị hai viên linh quang phi đạn đánh trúng chỉ sợ ngay cả c ậ n cũng không còn coi như tiểu tử kia mạng lớn lúc ấy không có chết thế nhưng là không gian vỡ vụn thành bộ dáng như vậy liền xem như thần tiên cũng cho treo cổ bên trái thái thượng trưởng lão lắc đầu mặt mũi tràn đầy khinh thường hắn đến rồi ngay lúc này lão giả tóc trắng chậm rãi mở miệng thanh âm cực kỳ nặng nề ánh mắt phảng phất vượt qua vỡ vụn không gian rơi vào phía sau trên khu vực ai ai tới hai vị khác thái thượng trưởng lao ánh mắt n g h i hoặc bọn hắn không có cái gì cảm giác được ngay từ đầu còn tưởng rằng lão già tóc trắng nhìn chính là vỡ vụn không gian đâu ha ha ha ha ha ha đ ỗ n g nhiên ở giữa tiếng cười hù dọa một thân ảnh từ xa mà đến gần thiểm lược mà qua chính là từ không gian vỡ vụn phương hướng mà đến người này tốc độ cực nhanh qua trong dây l á t liền tới đến trung ương trên lầu các phương thẩm tinh lam cái mũi của ngươi hay là giống c h ó như vậy linh Úm, không đúng mũi chó đều không có cái mũi của ngươi linh bản tôn cho là ngươi quỷ này vỏ bọc còn có thể lại chống đỡ cái mười ngày nửa tháng không nghĩ tới nhanh như vậy thì phá hết người này thanh âm cực kỳ thô cuồng thân mang một tiếng huyết sắc hồng y sợi d â u d â u quai nón cơ bắp kiên cố nhìn liền cho người ta một loại quần ngạo bá đạo cảm giác người này trên bờ vai khiêng một khi huyết sắc cự phủ kia cự phủ vượt qua dài ba mét cấp tất cả mọi người một loại cực nặng cảm giác huyết phủ c ù n g tôn âu dương vũ thậm ra trưởng lao nhóm kinh hô một tiếng đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng đầm hãi nhiên đây là bọn hắn nhất lo lắng tồn tại có được thần khí huyết phủ tôn giả cừng giả nói đến bản tôn còn phải cảm tạ tên tiểu tử này nếu như không phải hắn đem các ngươi thẩm ra đại náo một phen bản tôn nhất thời bán hội còn vào không được hay chương tám trăm hai mươi tám ta không đáp ứng âu dương vũ vừa nói thẩm ra mọi người sắc mặt kịch biến thẩm ra trang phong trang sự tình người thẩm ra đều là biết đến nhưng là nguyên nhân cụ thể ai cũng không biết bất quá trên phố có truyền ôn là vì ngăn cản cái nào đó tôn giả cấp bậc đại nhân vật nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng ngăn cản người chính là vừa rồi thiếu niên kia hiện tại xem ra liếc qua thấy ngay bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu âu dương huynh là muốn làm cái này hoàng tước ca lão giả tóc trắng thẩm tinh lam yếu ớt thở dài hắn làm sao không biết triệt tiêu ma huyễn băng tinh kết giới về sau âu dương vũ liền sẽ tiến đến thế nhưng là hắn không có cách nào cũng nên trước giải quyết nguy cơ trước mắt sự tình y ế u từng chút từng chút giải quyết thẩm tinh lam đều đến lúc này ngươi còn cùng bản tôn xưng huynh gọi đệ phần này ý chí thật đúng là để bản tôn kính nghệ âu dương vũ trên mặt đều là cổng tiếu h hắn vốn là thực lực mạnh mẽ hiện tại thẩm tinh lam lại bị tiêu hao hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn hết thể thế cục đều ở trong lòng bàn tay của hắn âu dương h u n h đến mức này người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám có mục đích gì thỉnh giảng ra đi thẩm tinh lam trầm giọng nói bên cạnh hắn hai vị khác thái thượng trưởng lao n ắ m chặt n ắ m đấm toàn thân linh lực vận sức chờ phát động chờ đợi lấy thế cục chuyển biến ha ha ha ha ha, thẩm tinh lam bản tôn cái mục đích gì chẳng lẽ ngươi còn không biết sao âu dương vũ đối trung ương lầu các mặt đất nháy nháy mắt ngươi muốn phía dưới vật kia thẩm tinh lam c ư ờ i khổ một tiếng hắn mới vừa rồi là nghĩ minh bạch giả hồ đồ chỉ muốn tranh thủ một chút nhưng là bây giờ âu dương vũ đem nói được mức này nó mục đích rõ rành rành không dối gặt được đương nhiên đến các ngươi thẩm gia trang lại có ai không phải là vì phía dưới vật kia thì ngay cả vừa rồi cái kia tiểu huynh đệ không cũng là vì phía dưới vật kia sao âu dương vũ khỏe miệng g ơ lên một vòng cười tả hắn thấy vật kia đã là vật trong túi của hắn âu dương vũ ngươi mơ tưởng coi như ba người chúng ta liều mạng cũng sẽ không để ngươi mang đi hai vị khác thái thượng trưởng láo chân đạp hư hảo bộ thân ảnh xoay quanh tại ma h u y ễ n băng tinh t r u n g quanh hiển nhiên chính là yếu bày trận âu vì vật kia lão i người ngươi ề u lên láo ba các nhị nghiêm nghị quát vừa rồi các ngươi hết thể phát động bốn khỏa linh quang phi đạn đi nếu như ta nhớ không lầm lấy thẩm tinh l a m thể lực nhiều nhất còn chỉ có thể phát động một viên linh quang phi đạn các ngươi xác định có thể ngăn cản ta sao âu dương vũ cười n h ạ t nói hắn có thể nói những này chính là kiên kỵ kêu một viên cuối cùng linh quang phi đạn hắn cũng không muốn liều mạng cầm tới đồ vật sau đó không có mệnh lưu lại đồ vật một viên linh quang phi đạn đủ để lao tam nhãn bên trong lánh mang bạo khởi bất quá trong lòng hắn lại là có chút t r ộ ẩ n dạ n g không nghĩ tới đối phương đem ngọn nguồn đều thăm dò rõ ràng tình thế xa vào đến bất lợi bên trong ồ thật sao ta vừa rồi lúc tiến vào thế nhưng là nhìn thấy không ít người đều tại ngấp nghẽ các ngươi thẩm ra trang đó nếu là ngay cả một viên cuối cùng linh quang phi đạn lực uy hiếp cũng không có các ngươi xác định có thể ngăn cản những người kia sao âu dương vũ đem thẩm ra lo lắng nắm cực chuẩn đây một viên linh quang phi đạn nắm ở trong tay chính là át chủ bài dùng r a đi liền không có cách nào đối phó những địch nhân khác lão nhị lao tam trở về lúc này thẩm tinh lam k h ẽ quát một tiếng thật sâu thở dài ngẩng đầu nhìn âu dương vũ bất đắc dĩ mở miệng nói âu dương huynh vật này chúng ta có thể cho ngươi nhưng là không nên thương tổn bất kỳ một cái nào người thẩm ra kia là tự nhiên Bản tôn mục đích chỉ lão à này. càng đồ nồng vật, Vũ thường tại tổn thương những người này. Âu dương vũ gặp thẩm tinh lam phối hợp, nụ cười trên mặt còn cười khinh những người Dương nụ nặng. phối gặp Âu hợp, lam l đại. Hai vị thái h vị t ư ợ nhị g trưởng、lão、cùng kêu lên kêu lên, lão kêu kêu ắ lắng, p khuôn thì chung quanh thẩm chú thẩm tinh lam trên thân. h ngay trưởng toàn trên n mặt đem lam đặt là lo lão, là lực Lão vẻ gia cả ở đều bộ ý lão tam không hành động theo cảm tính việc đã đến nước này chúng ta thẩm g i a lưu không được phía dưới thứ này dạng này khoai lang bằng tay hay là ném cho âu dương vũ đi như thế chúng ta thẩm ra còn có thể tự vệ thẩm tinh l a m thật sâu thở dài đây chính là hắn không muốn cùng sở hàn chiến đấu nguyên nhân t r u n g quanh có không ít cường giả ngấp nghẽ thẩm ra đồ vật nhưng là không người nào dám xuất thủ trước thế cục duy trì tại một cái điểm thăng bằng bên trên ai cũng không dám đánh vỡ bình tĩnh chính như câu kia bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu ai cũng không muốn làm bọ ngựa cùng ve đều muốn làm hoàng tước ai cũng không muốn hy sinh chính mình tiện nghi những người khác liền không có phá vỡ cục diện bế tắc tồn tại sở hàn xuất hiện vừa vặn phá vỡ đây bình ổn thế cục để thẩm ra đem lực lượng đánh vào sở hàn trên thân tiếp theo để những cái kêu mơ ước tiến vào thẩm gia trang thế nhưng là hai vị thái thượng trưởng lao hít một hơi thật sâu đạo lý bọn hắn đều hiểu thế nhưng là sự tình phát triển đến cái dạng này bọn hắn đều không cam tâm không có cái gì có thể đúng vậy chúng ta thẩm ra đã thua thẩm tinh lam lắc đầu cũng không phải nói hắn thoải mái ở thời điểm này không ai thoải mái chỉ là hắn làm người dẫn đầu cực kỳ tỉnh táo hiểu được vì đại cục làm ra lấy hay bỏ ta ủng hộ đại thái thượng trưởng lão thẩm ra ra chủ thẩm như ngọc lập tức mở miệng biểu lộ lập trường của mình hắn biết đại thế đã mất thẩm ra đã không gánh nổi vật này dù là cưỡng ép đánh với âu dương vũ một trận liền xem như thắng lợi cũng ngăn không được cái thứ hai âu dương vũ ai thẩm ra đám người đều là thở dài mỗi người đều không cam tâm chỉ cần lại chống đỡ một tháng đạo khảm này liền đi qua trung q uy vẫn là thất bại trong g ă n t h ớ đều do cái tiểu từ thối kia làm cái gì chim đầu đàn mình không có lấy gì đến còn không duyên cơ tiện nghi người khác đúng rồi là được mình thực lực gì một điểm số đều không có còn xông vào chúng ta thẩm ra trang thì vừa rồi tiểu tử kia dù là trực tiếp đem đồ vật cho hắn hắn cũng là có mệnh cầm mất mạng dùng tiểu tử kia thật đúng là hại người không lợi mình liều mạng một cái mạng kết quả là không có cái gì đạt được còn để chúng ta thẩm ra cực kỳ thảm liệt thẩm g i a trưởng lao nhóm đem phẫn hận trong lòng cùng bất mãn tất cả đều phát tiết đến sở hàn trên thân bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp chỉ có thể dạng này ha ha ha ha âu dương vũ hài lòng cười to hai con ngươi hiện ra lăng lệ tinh mang thẩm tinh lam kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bản tôn quả nhiên không có nhìn lầm ngươi chính là người làm đại sự đem phía dưới đồ vật cho lấy ra ta đi âu dương h i n h đồ vật ngay tại phía dưới chính ngươi đi lấy đi nếu là trải qua tay ta lại xuất hiện tổn thương gì ta thẩm ra trang c ó thể đảm nhận đợi không nổi à. thẩm tinh lam lắc đầu hắn đã quyết định từ bỏ vật kia liền không muốn lại hướng trên thân d ứ c lấy bất kỳ thai họa ngươi ngược lại là cẩn thận bất quá không quan hệ c h í n h ta xuống dưới lấy cũng được tin rằng ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa dặn gì g âu dương vũ đối thẩm tinh lam ngược lại là yên tâm lấy hắn đối thẩm tinh lam hiểu rõ biết thẩm tinh lam tại dạng này sự tình bên trên sẽ không nói không giữ lời huống h ổ lớn như vậy thẩm ra trang ngay ở chỗ này thẩm tinh lam nếu là dám đùa hoa văn thẩm g i a trang sợ là yếu máu chạy thành sông c h ờ một chút ngay tại lúc lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên đạo thanh âm này không lớn lại vang vọng thẩm g i a trang bầu trời khiến mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được bá trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại chỉ gặp kia kinh khủng không gian sụp đổ dần dần phục hồi như cũ tràn ngập tịch diện sát khí bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bóng người không phải đâu mỗi người mỹ mắt đều là nhảy một cái dạng này còn có thể sống sót bóng người đi lại dần dần ngưng thực tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong thiếu niên thân ảnh du nhiên hiện hiện chính là vừa rồi cùng tam láo ác chiến hàn phong ngươi nghĩ tiếp ta không đáp ứng chương 829, kiếm rượu đố động đạo thanh âm này cấp thẩm ra đám người một loại cực kỳ cảm giác không chân thật tựa hồ lô thai sinh ra h ảo giác đều là hướng về vỡ vụn không gian phương hướng nhìn lại đây là người sao thật ra đám người hít sâu một hơi tại trong tầm mắt của bọn hắn thân ảnh của một thiếu niên đi ra vỡ vụn không gian toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm tịch diệt sắt khí khuôn mặt rõ ràng triển lộ ra chính là vừa rồi cùng thẩm tinh lam đại chiến hàn phong cái này sao có thể vô số trong lòng người gào thét hàn phong thế nhưng là chúng hai viên linh quang phi đạn hiện tại hẳn là ngay cả cặn cũng không còn làm sao có thể sống sót người thật ra trang thái thượng trưởng lão thẩm tinh lam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn c h ầ m chằm sờ hàn thì ngay cả hắn tâm đều rung động không thôi thật lâu nói không ra lời dạng n à y một màn quá mức quỷ dị linh quang phi đạn thế nhưng là chỉ trực tiếp đánh vào trên người thiếu niên này a trong lúc nhất thời vô số người đều nhìn chăm chú lên thiếu niên này không biết hắn muốn làm gì tiểu tử ngươi đây là ý gì huyết phủ cùng tôn âu dương vũ xoay đầu lại lạnh lùng l ư ờ m sở hàn một chút đôi mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sắc ý hô hô đám người hít một hơi thật sâu tâm khẩn trương đến nâng lên cổ họng hiện tại lúc này vô luận là thẩm gia thái thượng trưởng lao thẩm tinh lam hay là hàn gia thiếu chủ hàn phong đều là vừa mới trải qua một trận đại chiến ai cũng không có khí lực ứng đối cái này âu dương vũ huống chi âu dương vũ thực lực còn tại hàn phong phía trên cái này khiến không ít người vì hàn phong lao vệ t mồ hôi ta không cho phép ngươi xuống dưới sở hàn nhàn nhạt mở miệng trong mắt đều là kiên quyết trong tay thần kiếm hàn lôi chỉ xéo đại điện trung ương lầu các tầng dưới giam giữ thẩm băng nhi đôi này sở hàn tới nói tuyệt đối phải cứu ra không có bất kỳ cái gì chỗ trống sở hàn không biết vì cái gì cái này tôn giả muốn dẫn đi thẩm băng nhi bất quá hắn không cho phép xảy ra chuyện như vậy tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai dám như thế cùng bản tôn nói chuyện huyết phủ cùng tôn âu dương vũ ánh mắt lạnh lẽo thì ngay cả thẩm gia thái thượng trưởng lão thẩm tinh lam đều cùng hắn khách khách khí khí tên tiểu tử thúi này thật đúng là đề cao bản thân lan hoặc l à chết sở hàn cất bước đi về phía trước trên người hắn quanh quẩn lấy xâm nhiên tịch diệt sát khí mỗi một bước đều tản ra cực mạnh khí thế b u áp kia hai viên linh quang phi đạn tránh cũng không thể tránh tại nguy cơ trước mắt vận chuyển toàn thân huyết khí lợi dụng có thể so với thần khí tố chất thân thể ngạnh sinh sinh gánh vác cỗ này cường hoành công kích làm hắn nhận lấy nội thương rất nghiêm trọng sở hàn trực tiếp bị đánh vào đến vỡ vụn không gian bên trong t r u n g quanh gần như vô tận tịch diệt sát khí tất cả đều trở thành hắn lực lượng tri nguyên huyết mạch bên trong năng lực khôi phủ cầm vang dâng lên từng chút từng chút chữa trị thân thể của hắn làm sở hàn khôi phục lại trình độ nhất định về sau l i ê n nghe được thẩm gia thái thượng trưởng lao thẩm tinh lam đem trung ương dưới lầu các mặt tặng cho âu dương vũ lập tức cất bước ra một lần nữa hiện thế hắn ở chỗ này không có người có thể mang đi thẩm băng nhi ai ua bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi tiểu tử thúi này lấy cái gì s á t ta âu dương vũ cười lạnh một tiếng hắn biết sở hàn có chút bản sự bất quá hắn cái này có được thần khí tôn giả hoàn toàn không để vào mắt vậy liền đi chết đi sở hàn cổ tay khe động trong nháy mắt kiếm mang l ó e lên kiếm thế t r ù n g thiên lập tức nhân kiếm hợp nhất hoạch đi một đạo bổ ra thiên địa kiếm mang như thiểm điện xẹt qua không gian hướng về hâu dương vũ ép tới bệnh kiếm quang sán lạn bỏng mắt huy d i ệ u thiên địa đem thái dương quang huy đều đè ép tới khiến mỗi người đều cảm giác trước mắt một mảnh trắng xóa kiếm minh âm vang giống như kim trung oanh minh chấn động người thai cốt đau nhức có một loại phong mang tất lộ uy áp cùng khí thế thiên tung nhất kiếm sở hàn trực tiếp dùng r a bén nhọn nhất s á t kiếm kiếm này vừa ra trong nháy mắt tỏ khắp suất một cỗ đại sát tứ phương khí thế đáng sợ tựa như đây nhất kiếm xuống dưới ngay cả thương khung đều có thể bổ ra không được âu dương vũ trong lòng kinh hô một tiếng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở hàn vậy mà có thể b ộ c phát ra dạng này công kích lực trong nháy mắt nâng tay lên bên trong huyết phủ thanh này huyết phủ là âu dương vũ thành danh thần khí bá vương huyết phủ âu dương vũ chấn quát một tiếng trong tay huyết phủ vung lên mà động lưới búa bên trên hiện ra cái thế sắc ý toàn thân hiện ra huyết sắc thần mang khi tức kinh khủng nhất thời làm thẩm ra đám người dùng mình người người đều là sắc mặt đại biến ông thiên địa kịch c h ấ n hư không v ặ n mẹo búa ảnh bàng bà cầm vang mà rơi trong nháy mắt đón nhận kia lăng lệ nhất kiếm tất cả người thẩm ra toàn bộ lui lại thái thượng trưởng lão thẩm tinh lam hét lớn một tiếng lập tức phát động ma h u y ễ n băng tinh phòng ngự kết ế t giới đem sở hàn cùng âu dương vũ bao hàm ở bên trong trái lại hình thành một đạo nghịch hướng lồng phòng ngự trong chốc lát kiếm mang cùng búa ảnh đụng vào nhau hù dọa một đạo đình thai nhức góc nổ vang k h í tức kinh khủng đan sen vào nhau tương hỗ q u a n xoắn va chạm nhất thời làm toàn bộ không gian đều phát sinh vặn vẹo biến hóa giang g i á c vẹn vẹn một nháy mắt phòng ngự kết r ố i giống như pha lê vỡ vụn ra toàn bộ lồng phòng ngự bỗng nhiên tiêu tán kinh khủng dư ba ẩm v a n g k h u y ế t tán quét sạch tại thẩm da trang bên trong t r o nháy g n mắt đem trung ương lầu các cực kỳ chung quanh kiến trúc đẩy ngang sụp đổ vỡ thành một mảnh bột mịt t h ậ m ra đám người bay ngược mã suất rơi xuống trên mặt đất đều là sắc mặt đỏ lên miệng phun màu tươi tiểu t ử này âu dương vũ hít sâu một hơi lập tức thu hồi khinh thị trong lòng vừa rồi cái kia một búa mặc dù là hậu phát chế nhân nhưng lại dùng bảy thành lực lượng thế nhưng là để hắn kinh ngạc chính là đối phương chẳng những không có bị đánh tan ngược lại ẩn ẩn chiếm thượng phong thật là khủng khiếp nhất kiếm âu dương vũ ánh mắt lấp lóe hắn nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trên tay hàn lôi trong lòng có một loại cảm giác liền liền diệu loại cảm giác này tựa như là cùng hắn trong tay huyết phủ đồng dạng hiu sở hàn lại là không nói một lời nhất kiếm về sau còn có nhất kiếm kiếm thế vận chuyển nước chảy mây trôi không có rừng chút nào trệ trong nháy mắt rượu lên kiếm quang sáng chói chói mắt hiện ra lăng lệ quang huy không hổ là thần khí âu dương vũ hơi nết khoẻ môi lên lên hắn chăm chú nhìn sở hàn trên tay thần kiếm hàn lôi trong mắt bắn ra một sợi cực nóng tham lam tiểu tử n g ư ơ i thanh kiếm này bản tôn thu nhận âu dương vũ cuồng ngạo hét lớn cánh tay hắn huy động huyết phủ trong nháy mắt huyết quang bắn ra ba ngàn trượng phảng phất muốn đem phương thiên địa này ngăn cách thành hai khối kinh khủng sát khí bao phủ thế giới hắn biết rõ thần khí diệu dụng hắn chính là dựa vào thần khí đi đến hôm nay cái địa vị này hắn nguyên bản mục đích chỉ có dưới mặt đất vật kia nhưng là hiện tại đưa tới cửa thần khí hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt trong mắt tham lam không chút nào thêm bất kỳ che giấu t thẩm ra đám người hít sâu một hơi xem ra âu dương vũ là động sắc tâm ánh mắt cái ủ a m này o sở hàn trên thân, trên hiếu kỳ sở hàn nên như thế nào ứng đối. ậ thậm ra đám người trợn mắt hốc mồm trong mắt tràn đầy kinh hãi cho dù ai cũng không nghĩ tới sở hàn vậy mà khai thác loại này tối cường ngạnh phương thức chương 830, đại t u y ể n qua quân phủ sở hàn vừa mới nói xong trên thân liền dâng lên khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt nhấc lên một cỗ bàng bạc u y á p giống như đế vương quân lâm thiên hạ khiến mọi người chung quanh cảm giác được từ trong tới ngoài áp lực thậm chí một chút thực lực yếu đều nhanh phải quỳ xuống tới hả huyết phủ cùng tôn âu dương vũ trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc có chút meo mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m trước người cách đó không xa thiếu niên đây quả thật là cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên sao làm sao lại phát ra khủng bố như vậy khí thế âu dương vũ cầm trong tay huyết phủ nghiêng từng vệ huyết quang tại lưới búa bên trên lăn lộn phiêu đ ả n g làm cho chung quanh không gian ẩn ẩn ba động cả người đều hiện ra bá đạo cường hoành khí tước bản tôn ngược lại là muốn nhìn là kiếm của ngươi c ứ n g rắn hay là bản tôn lưới búa c ứ n g rắn âu dương vũ tiếng như hồng trung chấn động chân trời khiến mọi người chung quanh mảng nhị rung động tráng kiện thân thể mỗi động một cái liền sẽ khiên động mạnh mẽ cơ bắp hướng tất cả mọi người lộ ra được bạo tạc tính chất lực lượng vô luận ngươi là ai dám yếu động băng nhi ngươi hẳn phải chết sở hàn ám kim sắc trong con ngươi một vòng lôi viêm chớp tắt mà qua toàn thân khí thế trong nháy mắt trở nên yên lặng trong tay thần kiếm hàn lôi đột nhiên nhấc lên kiếm ảnh đầy trời ẩm vang mà lên từng đạo lôi viêm lấp l o e kiếm quang giống như nở rộ vạn trượng quang mang nắm gát cho người ta một loại vô địch cảm giác băng nhi âu dương vũ lông mày có chút một đám không hiểu rõ sở hàn ý tứ cái gì băng nhi băng nhi là ai Bản Bang Bang bản Tôn lúc nào động、Bang、Nhi rồi. Bang Nhi cùng bản Tôn có quan hệ gì? Âu Dương、vũ、trong lòng toát ra liên toát tiếp lúc có c gì? hệ h rồi? ra Âu dấu Vũ ấ một hỏi, bất quá đối phương khí thế hiển nhiên không thích hợp hỏi thăm, hướng hồ hắn chính là huyết phủ cùng tôn, trong lòng kêu ngạo để hắn căn bản khinh thường tại giải thích.、Quản、hắn nhiều như vậy, bổ tiểu này chính là... bệnh. đối tại giải tiểu bất bản bổ Tôn, trong tử quá Quản kêu đã để lên, cùng lòng ngạo căn này là là m vậy, thoáng thời gian âu dương vũ thân theo đối động cùng bạo quái lực vung lên huyết phủ mang theo một trận hồng hoang như cự thú lực lượng triều dâng rung động thiên địa hướng về sở hàn đánh tới hắn tìm băng nhi hắn là tìm đến băng nhi chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ hắn không phải là vì phía dưới đồ vật t h ầ m ra thái thượng trưởng lão cùng các trưởng lão hai mặt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc bọn hắn ngược lại đem ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân mỗi người đều có một loại cảm giác kỳ quái chẳng lẽ thính sai thầm như ngọc hít một hơi thật sâu tâm tình lúc này vô cùng phức tạp hắn là t h ầ m băng nhi phụ thân tại đối đ a i thẩm băng nhi sự tình bên trên có chỗ thua thiệt minh bạch nữ nhi của hắn không nguyện ý đến liệt gia rơi vào đường cùng tạm thời giam l ỏ n g hắn kinh ngạc nhìn qua cái kia lăng không ngạo thị thiên hạ thiếu niên cái này đến cái khác vô hình quang hoàn bao phủ tại thiếu niên trên thân tuyết l ĩ n h hàn gia thiếu chủ b ắ c vực thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất có được hai thanh thần khí có thể đánh với tôn giả một trận vô luận cái nào một hạng đều không phải là liệt gia liệt cổ có thể so sánh thầm như ngọc một trận ảo não biết sớm như vậy hỏi một chút rõ ràng liền tốt nếu là biết thiếu niên này là vì thẩm băng nhi tới hắn có lẽ sẽ giống đối đãi sắp là con rể hoang n ê n nhưng là b â y giờ ai t h ẩ m như ngọc thở dài bỏ qua chính là bỏ qua mặc dù hắn rất muốn hô to một tiếng băng nhi không tại hạ mặt nhưng là nội tâm tiểu tính toán lại làm cho hắn hiểu được hắn càng hẳn là mong đợi là lưỡng bại câu thương c h ẳ n g diện t h ẩ m ra ý đồ đánh giết hàn phong coi như không thành công sự t ì n h đã làm thẩm như ngọc không cho rằng hàn phong sẽ không ngại hết thệ chỉ có thể nói là bỏ qua nữ nhi ngươi cùng hàn phong trung đích vô duyên hay là an tâm gả cho liệt cổ đi thẩm như ngọc đã làm tốt chuẩn bị hiện tại tọa sơn quan h ổ đấu mặc kệ là một bên nào thua một bên khác tất nhiên bản thân bị trọng thương đến lúc đó chính là thẩm g i a thu thập tàn cuộc thời điểm nguyên bản trung ương lầu các địa phương hai người thân ảnh tiểm lược mà qua kiếm khí cùng búa ảnh đụng vào nhau đem chung quanh không gian phân băng tăng dã. v ăn d Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! tốc độ của hai người cực nhanh sở hàn nhanh như x é t đánh âu dương vũ mánh như g i ã thú thân ảnh của hai người lặp đi lặp lại giao thoa thần kiếm hàn lôi cùng thần khí huyết phụ không ngừng va chạm h ừ âu dương vũ cảm giác được trước người chen ép mạnh mẽ kinh khí không khỏi hư lạnh một tiếng trong lòng của hắn cực kỳ ngoài ý thực lực của thiếu niên này còn chưa đủ thần huyền cảnh vậy mà có thể cùng hắn cái này tôn giả chiến đấu cùng một chỗ siêu cường lực lượng tốc độ cực nhanh vô luận hắn nghĩ ở nơi nào chiếm tiện nghi thiếu niên đều có thể theo sát bên kia thậm chí tại mấy chiêu đ ố i bính bên trong lẩn lẩn chiếm t h ư ợ n g phong cái này khiến hắn cảm giác mặt mũi có chút nhịn không được rồi tiểu tử chết tại chiêu này phía dưới ngươi đủ để kiêu ngạo âu dương vũ trợt quát một tiếng thân ảnh khẽ động trong nháy mắt thoát thân tại cao hơn không trung làm một cái hoa lệ lộn ngược ra sau ở trên cao nhìn xuống lấy thân thể áp bách sở hàn chất huyết phủ nhô ra huyết quang tăng vọt nhấc lên cực mạnh gió lốc mang theo kinh khủng lực hấp dẫn tại sở hàn chung quanh cồn u quyển đại tuyên qua c u â n phủ âu dương vũ khỏe miệng nít lên nương theo lấy kinh khủng búa ảnh gió lốc bàng bạc lực hấp dẫn tựa như đem hết t h ể chung quanh đều thu nạp trên huyết phủ sau đó hết t h ể rào sát t ừ n g đạo huyết phủ thực ảnh bạo ngược mã x u ấ t để cho người ta không phân biệt được cái nào mới là thật huyết phủ cồn bạo gió lốc khiến không gian chấn động vòng xoáy trung tâm dần dần sụp đổ đây chính là đại toàn phong q u n phủ thẩm tinh làm kinh hô một tiếng hắn hai con ngươi chăm chú nhìn kia cùng bạo búa ảnh đáy mắt chỗ sâu nổi lên một vòng hãi nhiên thái thượng trưởng lão đại toàn phong c u ồ n g phủ là cái gì thầm như ngọc nhịn không được mở miệng hỏi hắn hiện tại tâm tình vô cùng phức tạp một bên hy vọng lấy hàn phong có thể sống sót một bên hy vọng lấy hàn phong bị chém giết đại toàn phong c u ồ n g phủ là huyết phủ cùng tôn âu dương vũ chiêu bài võ kỹ thuộc về địa giai đ ỉ n h phong võ kỹ sức chiến đấu cực mạnh có thể đem ảnh phạm bên trong địch nhân tất cả đều hấp dẫn đến trung tâm quần phủ bật nát hết thảy t h ầ m tinh thần thở dài tiếp tục nói ra âu dương vũ đã thật lâu không có sử dụng đại toàn phong c u ố n phủ thì ngay cả ta đối mặt hắn hắn cũng sẽ không sử dụng chiêu này tuyệt học xem ra thật là bị hàn phong ép t thậm ra đám người hít sâu một hơi kinh hãi nhìn chằm chằm sở hàn bọn hắn cũng không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà có thể làm cho một vị thần khí tôn giả xuất r a tuyệt học thành danh hô hô hô cồn phong gào thét búa ảnh xoáy dao kinh khủng sắc bén lực hấp dẫn tỏ khắp tại sở hàn chung quanh thân thể giống như là từng thành từng thanh huyết p h ủ tại bên người quét sạch m à qua thiên tung nhất kiếm sở hàng nghiêng đạt một bước trên thân lôi viêm đan sen trong tay thần kiếm hàn lôi như chậm giống như nhanh nhấc lên trong nháy mắt xẹt qua vô số đạo lăng lệ kiếm mang đây nhất kiếm bao hàm toàn diện biến hóa vô tận giang giác giang giác giang giác đ ỗ n g nhiên ở giữa từng đạo thanh âm thanh thúy vang lên chung quanh không gian lại trải qua không ở huyết phủ cùng hàn lôi tàn sát bừa bãi từng chút từng chút sụp xuống tràn ngập tĩnh mịch khí tức tịch diệt sát khí dần dần chảy ra ông ngay lúc này không gian một cơn chấn động ma h u y ễ n băng tinh phòng ngự lần nữa đem hai người bao phủ ở bên trong lão giả tóc trắng thẩm tinh la mặt m mũi tràn đầy c ư ờ i khổ nếu để cho hai người kia b u n g ra đánh nhau sợ là toàn bộ thẩm gia trang cũng phải bị hủy đi vê anh vê anh vê anh ma h u y ễ n băng tinh kết giới bên trong đại t u y ể n qua c u ồ n g phủ lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh giống như buộc phát lô đen kiếm khí đầy trời tất cả đều thu nạp vào nhập trong đó hiu hiu hiu vô tận kiếm khí tụ mà không tiêu tan theo búa ảnh gió lốc xoay quanh theo thần kiếm hàn lôi mà động kiếm khí thấu triệt xoay chuyển ở giữa sáng tắt biến hóa cuối cùng ngưng tụ tại hàn lôi phía trên hóa thành một sởi to lớn kiếm mang phá sở hàn nhẹ nhàng phun ra một chữ c h ậ t kiếm mang quét ngang mà xuất kiếm quang sáng trói trong nháy mắt xé rách hư không phóng tơi huyết phủ xoáy vòng xoáy trung tâm đi chết đi âu dương vũ hai con ngươi xích h ổ n g vung mạnh huyết phủ c u ồ n g bá một cái đại t u y ể n qua tụ lực thu nạp đạt đến đỉnh điểm lực phách hoa sơn đánh phía sở h ạ n hai đạo hào quang sáng trói trong nháy mắt đan sen vào nhau cường hành o khí thế kinh khủng xoay tròn mà lên vâng bạo tạc thanh â m vang vọng đất trời ma h u y ễ n băng tinh trong kết giới buộc phát ra huyết quang đầy trời trong nháy mắt đem tầm mắt mọi người đều che đậy vâng vâng vâng vâng v ụ n v ặ t không gian mảnh vỡ giống như, như gió lốc quét sạch mảnh này không gian đem hai người thân hình toàn bộ bao phủ ở bên trong đám người chỉ có thể nghe được đ ì n h thai nhức góc và chạm thanh âm giang giác giang giác ngay tại lúc lúc này một đạo như tê liệt thanh âm vang lên thanh âm để cho người ta dùng mình giống như là móng tay tại gai vách tường trận va chạm chỗ buộc phát ra kinh khủng dư ba dễ như bỡn lần nữa đem ma h u y ễ n băng tinh kết giới phá hủy ông bàng bạc dư ba quét ngang mà xuất trong nháy mắt đem bao quát thẩm ra thái thượng trưởng lao ở bên trong đám người tất cả đều đầy tán không ít người thẩm ra bay ngược m à x u ấ t t r u n g điệp quẳng xuống đất miệng phun màu tươi nhận lấy thương thế không nhẹ cái này thẩm ra mỗi người đều hoảng sợ nhìn qua hai người địa phương chiến đấu trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ cùng hãi nhiên cái này cần là mạnh mẽ giường nào va chạm a tạo thành kịch liệt như vậy ba động ngay cả như vậy phạm vi nhỏ ma huyện băng tinh đều có thể đều phá hủy ẩm ẩm trong một c h ư ớ c mắt liên tiếp hai âm thanh vang lên phân biệt xuất hiện tại khác biệt phương vị loại kia trầm đục giống như là có đ ổ vật gì từ trên trời trùng điệp ngã xuống hù dọa mạn thiên đá vụn bụi mù hô hô t h ẩ m ra đám người hít sâu một hơi tất cả ánh mắt đều rơi vào hai người điểm rơi bên trên bụi mù che đậy ánh mắt để bọn hắn càng thêm hiếu kỳ trận chiến đấu này thắng bại、Soạn. đợi cho bụi mù tán đi đám người dần dần phát hiện hai đạo quần áo tả tơi thân ảnh nhìn nhau mà đứng mỗi người trên thân đều có vết máu hai người đều còn sống đây quá kinh khủng đi bọn hắn chú ý tới để bọn hắn chấn động vô cùng một màn mỗi người con mắt đều trợn tròn lên hô hấp trở nên rồn rập lên thậm chí có chút không dám tin tưởng một màn này có lẽ đời này rất khó lần nữa nhìn thấy ngay tại trước người hai người trung ương vị trí một khi gãy mất lưỡi kiếm cắm trên mặt đất chính là sở hàn trong tay thần kiếm hàn lôi tại hàn lôi cách đó không xa hai đoạn huyết phủ đập vào trên mặt đất áp suất một cái hố nhỏ thần kiếm hàn lôi đoạn thần khí huyết phủ phá l ộ c cộp mỗi người đều nuốt nước miếng một cái lắng lại trong lòng rung động cho dù ai cũng không nghĩ tới vừa rồi c u ồ n g bạo chiến đấu vậy mà hư hại hai kiện thần khí sở hàn thân ảnh hơi rung nhẹ một chút khoe miệng tràn ra một sợi ám kim sắc máu tươi ánh mắt của hắn nhu hòa nhìn về phía kia g ã y mất thần kiếm hàn lôi ngược lại nhìn về phía tiến về cách đó không xa âu dương vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên l a n g lệ phẫn nộ âu dương vũ hôm nay ngươi hẳn phải chết ta phải dùng mệnh của ngươi đến tế kiếm sở hàn xâm nhiên thanh â m giống như là từ trong hàm giang g ạ t ra để trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cỗ cảm giác khủng bố chương 831, ngang qua t r ư ứ n g không siêu sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống trong nháy m ắ t hoa thành một đạo tàn ảnh hướng về âu dương vũ xung kích quá khứ tốc độ nhanh chóng khiến không khí chúng quanh nổi lên đạo đạo chèn ép phong thanh nghe được thẩm ra m ả n g nhĩ mọi người đau nhức hàn lôi sở hàn trong lòng hiện ra trận, trận ảo não cùng phẫn nộ thanh này thần kiếm từ tiền thế liền đi theo bên cạnh hắn công vô bất khắc hắn chưa từng có nghĩ đến có thiên hội đứt gãy chuyến này thẩm ra chuyến đi trước phá luyện thần thiến hậu đoạn mất hà lôi đại giới thật sự là quá lớn đã bỏ ra như thế lớn đại giới vậy thì càng thêm không thể thất bại nhất định phải thì xuất thẩm băng nhi sở hàn ám kim sắc hai con ngươi giống như đói khát hồng hoang dã thú để những cái kia nhìn chăm chú hắn người cảm giác một trận dùng mình bản tôn còn sợ ngươi không thành âu dương vũ gầm thét một tiếng Trong lòng của hắn đồng dạng của v Ô cùng chính phẫn nộ, thần khí huyết phủ chính là hắn thành phủ khí huyết là dương a ngay n binh hắn h khí, thì cả vũ hướng về sau hai quyền hướng về sở hàn tàn ảnh a n h kích tới hắn thấy sở hàn bất quá là ỷ vào thần khí chi lợi mới cùng hắn chiến đấu đến bây giờ bây giờ không có thần khí hai người thực lực t r ê n l ệ n h cách xa nhất định nhẹ nhõm giải quyết sở hàn Âu dương vũ nắm đấm hiện ra bàng bạc lăng lệ quyền suất như gió hù dọa đá vụn tung bay quyền kinh sôi chảo mãnh liệt xuyên qua đạo đạo t à n ảnh đánh phía sở hàn cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn ám kim sắc đôi mắt bên trong lôi viêm lấp lóe ý nghĩ của hắn giống như âu dương vũ nếu không phải âu dương vũ ủ ỉ vào thần khí huyết phủ đã sớm trở thành bại tướng dưới tay hắn xì、si、xì、si、thử lôi quang mãnh liệt sông tiêu mà xuất trong nháy mắt phích lịch nổ vàng nhiệt độ kéo lên x é rách phía trước không khí trực tiếp s ô n g lên âu dương vũ năm đấm t thậm ra đám người hít sâu một hơi Đôi i mắt bên trong bên n ra lóe vẻ k hai hãi, h người kia vậy mà thật ạ mạng. i đối liều cứng cứng có c Đây ú t tâm để vào vụn v chuyện liều a thậm ra đám người lắc đầu cảm thán ngược lại là thẩm như ngọc trong mắt tinh mang l ớ p lóe hắn muốn nhìn nhất đến chính là như vậy lưỡng bại câu thương c h ẳ n g diện hiện tại hai người thần khí đều phế đi như vậy liền không cách nào lại phá mất ma huyễn băng tinh phòng ngự kết giới thẩm g i a đã đứng ở thế bất bại vê n h ngay tại thẩm g i a đám người suy nghĩ sắt na sở hàn nắm đấm cùng âu dương vũ nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt lôi điện lan tràn khí tức kinh khủng cuồng quyển ma xuất Siêu! mạnh mẽ lực lượng khiến âu dương vũ biến sắc hắn cảm giác nắm đấm của mình giống như là đập vào thần khí bên trên hoàn toàn không có huyết nhục cảm giác theo đấm ra một q u y ề n lôi viêm chi lực leo lên lan tràn đến trên người hắn trong nháy mắt thân thể run lên cả người giống như d i ợ u bị đứt dây bay ngược mã xuất chuyện gì xảy ra huyết phủ cuồng tôn âu dương vũ bị đánh bay chơi ạ thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì hả đây cũng quá mạnh đi thiếu niên này vẫn chưa tới hai mươi tuổi đi trẻ tuổi như vậy liền đánh bại tôn giả vô số người trợn mắt ố c mồm nhìn qua âu dương vũ k i a quăng ra ngoài thân ảnh lại ngược lại hướng về sở hàn nhìn lại ánh mắt vô cùng phức tạp mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngoại trừ thẩm ra trường lao nhóm Những người còn lại cũng không biết sở hàn thân phận, chỉ là sở hàn triển hiện ra sức chiến đấu, để bọn hắn không ngừng dẫn đầu trong lòng nhận chỉ lại biết biết. sức là sở sở ra để đấu, đầu ẩm một đạo trùng điệp thanh â m vang lên âu dương vũ thân thể ngã tại một đoạn không gian bình t h ư ớ n g bên trên đây là hắn không gian chi lực sinh ra nằm tại không gian bình t h ư ớ n g bên trên hắn cảm giác quanh thân hãng cơ bắp tràn ngập tê dại cảm giác chuyện gì xảy ra âu dương vũ trong lòng n g h i hoặc vừa mới hắn cùng sở hàn quyền trong nháy mắt một cỗ cảm giác giống như điện giật quanh quẩn toàn thân lập tức liền một điểm khí lực đều sử dụng không ra ngoài tiểu tử này có gì đó quái lạ âu dương vũ ta cao mày hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy chỉ cảm thấy sở hàn trên thân tràn đầy quỷ dị chỉ là không đến hai mươi tuổi niên kỷ còn không có thần huyền cảnh tu vi có được thần khí có thể sử dụng tinh diệu kiếm thuật đền bù thực lực không đủ cưỡng ép cùng hắn đánh hòa nhau những này tổng hợp cùng đi để âu dương vũ cảm thấy trước mặt thiếu niên xuất thân bất phàm lớn như vậy thần vũ đại lục lại là thiếu niên sợ là một cái tay thì đếm được tiểu tử ngươi đến cùng là ai âu dương vũ trở nên cẩn thận hắn không nghĩ tới tại không có thần khí tình huống dưới còn có thể rơi vào hạ phòng bất quá hắn chưa từng có cảm thấy mình thất bại chỉ là không dám như lúc trước như thế đối phó sở hàn lại là thiếu niên sẽ có được dạng gì bối cảnh hắn thật rất khó đánh giá người chết là không có tư cách biết đến sở hàn hờ hưng nói trận thân ảnh đằng không mà lên Siêu! trong một c h ư ớ c mắt sở hàng chân đạp t h i ể m điện lôi quang phun trào tốc độ kinh bạo mà lên trong nháy mắt tăng tốc độ so vừa rồi còn phải nhanh nhẹ nhàng thân thể giống như không có trọng lượng trong nháy mắt thì trôi giạt đến âu dương vũ trên đỉnh đầu Bá. sở hàng tay phải nô ra năm ngón tay xẹt qua không gian lôi điện hạo đ ã n g hiện ra phích lịch nổ vang đầu ngón tay những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt một cỗ khí tức kinh khủng mánh liệt m à xuất cực nóng lôi viêm điện quang tỏ khắp tại trên lòng bàn tay trong nháy mắt tỏ một nháy đáng khắp lấy lấy một cô sở ợ áp bách cảm giác. Cái ép ngập bàn cảm cũng không như thiên linh mọi mắt, Ấm ẩm. người trong mắt, giống rung động lòng người linh động. tại lôi này lớn vân, tràn tay, địa đè s hàn năm ngón tay ở giữa hồ quang lấp lóe từng đạo điện mang xuyên thẳng qua nổi lên cực kỳ dọa người thanh thế giờ khác này đúng như lôi k i ế p trên trời rơi xuống làm cho người ta vô hạn áp lực ngươi muốn làm gì âu dương vũ ngưỡng vọng sở hàn bàn tay hắn từ sở hàn trên bàn tay g ử i được một cỗ khí tức tử vong loại cảm giác này hắn đã thật lâu không có thể nghiệm qua lần trước hay là hắn vừa mới đạp vào v õ đạo thời điểm tao nộ hung hiểm nhất thời khác a sở hàn hơi nết khỏe môi lên lên không nói lời nào tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới trên bàn tay lôi điện oanh minh thiêu đốt viêm ngập trời nhẹ nhàng hướng về phía trước không gian vỗ một cái g i a n g g i á c g i a n g g i á c sở hàn nơi lòng bàn tay không gian giống như mặt kính từng khúc dạn nước trong nháy mắt sụp đổ vỡ vụn chật nổi lên một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn đem hết thẻ t r ù n g quanh đều thu nạp tới c ố này hấp dẫn so đại tuyển qua huyết phủ còn muốn cường hoành hơn hô ho hô hô hô l i ệ p phong t r ậ n trận thổi đến âu dương vũ y phục trên người dì dào rung động toàn thân hắn linh lực xoay tròn chống cự lấy sở hàn trên bàn tay hấp lực sắc mặt trắng bệnh vô cùng chỉ cảm thấy đời này đều không có chán nản như vậy không được cố khí tức này quá kinh khủng nhất định phải toàn lực ứng phó âu dương vũ nhắc lên toàn thân linh lực ở trên người hình thành một cái giống như thực chất thuẫn phòng ngự đây là hắn có thể lấy ra mạnh nhất thủ hộ thể nghiệm x u ấ t đối sở hàn coi trọng ông cùng lúc đó ma h u y ễ n băng tinh kết giới lần thứ ba khuyết tán ma xuất lấy thẩm tinh lam cầm đầu tam vị thái thượng trưởng lao sắc mặt trắng bệnh cái chán che kín mồ hôi mịn liên tục ba lần sử dụng ma h u y ễ n băng tinh bố trí kết giới đi kháng trụ dạng này hủy diệt tính công kích đối bọn hắn tiêu hao quá lớn đây đã là cực hạn ma h u y ễ n băng tinh kết giới đem sở hàn cùng âu dương vũ hai người vây quanh ở trung ương tam lão đồng tâm hiệp lực mới hơi ổn định loạn cục tt ngay tại lúc lúc này t ừ n g sợi tịch diệt sát khí từ vỡ vụn không gian bên trong bị hút ra đến bám vào tại sở hàn trên bàn tay hoa ha ha ha tiểu tử ngươi tự làm tự chịu đi âu dương vũ trên mặt bắn ra vẻ mừng như điên trong lòng của hắn hô to thoải mái hắn thấy sở hàn cánh tay tất nhiên sẽ bị tịch diệt sát khí ăn mòn đây chính là không có kinh nghiệm a hắn đang thi triển đại t u y ể n qua huyết phủ thời điểm thế nhưng là không dám đem chung quanh không gian tất cả đều vỡ vụn a Xì, xì. Ngay t ạ i d ư ơ n g vũ cười thời i to đ ể m sở hàn bàn t a xoay tay y xoáy vòng lòng ngừng nơi bàn trở lại, k h ô n g g i a tựa n nên như đều trở nên gấp lại, tựa như dẫn d ắ t thiên địa đi theo lay động dung chuyển. Lôi liệt thương chuyển. khung. đi Lôi động dung địa lây sở hàn lạnh lùng phun ra bốn chữ chật bàn tay đột nhiên nắm thành quả đấm kinh khủng lực lượng ẩm vang ngưng tụ tại trên nắm tay để một quyền này linh quang bạo khởi lôi quang thiểm rượu t ĩ n h m ị c h khí tức để mỗi người đều rất cảm thấy kiềm chế b á trong một chiếc mắt sở hàn oanh quyền mã xuất trên nắm tay hù dọa một đạo sáng chói lôi điện lôi điện ngang qua trường không bốn loại toàn bộ không gian mạnh liệt khí tức hủy diệt làm cho tất cả mọi người không rét mà run vê anh nương theo lấy một đạo kinh khủng nổ vang cả mảnh trời không đều giống như yếu nổ tung âu dương vũ hết t h ể chung quanh đều bị h o n h thành bột mịn chương 832, vô địch chi tư ông ông ông năng lượng bàng bạc bốn phía xung kích toàn bộ bầu trời đều đang rung động cực nóng lôi viêm bị bỏng mê m ộ i huyễn băng tinh sinh ra kết giới chống đỡ thẩm tinh lam trợn quát một tiếng hắn gương mặt đỏ lên toàn thân linh lực bành trướng đem toàn thân lực lượng kích phát ra đến cưỡng ép duy trì lấy ma h u y ê n băng tinh kết giới thật là khủng khiếp lực lượng mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão cùng kêu lên kinh hô bọn hắn không dám có một lát ngừng động tác trên tay không kém chút nào lão giả tóc trắng thẩm tinh lam một cô cường hoành linh lực oanh minh mà lên tuôn hướng ma h u y ê n băng tinh khiến kết giới trở nên vững chắc xuống hô hô thẩm tinh lam hít một hơi thật sâu hắn ngưng trọng nhìn qua rách nát hỗn loạn hư không hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy chiêu thức đơn giản so thiên kiếp còn muốn đáng sợ nhất định phải chống đỡ dù là nhiều chống đỡ một khác cũng muốn chống đỡ đây không phải thẩm tinh làm phân cao thấp mà là bầu trời này bên trong sốc xếp năng lượng quá mức khổng lồ nếu là ma huyễn băng tinh kết giới sụp đổ sợ là thẩm g i a trang đều sẽ khó giữ được vê anh vê anh vê anh h o à n g sợ h o à n g sợ không gian mảnh vỡ tại trong kết giới quét sạch quanh quẩn b à n g bạc mánh liệt tịch diện sát khí lặp đi lặp lại đánh thẳng vào kết giới bích trướng tàn sát bừa bãi năng lượng khiến tam vị thái thượng trưởng l a o khổ không thể tả ông vẹn vẹn một lát thời gian ma h u y ễ n băng tinh kết giới liền kịch liệt rung động dao động cực kỳ khoa trường cho dù ai đều có thể nhìn ra ma h u y ễ n băng tinh sắp không chịu nổi không ngay lúc này thái thượng trưởng l a o thẩm tinh làm tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng chợ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi nguyên bản bạch phát trong nháy mắt trở nên càng thêm trống rỗng cả người tựa như vừa già mấy chục tuổi. Giang giác. ma huyễn băng tinh hình thành kết giới ẩm vang sụp đổ trên không trung thiểm rượu lên sán lạn v ầ n g sáng hình dạng bên trên giống như là một cái khí cầu nổ tung hiệu quả bên trên lại tựa như thả lên pháo hoa. Phúc. Phúc. thậm ra mặt khác hai cái thái thượng trưởng lão lần lượt phun ra máu tươi thân ảnh đoán g một cái tê liệt trên mặt đất toàn thân sau cùng khí lực đều dùng hết ngay cả đứng thể lực cũng không có. cái này thậm như ngọc một trận trận mắt hốc mồm cực kỳ im lặng tình cảnh s á t thực dựa theo kế hoạch của hắn đang tiến hành sở hàn cùng âu dương vũ ghép thành lưỡng bại câu thương từ chiến đấu tình thế đến xem rất có thể là âu dương vũ bại thế nhưng là nguyên bản nên hắn thẩm ra ngồi thu ngư ông thủ lợi tam vị thái thượng trưởng lão lại bởi vì liên tục sử dụng ma huyễn băng tinh thể lực tiêu hao hoàn toàn không có năng lực chiến đấu nói đùa cái gì thầm như ngọc mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì rợ khóc rợ cười nếu như trước đây có người nói với hắn có người sẽ dùng lặp đi lặp lại c h ấ n vỡ ma huyễn băng tinh kết giới phương thức đem tam vị thái thượng trưởng lão tiêu hao hầu như không còn hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không tin ma huyễn băng tinh thế nhưng là phòng ngự thần khí có thể đột phá một lần thì rất không dễ dàng lặp đi lặp lại đột phá căn bản không có khả năng chớ nói chi là dùng lặp đi lặp lại đột phá phương thức tiêu hao tam vị thái thượng trưởng lão chỉ có thể là bị vây ở ma huyễn băng tinh bên trong toàn thân linh lực hao hết sạch đều già không được bất quá hiện thực cứ như vậy phát sinh triệt để để thẩm như ngọc không biết sai chỗ hoàn toàn không có bước kế tiếp kế hoạch trên trận tình thế xa vào đến tuyệt đối bị động bên trong Dầm dầm, hư không bên trong vỡ vụn không gian về sau thiếu niên thân ảnh du nhiên hiện hiện lạnh nhạt đứng ngạo nghệ giữa thiên địa hiện ra ở mỗi người trong tầm mắt lộc cộc t h ẩ m ra đám người n h ì n không được nuốt nước miếng một cái trên mặt của mỗi người đều hiện đầy vẻ hoảng sợ bọn hắn trước nhìn thoáng qua sở hàn sau đó nhìn một chút kia vắt ngang trường không toái liệt đ ị a mang lại nhìn một chút bị bỏng lấy lôi viêm không gian cùng xoay tròn tịch diệt sắt khí trên bầu trời nơi nào còn có nửa điểm âu dương vũ thân ảnh ai cũng không phải người ngu kiến thức đến vừa rồi kia kinh khủng sau một kích mỗi người đều biết huyết phủ cùng tôn âu dương vũ theo hắn huyết phủ vẫn lạc nhất đại tôn giả đến tận đây kết thúc t h ầ m ra đám người thổn thức không thôi hoảng sợ ai t h á n thời điểm ánh mắt một lần nữa rơi vào sở hàn trên thân đáy mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh ngạc thiếu niên này thật mạnh thật, thật mạnh t h ẩ m ra đám người hít một hơi thật sâu hoàn toàn trầm tĩnh trong cơn chấn động mỗi người đều lòng còn sợ hãi nhìn về phía sở hàn ánh mắt biến rồi lại biến hô hô hô c u ồ n g phong gào thét thoái không xoay quanh sụp đổ bầu trời phảng phất tại cháy h ư ơ n g hực vô số đạo tịch diệt sát khí giống như xiềng xích liên lụy trên đó tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi khôi phục bình tĩnh lại hư không bên trong sở hàn thân ảnh thình lình mà đứng trên người hắn bạch b à o hơi có tổn hại lại cấp tất cả mọi người một loại không thể bỏ qua cảm giác cường giả đây mới thực là cường giả b a n g vào thực lực bản thân đánh giết tôn giả cường giả thẩm ra trong mắt mọi người nổi lên trận trận kính sợ đó là cái nhược nhục cường thực thế giới cường giả vô luận tới nơi nào đều sẽ nhận tôn kính sở hàn chỗ hiện ra thực lực xứng với thẩm gia trang hết thệ tôn trọng lên sở hàn nhẹ nhàng phun ra một chữ ngón tay điểm nhẹ mà xuất hùng hậu không gian chi lực đem hai đoạn kiếm gây đưa đến trước người hắn chính là vỡ vụn thần kiếm hàn lôi hàn lôi ta sẽ chữa trị ngươi ta cam đoan sở hàn khẽ vuốt hàn lôi ảm đạm thần kiếm thanh này thần kiếm cùng hắn đi qua rất dài tuế y nguyệt tình cảm rất sâu so bằng h ư u còn sâu h ư u sở hàn vừa mới nói xong liền đem gãy mất hàn lôi thu nhập đến chữ vật giới trị bên trong t r ậ t đầu ngón tay lần nữa điểm ra đem kia vỡ vụn huyết phủ cũng thu nhập đến chữ vật giới trị bên trong thanh này huyết phủ đều từng là thần khí liền xem như không tốt bản thân chất liệu vẫn là thần khí chất liệu nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng sở hàn đem những này đều cất kỹ về sau ánh mắt lạnh như băng đảo qua thẩm g i a trường lão cuối cùng rơi vào thái thượng trưởng lao thẩm tinh lam trên thân đạm mạc nhìn xem thẩm tinh lam sắc mặt trắng bệnh chẳng hề nói một câu hàn phong ngươi thắng phía dưới đ ổ vật thuộc về ngươi thẩm tinh lam hít một hơi thật sâu hắn biết rõ lúc này tình thế thứ này thẩm g i a vô luận như thế nào đều giữ không được nếu là trễ nhường lại thẩm gia người đều có thể lại nhận tổn thương ai bảo nơi này là thẩm gia trang ai nếu là cái gì khác thiên tài địa bảo hiện thế địa phương thẩm tinh lam nương tựa theo ma h u y ễ n băng tinh làm sao cũng có thể tranh một chuyến căn bản sẽ không lãng phí nhiều như vậy lực lượng đi bảo hộ thẩm gia trang sở hàn hơi n h ế t khoẹ môi lên lên một cái đường cong bất quá hắn cũng không có giống như âu dương vũ trực tiếp xuống dưới mà là đảo mắt không có một hai hư không đế vương bàng bạc uy áp quét sạch thiên khùng bao phủ ma xuất các ngươi còn có ai muốn xuất thủ là thời điểm ra ta không ngại các ngươi cùng tiến lên sở hàn lệnh như băng nói hãn tại sử dụng lôi liệt thương khung quyền pháp thời điểm thông qua không gian dung chuyển cảm giác được rõ ràng từng đạo ẩn tàng khí tước những người này ở đây tùy thời mà động ha ha ha tiểu tử n g ư ơ i xác thực có bản lĩnh có thể đem âu dương vũ đánh giết cái này khiến chúng ta thật bất ngờ bất quá ngươi kinh lịch tiêu hao như thế còn dám nói ngoa để chúng ta hết thẻ bên trên phách lối quá mức đi Siêu. hai thân ảnh lấp lóe m à xuất phân biệt đứng tại sở hàn hai bên trái phải trên thân nổi lên không kém gì âu dương vũ cường hoành khí tức ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn chương tám trăm ba mươi ba tuyệt thế rung động tôn giả từ ngữ này từ thẩm ra trong lòng mọi người xuất hiện bọn hắn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời hai thân ảnh mỗi người khí thế trên người đều cùng âu dương vũ tương đương hai cái tôn giả thẩm ra đám người cảm thấy đầu có chút không đủ dùng thì ngay cả bọn hắn cũng không biết thẩm g i a đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì dẫn tới trước sau tám cái tôn giả đến toàn bộ bắc vực mới có mấy cái tôn giả a đam văn sơn đồng chính vân nguyên lai hai người các ngươi cũng tới thẩm g i a thái thượng trưởng lão thẩm tinh lam bất đắc di thở dài sự tình càng ngày càng không bị khống chế hai người kia tu vi võ đạo đều đạt đến tôn giả cấp bậc sở dĩ không có tại âu dương vũ trước đó nhảy ra là bởi vì hai người bọn họ không có thần khí Ha ha ha ha thẩm tinh lam Huynh、so、đàm văn sơn tàn thuốc thở dài nói hắn nhìn bốn mươi năm mươi tuổi dáng vẻ trên đầu dần dần có bạch phát thế nhưng là thế sự vô thường kế hoạch không có biến hóa nhanh a đồng chính bân giống như cười mà không phải cười nói cho người ta một loại được tiện nghi còn khoe mẽ tiểu nhân đắc t r í đã thị cảm đúng vậy a ai có thể nghĩ tới âu dương vũ vẫn lạc ba người các ngươi lại không khí lực đây chẳng phải là chính là chúng ta huynh đệ hai người cơ duyên mà đàm văn sơn hé miệng cười một tiếng đây cơ hội ngàn năm một thứ nếu là chúng ta huynh đệ hai người bỏ qua kia là sẽ t i ế c nối u cả đời đồng chính bân nói tiếp hai người kẻ s xứ người họa hoàn toàn không có để ý sở hàn phải bọn hắn thật không quan tâm sở hàn coi như sở hàn vừa rồi đánh ra hủy thiên diệt địa lôi đình một quyền nhưng là bọn hắn vẫn không có đem sở hàn xem là đối thủ tại hai người bọn họ xem ra sở hàn ngay cả thần huyền cảnh tu vi đều không có mặc dù có chút ít thực lực nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn giống vừa rồi công kích như vậy sẽ không lại xuất hiện ngay cả thẩm gia tam vị thái thượng trưởng lão đều không có khí lực huống chi một thiếu niên ai tiểu tử huynh đệ chúng ta hai người không phải âu dương vũ không có như vậy toàn cơ bắp nhất định phải quyết ra thắng bại đàm văn sơn đem ánh mắt chuyển tới sở hàn trên thân hắn biết rõ tình thế bây giờ thẩm gia đã coi như là phế đi giải quyết thiếu niên này hết t h ả đều là bọn họ không sai tiểu tử chúng ta cho ngươi một cơ hội hiện tại xéo đi còn có thể sống nếu không huynh đệ chúng ta hai người đồng loạt ra tay lấy thê xét đánh lôi đ ỉ n h trực tiếp đưa ngươi đánh giết đồng chính bân gật đầu nói chính là cái này ý tứ chúng ta sẽ không giống âu dương vũ như thế cho ngươi cung cấp công bằng chiến đấu hoàn cảnh cho nên nơi này ngươi không có chuyện xéo đi nhanh lên đi đàm văn sơn c h ầ m trọng nói hắn nói như vậy mục đích chỉ có một cái để sở hàn biết khó mà lui mau chóng rời đi đó cũng không phải nói hai người bọn họ đấu không lại sở hàn chính như vừa rồi đồng chính bân lời nói tại hai người bọn họ trong lòng muốn đánh giết hiện tại sở hàn bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình thế nhưng là bọn hắn không thể không nhìn kỵ sở hàn bối cảnh tình huống của bọn hắn không giống thẩm ra cũng không giống âu dương vũ hoàn toàn không cần thiết cùng sở hàn thế lực phía sau kết thủ hai người các ngươi thật đúng là coi là ăn chắc ta sao sở hàn cười lạnh lắc đầu hắn đem hai người biểu lộ thần thái thu hết vào mắt thấy rõ ràng bọn hắn khinh thường nếu không phải hắn còn tại hồ hàn phong cái thân phận này trực tiếp tiến vào long nhân hình thái lấy ám h ắ c ma long khải chi lực có thể tùy tiện xé nát hai người kia không sai đây là cơ hội cuối cùng ngươi nếu là lại không lăn coi như trách không được huynh đệ chúng ta hai người đàm văn sơn khinh thường nói chỉ là hắn mặt ngoài như thế nhưng trong lòng hết sức cẩn thận hắn cũng không muốn đi âu dương vũ đường xưa càng là thời khắc mấu chốt càng là không thể phớt lờ hô hô t h ầ m ra đám người đều là hít sâu một hơi bọn hắn cũng rất tò mò sở hàn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào tại trong lòng của bọn hắn sở hàn đã trở thành truyền kỳ t h ầ m ra tam vị thái thượng trưởng lão ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ba người tâm tình ngược lại dễ dàng xuống tới bọn hắn biết rõ vô luận như thế nào thứ này đều giữ không được đã như vậy còn không bằng thưởng thức một chút cái này trẻ tuổi một đời người mạnh nhất phong thái ta muốn xuất thủ ngay lúc này sở hàn chậm rãi mở miệng thản nhiên nói sở hàn đơn giản một câu truyền đạt hai trọng ý tứ thứ nhất quyết không thỏa hiệp thứ hai các ngươi coi chừng sở hàn nhắc nhở đối thủ cũng không phải nói hắn cỡ nào phách lối kiêu ngạo mà là đối phương cho hắn một cái cơ hội như vậy hắn biến tướng còn cho đối phương một cái cơ hội về phần đây là cơ hội hay là nhục nhã chỉ có thể làm sự tình người mình đi lĩnh hội đã như vậy chúng ta thì không k h á c h khí đi chết đi Đàm đồng Văn Sơn cùng c hai í n bân đồng thời hét lớn một tiếng, trên thân h thời hét h một người tỏ khắp lên mạnh mẽ linh lực. Hai người bọn họ không có trải qua bất kỳ chiến hai trải tỏ bất khắp kỳ họ lực, mẽ có qua đạo ấ u đều nào, tinh khí thần đồng đều ở vào t khí ở r n nhất, luận động lượng g thái tốt nhất. Vô luận là động tác tốc tất hay vô v là là lực lượng, tất cả đều à độ cả ở đỉnh đạo phong. Bạch! Bạch! Hai lưu quan g một trái một phải hướng về sở hàn vọt bắn mà đến chính như bọn hắn nói tới bọn hắn không cho sở hàn lưu lại bất kỳ công bằng hai người lấy tay hóa trưởng lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ phân biệt hướng về sở hàn trí mạng yếu hại đập tới bọn hắn muốn chính là bằng nhanh nhất tốc độ nhất kích tất sát một thoáng thời gian thẩm ra vô số người hít sâu một hơi làm như vậy giòn quả quyết lăng lệ công kích để kinh hại không thôi chiêu thức bên trên không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chất phác đơn giản bên trong sát ý tràn ngập phá sở hàn hơi n i ế t khỏe môi lên lên một cái tà mị độ cong không có sợ hãi đảo qua hai người chợt nhẹ nhàng dậm chân một cái lấy hắn làm tâm điểm ngôi sao cầu thủ không gian ẩm vang sụp đổ t o à n trong nháy bộ khu vực m ắ t thành tối tăm tĩnh biến mịn mịt khu mở mịt văn ự c Cái này, Đam v sơn cùng đồng chính bân đều là dừng lại thế công bọn hắn cũng không dám đụng vào những n à y tịch diện sắt khí hai người liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh ngạc đây có ý tứ gì đ a m văn sơn hoàn toàn không hiểu chẳng lẽ là yếu tự sát sao cần thiết hay không không phải cho ngươi cơ hội sao hoàn toàn không có đầu mối đồng văn bân một mặt mẫu b ớ c loại tình huống này chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy hắn kinh ngạc nhìn xem vô tận tịch diệt sát khí phun lên sở hàn thân thể đem sở hàn thôn phệ trong đó có chút trận tròn mắt đây là thậm ra vô số người kinh ngạc bọn hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vỡ vụn cầu hình không gian tử khí tràn ngập xâm nhiên bên trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ hiện ra làm cho người hít thở không thông kiềm chế chuyện này rốt cuộc là như thế nào thậm ra trưởng lao nhóm đều mơ hồ ai cũng nhìn không động này là cái gì cái ý tứ chỉ có thái thượng trưởng lão thẩm tinh lam lông mày miễu chặt không nói một lời trong đầu hắn quanh quẩn sở hàn lúc trước hai lần giao thủ trải qua lần thứ nhất bị hai viên linh quang phi đạn đánh trúng đánh vào vỡ vụn không gian bên trong hoàn hảo không chút tổn hại đi ra lần thứ hai hủy thiên diệt địa một quyền oanh sát âu dương vũ từ rách nát không gian bên trong ngạo thị thiên hạ hiện tại thiếu niên này lần nữa tiến vào vỡ vụn không gian bên trong chẳng lẽ thẩm tinh lam con người đột nhiên co r ụ t lại ngầm đầu nhìn chằm chằm kia che đậy tầm mắt tịch d i ệ t sắt khí trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ hết sức điên cuồng hắn có thể miễn dịch t ử khí chương tám trăm ba mươi b ố quét ngang vô địch t thẩm tinh lam hít sâu một hơi hắn điên cuồng suy nghĩ để chính hắn cũng vì đó giật mình kẻ này quá mức quỷ dị thẩm tinh lam tung hoành cả đời chưa từng có gặp được lại là thiếu niên hắn tại sở h ẳ n trên thân thấy được rất rất nhiều không chân thực gì đó tựa hồ đây hết t h ể đều là đang nằm mơ vê anh ngay tại lúc lúc này vỡ vụn không gian bên trong phát ra một đạo nổ v a n g khiến cho mọi người tâm vì đó run lên vô số đạo ánh mắt rơi vào vỡ vụn không gian chỗ đáy mắt chỗ sâu đều là hãi nhiên chuyện gì xảy ra mỗi người sắc mặt đều lộ ra rất ngưng trọng bọn hắn hiện tại dần dần minh bạch vô luận thiếu niên này trên thân phát sinh cỡ nào chuyện kỳ quái đều không phải là kỳ quái sự tình giữa không trung không gian điên cuồng rung động vặt mẹo đem mọi người ánh mắt đều xoay tròn khiến hết thể đều trở nên không chân thật tràn ngập khí tức tử vòng tịch diệt sát khí tại không gian bên trong bồi hồi tiêu tan khiến lòng run sợ ông vỡ vụn không gian nổi lên một trận kịch liệt rung động trận tịch diệt sát khí điên cuồng bạo loạn hình thành một cái vòng xoáy khủng bố hướng về trung tâm hội tụ mà đi trong lúc nhất thời thiên địa yên tĩnh tầm mắt mọi người đều tập trung tại cái kia vòng xoáy trung tâm một cái nhàn nhạt thân ảnh chậm rãi hiện hiện càng ngày càng rõ ràng cái này một thoáng thời gian đám người con ngươi co g ụ t lại người bên trong này ảnh là ai đã không cần nói cũng biết tất cả mọi người là nhìn xem sở hàn bị tịch diệt sát khí thôn vệ siêu vẹn vẹn sau một lát bàng bạc tịch diệt sát khí tất cả đều bám vào mang theo ảnh phía trên sau đó thân ảnh lóe lên mà xuất những nơi đi qua không gian đều sụp đổ hàn phong đám người ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia đứng ngạo nghệ giữa thiên địa thiếu niên thân ảnh trái tim tất cả đều nâng lên cổ họng thiếu niên này lần nữa chấn kinh thẩm gia trang bị vô tận tử khí vây quanh đều có thể một chút sự tình đều không có t h ẩ m ra đám người trái tim điên cuồng l o ạ n động thì ngay cả huyết dịch lưu động tốc độ đều tăng nhanh bọn hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sùng bái hô hô hô t r u n g quanh tỏ khắp tịch diệt sát khí thuận sở hàn quanh thân lỗ chân lông chui vào đến huyết nhục của hắn bên trong làm hắn trên thân cơ bắp đường cong trở nên càng thêm sáng tỏ bên trên toàn thân làn da đều trở nên ưu ám xuống dưới một thoáng thời gian sở hàn trên thân khí thế đột biến k i a đế vương uy thế tiêu tán không thấy thay vào đó là một cô ưu ám t ĩ n h mịch uy thế ám kim sắc con ngươi hoàn toàn biến thành tinh hồng sắc giống như một tôn cái thế ma thần tịch diệt minh hoàng thể ta thật còn có thể sử dụng sở hàn hít một hơi thật sâu hàn tại phục dụng xích huyết chu quả về sau đã đã mất đi tịch diệt đạo con đường tu luyện chỉ là đây hết thể đều tan vào hắn huyết mạch bên trong tại đây thời khắc nguy cơ hoàn toàn kích phát ra bạo tạc lực lượng tràn ngập tại toàn thân trong cơ thể làm hắn nguyên bản thì có thể so với thần khí tố chất thân thể lại lần nữa kéo lên đặt đến một cái trình độ khủng bố dạng này thân thể lực lượng thì ngay cả sở hàn chính mình cũng cảm giác t r ậ n t r ậ n kinh hãi các ngươi có thể đi chết sở hàn mắt lạnh như điện mái tóc đen xuân dài như t h á p nước cả người buông thả bá đạo cực độ t r ư n g d ư ơ n g cùng lúc trước cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt tựa như đổi một người giống như phô trương thanh thế ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lấy cái gì giết chết chúng ta đ a m văn sơn cười lạnh một tiếng Hắn mới vừa rồi không mới rồi vừa có x u ấ trong thủ, bất t quá là á sát khí thôi. Hiện tại tịch diệt sát n nẽ hiện biến mất, hắn cũng h tịch khí thôi, tịch khí diệt tại diệt mất, mất l l ắ Ba bân ngươi còn giết không được chúng、ta. Đồng chính giết được ta. một ặ t tràn miệt, tại tình thần toàn tua mũi m khinh hiện vào hoàn bọn hắn đỉnh phong, hoàn toàn sẽ không đầy khí ở sẽ chiếc á i k ô n g t ớ thần t huyền cánh h i u Siêu. niên.、Sở、hàn lạnh nhạt mà đứng, không để ý đến hai người miệng ai. Siêu. Trong hai ai. Sở mà một để ý h mắt sở hàn thân hình lấp lóe m à x u ấ t trong nháy mắt trong hư không xẹt qua một đạo rách nát vết tích Những nơi đàm i qua t văn sơn h tại n không gian sụp đổ một khắc này sắc mặt kịch biến điên cuồng gào thét hắn đối mặt cũng không phải là sở hàn quyền kình mà là sụp đổ thiên địa vô tận vỡ vụn không gian tùy tiện cùng kinh khủng tịch diệt sắc khí thế này sao lại là vũ giả có thể ứng đối đàm văn sơn căn bản để không nổi nửa điểm đối bính hào hứng hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở hàn sẽ một quyền oanh phá không gian để vô tận tử khí c h ạ y ngang m à x u ấ t chạy đàm văn sơn giờ k h ắ c này chỉ có một cái ý niệm như vậy thoát đi cái này tràn ngập tĩnh mịch khu vực đây không phải người đợi địa phương muốn chạy sở hàn thân ảnh loại lên lấy một loại tốc độ khủng khiếp vọt bắn mã suất cơ hồ là một nháy mắt thì xuất hiện tại đàm văn sơn trước người phong bế đàm văn sơn đường chạy trốn、Bảnh. một thoáng thời gian sở hàn lấy tay m à xuất một phát bắt được đàm văn sơn cổ đầu ngón tay kình lực bộc phát kinh khủng lực đ ạ o ẩm vang m à xuất Bạch. sở hàn trực tiếp đem đàm văn sơn cổ b ó c nát trong nháy mắt hủ dọa huyết vụ đ ầ y trời cơ hồ là một nháy mắt đàm văn sơn thì tắt thở sở hàn rất tùy ý đem đàm văn sơn ném đến vỡ vụn không gian loạn lưu bên trong tàn sát bừa bãi không gian mảnh vỡ trong nháy mắt đem đàm văn sơn thân thể xoắn nát ngay cả một khối hoàn chỉnh huyết nhục cũng không còn tồn tại t đám người hít sâu một hơi bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng từ sở hàn xuất thủ đến đàm văn sơn vẫn lạc hết thệ đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong nháy mắt tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này liền xem như thẩm gia thái thượng trưởng lão thẩm tinh lam trong mắt đều hiện ra khó có thể tin t h ầ n sắc tôn giả đây chính là đường đường tôn giả thân huyên cảnh thất trọng tồn tại có thể đem võ đạo tu luyện tới tôn giả cấp bậc cái nào không phải ngút trời kỳ tài kinh lịch vô số tuyến nguyện tại trong núi thây biển s á t bò ra tới c a o cao tại thượng tung hoành vô địch đây đều là tôn giả đại danh tử chỉ là hôm nay tôn giả cấp bậc cường giả vậy mà vẫn lạc hai cái hay là vẫn lạc tại cùng là một người c h i thủ một cái niên kỷ không đủ hai mươi tuổi thiếu niên mọi người không khỏi hoảng sợ hãi nhiên thân thể run lầy bẫy bọn hắn đã không dám tưởng tượng tương lai của thiếu niên này chính là cỡ nào không ai bị nổi đàm văn sơn đồng chí n h bân ánh mắt hoảng sợ thậm chí có chút mắt trợn tròn vừa rồi hết thệ quá nhanh nhanh đến hắn còn chưa kịp kịp phản ứng đàm văn sơn thì vẫn lạc trong lúc nhất thời đồng chí n h bân nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên phức tạp ngưng trọng lên thiếu niên này tuyệt không phải người lương thiện ngay tại đồng chí n h bân kinh ngạc nhìn xem sở hàn thời điểm sở hàn nghiêng đầu tinh hồng sắc con ngươi cùng đồng chí bân ánh mắt đụng vào nhau đồng chí n h bân lập trong ứ c cảm giác đầu vóc chấn động, một động, đầu t cỗ ư chưa ớ c có sợ hãi cảm giác nay từng hãi khắp tỏ t sợ r lòng Không thể định.、Sẽ、chết. Đồng chính Đồng bân trong lòng Sẽ một điểm cuối cùng dũng khí tiêu tán không thấy quay người liền hóa thành một đạo lưu quang phi nước đại mà chạy bây giờ nghĩ chạy đã chậm sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang vọng đất trời ưu ám thân ảnh lấp lóe mà xuất lấy một loại khoa trường tốc độ cái sau vượt cái trước ngăn ở đồng chí n h bân trước người chương tám trăm ba mươi lăm trung ương dưới lầu cát thật nhanh a trong lòng mọi người kinh hãi ngay cả con mắt cũng không dám chớp một cái sở hàn tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm chủ đồng chí n h bân chính là đường đường tôn giả một vị tôn giả cấp bậc cường giả bị một cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên đuổi theo đánh b ả n này chính là cực kỳ không hài hòa một màn chớ nói chi là đồng chí n h bân vị này tôn giả cấp bậc cường giả đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn lại bị sở hàn lấy tốc độ nhanh hơn đ u ổ i kịp dạng này đánh vào thị giắt lực cấp tất cả mọi người trong lòng mang đến không có gì sánh kịp d u n g đ ộ n hô hô đám người hít một hơi thật sâu trái tim không quy luật nhảy lên hôm nay chứng kiến hết thảy có lẽ đời này cũng sẽ không nhìn thấy càng huyền diệu hơn tiểu tử ngươi khinh người quá đáng ta liều mạng với ngươi đồng chí n h bân khuôn mặt vặt mẹo nhìn chằm chằm sở hàn đôi mắt bên trong hiện ra phẫn hận c h i sắc trở tay một trường hướng về sở hàn đánh tới bá một trường này cơ hồ dùng r a đồng chí n h bân suốt đời lực lượng bàng bạc mênh mông lăng lệ m á n h liệt mã xuất hoàn toàn quanh quẩn tại lòng bàn tay đáng sợ năng lượng ba động làm cả không gian khoa trường chấn động trong nháy mắt hù dọa khí thế mọi người sắc mặt đại biến ta chính là đường đường tôn giả tại sao có thể thua với một tên mao đầu tiểu tử đồng chính bân trong lòng điên cuồng gào thét trong cơ thể hắn mỗi một sợi linh lực đều đang t h i ê u đốt điên cuồng quán thâu đến trên lòng bàn tay làm hắn bàn tay nổi lên hạo đạn nguy thế hiển nhiên muốn đem sở hàn đập thành phấn vụn ông không gian rung động thiên đ i ệ rung chuyển đồng chí n h bân một trưởng này thuyết minh tôn giả kinh khủng lực công kích để vô số người vây xem biến s á c đây chính là tôn giả uy thế sao đám người vô cùng hãy nhiên trong nháy mắt cảm thấy tôn giả cao không thể chạm trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vô địch ba khí tôn giả lại như thế nào sở hàn cười lạnh một tiếng đối mặt đồng chí n h bân bàn tay không tránh không né trực tiếp dương lên ú ám năm đấm một quyền oanh kích m à xuất ông nương theo lấy sở hàn một quyền này tịch diệt sát khí mãnh liệt của q u y ề n m à xuất khí tức tử vong tỏ khắp thiên k h u n g đem đồng chí n h bân bao vây lại và a a a đồng chí n h bân phát ra một đạo như rết heo tiếng thét chói thai tịch diệt sát khí tại đụng chạm lấy thân thể của hắn trong n g á y mắt liền thuận lỗ chân lông chui vào thể nội hấp thu hắn sinh cơ bừng bừng trong một chiếc mắt đồng chí n h bân thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát thì ngay cả khí thế kêu bàng bạc một trường đều đi theo sấm to mưa nhỏ không có bất kỳ khí tràng và anh nhưng mà sở hàn nắm đấm nhưng không có bất kỳ đình trệ Trực tiếp vượt qua đồng chính bân bàn tay, trung trong mắt ra, ngực, chính chính lực chính ngực chỗ điệp kinh vào lượng qua đồng đánh đồng đồng bân bàn bân khủng nháy bắn bân h k ông g i a nơi đột nhiên vặn vẻo biến hình. Ông! n vẻo này không gian giống như là một hòn đá quăng vào an tĩnh trong hồ nổi lên đạo đạo gợn sóng đây là không gian gợn sóng giang giác giang giác gợn sóng không gian ba động quét ngang mà xuất trong nháy mắt bóp nát đồng chính bân quanh thân quất cách dù cho là tôn giả cấp bậc c ư ờ n g giả tại tịch diệt sát khí trước mặt vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ tại chấn động không gian phía dưới vẫn không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự thiên địa chi uy kinh khủng như vậy đồng chí n h bân chừng to mắt hắn thậm chí liền hô một tiếng kinh hô cũng không kịp trong mắt sau cùng hình tượng dừng lại ở chỗ này vĩnh cửu đã mất đi ý thức nhất đại tôn giả đồng chí n h bân vẫn lạc ông sở hàn quyền kinh lần nữa chấn động bàng bạc kinh lực bắn ra trong nháy mắt kinh bạo đồng chí n h bân ngực không gian x ố t xếp không gian mảnh vỡ giống như quạt tại đồng chí bân ngực điên cuồng xoay tròn rầm rầm một thoáng thời gian đồng chính bân thân như đau dạo huyết vẩy trường không t mọi người thấy một màn này nhịn không được hít sâu một hơi dạng này một màn quá mức rung động lòng người để bọn hắn tất cả đều ở vào ngốc trệ bên trong hàn phong thắng hàn phong thế mà thắng hàn phong vậy mà liên tục chém giết tam vị tôn giả ông trời ơi thậm như ngọc liên tiếp lên tiếng kinh hô trên mặt hắn treo bất đắc dĩ c ư ờ i khổ trong mắt đều là khó có thể tin đây hắn thấy hoàn toàn chuyện không thể nào cứ n h ư v ậ y t ạ i t ra ư ớ c c mắt ủ hắn thành hiện h t ự các Thầm trưởng lao nhóm tâm tình thầm biệt thể tại tiếp một thực thiếu Thầm nhóm như không lắm, hồ chuyện không thể nào, lại tại bọn hắn chứng kiến bước kế tiếp một bước thực hiện. Chuyên lắm, ra các lao sai bước bước cùng ngọc nào, bọn kiến niên. lại đây cơ kế kỳ trưởng lão chỉ có cái từ ngữ này có thể hình dung tâm tình của bọn hắn tất cả đều sập hoàn toàn không có nửa điểm cùng sở hàn đối kháng tâm tư、Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất qua trong giây lát xuất hiện ở trung ương trong lầu cát mở ra sở hàn trước nhìn thoáng qua mặt đất sau đó nhìn về phía thái thượng trưởng lao thẩm tinh lam biểu đạt ý tứ hết sức rõ ràng hắn muốn đi vào trung ương lầu các dưới mặt đất ai thái thượng trưởng lao thẩm tinh lam lắc đầu thở dài cản trở lâu như vậy đến cùng vẫn không thể nào ngăn lại phía dưới đ ổ vật là của ngươi thẩm tinh lam hai tay nâng lên một cỗ linh lực lan tràn tại mặt đất mấy nơi hẻo lánh bên trên ông ông ông ông ông tựa như đốt sáng lên từng chiếc từng chiếc đèn sáng khiến mặt đất trở nên l o a sáng c h ậ t một cái đen nhánh chỗ trống từ trung ương lầu c ắ t chính giữa hiện hiện đây chính là đi xuống đường thẩm tinh lam t ử t ô n nói hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn sắc mặt trắng bệnh lộ ra cực kỳ suy yếu、Siêu. sở i ê u s hàn không có bất kỳ hoài nghi gì trực tiếp nhảy lên nhảy xuống thẩm ra tam vị thái thượng trưởng lao tất cả đều đến cực hạn lúc này là sẽ không hại hắn đ ậ p sở hàn hai chân rơi xuống đất đến trung ương lầu các dưới mặt đất Cái cùng, nhánh dưới giới kia này đen nhất duy đất thế vô cửa vào sở á cái n bắn tiền đến. g hay kia cửa ra là vào từ Ừm. s hàn có chút nhữ mày nơi này không giống như là quan nhân địa phương sắc mặt trở nên ngưng trọng lên chẳng lẽ thẩm tinh lam lão đầu kia gà ta sở hàn trong lòng hầu nghi hắn là tới cứu thẩm băng nhi nơi này hiển nhiên không phải giam giữ thẩm băng nhi địa phương nghĩ tới đây hắn liền muốn yếu thuận đường cũ trở về ông ngay tại lúc lúc này một đạo ba động kỳ dị chuyển đến lập tức lưu lại sở hàn bước chân thứ gì sở hàn quay người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại ám kim sắc hai con ngươi quang mang thiệp rượu để nơi này hắc cám dần dần trở lên rõ ràng đây là sở hàn nhìn thẳng sâu trong bóng tối con ngươi màu vàng sầm đột nhiên co vào đáy mắt chỗ sâu tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc chơi ạ sở hàn kinh hô một tiếng hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra cố gắng bình phục tâm tình nhưng vẫn như cũ trái tim nảy loạn kích động không thôi đây là thật hay giả sở hàn mở rộng bước chân hướng về sâu trong bóng tối đi đến cả người hô hấp đều trở nên rồn rập lên hắn đã thật lâu không có khẩn trương như vậy qua theo sở hàn xâm nhập một cỗ bảng bạc sinh mệnh khí tức càng lúc càng nồng nặc lộc cộc sở hàn nuốt một ngụm nước bọt ánh mắt hội tụ cách người không xa con ngươi màu vàng sậm bên trong chiếu dọi xuất một cái hình bầu rụp cái bóng không thể tưởng tượng nổi sở hàn trong mắt tinh mang lấp lóe chậm dài hướng về phía trước lấy tay đến lúc này hắn đã minh bạch hắn tính sai nơi này không phải cấm đoán thẩm băng nhi địa phương đương nhiên hắn cũng minh bạch vì cái gì tam vị tôn giả đều muốn tranh đoạt vật này t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu ngũ sát thạch thẩm gia trang trung ương lầu các dưới mặt đất sở hàn ngón tay chậm dai hướng về phía trước nô r a trong con ngươi của hắn có khó được khẩn trương đông sở hàn ngón tay đụng chạm tới h ắ cám bên trong gì đó hù dọa một đạo thanh thúy tiếng vang quả nhiên sở hàn con ngươi đột nhiên co rụt lại trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên trở tay liền đem đụng chạm lấy khối kia hình bầu dục tảng đá cầm lên tảng đá kia vòng ánh sáng long lanh mặt ngoài ngũ thải l ợ n lở hiện ra thần kỳ vầng sáng ngũ s ắ t thạch sở hàn thật sâu cám ơn khẩu khí hắn không thể tin được ở chỗ này thấy được trong truyền thuyết kỳ chân dị thạch ta từng tại kinh lôi cắt trong điện tịch thấy qua liên quan tới ngũ s ắ t thạch ghi chép loại này trong viên đá ẩn chứa thiên địa này ngũ hành nguyên tố có thể cùng bất kỳ kim loại tảng đá phù hợp bản thân vô hình vô chất lúc nhu lúc cứng rán là luyện chế thần khí tuyệt hảo vật liệu sở hàn hai mắt t ỏ a ánh sáng nếu như là bình thường hắn có thể sẽ sợ hai thán phục bực này truyền thuyết kỳ chân nhưng là chưa chắc sẽ hưng phấn như vậy hiện tại luyện thần phiến cùng hàn lôi toàn phá đây ngũ s ắ c thạch đơn giản chính là niềm vui ngoài ý mớn đầy đủ chân quý có đây ngũ s ắ c thạch kém nhất cũng có thể đem hàn lôi tu bổ sở hàn tâm tình lập tức thoải mái đây ngũ sát thạch ban sơ chính là tu bổ thần khí dùng về sau bị một chút luyện khí đại năng phát hiện có thể cải tiến thần khí khiến thần khí đạt tới không thể tưởng tượng nổi biến hóa Bạch! sở hàn cổ tay khẽ động muốn đem khối này ngũ sắc thạch thu vào chữ vật giới chỉ bên trong lại gặp đến ngũ sắc thạch mâu thuẫn hả Hà. sở hàn có chút nhữ mày nhìn chăm chú ngũ sắc thạch chợt nhoẹn miệng cười ngươi ngược lại là rất k ê u n g ạ mà sở hàn có thể rõ ràng cảm giác được ngũ sắc thạch nổi lên ba động loại cảm giác này tựa như là dùng chữ vật giới chỉ thu thần khí căn bản là không có cách thực hiện ngũ sát thạch cấp bậc muốn so chữ vật giới chỉ cao khó trách thẩm ra đưa ngươi để ở chỗ này ngươi đây đãi nộ cùng thần khí không sai biệt lắm sở hàn cười nhạt một tiếng đem ngũ sát thạch đặt ở trên tay phải dùng kiếm lâu chiếc nhẫn va chạm một chút ngũ sát thạch bệnh một thoáng thời gian ngũ sát thạch hóa thành một đạo lưu quang thu vào kiếm lâu trong giới chỉ chiếc nhẫn này đẳng cấp không thấp a sở hàn cảm thán một câu đây mai kiếm lâu chiếc nhẫn không chỉ có thể hấp thu thần kiếm h à lôi còn có thể đem ngũ sắt thạch hấp thu vào bất quá nghĩ đến độc cô hồng tiền bối sở hàn cũng liền bình thường trở lại đây mai kiếm lâu chiếc nhẫn ngày xưa bên trong cất giữ thế nhưng là thánh kiếm thiên tung kia là thánh khí cấp bậc bảo vật nghĩ không ra thẩm ra vậy mà lấy được ngũ sắt thạch dạng này kỳ chân dị bảo khó trách sẽ dẫn tới tam vị tôn giả cướp đoạt sở hàn trong lòng một trận minh ngộ bậc này kỳ chân dị bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu có thể nhìn thấy một lần thì cực kỳ khó khăn chớ nói chi là đây lớn chừng bàn tay một khối ngũ s ắ t thạch giá trị khó mà đánh giá a dạng này tin tức một khi truyền đi nhất định gây nên các cường giả tranh đoạn thần vũ đại lục bên trên nhiều ít tôn giả không có thần khí đây chính là tuyệt hảo thời cơ a sở hàn hiện tại coi như là minh bạch đây ma huyễn băng tinh kết giới hoàn toàn chính là cho khối này ngũ s ắ t thạch thiết lập như vậy vấn đề tới thẩm băng nhi ở đâu sở hàn vui sướng tâm tình dần dần thu liễm sắc mặt ngược lại trở nên ngưng trọng lên khối này ngũ sắc thạch hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn hắn rất muốn nhất làm sự tình vẫn như c ũ là cứu ra thẩm băng nhi nghĩ tới đây sở hàn quay đầu nhìn về phía lúc đi vào chỗ trống hướng ra phía ngoài thò người ra mà đi hắn căn bản đến không chỉ có đắm chìm trong ngũ sắc thạch trong vui sướng chưa cứu được thẩm băng nhi hắn từ đầu đến cuối như nghẹn ở cổ họng không cách nào thoải mái thẩm ra trang bên trong vô số đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn qua trung ương quảng trường chỗ trống ngoại trừ số ít mấy cái trường lão không có ai biết trong này đặt vào thứ gì trong lúc nhất thời yên tĩnh v ạ n phần mỗi người đang chờ đợi sở hàn lúc đi ra trong đầu quanh quẩn vừa rồi chiến đấu từng bức họa đến nay vẫn cảm thấy chấn động không gì sánh nổi s i ê u ngay tại lúc lúc này một thân ảnh vọt bắn mà xuất lang không đứng ngạo nghệ cùng trong hư không chính là vừa rồi đi vào sở hàn hô hô thậm ra đám người hít một hơi thật sâu bọn hắn hơi ổn định một chút tâm tình lần nữa trở nên khẩn trương lên trái tim của mỗi người đều bị thiếu niên này sợ h ã i bao phủ sở hàn mặt như phủ băng lăng lệ ánh mắt đảo qua thẩm ra đám người cuối cùng rơi vào thẩm ra thái thượng trưởng lao thẩm tinh làm trên thân trong này có một ít hiểu lầm sở hàn nhàn nhạt mở miệng đến lúc này hắn biết do tạo thành hiểu lầm kia căn nguyên là cái gì thẩm thanh nhi nói nơi này trung ương lầu cắt dưới mặt đất cấm đoán lấy thẩm băng nhi nàng nói dối sở hàn khoe miệng lộ ra một sợi dễu cận cái này hiển nhiên không phải đang nói đùa cũng không phải chỉ dẫn hắn đi lấy ngũ sát thạch mà là thẩm thanh nhi biết nơi này có thẩm gia trang mạnh nhất phòng thủ nàng là y ê u hắn đi tìm cái chết sự tình càng ngày càng có ý tứ sở hàn bởi vì thẩm thanh nhi là thẩm băng nhi thân muội muội lúc này mới không có hoài nghi thẩm thanh nhi hiện tại xem ra cái này thẩm thanh nhi không muốn để cho hắn cứu ra thẩm băng nhi à. trong này có nội tình à. hiểu lầm thẩm tinh lam n h ư ớ n g mày hắn không biết sở hàn là có ý gì thẩm g i a đám người cũng là không hiểu ra sao k i người h n ạ c chầm chầm sở hàn, chậm lúc cũng nhìn hàn, tính phát triển.、Thẩm、băng nhi ở đâu? Sở hàn nói thẳng hỏi, đến tận hắn phát Thẩm hỏi, sở sự Sở sau ở đợi đâu? đó, l vòng vò. Nguyên bản hắn huyễn băng đây coi là ma tìm i nhi thiết lợi, liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Ngược lại trời xui khiến n phòng ngự băng không cân nhắc như Ngược ngũ sát thạch. Người h cho thẩm khối thạch. là có được đất đạt một sát t vậy. băng nhi thẩm tinh lam chân mày n h ễ u chắc hơn hắn không biết hàn phong tại sao tới tìm thẩm băng nhi càng không biết hai người là tại cái gì thời gian đốt có gặp nhau chơ một chút thẩm tinh lam nghĩ đi nghĩ lại trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hàn phong tiểu hữu ngươi sẽ không phải là vì thẩm băng nhi tới đi thẩm tinh lam sau khi nói xong hít sâu một hơi thì ngay cả chính hắn đều cảm giác một trận không thể tưởng tượng nổi càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng cực lớn hóa ra đây đánh tới đánh lui kịch liệt như vậy phế đi ba kiện thần khí vẫn lạc tam vị t ô n giả cuối cùng tất cả đều là h i ệ u lầm kết quả như vậy để thẩm tinh lam có chút khó mà tiếp nhận không sai thẩm băng nhi ở đâu sở hàn gật đầu hỏi lần nữa trong lòng của hắn một trận bất đắc dĩ đồng dạng có một loại bỏ ra rất nhiều sức lực cảm giác hàn ra tiểu hữu xin hỏi ngươi tìm băng nhi có chuyện gì thẩm tinh lam thở dài một hơi sự tình phát triển đến nước này là hắn không nguyện ý nhìn thấy bất quá hắn trên dưới quan sát một chút sở hàn cũng không có phát hiện sở hàn cầm ngũ sát thạch trong lòng hơi có chờ mong chẳng lẽ hắn không khối này ngũ sát thạch chỉ là tại cái này trong lúc mấu chốt hắn không có cách nào mở miệng hỏi tham nhưng trong lòng thì nhớ việc này ta nghe nói các ngươi thẩm gia yếu cùng liệt ra thông ra đây thẻ đánh bạc chính là thẩm băng nhi hoang đường như vậy sự tình ta không thể không quản sở hàn sắc mặt nghiêm túc lăng lệ hai con ngươi giống như hai thanh lợi kiếm tản ra đạo đạo hàn mang hắn trực tiếp đem s ư n g hô này vì thẻ đánh bạc hoàn toàn không có cấp thẩm gia lưu nhiệm hà mặt m ũ i loại này cần cưỡng cầu nữ nhân tới gắn bó quan hệ tại sở hàn trong mắt đều là hành vi hèn nhát chương tám trăm ba mươi bảy hèn nhát sở hàn cuộc đời chán ghét nhất chính là lợi dụng nữ nhân đi thông gia cùng ỵ khúc cầu toàn loại này sự t ì n h đây có lẽ cùng hắn kiếp trước là cô nhi có quan hệ đời trước của hắn không có thân nhân khát vọng thân tình đối với những cái kia có được gia tộc thân bằng người cực kỳ hâm mộ càng là đối với bọn hắn không t r â n quý thân nhân hành vi cảm thấy phẫn nộ tại sở hàn xem ra gia tộc tồn tại ý nghĩa chính là yếu phù hộ thành viên gia tộc nếu như ngay cả trong gia tộc nữ nhân đều yếu hy sinh ngay cả gia chủ nữ nhi đều có thể cưỡng ép lấy gia thông g i a lấy tên đẹp vì gia tộc càng tốt hơn đó chính là hành vi hèn nhát hắn là tuyệt đối sẽ không làm như thế đại trượng phu một thế thà làm ngọc vỡ không làm nói lành điểm này hắn quyết không thỏa hiệp hàn phong thực lực của ngươi rất mạnh cái này khiến ta thật bất ngờ nhất là bây giờ cái này thời gian điểm chúng ta thẩm ra không làm gì được ngươi nhưng còn chưa tới phiên ngươi làm c ả n dương ai t h ẩ m băng nhi là nữ nhi của ta phụ mẫu chi mệnh m ô i trước chi ngôn hôn sự của nàng còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay lúc này thẩm như ngọc trước đạp một bước mở miệng nói ra thẩm như ngọc lời này vừa nói ra thẩm ra đám người liên tục gật đầu đều là tán đồng hắn tại mọi người xem ra thẩm như ngọc là thẩm băng nhi phụ thân lại là thẩm ra gia chủ nhân sinh lịch duyệt phong phú làm việc trầm ổ n lão luyện hắn là tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình hải tử thẩm băng nhi tôn sùng quyết định của hắn là không có bất kỳ sai lầm nào về phần thẩm băng nhi phản đối đó là một loại phản đ ị n h gả đi liền sẽ tốt a sở hàn cười lạnh một tiếng đem ánh mắt chuyển rời đến thẩm như ngọc trên thân hắn đoán được thẩm ra ra chủ ở chỗ này cũng không biết là cái nào hiện tại đối đầu số nguyên lai、like、cái kia hèn nhát chính là người a sở hàn khinh bị nói hắn xem thường nhất dạng này người hoàn toàn không có nửa điểm khách khí không có trực tiếp động thủ đã coi như là xem ở thẩm băng nhi trên mặt mũi người nói ta là hèn nhát thẩm như ngọc gương mặt lập tức trở nên bắt đầu v ạ n mẹo lửa giận trong lòng bên trong tiêu h dù nói thế nào hắn đều là thẩm gia gia chủ bị ngay trước thẩm gia mặt của mọi người như vậy nhục nhã mặt mũi hoàn toàn nhịn không được rồi lấy chính mình nữ nhi tới làm giao dịch ngươi không phải hèn nhát là cái gì hưởng cho ngươi hay là thẩm gia gia chủ thậm chí còn không như rừng ở giữa g i a thú hổ giữ còn không ăn thịt con ngươi thật sự là xấu hổ tại l à n g người s ở hàn g chữ chữ như đ a o vô cùng s ắ c bén thật sâu đâm vào đến thẩm như ngọc trong lòng khiến thẩm như ngọc thân thể liên tục lung lay dẫn đến mặt đỏ tới mang đỏ mặt tới hầu a i ngôn l o ạ n ngữ đơn giản chính là hầu ngôn l o ạ n ngữ thầm như ngọc hung h a n g d ậ m chân nếu không phải nơi này chống trải không có cái bàn hắn liền một t r ư ở n g đem cái bàn đập nát hàn phong ta tin rằng ngươi thiếu không trải qua sự tình không tính toán với ngươi chuyện của nơi này căn bản không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ta làm như vậy đều là lấy đại cục làm trọng h ú n g chi gả cho liệt ra đối băng nhi tới nói chưa chắc không phải lựa chọn tốt nhất thầm như ngọc khoát tay áo miễn cương áp chế phẫn nộ trong lòng h ắ n tự biết không phải sở hàn đối thủ không phải mới sẽ không nói nhảm nhiều như vậy ha ha ha ha ha đ ô n g nhiên ở giữa sở hàn ngửa đầu cười to giống như là nghe được trò cười buồn cười thật sự là buồn cười đơn giản quá buồn cười sở sở hàn thanh âm liên tiếp mà lên ám kim sắc trong hai con ngươi bắn ra lăng lệ phong mang một c ỗ bảng bạc đế vương uy áp ẩm vang mà xuất tỏ khắp tại thẩm như ngọc t r ê n thân thẩm như ngọc thân thể đột nhiên chấn động hai chân vừa đi vừa về rung động kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất ngươi dùng nữ nhi cả đời trong sạch cùng hạnh phúc đem đổi lấy lợi ích của gia tộc lại còn đại nghĩa lâm nhiên nói lấy đại cục làm trọng dùng phương pháp như vậy đạt được liệt gia công pháp ngươi có phải hay không cảm thấy rất có l ợ i a sở hàn cười lạnh một tiếng trong tiếng cười tràn đầy miệng ai hàn phong ngươi chờ quá mức ngươi làm ta bỏ được sao ngươi cho rằng ta nguyện ý bộ dạng này sao thầm băng nhi là nữ nhi ruột thịt của ta thế nhưng là thẩm ra trang từ trên xuống dưới mấy ngàn người cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi không phân biệt được sao thầm như ngọc phẫn nộ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn dạng như vậy giống như là một cái s ù lông lên miêu thật giống như bị đâm trọt đau đớn giọng nói vô cùng xúc động phẫn nộ ta hiện tại dần dần có chút minh bạch vì cái gì băng nhi xuất thân từ liệp long thẩm ra vẫn còn yếu một mình chạy đến sở hàn lắc đầu thở dài tự mình nói chỉ bất quá hắn thanh e m không có hạ thấp bất kỳ cái gì một cái thẩm ra người đều có thể rõ ràng nghe được như thế gia chủ như thế phụ thân thật sự là lương bạc a sở hàn nói đến đây thanh âm ngừng lại ánh mắt quét về phía thẩm g i a đám người ánh mắt lăng lệ như lao xuyên thẳng trong mọi người tâm c h ỗ sâu cho dù là gia chủ nữ nhi cũng có thể trở thành thẻ đánh bạc giống như là mang lên kệ hàng thương phẩm tràn đầy sự không chắc chắn húng chi các ngươi những n à y phổ thông thành viên gia tộc ai biết các ngươi sẽ có hay không có một ngày cũng biết bị lấy ra lấy đại cục làm t r ọ n g a sở hàn lời này cho đến bản tâm khiến m ỗ i cái thẩm ra người sắc mặt k ị c biến bọn hắn lúc trước đứng tại đứng ngoài quan sát trên lập trường việc không liên quan đến mình liền không có cảm giác đồng sau lưng hiện tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ lại ngay cả gia chủ nữ nhi đều có thể hy sinh huống chi bọn hắn đâu đây là tại bảo hộ ai đại cục sở hàn hét lớn một tiếng đem thẩm ra lòng của mỗi người dây cùng đều khiên động trong lòng toát ra thật to dấu chấm hỏi nghĩ ngợi vấn đề này các ngươi đại cục sao rất hiển nhiên không phải các ngươi giống như thẩm băng nhi đều là tùy thời có thể lấy hy sinh k i a một loại đã như vậy làm sao đàm đại cục sở hàn liên tục phát ra tiếng mỗi một câu đều đinh thai nhức góc để thẩm ra đám người không phản b ắ t được trong lòng mỗi người đều dâng lên bất an mãnh liệt mỗi người các ngươi đều lúc nào cũng có thể hy sinh hết như vậy bảo hộ đại cục là cái gì thật là gia tộc sao bất kỳ một cái nào thành viên gia đình đều có thể vì gia tộc hy sinh đó bất quá là một loại phủ thêm đại cục áo ngoài tư tâm thỏa mãn đều là gia tộc cao tầng lợi ích nói một cách khác tại dạng này trong gia tộc các ngươi đều là cao tầng thẻ đánh bạc cũng có thể hy sinh hết phế liệu chỉ có gia chủ mới là sẽ không bị hy sinh sao s ở hàn một câu tiếp lấy một câu không cho bất luận kẻ nào lưu lại thở dốc chỗ trống hàn ánh mắt bén nhọn chuyển tới thẩm như ngọc trên thân lúc này thẩm như ngọc gương mặt đã đỏ lên thành màu gan heo thẩm ra gia chủ liền để ta cái này thiếu không trải qua sự tình người nói cho ngươi gánh vác được sự tình mới là lãnh tụ làm ngươi hy sinh người kia là chính ngươi thời điểm ngươi mới có tư cách nói lấy đại cục làm trọng sở hàn tiếng như hồng trung tại thẩm gia trang trên không nổ vàng hắn một lời nói để bao quát thẩm gia trưởng lao ở bên trong thẩm gia đám người tất cả đều trầm mặc ngươi t h ẩ m như ngọc chỉ vào sở hàn lập tức cảm giác một trận khí huyết sôi trào nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới khu khu t h ẩ m như ngọc bị trong cổ họng máu tươi hắt đến trung điệp ho khan vài tiếng hắn muốn giải thích lại không biết nên như thế nào cãi lại hèn nhát sở hàn lười nhắc lại nhìn thẩm như ngọc một chút hắn đối dạng này người cực kỳ xem thường hắn tùy ý phất phất tay một cỗ bàng bạc không gian chi lực cầm vang mà xuất trực tiếp đem thẩm như ngọc đẩy bay mấy chút mét trung điệp ngã tại trung ương lầu các bên ngoài sự kiên nhẫn của ta có hạn ta hỏi lại các ngươi một lần thẩm băng nhi ở đâu sở hàn nghiêm nghị thanh âm vang vọng bầu trời lần này không có bất kỳ cái gì thẩm ra người cảm thấy không ổn bọn hắn còn đắm chìm trong vừa rồi sở hàn trong lời nói trong lòng suy nghĩ giống như là bị đẩy loạn dây đàn thật lâu khó mà lắng lại ai nói cho cùng trận này thông gia trung quy là ép buộc đã ngươi tới có lẽ đây chính là băng nhi mệnh nàng tại tây xương trong p h ò n g khách ta tự mình dẫn ngươi đi đi thái thượng trưởng lão thẩm tinh lam thở dài thân ảnh loại lên đ ằ n g không mà lên hướng về thẩm ra trang phía tây bay đi s i ê u sở hàn theo sát phía sau trong lòng hơi có chút kích động băng nhi ta đến rồi những cái kia không tốt hết thể đều đi qua t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tám trung phùng thẩm tinh lam cùng sở hàn một t r ư ớ c một sau bay qua chân trời biến mất tại mọi người trong tầm mắt hô hai người rời đi về sau đám người mới nhẹ nhàng thở ra sở hàn cho bọn hắn uy thế thật sự là quá lớn thì ngay cả thẩm ra ra chủ thẩm như ngọc đều bị ép xuống đây thật để bọn hắn khó mà tin được đây chỉ là cái không đến hai mươi tuổi thiếu niên hàn phong ngay lúc này gần như sụp đổ thẩm như ngọc trợt quát một tiếng dữ tợn nhìn chằm chằm chân trời n h a răng t u é t miệng quát đừng quên ta là thẩm băng nhi phụ thân mặc kệ ngươi cùng thẩm băng nhi có dạng gì quan hệ cá nhân ta cũng sẽ không đồng ý không khí yên tĩnh t h ẩ m như ngọc thanh âm chậm rãi quanh quẩn bộ kia tức h ồ n hển thần sắc ánh vào đến mỗi cái người thẩm ra trong mắt x o ngắn ngủi yên lặng về sau trong đám người buộc phát ra mánh liệt tiếng nghị luận trên mặt của mỗi người đều treo vẻ kinh ngạc hàn phong hắn lại là hàn phong bác vực mạnh nhất thiên tài thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thật không nghĩ tới thiếu niên này chính là hàn phong cái gì ngươi không biết hàn phong là ai ta cho ngươi biết đi hàn phong thế nhưng là tuyết l ĩ n h hàn gia thiếu chủ bác vực thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất thiên tài chỉ cần hàn phong không có trong quá trình trưởng thành v ỡ t lạc tương lai nhất định là một phương tôn giả từng đạo kinh hô thanh em vang lên thẩm ra trang bên trong một chút thế hệ trẻ tuổi đám tử đệ trong mắt lóe lên kính sợ cùng hướng tới bọn hắn nghe nói qua hàn phong danh tự thậm chí đã từng một lần cảm thấy hàn phong hữu danh vô thực Hiện trải qua thẩm ra thế hệ trẻ tuổi nhắc nhở những cái kia không biết hàn phong là ai người thẩm ra không khỏi ngược lại một luồng lương khí cũng đi theo khiếp sợ nguyên lai thiếu niên này như thế có thân phận khó trách tuổi quá trẻ liền có thể chiến thắng tôn giả kẻ này tương lai bất khả hạ lượng a không biết hàn phong cùng thẩm băng nhi đến cùng có quan hệ gì một thoáng thời gian thẩm ra đám người bừng tỉnh đại ngộ nguyên bản đối sở hàn thực lực thì rất rung động đối thân phận rất hiếu kỳ hiện tại biết thân phận về sau càng thêm rung động ngược lại đối với thực lực cảm thấy đương nhiên thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất liền nên không giống bình thường chính là cái này khác biệt có chút dò người không đến hai mươi tuổi niên kỷ liền máy ảnh ánh s á t tam vị t ô n giả dạng này chiến tích Vô luận như thẩm ế nào nói khoác khoe đều không phận. Trung ương lầu các cách đó không khoác khoe đó cách h quá các đều lầu t xa.、Thẩm、thanh nhi đứng tại nóc nhà, tại ánh mắt phức tạp nhìn hàn qua sở bên a ra ta y khỏi khó thân ảnh, sắc mặt lộ ra tráng bệnh khó coi. Hàn Phong, là ta tính sai, lại không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy lợi hại. Thẩm Thanh coi. sai, lại tới ngươi lợi mặt tráng sắc lộ là sẽ vậy trong lộ ra một tia ghen ghét nàng nghe nói qua hàn phong mạnh nhất thiên tài thanh danh nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới hàn phong lại có thể tại thái thượng trưởng lao trong vây công phá vây đồng thời liên tục quanh s á t tam vị t u t lân giả đây quả thực là một hạng không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại chuyện như vậy đang phát sinh trước đó cho dù có người nói cho nàng nàng cũng sẽ không tin tưởng thẩm băng nhi làm sao lại nhận biết hàn phong thẩm thanh nhi trong lòng n g h i hoặc hắn nghĩ mãi mà không rõ hai cái này căn bản không có gặp nhau người là thế nào nhận biết mà lại từ hàn phong liều mạng cứu giúp biểu hiện đến xem hai người bọn họ ở giữa tình cảm không hề tầm thường sự tình trở nên không tốt lắm làm thẩm thanh nhi lông mày nhũ chặt nàng rất rõ ràng thẩm ra là muốn cùng liệt gia thông ra đây không hề chỉ là muốn lấy được liệt gia công pháp để thẩm ra thực lực tăng lên trong này thẩm ra là bị động một phương bọn hắn nhất định phải đưa ra một đứa con gái nếu như thẩm băng nhi không đi như vậy thì yếu đến phiên nàng thẩm thanh nhi thẩm gia trang tây sương p h ò n g thẩm tinh lam mang theo sở hàn đi vào một tràng kiến trúc bên ngoài cái này kiến trúc phía trên có một tầng n g ô n g n g ô n g lung lung kết giới cùng ma huyễn băng tinh sinh ra kết giới là không cách nào sánh được thẩm băng nhi liền tại bên trong thẩm tinh lam trầm giọng nói hắn nhìn thật sâu một chút sở hàn nội tâm cực kỳ phức tạp trung ương lầu các tầng hầm ngũ sát thạch ta cầm đi sở hàn đứng tại cổng không có trực tiếp đi vào mà là trầm giọng đối thẩm tinh lam nói Ngậy! thẩm tinh lam cười khổ một tiếng vẫn là bị cầm đi sao xem ra vừa rồi chỉ là mong muốn đơn phương nằm mơ thôi ta là tới cứu thẩm băng nhi không phải đến đoạt ngũ sát thạch bất quá ta còn xác thực cần khối này ngũ sát thạch ta sẽ không lấy không thẩm ra đồ vật khối này lệnh bài cho ngươi sở hàn cổ tay khe động xuất ra một khối mặc màu đen bảng hiệu ném cho thẩm tinh lam kỳ chân dị bảo có năng giả cư chi khối này ngũ s ắ t thạch coi như ngươi không cầm vẫn sẽ có người tới bắt bằng vào chúng ta thẩm ra lực lượng còn thủ không được bảo bối này thất phu vô tội mang ngọc có tội bởi vì khối này ngũ s ắ t thạch chúng ta đã đưa tới tam vị tuân giả thôi ta cũng không muốn đem thẩm ra đều bồi đi vào thẩm tinh lam lắc đầu nói hắn đạ nghị thông suốt hắn nếu là tán nhân một cái liền không có cái gọi là nhưng thẩm ra ngay ở chỗ này không có cách nào thẩm tinh làm trong lúc nói chuyện tiếp nhận sở hàn đưa tới lệnh bài hắn đơn giản dò xét một chút không có cảm giác xuất chỗ đặc biệt gì khối này lệnh bài bên trong ẩn chứa ta linh hồn lực lượng có thể tiến hành một lần tin tức truyền lại đây coi như là ta cho các ngươi thẩm ra một cái hứa hẹn đổi lấy khối này ngũ sát thạch sở hàn giải thích nói khối này lệnh bài là thành lập linh phách các thời điểm chế tác trên người hắn thả mấy khối khẩn cấp chi dụng tuất ta thu lại thẩm tinh lam cũng không có coi trọng chuyện này một khối ngũ sắc thạch thế nhưng là có thể đổi thần khí vẹn vẹn một lần tin tức truyền lại đây cũng quá qua loa bất quá trên mặt mũi vẫn là phải không có trở ngại thu vào chữ vật giới chỉ bên trong bất quá thẩm tinh lam lúc này cũng không biết khối này lệnh bài tồn tại cải biến hắn cùng toàn bộ thẩm gia vận mệnh giá trị không kém chút nào thần khí thậm chí lại có người muốn dùng ngũ sắc thạch đi đổi sở hàn một cái hứa hẹn đều là chuyện không thể nào ta đi xem băng nhi sở hàn tướng lệnh bài cho thẩm tinh lam về sau an tâm rất nhiều mặc dù thế giới này cường giả vi tôn tài nguyên cấp đoạt cực kỳ phổ biến nhưng là hắn hay là không muốn giống như cường đạo giống như lấy đi thẩm gia đồ vật bất kể nói thế nào nơi này đều là băng nhi gia tộc thẩm tinh lam gật gật đầu không nói gì nữa thân thể hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua hư không biến mất không thấy gì nữa sở hàn nhìn về phía xương phòng bên ngoài mông lung kết giới nhẹ nhàng một chỉ điểm ra lập tức không gian một cơn chấn động năng lượng tứ tản ra kết giới trong nháy mắt s ụ p đổ kéo kẹt sở hàn đẩy cửa rào bước tiến lên đi vào phòng trong phòng cực kỳ sạch sẽ mang theo một chút thấm vào ruột gan nữ tử mùi thường ác ai lúc này một đạo dọng nghi ngờ văng lên. đạo thanh âm này sở hàn rất quen thuộc chính là thẩm băng nhi thanh âm vẹn vẹn sau một lát một cái tuổi trẻ thiếu nữ từ trong khuê cắc đi ra thiếu nữ người mặc bạch sắc váy xa một chương cơ hồ không có bất kỳ cái gì tì vết thanh tú gương mặt xuất hiện tại sở hàn trong tầm mắt chương tám trăm ba mươi chín ngươi lại an tâm hết thệ có ta băng nhi sở hàn hít một hơi thật sâu trước mặt thiếu nữ này điểm tĩnh thanh lịch so đã từng c h ứ n g t r ạ c rất nhiều trên gương mặt càng là thiếu chút h ứ a n g â y thơ ngươi là ai thầm băng nhi nghi ngờ nhìn chằm chằm sở hàn không ngừng lục soát đây trong đầu ký ức lại phát hiện chưa hề chưa thấy qua người này ánh mắt không khỏi trở nên cảnh giác lên ta là sở hàn a sở hàn nói đến đây đông nhiên nghĩ đến hắn còn giữ hàn phong dung mạo không khỏi h ầ m hực cười một tiếng trên mặt cốt cách phát ra cốt ca cốt k ế t tiếng vang một lần nữa về tới sở hàn khuôn mặt bên trên người thật là sở hàn thầm băng nhi chừng to mắt đáy mắt chỗ sâu đều là kinh hãi nàng vừa mới thấy tận mắt sở hàn khuôn mặt cải biến quá trình nhìn xem vậy theo hiếm quen thuộc hình dáng có chút không thể tin được không thể giả được sở hàn nhét miệng cười một tiếng lập tức cổ tay khẽ động trên tay nhiều một viên tạo hình tinh xảo chữ vật giới chỉ chính là lúc trước thẩm băng nhi rời đi thời điểm cho hắn c h ấ p nhẫn hắc long giới người thật là sở hàn thẩm băng nhi trong mắt lóe lên vẻ kích động nàng năm đó đem hắc long giới lưu cho sở hàn chuyện này chỉ có nàng cùng sở hàn biết hắn nhất định là sở hàn Siêu. một thoáng thời gian thẩm băng nhi nào h về phía sở hàn rộng mở hai tay ôm thật chặt sở hàn、Ngày. sở hàn lập tức cảm giác một trận làn gió thơm đánh tới n h u ễ n ngọc ôn hương trong ngực trong lòng cảm giác ấm áp những ngày tuổi trẻ lúc tình cảm chính là hắn cả đời đều chân quý bà bối t ố t t ố t hết thể đều đi qua chẳng có chuyện gì sở hàn hai tay lơ lửng giữa không trung giống nhau ngày xưa không biết nên đặt ở chỗ đó đông nhiên cảm giác được thẩm băng nhi dì dào tiếng khóc liền n u h ò a vô vô bờ vai của nàng sở sở hàn sao ngươi lại tới đây hả thẩm băng nhi ngầm đầu thanh ấm n h ẹ ngào hỏi nàng thon dài lông mi bên trên còn mang theo hóng ánh nước mắt nháy nháy phá lệ làm người thương yêu yêu nàng hoàn toàn không nghĩ tới sở hàn sẽ đến nơi này chính là thẩm gia trang toàn bộ bắc vực không có mấy người có thể xông tới chớ nói chi là năm đó nhận biết một thiếu niên kinh hỷ sau khi chính là n g h i hoặc ta nghe nói thẩm gia muốn cùng liệt g i a thông gia mà lại thông gia người kia thì gọi thẩm băng nhi ta sợ là ngươi ta liền đến sở hàn vừa cười vừa nói hắn rất thích loại này cùng bằng hữu cựu biệt trùng phùng cảm giác cái này khiến hắn cảm giác trên thế giới này không phải l ẻ loi một mình người cái này tới thầm băng nhi lông mày nhảy m ộ t cái hầu nghi nhìn chằm chằm sờ hàn thầm ra trang lúc nào nhẹ nhàng như vậy liền có thể tiến đến rồi lời nói này cũng quá dễ dàng đi những năm này hắn đều kinh lịch cái gì thầm băng nhi không khỏi tò mò nàng lập tức cảm giác trước mặt cái này quen thuộc thiếu niên trưởng thành không còn là cái kia nho nhỏ sở ra có thể hạn chế tồn tại băng nhi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngươi nói cho ta một chút đi sở hàn đủ hấm cười một tiếng cũng không có nói những chi tiết này mà là đem chú ý một chút chú ý tại thẩm băng nhi trên thân ngươi nói liệt ra sự tình đi thẩm băng nhi trên mặt lộ ra một vòng cười khổ trong mắt xuyên suốt suốt một sợi bất đắc dĩ không sai biệt lắm nửa năm trước kia đi thẩm ra cùng liệt ra từng có một lần giao lưu lúc ấy liệt ra thiếu gia liệt cổ nhìn thấy ta mội mội thẩm thanh nhi lập tức kinh động như gặp thiên nhân muốn cưới nàng làm vợ cái ý này nguyện bị liệt ra ra chú biết liền phái người đăng môn cầu thân mở ra điều kiện thẩm ra khó mà cự tuyệt đương nhiên cự tuyệt hậu quả thẩm ra cũng không chịu được nổi thẩm băng nhi thở dài nàng mỗi lần nghĩ tới những thứ này sự t ì n h đều có một loại trong mưa lục bình cảm giác nàng theo gió phiêu diêu không biết sẽ bay tới vậy tại đây nhược nhục cường thực thế giới bên trong vận mệnh của mình bị người khác t chỗ chúa tể bất đắc dĩ liệt cổ nhìn chúng chính là thẩm thanh nhi vì cái gì thông ra chính là ngươi sở hàn g trong mày hắn gửi được một tia âm mưu khí tức liên tưởng đến thẩm thanh nhi đem hắn chỉ dẫn đến trung ương lầu cắt dưới mặt đất nhắc tới bên trong không có nội tình hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này yếu từ năm đó ta rời nhà trốn đi nói đến chính là lần kia ta biết ngươi đem đây mai hắc long giới cho ngươi đem thẩm ra hai cái phe phái người đều đắc tội nhất là phụ thân của ta từ đó về sau thái độ đối với ta phát sinh lòng trời lở đất chuyển biến thẩm thanh nhi cũng thay thế ta trở thành hắn hòn ngọc quý trên tay thẩm băng nhi nói lên những này ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh không có ủy khuất không có thương tổn cảm giác rất vui vẻ tiếp nhận sự thật này đối với năm đó nàng lấy đi hắc long giới sự tình nàng hơn một giờ không hối hận nếu như lại có một lần nàng sẽ còn làm như vậy hắc long giới chính là thẩm gia quyết liệt căn nguyên nếu là nàng lúc trước không có làm như thế thẩm gia trang chỉ sợ tại đã phân liệt thẩm thanh nhi không thích liệt cổ nàng không muốn gả cấp liệt cổ mà lại liệt cổ chỉ là xa xa cong lên cũng không có thấy rõ ràng thẩm thanh nhi dung mạo chúng ta là thân sinh t ỷ m ộ i tướng mạo tương tự liệt cổ lại không biết thẩm thanh nhi danh tự cho nên tại liệt ra người đến hỏi thăm thời điểm phụ thân liền nói liệt cổ nhìn chúng người kia là ta thẩm băng nhi đôi mắt bên trong nổi lên hờ hưng chi sắc đối với phụ thân cùng thẩm ra nàng đã không ôm bất kỳ hy vọng gì chỉ là nàng không nghĩ tới xuất hiện vào lúc này ở trước mặt nàng vậy mà lại là sở hàn ta hiểu được sở hàn nhẹ gật đầu đưa tay vô vô thẩm băng nhi đầu cười nói ra hiện tại ta tới không ai sẽ hủy khuất người chính như năm đó ta nói tới ngươi lại an tâm hết thệ có ta ừ m thầm băng nhi e lệ gật đầu thì ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì sở hàn cho nàng một loại cực kỳ đáng tin cảm giác tựa hồ coi như thiên địa sụp đổ đều có thiếu niên này cho nàng chống đỡ bất kỳ cái gì sự tình đều không cần nàng đi lo lắng nhiều năm như vậy thói đ ờ i nóng lạnh để lòng của nàng đã sớm lạnh đi rất nhiều chuyện đều làm ì n h khiêng tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh nhưng khi nàng lần nữa nhìn thấy sở hàn về sau lại buông xuống hết thẻ ngụy trang cùng phong bị một lần nữa triển lộ ra tiểu nữ nhân tư thế sở hàn tiếp xuống ngươi có tính toán gì t h m băng nhi một lần nữa cúi đầu xuống giúp vào sở hàn trong ngực nàng rất mê luyến cái này khoan hậu kiên cố cánh tay có thể đem hết thẻ gian nan vất và mưa tuyết ngăn cản bên ngoài không có người thích mình n g ợ a trống những năm này nàng khiêng đến đủ nhiều mang ngươi rời đi thầm ra sở hàn từ tốn nói thanh âm bên trong lại lộ ra một c ố không thể nghi ngờ kiên quyết việc hôn sự này vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đồng ý hắn ở chỗ này không có bất kỳ người nào có thể ép buộc thẩm băng nhi đi nơi nào thẩm băng nhi trong mắt vẻ kinh ngạc trợt l o a lên trong nội tâm nàng rất rõ ràng rời đi thẩm ra đến cỡ nào khó khăn nàng cũng không phải là không tin sở hàn chỉ là biết trong đó độ khó nàng đem chọn khuôn mặt đều t r ô n ở sở hàn trong ngực tựa như trốn tránh đây hiện thực thế giới để cho mình càng nhiều đắm chìm trong bên trong giấc n g ộ n theo ta lưu lạc thiên ngai sở hàn khỏe miệng giơ lên một vòng ý cười cảm nhận được thẩm băng nhi kinh ngạc về sau tại nàng bên thai thấp giọng nói ra đừng quên ngươi thế nhưng là phụ tá của ta a phi phi phi ai là ngươi trợ lý chuyện năm đó hai chúng ta thanh từ nay về sau ta mới không làm trợ lý ai thẩm băng nhi gương mặt đỏ lên nghĩ đến thời điểm đó sự tình chỉ cảm thấy e lệ không chịu nổi ha ha ha ha ha sở hàn thoải mái cười một tiếng tâm tình thật tốt Vỗ, vỗ thẩm băng nhi lưng cười nói ra đi thôi chúng ta chính thức hướng thẩm ra chào từ biệt còn muốn đi chào từ biệt thẩm băng nhi trong lòng giật mình nàng đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị tâm tư nàng bây giờ dạng này tình cảnh nếu là đi gặp người thẩm ra làm sao có thể để nàng sẽ rời đi cũng không thể nhường ngươi len lén rời đi sau đó trên lưng một cái đào hôn đeo danh có một số việc nhất định phải làm có mấy lời nhất định phải nói rõ ràng sở hàn lấy tay nắm chặt thẩm băng nhi tay nhỏ lòng bàn tay cực nóng nhiệt độ sưởi ấm thẩm băng nhi cho nàng truyền lại một loại cảm giác an toàn ra hiệu nàng thoải mái tinh thần ngươi lại an tâm hết thệ có ta chương 840, sở hàn cường thế thầm băng nhi nghe được câu này lập tức thì ngây ngẩn cả người câu nói này nàng rất quen thuộc n ă m đó mới gặp sở hàn thời điểm sở hàn nói chính là câu nói này ngươi lại an tâm hết thệ có ta ừ mừng thầm băng nhi hủ ấm cười một tiếng trọng trọng gật đầu nàng nỗi lòng lo lắng lập tức liền để xuống tới đi theo sở hàn sau lưng để nàng có một loại không sợ h ã i cảm giác ngươi còn có cái gì cần cầm hoặc là chuẩn bị sao sở hàn nhàn nhạt mở miệng hắn thật sâu nhìn xem thẩm băng nhi trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết lần này rời đi thẩm ra không biết cái gì thời đại mới có thể trở về không có ta vật phẩm tùy thân đều tại chữ vật giới chỉ bên trong nơi này không phải khuê phòng của ta chẳng qua là một gian giam lòng ta s ư n g p h ò n g thẩm băng nhi lắc đầu nói đã như vậy chúng ta xuất phát đi trước trung ương lầu cát sở hàn quay người hướng về s ư ơ n g phòng đi ra ngoài khi hắn đi tới cửa thời điểm đột nhiên dừng bước quay đầu cười nhìn về phía thẩm băng nhi băng nhi một hồi ở bên ngoài ngươi đừng gọi ta sở hàn ta còn có một cái thân phận hàn ra hàn phong sở hàn lúc nói chuyện trên mặt cốt cách phát ra cạc cạc nhảy nhảy tiếng vang dung mạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh cải biến cuối cùng biến thành hàn phong bộ dáng hàn gia hàn phong thẩm băng nhi gương mặt xinh đẹp hơi đổi nàng nghe qua hàn gia thiếu chủ hàn p h o n g đây chính là danh sưng bắc vực mạnh nhất thiên tài tồn tại chẳng lẽ sở hàn chính là cái kia hàn phong thẩm băng nhi trong lòng h ã i nhiên kinh ngạc nhìn qua cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thiếu niên năm đó còn vẹn vẹn cái hóa khí cảnh vũ giả hiện tại hiển nhiên trở thành một cái khó mà lường được cừng giả đi thôi người của thẩm gia hẳn là còn không có tán ai sở hàn cười gật đầu hán đại thủ hướng về thẩm băng nhi vung lên lập tức một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực vờn quanh tại thẩm băng nhi t r u n g quanh thân thể chợt đưa nàng chậm rãi kéo lên cái này thẩm băng nhi con ngươi đột nhiên co r ụ t lại đáy mắt chỗ sâu kinh ngạc vạn phần nàng vậy mà bay lên đây chính là thiên huyền cảnh cường giả nắm giữ không gian chi lực mới có thể làm được sợ hàn mấy năm này ngươi cũng kinh lịch cái gì ngươi đến cùng mạnh đến mức nào rồi thẩm băng nhi hít một hơi thật sâu Nàng hiện tại trắng qua là linh động cảnh trọng tu vi, còn không có đạt tới địa huyền cảnh, cùng giác tại vi, tới tu đạt qua cựu địa là lập có tức cảm giác cùng sở hàn có m á nhàn liệt Lên. giác. khoảng cách h cảm giác. Lên. Sở hàn nhàn nhạt à n n h phun ra một chữ lập tức hắn cùng thẩm băng nhi cùng một chỗ đẳng không mà lên hóa thành hai đạo lưu quang sóng vai xẹt qua hư không trong nháy mắt xuyên qua vô hạn phong cảnh đi vào thẩm g i a trang trung ương lầu các giờ này k h ắ c này trung ương lầu các thẩm g i a trang đám người còn không có tán đi bọn hắn vẫn ở vào hàn phong mang tới rung động bên trong mỗi người đều đang thì thầm nói chuyện nghị luận ẩm ý thầm ra trang thật lâu không có phát sinh đại sự như vậy thầm ra gia chủ thầm như ngọc sắc mặt tâm trầm đã không có ngày xưa nho nhã chi khí hai con mắt của hắn ẩn ẩn phiếm h ồ n g cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm hàn phong thầm như ngọc hung hăng nắm lên n ắ m đấm cũng là bởi vì hàn phong vừa rồi một phen để hắn tại thầm ra hy u vọng giảm lớn hiện tại mỗi cái người thầm ra nhìn hắn ánh mắt đều trở nên hắn cổ quái mà phức tạp cái này khiến hắn người gia chủ này đối với thế cục trưởng khống trở nên chưa từng có khó khăn đều là cái này hàn phong thậm như ngọc thanh âm giống như là từ trong hàm giang g ạ t ra hắn đối hàn phong hận thấu xương hàn phong có thể nói là phá vỡ hắn tất cả kế hoạch h i u h i u ngay tại lúc lúc này trung ương lầu c ắ t trên không hai đạo lưu quang s ẹ t qua trong nháy mắt hấp dẫn thẩm ra tầm mắt của mọi người hàn phong là hàn phong hàn phong trở về các ngươi mau nhìn hàn phong bên người thiếu nữ có phải hay không băng nhi công chúa hàn phong thật đem băng nhi công chúa cứu ra t ừ n g đạo thanh âm vang lên trong bất chi bất giác hàn phong cái tên này tại thẩm gia trong lòng mọi người dần dần thần hóa nhất là thẩm gia thế hệ trẻ tuổi càng là trực tiếp xem hàn phong làm thần tượng hư không bên trong thẩm băng nhi nhìn qua kia phế tích trung ương lầu các nàng còn là lần đầu tiên lấy dạng này quan sát thị giác nhìn thẩm gia trang không nghĩ tới nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy lúc này mới nửa tháng không đến đi thầm băng nhi từ bị giam lỏng đến bây giờ vẹn vẹn nửa tháng thời gian thẩm g i a trang lại phát sinh biến hóa long trời l ở đất đây từng tòa phế tích kiến trúc đều là sau khi chiến đấu tàn tích nơi này đến tột cùng phát sinh cỡ nào thảm liệt chiến đấu a thầm băng nhi nghĩ tới đây len lén liếc một chút sở hàn nàng không biết sở hàn có hay không tham dự chiến đấu cũng không biết sở hàn trong trận chiến đấu này đóng vai dạng gì nhân vật thế nhưng là bất kể nói thế nào có thể bình yên vô sự đi vào tây s ư ơ n g phỏng đồng thời đưa nàng thì ra đây đã là cực kỳ khó mà hoàn thành sự t ì n h hàn phong thẩm ra ra chủ thẩm như ngọc nhìn thấy sở hàn về sau lập tức hét lớn một tiếng hắn hiện tại tâm tình nóng nảy loạn bất an căn bản không để ý tới thực lực gì vấn đề mặc kệ sở hàn vừa rồi biến hiện mạnh bao nhiêu trong mắt hắn đều là một cái không đủ hai mươi tuổi thiếu niên một cái muốn đem nữ nhi của hắn thẩm băng nhi mang đi thiếu niên h u h h u giống như là tại đáp lại thẩm như ngọc la lên hai đạo lưu quang rơi xuống ở trung ương lầu các phế tích bên trên hiện ra ở đám người trước người hàn phong ngươi còn có mặt mũi trở về thầm như ngọc bước ra một bước khuôn mặt vặn vẹo chỉ vào sở hàn quát thanh âm của hắn rất lớn rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người đem mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới thầm gia chủ lời này của ngươi nói thì kỳ quái ta làm sao lại không mặt mũi trở về ngược lại là ngươi tên hèn n h ấ t này làm sao có mặt đón t h ầ m ra ánh mắt của mọi người hô to gọi nhỏ sở hàn chế dễu lại đạo hắn đây là lo lắng thẩm băng nhi cảm thụ không có đem lời nói quá khó nghe hắn sau khi nói xong còn vô vô thẩm băng nhi phía sau lưng ra hiệu thẩm băng nhi không cần lo lắng chỉ là một màn này bị thẩm như ngọc thu vào trong mắt băng nhi ngươi cùng tiểu tử này đến cùng là quan hệ như thế nào ngươi cũng đừng quên ngươi lập tức liền muốn trở thành liệt gia nàng dâu nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý cũng đều không hiểu sao thẩm như ngọc lạnh g i ọ n g quát hắn đem đoán khí tất cả đều phát tiết tại thẩm băng nhi trên thân vừa rồi hắn liền suy nghĩ nếu như không phải thẩm băng nhi cầm đi hắc long giới như vậy hắn mở ra hắc long lực lượng hiện tại tất nhiên sẽ không như vậy bị động ngâm miệng sở hàn nghiêm nghị vừa hô tiếng gầm tầng tầng lớp lớp lộ ra đế hoàng nguy áp lập tức đem thẩm như ngọc hết thẻ khí thế đều tới tát uy thế kinh khủng quét sạch toàn trường khiến mỗi người đều sắc mặt trắng bệnh hai chân run r ẩ y gần như sắp phải quỳ trên mặt đất thẩm ra cha người đều nghe kỹ cho ta sở hàn cao giọng mà lên thanh em vang vọng bầu trời quanh quẩn tại tầng mây ở giữa n ổ r u n g trời giống như là tại hướng toàn thế giới tuyên cáo liệt ra cầu hôn mục tiêu nguyên bản cũng không phải là thẩm băng nhi việc hôn sự này cùng thẩm băng nhi không hề có một chút quan hệ ta hiện tại chính là tuyên bố trận này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thông ra lập tức hủy bỏ sở hàn lời này vừa nói ra thẩm ra toàn trường h ã i nhiên trong lúc nhất thời toàn trường đều yên tĩnh chương tám trăm bốn mươi mốt liệt thiếu khanh hủy bỏ thông gia ngắn ngủi yên lặng qua đi t h ầ m như ngọc cười lạnh thành tiếng hàn phong ngươi quản đủ r ộ n g a ngươi làm ngươi là ai a t h ầ m ra ra chủ sao t h ầ m như ngọc trong mắt tràn đầy miệng ai hắn thấy coi như hàn phong thực lực mạnh mẽ nhưng là cũng không đủ can thiệp t h ầ m ra ra sự ta là tới thông chi các ngươi cũng không phải là t r ư n g cầu ý kiến của các ngươi sở h ắ n rất cường thế bá đạo nói trong giọng nói của hắn lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định chỉ cần có hắn tại không ai có thể ép buộc t h ầ m băng nhi thẩm băng nhi đứng tại sở hàn sau lưng từ xuất hiện bắt đầu đến bây giờ chẳng hề nói một câu cũng không phải là nàng không có lời gì để nói mà là nàng yếu an t ĩ n h đem cái này sân khấu giao cho sở hàn nàng chỉ cần tại sau lưng nhìn xem liền tốt thông chi hàn phong ngươi làm việc thật bá đạo a trận này thông ra là chúng ta thẩm ra cùng liệt ra cộng đồng thương định ngươi chẳng lẽ muốn đem thẩm ra cùng liệt ra hết thể đắc tội thậm như ngọc trực tiếp đem một đỉnh mũ khấu trừ đi h á n tử sở hàn hiện thân thời điểm nói câu kia không phải thẩm băng nhi thì minh bạch sở hàn biết c h â n tướng như vậy chuyện này duy nhất điểm đột phá chính là chỗ này trận này thông ra thẩm băng nhi cũng không phải là không thể thiếu dù là thẩm băng nhi được cứu đi nguyên bản liệt ra thiếu ra liệt cổ xem trọng chính chủ thẩm thanh nhi vẫn còn chàng hôn sự này thì hoàn toàn có thể duy trì thế nhưng là vừa rồi sở hàn nói yếu hủy bỏ thông ra t h ẩ m như ngọc lập tức linh cơ k h ẽ động đem ở trong đó vấn đề tất cả đều t r ụ tại sở hàn trên thân ta liền đắc tội thẩm ra cùng liệt ra các ngươi lại có thể làm gì được ta sở hàn hơi nết khoẻ môi lên lên một cái tà mị độ cong hắn làm sao nhìn không ra thẩm như ngọc đang cho hắn gái bẫy thế nhưng là hắn trực tiếp tương kế t i ể u kế tiến vào cái này cái bẫy hắn trước chuyến này hướng thẩm ra hết thệ có hai cái mục đích chủ yếu nhất là cứu ra thẩm băng nhi tiếp theo chính là lòng tộc bên kia ngăn cản thông ra sở hàn vốn cho rằng hai chuyện này hoàn toàn có thể s á t nhập trở thành một sự kiện khi hắn biết được chân tướng sự tình về sau lập tức ý thức được đây đúng là hai chuyện nếu như nàng cứu đi thẩm băng nhi mà thẩm ra tiếp tục lấy thẩm thanh nhi d à n h nghĩa thông ra như vậy hắn lại đi ngăn cản chính là chân chính ý nghĩa cưỡng ép ngăn trở nếu như sự tình phát triển đến cái kia phân thượng thì khó rồi cho nên hắn dứt khoát trực tiếp đưa ra giải trừ hô nước tốt ta hàn phong ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng thậm chí ngay cả thẩm gia cùng liệt gia đều không để trong mắt ngươi cũng đã biết liệt gia là dạng gì tồn tại sao thầm như ngọc cười đắc ý ngoài miệng đối sở hàn trào phúng lại là một lát đều không ngừng quản hắn là cái gì chỉ cần chọc tới ta liền sẽ không có kết cục tốt sở hàn lời này vừa nói ra toàn trường hít sâu một hơi đây chẳng phải là công nhân cùng tây vực liệt gia khiếu bản cho dù một mình hắn thực lực mạnh hơn làm sao địch nổi lớn như vậy một cái gia tộc a đây có phải hay không là có chút quá phách lối a thẩm ra đám người hai mặt nhìn nhau bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy hàn phong có chút nhẹ nhàng liệt nhã sứ giả những lời này ngươi cũng nghe được đi đây nhưng không liên quan chúng ta thẩm ra sự tình tiểu tử này nhưng là muốn cùng thẩm ra cùng liệt ra cùng một chỗ là được à. ngay tại lúc lúc này thẩm như ngọc đối bên cạnh thân một nữ tử nói nữ tử này lúc nào xuất hiện ai cũng không có chú ý tới bất quá nữ tử này lạ mặt vô cùng căn bản không phải thẩm ra trang bên trong người lại thêm thẩm như ngọc xưng hô nàng là liệt nhã thân phận không cần nói cũng biết liệt gia người hàn phong ngươi là hàn gia thiếu chủ nói như vậy quá không phụ trách nhiệm đi chẳng lẽ ngươi muốn đem hàn gia liên lụy đến tiến đến tiến hành một trận chiến đấu sao ta khuyên ngươi thu tay lại đi bây giờ rời đi chúng ta liệt gia có thể coi như sự tình gì đều chưa từng xảy ra liệt nhã chậm rãi mở miệng liệt nhã là liệt gia phái tới hòa thân sứ giả coi như là một cái tiên phong so liệt gia quân đội đến sớm một chút thời gian tại vừa rồi thời điểm chiến đấu nàng thì chú ý tới thẩm gia phát sinh hết thảy chỉ là đây chúng quy là thẩm gia gia sự hai nhà còn không có chính thức thông gia nàng cái gì đều không xem vào nguyên lai、like、ngươi là liệt gia người đây thật là quá tốt rồi ta còn đang lo không có cách nào đem nói chuyện cho liệt gia ai ngươi sau này trở về nói cho các ngươi biết liệt gia người thẩm gia cùng liệt gia thông gia hủy bỏ hết thảy hậu quả cùng trách nhiệm đều có ta hàn phong gánh chịu sở hàn vừa cười vừa nói hắn còn sợ thẩm như ngọc ở trong đó cải biến chút gì để sự tình thay đổi tính chất đó trận này thông ra hắn là nhất định phải phá hư hàn phong ngươi quá phách lối ngươi đem chúng ta liệt ra xem như cái gì rồi liệt nhã tức giận quát sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh trong n g á y mắt ngay trước thẩm ra mặt của mọi người để nàng một điểm mặt mũi đều không có buồn cười ngươi cảm thấy các ngươi liệt ra là cái gì thật đúng là để cao bản thân sở hàn cười lạnh một tiếng hoàn toàn không có cấp liệt nhã lưu nhiệm hà mặt mũi hô hô liệt nhã hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra sở hàn biểu hiện phách lối như vậy ngược lại để nàng bình tĩnh lại hàn phong ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội lưu lại băng nhi công chúa ngươi một mình rời đi chúng ta liệt ra không tính toán với ngươi nếu không chọc giận chúng ta liệt ra liền xem như tuyết lĩnh hàn g ra cũng không giữ được ngươi liệt nhã lạnh như băng nói ngữ khí của nàng cực kỳ bất thiện lộ ra uy hiếp ý vị đến lúc này nàng cảm thấy cùng hàn phong không theo đạo lý nào ta thật coi ta sợ ngươi liệt ra không thành có bản l ã n h gì chưa ra hết sở hàn buông thả cười một tiếng chợt có chút meo mắt lại trầm giọng nói ra bất quá thông ra sự tình ngươi thì đừng nghĩ ta sẽ không để cho các ngươi liệt ra thành công kết hôn hóa ha ha ha ha, ha. đột nhiên trên bầu trời vang lên một đạo tiếng cười tiếng cười trấn thiên động địa cho thấy tiếng cười chủ nhân thực lực hùng hậu s i ê u thoáng qua ở giữa một thanh âm xuyên qua bầu trời đi tới trong tầm mắt mọi người người này là cái trung niên nam tử toàn thân bạo tạc tính chất cơ bắp cầm quần áo chăm chú kéo căng lên hai đầu lông m ả y lộ ra bá đạo chi khí liệt thiếu khanh liệt nhã trong mắt lóe lên một vòng vẽ kích động rốt c ụ c đợi đến một cái liệt ra người đây liệt thiếu khanh là liệt ra một hộ pháp thực lực cực kỳ cường hành tiểu tử này cực kỳ phách lối đừng để hắn chạy liệt nhã vội vàng bàn giao nói yên tâm đi liệt thiếu khanh đối liệt nhã gật gật đầu nếu không phải ta kìm nén không được tính tình tăng nhanh cước c h ỉ n h tới sớm mấy ngày còn không biết trên thế giới này có phách lối như vậy người dám như thế khinh thị ta liệt ra liệt thiếu khanh tiếng nổ nói khí thế bàng bạc uy áp bay lên trong lòng của hắn một trận may mắn nếu là muộn một hồi sợ là đều để tiểu tử này trốn thoát tới sớm sợ hàn cười nhạt một tiếng nhìn về phía trong hư không liệt thiếu khanh cả người lộ ra cực kỳ bình thản không có bất kỳ cái gì nôn nóng cùng bất an đây chính là mệnh liệt thiếu khanh trong lời nói có h à m ý đơn giản bốn chữ khái quát rất nhiều nội dung trong đó rõ ràng nhất hàng nghĩa chính là sở hàn không có chạy trốn số mệnh đó ta nhìn ngươi đây là vội vã mất mạng Trưng 842, Cường Hoành 842, liệt ra tôn giả. Mất mạng. Liệt thiếu ô n mạng. giả. Liệt Mất t khanh mày kiếm dựng lên một cố uy nghiêm chi khí đập vào mặt lập tức đem thẩm ra đám người chấn nhiếp trong lòng r u n sợ chỉ có thẩm ra các vị các trưởng lão mặt không đổi s á c lại là rung động trong lòng liệt ra vậy mà phái một vị tôn giả cấp bậc cường giả tới đón hôn thầm g i a trưởng lão nhóm liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương cuối cùng là xuất r a thành ý hay là vô hình thị uy tiểu tử ngươi có chút phách lối à, dám ngay mặt nói ta liệt thiếu khanh mất mạng người ngươi vẫn là thứ nhất liệt thiếu khanh hiếp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ánh mắt của hắn s ắ c bén khi thế trầm ổn như sơn từ trong cửa tay á o lộ ra ngoài hai tay thẳng đứng hữu lực phảng phất có thể đem sắt thép vặt gãy ẩn chứa bạo tạc lực lượng kia chỉ sợ nếu là cái cuối cùng sở hàn không có sợ hay nói hắn cố ý chọc giận liệt ra người q u ấ y hoàng liệt ra cùng thẩm ra liên hệ tiểu tử n g ư ơ i nói như vậy là có năm chắc sát ta rồi liệt thiếu khanh híp trong ánh mắt hàn mang nổ bắn ra mà xuất khoe miệng của hắn miết lên một vòng địa mai độ cong hắn chưa từng nhìn thấy sở hàn lúc trước chiến đấu nhưng chính là coi như là tuân giả hắn đều một điểm không sợ chính là bởi vì bọn hắn liệt ra công pháp tính đặc thù tây vực liệt ra công pháp chủ tu đ o n thể luyện tới đại thành thân thể lực lượng có thể so với ma thú cái này khiến liệt gia tại đối mặt cái khác vũ giả thời điểm có thiên nhiên ưu thế nhất là đạt tới tôn giả cấp bậc liệt gia cừng giả tố chất thân thể càng là tiếp cận ngũ giai ma thú cận thân vật lộn cường hoành vô cùng có thể nói chỉ cần để liệt gia người cận thân chiến đấu thì thua chín thành đây chính là liệt thiếu khanh cường đại tự tin nguồn suối cũng là liệt gia kiêu ngạo v ô liếng thần vũ đại lục không có mấy cái gia tộc dám cùng liệt gia cứng đối cứng không sai sở hàn cười nhạt một tiếng một bộ phong khinh vân đạm tư thế tựa như hoàn toàn không có đem liệt thiếu khanh để ở trong mắt sớm tại bàn long sơn mạch thời điểm sở hàn liền nghe thấy liệt r a công pháp tính đặc thù loại này đặc thù phương thức tu luyện đối với gia tộc khác tới nói sẽ tâm sinh e ngại nhưng là duy chỉ có đối với sở hàn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế thân thể lực lượng có thể so với ma thú trung quy còn không phải ma thú sở hàn thể nội thế nhưng là chạy xuôi long hoàng tinh huyết cho dù là tại ma thú bên trong tố chất thân thể đứng đầu nhất trong long tộc đều là mạnh nhất cấp bậc tồn tại. Đây liệt à mạnh ạ nhất tồn cấp t bậc Đây l i ra đ ơ thiếu khanh sắc mặt giận dữ hắn nhẫn mại sở hàn rất lâu từ hắn xuất hiện đến bây giờ một chút xíu mặt mũi đều không cho hắn lưu dù nói thế nào hắn đều là cái tuân giả có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. siêu liệt thiếu khanh vừa dứt tiếng cả người lách mình mà xuất thẳng đến sở hàn mà đi cường hoành thân thể lực lượng khiến không gian đều đi theo rung động như sắt thép cánh tay để mỗi người đều không rét mà run thật mạnh tố chất thân thể đây chính là liệt gia cường giả sao đây quả thực tựa như là long tộc cường giả nhân loại hình thái a đáng sợ nhất là hắn là nhân loại mà không phải long tộc nhưng cái kia l i ệ p long pháp quyết đối bọn hắn không dùng quá mạnh thật sự là quá mạnh hàn phong cái này treo đúng vậy a coi như hàn phong có thể chiến thắng cái khác tôn giả nhưng đây là liệt gia tôn giả a t h ầ m ra trong mắt mọi người tràn đầy đều là kiên kỵ võ đạo tu luyện thân thể chính là tiền vốn chỉ là tu luyện thân thể công pháp cực kỳ thưa thớt phần lớn vũ giả đều là theo tu vi võ đạo tăng lên thể nội linh lực thay đổi một cách vô c h i vô giác cường tráng thân thể giống liệt gia loại này có được tu luyện thân thể pháp quyết gia tộc đó là ai cũng không dám tùy tiện t r e o chọc tồn tại nhất là đạt tới tôn giả cấp bậc vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng liền có thể cùng phổ thông tôn giả chiến đấu chớ nói chi là lại vận dụng linh lực vê anh liệt thiếu khanh tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền xuất hiện tại sở hàn trước người kinh khủng bàng bạc một quyền hướng về sở hàn oanh kích ma xuất nhất thời làm chung quanh không gian chấn động vô cùng một quyền này mang theo một cố gào thét mà đến kinh phong trong nháy mắt hù dọa áp lực giống như tiểu sơn đè ép mà xuống cho dù đám người cách một khoảng cách đều có thể cảm nhận được ngạt thở áp lực cái này liệt ra tôn giả quả nhiên bất phàm sợ là chỉ có long tộc cường giả xuất thủ mới có thể trên thân thể thắng qua liệt thiếu khanh đi hàn phong treo thậm ra đám người hít sâu một hơi mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú tại sở hàn trên thân trong mắt lóe ra vẻ trờ mong coi như bọn hắn đoán được kết cục bọn hắn cũng nghĩ tận mắt chứng kiến một màn này thầm băng nhi thanh tú động lòng người đứng tại sở hàn sau lưng đứng tại kia khoan hậu kiên cố cánh tay phía dưới nàng nhìn xem liệt thiếu khanh một q u y ề n khinh khủng trước mắt là tới trong lòng kinh hãi vô cùng lo lắng thế nhưng là nàng có một loại rất kỳ quái cảm giác loại cảm giác này nói không rõ ràng căn bản không có bất kỳ căn cứ chính là nàng rõ ràng lo lắng sở hàn ở sâu trong nội tâm lại có một loại mê chi tự tin cho rằng sở hàn sẽ không bị đánh bại sở hàn lưng cho nàng mang đến cực mạnh cảm giác an toàn đây cảm giác gan toàn mạnh đến phía trước xuất hiện coi như không phải liệt thiếu khanh mà là sụp đổ thế giới sở hàn đều có thể lù lù bất động chống lên nửa bầu trời cồn manh kình phong thổi l ấ t phất sở hàn quần áo trên người nhưng mà sở hàn lại từ đầu đến cuối đều không núp đ í c h b ệ n h ngay tại liệt thiếu khanh nắm đấm sắp oanh kích đến sở hàn đầu thời điểm sở hàn đ ỗ n g nhiên giơ lên tay phải sở hàn đưa tay tốc độ cực nhanh cho người ta một loại cảm giác không chân thật tựa như thời gian đình chỉ thì ngay cả liệt thiếu khanh nắm đấm đều trở nên t r ư m sở hàn bàn tay giống như là chậm rãi nâng lên lại là nhìn qua chậm thực tế cực nhanh trong hư không năm ngón tay mở ra đón nhận liệt thiếu khanh năm đ ấ m muốn chết liệt thiếu khanh trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm tàn trực tiếp đem quyền kình kéo lên đến đ ỉ n h phong hắn yếu một quyền đánh nát tiểu tử này cánh tay để giải mối hận trong lòng vê anh trong một c h ư ớ c mắt đại địa c h ấ n chiến lay động vô tận bùi bẳm vầy ra trong nháy mắt c h ấ n lên mạng thiên bụi mủ đem mọi người ánh mắt tất cả đều che đậy l â y động kịch liệt vẹn vẹn tiếp tục hô hấp thời gian lại làm cho người cảm giác giống như địa chấn khiến trên mặt của mỗi người đều trở nên ngưng trọng lên liệt thiếu khanh thật mạnh t h ầ m ra trong lòng mọi người thổn thức không thôi loại cường độ này công kích chỉ sợ hàn phong bị toàn thân gân cốt đều bị nghiền nát đi nếu như đổi thành bọn hắn sợ là trực tiếp bị đánh chết không hổ là liệt ra tôn giả thực lực quả nhiên xuất chúng thậm như ngọc cười tán dương hắn hiện tại đối sở hàn hận thấu xương nhìn thấy trước mắt đây một tâm tình rất thoải mái kia là tự nhiên liệt thiếu khanh tại chúng ta liệt ra thế nhưng là xếp hạng năm vị trí đầu cường giả tự nhiên không phải cái khác tôn giả có thể so liệt nhã trên mặt đều là kiêu ngạo cung đắc ý càng l à tại vô hình hướng đối thẩm ra từ khoe khoang thị uy hô hô hô ngay tại lúc lúc này vi phong quét m à qua khiến mạng thiên trôi nổi bụi m ù chậm rãi tán đi lộ ra cảnh tượng làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình chương tám trăm bốn mươi ba không chịu nổi một kích mạn thiên hết thể đều kết thúc hai thân ảnh tùy theo mà hiện thậm ra đám người lúc trước trong dự đoán hình tượng cũng chưa từng xuất hiện hàn phong không có thịt nát xương tan thậm chí ngay cả một ngụm máu đều không có phun ra ngoài d u n g động vô tận d u n g động thậm ra đám người kinh ngạc nhìn qua một màn này trong lòng của mỗi người đều nhấc lên kinh đào hải lãng có lẽ một màn này bọn hắn cả đời này cũng sẽ không quên liệt ra tôn giả liệt thiếu khanh hủy thiên diệt địa một quyền lại bị sở hàn một tay nắm chặt ngoại trừ dưới chân mặt đất sụp đổ cả người không hề động một chút nào đây chính là các ngươi liệt ra bản sự sao sở hàn h ơ i hợt hỏi cả người vẫn như cũ càng lúc trước đồng dạng phong khinh v ấ n đ ạ o tựa như một quyền này căn bản không có mang đến cho hắn bất kỳ x u n g kích thứ đ ộ gì chuyện gì xảy ra đó căn bản không có khả năng liệt thiếu khanh sắc mặt đại biến đây là hắn trở thành tôn giả về sau lần thứ nhất thất thố như vậy trong nháy mắt này tâm tình của hắn tất cả đều sập hắn chỉ cảm thấy một quyền đánh vào thép tấm bên trên không đúng hắn một quyền coi vào như đánh thế é thép p đập tấm bên trên, tấm nát, thương, t đem đem mở. bên chính đánh sân núi đều đều sẽ sẽ h là lở vào nhưng là hắn đánh vào sở hàn trên bàn tay lại cảm thấy nắm đấm bị chấn động đến đau nhức xương cốt đều kém chút đoàn mất cái này sao có thể liệt thiếu khanh căn bản không thể tin được kết quả như vậy đây hoàn toàn ở hủy diệt hắn nhận biết hắn tu luyện thế nhưng là liệt ra hổ thần đoán thể thuật thân thể lực lượng có thể so với ma thú mánh hổ nhưng dạng này vậy mà để hắn cảm giác được xương cốt sắp nát đây là thứ độ gì liệt thiếu khanh kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m s ở hàn trong lòng hãi nhiên vô cùng tiểu tử này từ nơi nào đụng tới hắn đến cùng là người sao ta không tin đây không có khả năng tiểu tử ta không biết ngươi dùng phương pháp gì bất quá ta không tin ngươi có thể ngăn cản ta lần thứ hai liệt thiếu khanh nổi giận gầm lên một tiếng hắn đột nhiên rút quyền lại phát hiện căn bản rút không nổi trong nháy mắt lực lượng làm hắn cánh tay phải phát ra c ạ c c ạ c nhảy nhảy tiếng s ư ơ n g nước khuỵu tay khớp nối kém chút trực tiếp g i n t ra n g ư ơ i tin hay không không quan trọng bất quá ngươi không có cơ hội đánh ra quyền thứ hai sở hàn nói chuyện thời điểm tay trái như thiểm điện vùng vẩy m à xuất ở giữa không trung hoạch tay làm đao trong nháy mắt một cái lăng lệ cổ tay chặt hướng về liệt thiếu khanh cánh tay chém tới nhắm chuẩn chính là kia y ê u đ ớt k hụyu tay khớp nối không liệt thiếu khanh con ngươi đột nhiên co rụt lại hắn tại thời khắc này ngửi được khí tức nguy hiểm hắn cố gắng rút quyền nhưng căn bản rút không nổi vô luận hắn dùng lực như thế nào đều c liệt thiếu khanh ớ phát nối càng t ra như rết heo tiếng thét trói thai cặp mắt của hắn nô lên đôi mắt bên trong tơ máu bạo động cai trán gân s a n h bắn ra xâm nhập linh hồn đau đớn làm hắn lánh hãn chạy đầm địa cánh tay phải của ta liệt thiếu khanh hoàn toàn mất đi cánh tay phải khống chế cảm giác còn lại đều là đau đớn kịch liệt liệt thiếu khanh thân thể lực lượng rất mạnh tại bình thường vũ giả bên trong tuyệt đối là cường hoành vô địch loại hình thế nhưng là hắn đối mặt chính là sở hàn loại này lực lượng tại sở hàn trước mặt căn bản không đáng chú ý còn không có long phá thiên khí lực mạnh sở hàn trong lòng cười lạnh một tiếng đối với liệt thiếu khanh thực lực hơi cảm thấy thất vọng nếu như liệt thiếu khanh biết sở hàn nghĩ như thế nào nhất định sẽ dợ khóc dợi Hắn coi như thân thể mạnh hơn, cũng không cách cũng nào cùng đường đường lục dai long coi lục tộc dai、so、sở o sánh s Bệnh. A. hàn buông lỏng ra liệt thiếu khanh nằm đấm cái này khiến liệt thiếu khanh cánh tay giống m ì sợi sủi lơ xuống dưới theo buông ra lực đạo tại bên người lúc gần lúc hiện sở hàn đây một cái cổ tay chặt lực lượng nắm c ự c chuẩn hắn cũng không có trực tiếp đem liệt thiếu khanh cánh tay chặt đứt mà là sử dụng c h ấ n kình đem liệt thiếu khanh cánh tay chấn vỡ đưa đến lớn nhất c h ấ n nhiếp hiệu quả T. hiện trường chú ý một màn này thởm ra tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi bọn hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt biến đổi lại biến tâm tình phức tạp đến không có ngôn ngữ để hình dung thiếu niên này mang cho bọn hắn quá nhiều rung động dần dần để bọn hắn chết lặng sinh ra nằm mơ cảm giác không chân thật thật sự là quá hư hảo m ở mịt ngoại trừ trong n g ọ c cảnh nơi nào còn có loại tồn tại này thậm như ngọc trừng to mắt nụ cười trên mặt cứng đờ tâm tình thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ở sâu trong nội tâm dần dần dâng lên vô lực cảm giác tuyệt vọng liệt nhã thì là trực tiếp sụi lơ ngồi sập xuống đất trong mắt tràn đầy đều là kinh hãi trắng bệnh trên mặt mang vẻ không thể tin được nàng không tin hoàn toàn không tin t h ầ m ra các trưởng lão tâm tình thấp thỏm không chừng nói thật ra bọn hắn không có một cái nào xem trọng sở hàn từ vừa mới bắt đầu liền không có thế nhưng lại tận mắt chứng kiến sở hàn một đi ngang qua quan chiến đến bây giờ quét ngang hết thảy không hổ là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất thẩm tinh lam thật sâu cảm thán một câu hắn thậm chí không có gia nhập bắc v ư ợ t dạng này tân trang tử không có bất kỳ cái gì hạn định hàn phong trong lòng của hắn chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất cái kia vô luận là cái nào thiên tài trước mặt hàn phong đều sẽ ảm đạm phai mở mất đi quan mang thậm chí trong tương lai thời gian bên trong ngay cả tuổi trẻ một đời dạng này tân trang đều có thể bỏ đi băng nhi ngươi tìm tới một cái rất tốt dựa vào thẩm tinh lam hít một hơi thật sâu tại thẩm băng nhi vấn đề bên trên Hắn một mực sở hàn n g phải cho l nói đùa chứ. Sở hắn hơi hắn h nếp khỏe môi lên lên một cái tà mị độ cong chật thân ảnh lóe lên trong n g á y mắt hướng về phía trước xê dịch một khối khoảng cách lấy tay mà xuất như thiểm điện bắt lấy liệt thiếu khanh cánh tay trái một thoáng thời gian liệt thiếu khanh cảm giác mình bị cái kìm kẹp lấy hoàn toàn không thể động đậy đây là dạng gì lực lượng a liệt thiếu khanh cực kỳ chấn động hắn xưa nay chưa bao giờ gặp thân thể lực lượng đạt tới loại trình độ này nhân loại đây quả thực cũng không phải là người đó là cái quái vật ta nói ngươi là vội vã đến đưa mạng hiện tại ngươi chịu tin tưởng đi bất quá coi như ngươi không tin cũng không quan hệ bởi vì ngươi mã sơn thì mất mạng sở hàn tiếng nói vừa ra lập tức toàn trường tĩnh mịch Mỗi ngay ư ờ i hiện trong mắt r đều hiện ra vẻ nghi hoặc, ngưng trọng nhìn chầm chầm hàn. Hắn thật dám giết liệt thiếu khanh sao? Liệt thiếu khanh thế nhưng tôn thương giết gia giả, hoặc, chầm chầm thật thiếu thiếu thế liệt Liệt liệt sao? một dám sở là là u đả ệ n đánh h c ế tại là là liệt thành một kết tử thủ. t chuyện khác, chính cùng giác. yếu đây Ngay Giang gia lúc đám người trầm tư thời điểm sở hàn ngón tay đ ố n g nhiên phát lực kinh khủng lực lượng trực tiếp đem liệt thiếu khanh cánh tay trái xinh xinh b ẻ gãy mạng thiên máu tươi bắn tung toé m à suất nhuộm dần lấy phiến đại điện này cực lớn trình độ kích thích thẩm ra đám người giác quan không chịu nổi một kích sở hàn trong mắt lóe lên một vòng khinh miệt xem thường trận một quyền oanh minh mà xuất thẳng đến liệt thiếu khanh lồng ngực một quyền này không có bất kỳ cái gì linh lực đều là thuần túy thân thể lực lượng vê anh một tiếng vang thật lớn truyền khắp thẩm gia trang sở hàn nắm đấm đánh ra một đạo bàng bạc sóng súng kích trực tiếp đem liệt thiếu khanh ngực đánh cho sụp đổ xuống dưới、Phúc. liệt thiếu khanh phun máu tươi tung tóe tại đây mạnh mẽ rung động bên trong ánh mắt dần dần ảm đạm xuống cương cân thiết cốt thân thể dưới một quyền này v ặ n thành bánh q u a i trèo cả người không thành hình người cả... liệt thiếu khanh trùng điệp n g ã n h à o trên đất cả người không có bất kỳ hô hấp đã chết đến mức không thể chết thêm hô hô toàn trường hít sâu một hơi tâm tình phức tạp đến cực hạn liệt gia tôn giả liệt thiếu khanh vẫn lạc hàn phong thật oanh s á t liệt thiếu khanh kết cục như vậy là tất cả mọi người không có nghĩ đến mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ hoảng sợ gia hỏa này xử lý xong hiện tại đến phiên các n g ư ờ i ta nói lại lần nữa thẩm gia cùng liệt g i a thông gia lập tức hủy bỏ ta không phải đang trưng cầu ý kiến của các n g ư ờ i mà là tại thông chi các n g ư ờ i đừng tưởng rằng ta đang nói đùa ta chỉ cùng bằng hữu nói đùa sở hàn bá đạo thanh n m vang vọng chân trời rõ ràng truyền vào mỗi cái thẩm gia người trong thai nhất thời làm bọn hắn tâm tình kiềm chế ai cũng nhìn ra ngươi không có nói đùa ngay cả liệt thiếu khanh đều đã chết chúng ta còn có thể nói cái gì